c h ư n bốn trăm mười chín trận chung kết đội hình da lò. cong vong xuyên ngăn t r ở đối phương trường kiếm sau cười cận sức mạnh nhỏ đi vẫn là tuổi trẻ a nào có một mạch đem mình sở hữu nội lực cùng cơ ư n g khí cực hết trên trừ phi ngươi chắc chắn có thể nhanh chóng bắt kẻ địch trước mắt nếu không thì cũng phải lưu mấy phần lực đến ứng đối một ít đột phá tình t hình nay đệ nhất tiện nhân loại này đấu pháp nếu như đụng với so với hắn được n à y sẽ thắng phi thường nhanh nếu như đụng tới xem mình am hiểu phòng thủ chờ nội lực của hắn cùng cơ khí biến mất thời điểm vậy thì rơi vào nguy hiểm lại như hiện tại như thế đẩy ra đối phương trường kiếm sau vong xuyên không còn lưu thủ t r ự c t i ế p c ầ m k i ế m h ư ớ n g đệ n h ấ t t i ệ n n h â n đệ l ê n dự định thừa dịp nội lực đối phương không đủ thời điểm trực tiếp bắt đối phương nên ta chứ sau khi nói xong vong xuyên thu kiếm vào lòng sau đó thẳng tắp hướng về đối phương chính là một chiều thanh long t h a n g nguyện đồng thời trong nháy mắt cơ ư n g khí che kín toàn bộ thân kiếm một đạo kiếm cương từ trên thân kiếm thoát ra tốc độ cực nhanh hướng đệ nhất tiện nhân đâm tới không tốt đệ nhất tiện nhân một cái bay ngược tuy rằng tránh thoát này một đạo kiếm cương thế nhưng vong xuyên thừa dịp bước chân hắn chưa ổn thời điểm lại một lần nữa cầm kiếm hướng hắn tấn công tới trường kiếm trong tay mang theo cơ khí pham la chỉ cần bị v o n g xuyên điểm trúng một cái đại huyệt đôi kia với cao thủ tới nói cũng đã thắng bại đa ạ p phương hơn. Bạch. Xuyên một cái túi đầu tránh thoát Vong Xuyên hoảng loạn bên trong vung cái đầu một túi đối r trường kiếm. trường kiếm trong tay nhắm thẳng nhắm kiếm, kiếm đối vào phân ư ơ n g hết hầu đ m tới, ở đối ở p h ư ơ g ngầng công trong giác cũng không trường tránh nháy nhất tiện nhân chỗ cổ tay. nhất thời đệ nhất tiện nhân liền cảm giác cầm kiếm cổ tay phải sản sinh nhức liền đầu cầm cầm đó, điểm đệ đệ đau được thoát một tay trái mắt tay, thời tay tức kích khắc chỉ chỗ phải cổ cảm cổ cảm, kiếm kiếm kiế lại ở lập đệ nhất tiện nhân giờ khắp này tay trái còn bưng cổ tay phải mới vừa mới đối phương một đạo mang theo nội kình chỉ lực điểm ở trên cổ tay của chính mình nếu như đối phương độc gác một điểm dùng tới cương tức giận vậy mình cầm kiếm tay phải khả năng liền muốn phế bỏ ngươi thắng có điều không phải dựa vào kiếm pháp thắng ta lần sau ta sẽ dùng kiếm pháp thắng được ngươi đệ nhất tiện nhân nhặt lên trên đất trường kiếm nói rồi câu nói này sau liền cũng không quay đầu lại hướng phía dưới lôi đài đi đến trọng tài đi đến vòng xuyên bên người sau nhìn một chút đệ nhất tiện nhân bóng lưng có chút không biết làm sao chính mình cũng còn không tuyên bố thi đấu kết quả cái tên này liền đi có cá tính như vậy sao thăng cấp trận chung kết người vong xuyên theo khán giả tiếng hoan hô lần này đại hội võ lâm cuối cùng trận chung kết tuyển thủ sản sinh vong xuyên đánh với vô vi đạo trưởng có thể tính được với là mục đích c h u n g đi trương tổng cũng ở dưới đ à i hài lòng vỗ tay đây có điều theo một tên công nhân viên lại đây sau hài lòng tâm tình lập tức biến mất không còn tăm hơi cái gì đệ nhất tiện nhân tuyển thủ không đánh huy chương đồng thi đấu trương tổng giật mình hỏi thấy công nhân viên g ậ t cũ không nhịn được nói rằng ngươi với hắn đã nói không có chúng ta lần tranh tài này là có tiền thưởng a coi như là huy chương đồng ít nhất cũng có mấy trăm ngàn tiền thường đây trương tổng ta nói rồi à thế nhưng vô dụng tên kia căn bản không để ý tiền thưởng hắn nói ta đến chính là vì nắm đệ nhất nếu thua mặt sau liền không cần lại làm hạ thấp đi cái kia chút tiền thưởng cho người khác đi ta không để ý hắn thật như vậy nói đúng đấy nghe nói tên kia trong thực tế là cái người có tiền cha dòng roi mấy chục hơn mười tỷ loại kia lại là c o n độc nhất người ta căn bản không lọt mắt chúng ta này chút tiền thưởng à. t r ư ơ n g tổng có chút đau đầu đụng với loại này không thiếu tiền trụ là thật bắt người ta không có cách nào Chờ lý thiên hữu biết tin tức này sau cũng không nói gì đến nửa ngày không nói ra được nói chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn chương tổng chính ngươi nghĩ biện pháp đi thực sự không có cách nào liền sắp xếp một hồi thi đấu biểu diễn được rồi hoặc là không được lời nói liền đến cái hiện trường nhận thưởng đi trương tổng gãi gãi đầu mang theo ước áo ánh mắt nhìn lý thiên hữu hỏi rõ lý huynh đệ nếu không ngươi đi đến đánh một trận thi đấu biểu diễn thôi công ty chúng ta phó lệ phí di chuyển chính là ha ha lý thiên hữu cợt ư ờ i c đón trương tổng ánh mắt nói rằng nghĩ hay lắm ta còn ước gì các ngươi ngày mai nhanh lên một chút đánh xong đây đánh xong ta liền muốn dẫn người đi nam hải phủ làm việc trả lại ngươi đánh thi đấu biểu diễn tự mình nghĩ biện pháp lần này đại hội võ lâm đã đủ viên mãn có gọi hay không huy chương đồng thi đấu không quá quan trọng sớm một chút kết、thúc. nói xong cũng hướng ngoài sân đi ra ngoài nghĩ tới là thật đẹp còn muốn chính mình lên đài đánh thi đấu biểu diễn nếu như vừa mới bắt đầu rất thiếu tiền thời điểm chính mình còn liền thật đồng ý thế nhưng hiện tại đã không thiếu tiền lý thiên hữu làm sao trả gặp làm loại chuyện này đây trừ phi đối phương cho một cái không cách nào từ chối giá cả bốn trần sương thịnh xem xong mật nội dung trong thơ sau lại nhìn một chút bài ở trên bàn ngân phiếu không nhịn được hướng n ô vĩnh bưu hỏi thái khanh lý mỗ nhân không phải đào được bảo tàng mới như vậy lựa gạt chậm chứ n ô vĩnh b u lắc lắc đầu bẩm hoàng thượng hắn là sẽ không dựa theo trong thư nói tới bậc quả thật có thể xứng đáng trần sương thịnh cầm lấy cái k i a tấm ngân phiếu sau lại cười cận nguyên tưởng rằng c h â m dự định để những người người ngoài thôn tổ chức đại hội võ lâm chỉ là phóng thích một cái thân thiện tín hiệu mà thôi không nghĩ đến lý mỗ nhân lại vẫn cho chấm lớn như vậy một niềm vui bất ngờ à, sáu vạn lượng bạc c h ẳ n g a này không phải một con số nhỏ đây nô vĩnh biêu túi đầu hướng trần sương thịnh hành lễ sau nói rằng hoàng thượng cầm y hệ vệ thiên hộ lý mỗ nhân tự ý phân phối bạc thu hoạch tính xin hoàng thượng lượng giải lý mỗ nhân làm quan không lâu một ít quy củ còn không quá rõ ràng khẩn xin hoàng thượng thứ tội trần sương thịnh vung vung tay ai có tội gì trâm còn muốn ban thưởng hắ đây chính là vô duyên vô cớ thêm ra đến sáu vạn lượng bạc t r ắ n g đây huống hồ chấm nhìn hắn phân phối phi thường công bằng các bộ ngành đều có đ o ậ t được chấm đã nói chỉ cần an tâm vì là triều đình hiệu lực vì là bách tính hiệu lực chấm cũng được vương triều cũng được là tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn có điều dương thành phụ thành chủ đô bí viện bao quát dương thành chú quân lần này thu được nhiều như vậy ngân lượng các ngươi cầm y địa vệ hay là muốn rất nghiêm t r a à, thiết không thể để hữu tâm nhân tham ô biết không hoàng thượng yên tâm lý mỗ nhân đã an bại xong trần sương thịnh gật cụ nhìn cái t i ê ngân phiếu trên con số lại c ư ờ cận không nghĩ đến này lý mỗ nhân còn là một kiếm tiền năng thủ a hay là sau đó thái huyền vương triệu những môn phái này n g h ị thông đại hội võ lâm cũng cùng lần này như thế thu vé vào cửa nếu đại hội võ lâm lập tức liền muốn kết thúc để lý mỗi nhân nhớ tới đại hội võ lâm sau khi kết thúc lập tức lên đường đi đến nam hải phủ hiệp trợ hai vị thần vệ đi điều tra liên quan với tiên táng tin tức chốc l á t không được làm lỡ. vì thần tuân chỉ nô vĩnh biêu trở lại cầm ý địa vệ phủ đệ liền thấy tần hải xuyên nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở đại sành chiến đế cũng không n ú c nhích dáng vẻ để hắn không nhịn được cười nói tân tổng kỳ làm sao là chúng ta này nước trả bất hòa khẩu vị sao tần hải xuyên nghe được â m thanh sau đứng vậy, t ạ i hạ chỉ là đang đợi chỉ huy sứ đại nhân trở về mà thôi nếu như sự tình đều giải quyết được rồi tại hạ hy vọng có thể sớm một chút về dương thành như thế vội vã về đi làm gì không ở hoàng thành chơi mấy ngày sao lý đại nhân nói có một trận đại chiến lập tức sẽ đến rồi tại hạ không muốn bỏ qua trận đại chiến này muốn về sớm một chút nô vĩnh bưu gật gù sớm một chút lý thiên hữu nói đại chiến khẳng định là liên quan với nam hải phủ lập tức cũng không lưu tần hải xuyên tiếp tục đợi được thôi vậy ngươi hiện tại liền xuất phát nhìn thấy lý thiên hộ sau để hắn đại hội võ lâm sau khi kết thúc liền lập tức xuất phát đi đến nam hải phủ không được trí hoãn đây là hoàng mệnh đúng rồi ngươi giúp bạn quan mang kiện lễ vật giao cho lý mỗ nhân đây chính là hoàng thượng ban thường hắn chương bốn trăm hai mươi đoạn mệnh trận chung kết lý thiên hữu nhìn ngồi ở trên bàn cơm ăn đ i ể m tâm tần hải xuyên không nhịn được mở miệng nói rằng ngươi h à tất như vậy vội vã suốt đêm thừa phi ưng trở về đây n à y đêm tối khuya khoác ngồi phi ứng ngươi cũng không sợ lạnh chết tần hải xuyên uống xong cuối cùng một cái nước nóng lau miệng sau hướng lý thiên hữu nói rằng tại hạ ở hoàng thành trong lúc rảnh rỗi đến không bằng sớm một chút trở lại dương thành lý đại nhân đây là chỉ huy sứ đại nhân đưa cho ngươi mật tin mà sau đó là hoàng thượng ban thưởng lễ vật cho ngươi lý thiên hữu tiếp nhận mật tin xem lên mặt trên chủ yếu là nói để cho mình đại hội võ lâm sau khi kết thúc nhanh chóng đi nam hải phủ hội hợp còn có chính là đối với lần này đại hội võ lâm tiền lời đánh giá nói tóm lại chính là một câu nói hoàng thượng rất cao hứng đồng thời ở mật tin cuối cùng nói rằng hoàng thượng nhờ vào lần này tự mình xử lý lâm an phủ vấn đề cảm thấy phi thường hài lòng hơn nữa lại cho quốc khố thêm một bút lượng lớn thu vào vì lẽ đó cô ý từ trong bảo khố ban t h ư ở n g kiện lễ vật tin tưởng mình nhất định sẽ thích lễ vật. lý thiên hữu nhịu nhữ mày nhìn về phía bị tần hải xuyên để ở một bên lễ vật bởi vì bị miếng vải đen cái bọc vì lẽ đó không thấy rõ lễ vật này rốt cuộc là thứ gì nhưng nhìn cái kia thật dài hình dạng khẳng định không phải tiền trong nội tâm thực lý thiên hữu có chút suy đoán thế nhưng vẫn làm mắt thấy là thật tốt mở ra miếng vải đen sau là một cái thật dài hộp gỗ trên hộp gỗ còn có khắc tỉnh mỹ điêu văn trò gian đáng tiếc lý thiên hữu xem không hiểu đây là cái gì hoa mở ra hộp gỗ sau lý thiên hữu mang theo kinh hỷ nhìn hộp gỗ ở trong vật phẩm quả nhiên không ngoài dự đoán một tây đao một cái thái huyền đao đao màu đen sao đao màu đen trôi vỏ đao cùng trên trôi đao cũng điêu khắc cùng hộp gỗ mặt ngoài như thế hoa văn đồ án. tây ra cái này thái huyền đau sau lý thiên hữu rút ra thân đ a o sáng sủa ánh đ a o trong nháy mắt hấp dẫn lấy lý thiên hữu cùng tần hải xuyên này hai tên đ a o khách đ a o tốt chúc mừng lý đại nhân rốt cục có một thanh đ a o tốt tần hải xuyên mừng do nói rằng cho tới nay bởi vì lý thiên hữu thiếu hụt một thanh đ a o tốt tần hải xuyên tổng cho rằng đang quyết đ ầ u thời điểm chính mình phi thường bất công nhưng hay bởi vì chính mình đã quen trong tay bảo đ a o đặc điểm sau tùy tiện đổi đ a o chỉ có thể càng thêm ảnh hưởng thực lực của chính mình bây giờ lý thiên hữu được một thanh bảo đau sau từ hai người này ở vũ khí phương diện liền cũng không còn c h ê lệch lý thiên hữu t dù cho chưa dùng tới bất kỳ nội lực thế nhưng lưới dao cắt chém không khí sản sinh âm thanh cũng chứng minh đây là một cái rút lông đoạn phát đao tốt cái này thái huyền đao liền trôi đao thêm thân đao đồng thời trường một m ba khoảng trừng trái phải toán là phi thường t r ư ờ n g thái huyền đao t r ư ờ n g mười cân trọng lượng vừa vặn là lý thiên hữu thích nhất trọng lượng p h ạ m vi ngoại trừ lưỡi dao sắc bén ở ngoài trên thân đao còn có ba đạo thiết tạo đây là vì lấy máu dùng bị loại này có chứa thiết tào đao cụ đâm thủng thân thể lời nói trong thời gian ngắn căn bản là không có cách cầm máu điểm hiện cũng không có đao tốt đao tốt ta một cái hoàn toàn hoàn hảo dùng để giết người đao. lý thiên hữu nhìn thấy phía bên phải trên trôi đao viết hai cái chữ nhỏ đoạt m ệ n h đoạt m ệ n h cũng không biết rèn đúc cây đ a o này chủ nhân là cái người nào tiếng tâm đạt được s á t tính lớn như vậy Bạch. thu đ a o vào vào sau lý thiên hữu phi thường hài lòng nhìn trước mắt cái này đoạt m ệ n h nghĩ thầm lần này hoàng thượng rốt cục không keo kiện cuối cùng cũng coi như đưa kiện chính mình phi thường yêu thích lễ vợ ném xuống bên hông này thanh cầm y dỉa vệ đại chúng sản phẩm lý thiên hữu đổi mới vừa được đoạt m ệ n h có cây lao này sau thực lực bản thân lại có thể tăng lên trên một cấp bậc tối t h i ế u không cần đánh đánh còn lo lắng đau trong tay cụ sẽ xuất hiện hư hao càng không cần kéo dài dùng nội lực đi duy trì trong tay binh khí ổn định tính đại nhân nếu ngày hôm nay ngươi đến bảo vật này đau lớn như vậy thích việc sao không cùng tại hạ tỷ thí một phen nhìn t ấ n hải xuyên hai mắt k i a sáng r á n g vẻ lý thiên hữu cũng quýt xua tay nói rằng đừng đừng đừng ngày hôm nay thật không r ả n h sáng sớm so với song cuối cùng một trận, trận chung kết sau chúng ta buổi chiều phải xuất phát đi đến nam hải phủ đại gia hỏa đều đang chờ chúng ta đây chờ lần sau có cơ hội bản quan nhất định bồi ngươi cẩn thận đánh một trận rất Khỏe mạnh đại ộ n viên song đầu trẻ châu sau, Lý Thiên Hiếu lúc này thành g Hiếu mới đi ra khỏi sắt sau, sờ đầu châu trẻ ra lúc chủ phủ, sờ sờ mồ hôi Lý l mồ sờ n trên chán, nghe n h khá lắm, ó qua đại hội ỷ hỷ sự sự uống uống rượu, đốn còn lần đầu tiên nghe nói đầu đại hỷ sự đánh m t trận. tần Cũng chính h là ả xuyên này võ si có thể lâm à m được đến chuyện như vậy. Đại như chuyện hội vậy. võ l thi đấu hiện trường tất cả mọi người đều biết ngày hôm nay là cuối cùng một trận thi đấu Quá sau, nhiều sáng ngày hôm sau, lần thứ nhất người ngoài thôn đại hội võ lâm liền nói, này hôm thứ hội thúc, khóa h lâm lệ kết rất tờ tới đại đối với đại võ nguyên lai bọn họ tờ l ợ ở thái huyền vương triều phía thế giới này bên trong cũng có thể tổ chức một hồi hoàn toàn mới đại hội võ lâm đồng thời lấy trận này đại hội võ lâm quy mô cùng hiệu quả đến xem sau đó đại hội võ lâm nhất định sẽ tổ chức càng ngày càng tốt cao thủ càng ngày càng nhiều lý huynh đệ ha ha ha nhìn trương tổng ngồi ở thuộc về lý thiên hữu viết trong lương đ ỉ n h cười h i ế p mắt đưa cho lý thiên hữu một tấm ngân phiếu trương tổng không cần thiết đi thi đấu có thể làm tốt cùng ta một tấm ngân phiếu đều là công việc của các ngươi nhân viên đang cố gắng bạn quan chính là ngồi ở đây là một người vật biểu tượng mà thôi lý thiên hữ liếp mắt nhìn ngân phiếu không có tiếp、nhận. Ai, lý huynh đệ ngươi lời này nói khóa này đại hội võ lâm chỉ là một cái mới đầu sau này công ty chúng ta còn dự định tổ chức càng nhiều đại hội đây lần này cùng lý huynh đệ hợp tác rất vui vẻ tin tưởng sau đó công ty chúng ta muốn giữ vài việc gì đó còn cần lý huynh đệ xem lần này như thế hỗ trợ nhiều hơn đây nói xong trương tổng càng làm ngân phiếu hướng lý thiên hữu bên kia đẩy một cái lý thiên hữu không có ở chối tử trên cột lễ v ậ t không thu bạch không thu cùng giờ tờ công ty cũng là thuộc về song t h ắ n g hợp tác vậy huynh đệ ta liền cảm tạ trương tổng chờ một lúc sau khi cuộc tranh tài kết thúc bạn quan lập tức liền muốn dẫn người đi nam hải phủ b à n sai vì lẽ đó bữa này khánh công diệu liền không có cơ hội uống sau đó trương tổng đến hoàn g thành cùng ta nói ta dẫn người đi hoàn g thành tiên nữ lâu ăn cơm cái kia người phục vụ lao đẹp đẽ nghe được lý thiên hữu nói như vậy sau trương tổng ánh mắt sáng lên nhất thời đối với cái kia tiên nữ lâu sản sinh trờ mông cảm theo khán giả từng cái từng cái ngồi t ố t sau người chủ trì vương duệ leo lên võ đài hay là bởi vì ngày hôm nay là cuối cùng một trận thi đấu vương duệ lúc này xuyên cũng là phi thường long trọng còn kém âu phục phối cả vạn các nữ sĩ Các các nam sĩ, các vị theo á các sát i triều kiệt người ngoài thôn Đại hội cuối thi người ngoài thôn Đại hội Võ Lâm cuối cùng một trận thi、đấu. tin tưởng mọi người người thi huyền hào hôm chúng thôn chúng thôn chờ chuẩn h đấu, đấu, lâu, quan đấu ngày nay ngày này vương môn, cùng cũng lần cùng trận tưởng mong cảng Võ Võ ta ta một là là sao. ký Lâm Lâm đã đã bị vương duệ tiếng nói vừa rơi xuống toàn trường khán giả nhất thời hoan hô lên r ồ n r ậ p hô to chuẩn bị kỹ càng liền trước một ít thật không tiện mở miệng thái huyền vương triều người địa phương trải qua nhiều như vậy cuộc tranh tài qua đi cũng dung nhập vào nhiệt tình ở trong từng cái từng cái lắc đầu họ hét lên được rồi Theo từng cuộc một cuộc đều ặ c sắc thi đ chúng chúng vừa vừa là bằng hưu nhận thức cũng đã lâu như vậy tuy rằng cũng muốn phân ra một cái thắng bại đến thế nhưng không cần thiết làm sốt sáng như vậy cùng đối lập vì lẽ đó ông loại ý nghĩ này hai người giờ khác này ở khán giả trong mắt có vẻ phi thường nhàn nhã hai vị hiện tại ở thi đấu đây ngài hai vị có thể hay không nghiêm túc một chút đây chương bốn trăm hai mươi mốt cuối cùng quá quân vong xuyên cười hì hì lấy tay từ vô vi đạo trưởng trên bả vai thả xuống hướng trọng tài nói rằng lời này nói ngươi không thấy chúng ta rất nghiêm túc mà sao nhỏ đánh thi đấu vẫn chưa thể nợ nụ cười à vô vi đạo trưởng nghe nói như thế sau cũng bật cười cùng vong xuyên người như thế đánh thi đấu ngươi rất khó bảo toàn nắm một mặt vẻ mặt nghiêm túc ngược lại không là nói như vậy chỉ là dù sao khán giả đều đang xem đây Các người tốt xấu cũng nghiêm túc một chút à để chúng ta trọng tài nói hết lời à. được thôi được thôi vậy ngươi nói trước đi đi vong xuyên sau khi nói xong rời đi vô vi đạo trưởng bên người đứng ở một bên kẻ nhạt khu cất núi ở người chủ trì vương duệ nói xong một đống lớn có không sao ngay ở vong xuyên suýt chút nữa đều muốn ngủ thời điểm lúc này mới nghe được trọng tài nói rằng thi đấu chính thức bắt đầu câu nói này mới để vong xuyên lên tinh thần xoa xoa gõ má sau hướng vô vi đạo trưởng nói rằng đạo trưởng đấu văn vẫn là đấu võ a vô vi đạo trưởng nợ nụ cười một tiếng tò mò hỏi đấu văn là phương thức gì đấu võ lại là phương thức gì a đấu văn rất đơn giản chúng ta đối với cái trưởng nhìn a cương khí c h ỉ không chịu được nổi coi như thua còn đấu v õ mà vậy thì là như thường lệ đánh chính là vong xuyên cười hì hì nói ngược lại hắn hiện tại đã hoàn thành rồi cho lý thiên hữu bảo đảm nhiệm vụ tiến vào trận chung kết vừa không có làm mất mặt thần kiếm sơn cũng không có làm mất mặt cầm y địa vệ cho tới quán quân nhiều cái kia mấy trăm ngàn đồng tiền đối với đã ở đây thứ trên đại hội võ lâm phân đến ít nhất mấy triệu vong xuyên tới nói đã không đáng kể thú chỉ vấn tâm thành bên kia xét nhà hoạt động còn không kết thúc đây đến thời điểm không làm được có thể phân đến mấy trăm vật đây có tiền dĩ nhiên là không muốn ở như vậy quyết đấu sinh tử hơn nữa theo lý mỗ nhân tên kia nói khả năng lần này đến nam hải phụ gặp vô cùng nguy hiểm làm hết sức đừng bị thương bảo tồn thật thực lực luôn luôn nham hiểm đ ầ u các lý mỗ nhân đều nói như vậy cái kia đại diện cho nam hải phụ tình huống bên kia khả năng thật sự không quá an toàn vong xuyên thì càng thêm không muốn ở trận chung kết trên cùng vô vợ đạo trưởng liều sống liều chết vô vi đạo trưởng nghe được vong xuyên nói như vậy sau cùng mọi người quen thuộc sau cũng biết đối phương sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền muốn cùng lý mỗ nhân đi nam hải phụ làm việc làm cầm ý địa vệ tuy rằng thu vào nhiều thế nhưng nguy hiểm cũng lớn cũng không muốn ở trên lôi đài cùng v o n g xuyên quyết đấu sinh tử cho nên khi hạ triều v o n g xuyên nói rằng vậy theo ý ngươi ý kiến đấu văn đi ha ha ha được rồi v o n g xuyên cười nói một câu sau trực tiếp đơn trưởng hướng vô vi đạo trưởng công tới đối phương cũng giống như vậy một trưởng khắc ở v o n g xuyên trên bàn tay nhất thời hai người liền ở trên lôi đài so sánh nổi lên nội lực đến khán giả cũng không biết tình huống a đều buồn bực hai tên sử dụng kiếm kiếm khách không chơi kiếm làm sao bắt đầu đối trưởng a chính vào lúc này vòng xuyên cùng vô vi đạo trưởng hai người đứng thẳng trên mặt đất lại như nhấc lên toàn như gió đem trên võ đài bày ra cắt miệp thổi lên điều này là bởi vì hai người mạnh mẽ nội lực va chạm sản sinh k i n h khí tạo thành ảnh hưởng lý thiên hữu nhìn thấy hai người đối trưởng một k h á c đó liền biết hai người này dự định làm c h u y ệ n gì hơn nữa nếu như không đoán sai lời nói khẳng định là vong xuyên cái tia yêu thích lười biếng ra hỏa đề nghị đối đầu nội lực thực sự cao thủ võ lâm sinh tử quyết đấu ở trong là không thích nhất một loại phương thức bởi vì bực này với hai bên bỏ qua một thân tuyệt học hoàn toàn dựa vào tự thân nội lực cường độ đến đạt được thắng lợi không hề kỹ xảo tính càng xem không ra bất kỳ tuyệt thế công pháp mạnh mẽ một phương nếu như nội lực yếu hơn đối phương không chỉ có sẽ bị thua đối phương nội lực chỉ cần xâm nhập trong cơ thể cái t i a tự thân sinh tử cũng đã không ở chính mình nắm giữ làm bên trong cho nên đối với l i ề u nội lực phương thức này bình thường đều là sư môn trưởng bối dùng để thi giáo môn hạ đệ tử tu hành tiến độ dùng cao thủ võ lâm cũng sẽ không dùng phương thức này đến phán định một người võ công đến cùng có được hay không liền giống như chu tước nàng cương khí cũng được nội lực cũng được ở t ứ thần vệ ở trong đều thuộc về cuối cùng thế nhưng ai dám nói nàng được nếu như xem vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng giờ khắc này như thế đi so với lời nói lý thiên hữu cùng chu tức sư tỷ đối đầu nội lực hiện tại cũng không l u n g thế nhưng có thể nói lý thiên hữu võ công cao hơn chu tức sao chiêu thức khinh công kinh nghiệm c h ợ chút hết thệ tất cả mới là quyết định một cái cao thủ võ lâm chân chính võ học độ cao không chỉ có riêng chỉ là nội lực mà thôi đạo trưởng cẩn thận rồi vong xuyên hướng vô vi đạo trưởng nói câu sau tay trái vẽ tròn sau thân thể nhẹ nhàng chấn động nhất thời trên tay phải liền b ư ớ c lên hào quang màu trắng đó là cơ khí vô vi đạo trưởng thấy thế cũng là vội vã hướng hữu trưởng của chính mình hình thành cơ khí dùng để cùng vòng xuyên đụng nhau rõ ràng hai người đối trưởng sau không nhúc đ í c h thế nhưng trên sân hai người quanh thân lại như lên báo tắp lớn như thế thổi đến mức hai người quần áo tóc bay loạn trong khoảng thời gian ngắn ở lý thiên hữu trong mắt rõ ràng phi thường k ẻ nhạt thi đấu nhưng dẫn tới hiện trường khán giả từng trận kinh ngạc thốt lên thậm chí lý thiên hữu còn nghe được sau lưng có người kinh ngạc thốt lên nói rằng thật là lợi hại võ công a thật là chính mình yêu cầu quá cao vẫn là những n à y khán giả xác thực chưa từng thấy cái gì cao thủ luận vào đây lý thiên hữu ngồi ở vip châu ngồi rơi vào trầm tư không đề cập tới khán giả tiếng kinh hô trên võ đài hai người so đấu cũng đã đi đến giai đoạn cuối cùng nội lực so đấu chính là như vậy hai bên mạnh yếu rất nhanh sẽ có thể phân ra thắng bại không có phức tạp như thế ai mạnh ai yếu rất nhanh sẽ có thể biết vong xuyên nghiêm nghị nhìn vô vi đạo trưởng cái tên này cương khí cường độ tuy rằng không tính là rất mạnh cùng lý thiên hữu loại kia quái thai càng là không có cách nào so với thế nhưng cương khí lượng cũng quá sung túc đi chính mình hiện tại đã cảm giác thấy hơi vất vả nhưng nhìn vô vi đạo trưởng thành thạo điêu luyện g á n g v ẻ lường trước cái tên này nội lực trong cơ thể còn phi thường sung túc đây lại là cái quái thai Đạo tôi r ư ngươi ở n luyện g tu là c n n g gì pháp à, ộ lực làm lý là lực lay cái cái cảm giác à, ngoài, mỗi sao sâu kia hai ta ngoại nhân như biến ngươi nội lực không bằng người thái thứ vậy Vô vi dạy trừ tờ ở đi ạ o trưởng ư c ờ c nhìn trên cảm ứng quyết, lấy tự đạo ra kinh văn quá trên cảm ứng thiên, ngươi không có chuyện quá cảm có g có đọc đọc, có chỗ thể tu tâm tu kỷ có chỗ tốt. Tôi đi đối đi, với kỷ h ì n thấy những người đạo kinh kinh phật cái gì liền đau đầu cũng chính là các ngươi những người này nhìn ra đi vào vong xuyên sau khi nói xong bàn tay nhẹ nhàng chấn động rồi cùng vô vi đạo trưởng phân mở tay ra trường trọng tài ta thua. trọng tài chạy chậm đi đến v o n g xuyên bên người nhìn một chút hắn sau lại nhìn một chút vô hồ vi đạo trưởng hai vị các ngươi này còn không đánh đây làm sao cũng đã thua à. v o n g xuyên nhẹ nhàng thở m ộ t hơi sắc mặt hơi trắng bệnh nói rằng ngươi biết cái gì đây không biết chúng ta vừa nãy tỉ thí có bao nhiêu h u n g hiểm mà ta nội lực không bằng đạo trưởng chịu thua chuyện này nhìn thấy v o n g xuyên cùng vô hồ vi đạo trưởng hai người thở hổn hển dáng vẻ trọng tài tuy rằng không biết cụ thể phát sinh cái gì nhưng có thể có thể thấy hai vị này xác thực không giống như là diễn là thật sự ở thờ hổn đối trưởng cũng có thể đối với thờ hổn tuy rằng trong lòng vẫn có rất lớn nghi vấn thế nhưng trọng tài còn là phi thường tận trách giờ tay phải lên hướng khán giả là lớn người thăng trận vô vi đạo trưởng g à o toàn trường khán giả cũng không nhịn được vì là vô vi đạo trưởng hoan hô lên tuy rằng cuối cùng trận chung kết quá trình thực rất nhanh thế nhưng lần thứ nhất người ngoài thôn đại hội võ lâm quán quân người đoạt được rốt cục vẫn là so với đến rồi vậy thì là đến từ đông hải phủ lão thần sơn vô vi đạo trưởng hắn chính là lần thứ nhất người ngoài thôn đại hội võ lâm quán quân tờ lẽ trong lúc đó minh chủ võ lâm lý thiên hữu cũng đứng dậy nhẹ nhàng vỗ tay mặc dù đối với l i ề u nội lực phương thức này cũng không thể giải thích ở chân chính sinh tử quyết đấu ở trong vô vi đạo trưởng có thể thắng quá vòng xuyên thế nhưng tối thiểu giải thích một điểm vậy thì là vô vi đạo trưởng mặc kệ là nội lực vẫn là cơ khí đ ề u vượt qua vòng xuyên cái quan quân này thực chí danh uy Trước hội kết thúc, khởi đầu mới. người ngoài thôn đại hội võ lâm kết thúc hay là còn có rất nhiều người có chút tiên bối không nhìn thấy càng nhiều càng đặc sắc quyết đấu thế nhưng mặc kệ như thế nào có sự kiện quan trọng ý nghĩa lần thứ nhất người ngoài thôn đại hội võ lâm vẫn là hàm ản tại đây giới trên đại hội võ lâm Có rất nhiều vị đương nhiên ề u thu hoạch to lớn nhất tự nhiên đó là những cao thủ môn lại như vô vi đạo trưởng đã từng tuy rằng cũng ở trên mạng phi thường có danh tiếng thế nhưng trải qua khóa này đại hội võ lâm sau nổi tiếng đó là tác h vọn thậm chí có rất nhiều trên thực tế một ít công ty đều hy vọng vô vi đạo trưởng có thể thay nói bọn họ sản phẩm bảng giá còn không thấp đây hoàn toàn có thể sánh ngang một ít nhất tuyến minh tinh có lẽ có người cảm thấy đến quá mức quyết đại thế nhưng thực ngẫm lại cũng rất bình thường bây giờ tự do trong thế giới nắm giữ mấy trăm triệu tờ lợi ở quần thể phân tán ở thái huyền vương triệu thứ phương ở như vậy khổng lồ trong quần thể có thể trở thành là tối chú ý cái kia một cái mang đến kinh tế hiệu ứng là không thể đo đếm trên thực tế những người công ty cũng là căn cứ vào điểm ấy mới mở ra cao như vậy đại ngôn chi phí ngoại trừ vô vi đạo trưởng ở ngoài còn có một chút người vào lần này trên đại hội võ lâm tiệm lộ tài giỏi hấp dẫn rất nhiều p a n vong xuyên liền không nói vốn là p a n liền nhiều thất t ứ lang đệ nhất tiện nhân phong lâm sơn hỏa bốn vị ban g chủ chờ chút mỗi một mọi người vào lần này đại hội võ lâm bên trong hút độc vô số nắm giữ một nhóm lớn người theo đuổi tuy rằng đại hội võ lâm đã kết thúc thế nhưng thân là chủ sự thành thị dương thành nhưng không có lập tức từ náo nhiệt trong hoàn cảnh trở nên yên tĩnh lại vẫn có lượng lớn t ỡ lỡ ở đây nghỉ chân vì là thành phố này mang đến to lớn kinh tế tiền lời nói chung bây giờ dương thành bách tính mỗi ngày trên đường phố đều cười hết mắt mấy tháng kiếm lời đủ mấy năm tiền câu nói này không phải là nói do thôi trước kia chống cự người ngoài thôn tổ chức đại hội võ lâm hắn lâm an phủ thành thị bây giờ nói không lên có cỡ nào ước cao dương thành lại như thành chủ lưu trường như thế trước đồng ý để người ngoài thôn ở dương thành tổ chức người ngoài thôn đại hội võ lâm thời điểm rất nhiều đồng liêu còn chuyện cười h ắ n sương mềm đầu không có c ố t khí khỏe mạnh một tòa có văn nhân khí khái thành thị dĩ nhiên để những n à y người ngoài thôn tới nơi này làm cái gì đại hội võ lâm thế nhưng hiện tại lại nhìn tới lưu trường lời nói cũng chỉ có thể hối hận lúc trước chính mình vì sao không cái kia quyết tâm đây nói chung hay là lần thứ nhất đại hội võ lâm bởi vì tổ chức vội vàng nguyên nhân có rất nhiều nơi còn không làm được thập t o à n t h ậ p mỹ thế nhưng bất kể nói thế nào nó đều là phi thường phi thường thành công một lần đại hội võ lâm từ tiền lợi hình tượng lòng người chờ chút khắp mọi mặt đến xem so với hắn cựu đại môn phái tổ chức đại hội võ lâm muốn mạnh quá nhiều rồi bởi vì trước kia cựu đại môn phái tổ chức loại kia đại hội võ lâm cũng chỉ là bọn hắn bên trong võ lâm nhân sĩ chính mình náo nhiệt một chút cùng bách tính cũng được địa phương thành thị cũng được mang đến không được bất kỳ tiền l ợ i không chỉ có như vậy có lúc còn có thể mang đến rất nhiều phiền phức nhưng nhìn xem người ta người ngoài thôn đến tổ chức đại hội võ lâm không nói hắn dương thành phụ thành chủ cái kia hai mươi ngàn lượng bạc trắng còn không sử dụng đây ha ha ha trương lão bản sau đó các ngươi người ngoài thôn muốn tổ chức cái gì hắn đại hội lời nói có thể nhất định phải ngay lập tức nghĩ đến chúng ta dương thành a ngươi xem chúng ta dương thành bách tính cỡ nào hoan n ê n các ngươi người ngoài thôn đến chúng ta nơi này du n g ạ n à lưu t r ư ờ n g vui cười hón họ lôi kéo trương tổng nói rằng trương tổng cũng cười gật gù mặc kệ này lưu t r ư ờ n g thành chủ mới bắt đầu là ô m mục đích gì đồng ý bợ lỡ đến dương thành tổ chức đại hội võ lâm thế nhưng tối thiểu người ta xác thực vào lần này đại hội ở trong phi thường c h ố n g đỡ đương nhiên này vẫn là thiếu không được lý mỗi nhân vị này chân chính làm chủ c ẩ m ý hệ vệ thiên hộ hỗ trọ thành chủ đại nhân yên tâm sau này chỉ cần chúng ta công ty còn muốn tổ chức hoạt động gì lời nói nhất định ngay lập tức nghĩ đến các ngươi dương thành yên tâm được rồi vậy thì tốt vậy thì tốt chờ một lúc buổi chiều phụ thành chủ lái t i ệ c chương lão bản nhất định phải tới a tốt tốt nhất định đến nhất định đến vẫn ở bên cạnh không lên tiếng lý thiên hữu lúc này đứng dậy mọi người cũng liền bận b i ể u theo đồng thời đứng lên các vị nếu sự tình cũng đã viên mãn giải quyết cái kêu bản quan liền muốn xuất phát đi đến nam hải phủ lý đại nhân hà tất như vậy gấp đây hạ quan buổi tối còn muốn đ ạ i t i ệ c khoản đãi lý đại nhân đây nếu không ngài cơm nước xong nghỉ ngơi một ngày lại xuất phát ngài thấy thế nào lý thiên hữu hướng lưu trường vùng vung tay lưu đại tâm ý của người ta bản quan chân thành ghi nhớ thế nhưng nhiệm vụ khẩn cấp xác thực không có thời gian ở dương thành này tiêu hao thêm các vị Hữu u d y lý thiên hữu suy gặp l nghĩ i i một chút lắc lắc đầu quên đi liền để hắn an tâm hiệp trợ trịnh đại nhân đi t r i ê u dương người viết cái mật tin nói với hữu tài dưới nếu như sự t ì n h khác đều xử lý xong lời nói liền để hắn đến nam hải phụ tìm chúng ta thế nhưng ngàn vạn không thể bởi vì muốn tìm chúng ta liền trì hoãn ở vấn tâm thành bên trong sự t ì n h biết không ừ biết rồi lý đại ca ta vậy thì cho hữu tài viết tin đi mọi người thấy vô cùng phấn khởi kim triệu dương cũng không nhịn được cười cợt vương hữu tài cùng kim triệu dương ở theo lý thiên hữu nhóm người này trong mắt chính là hai cái tiểu đệ đệ như thế mọi người đều phi thường chăm sóc bọn họ cũng biết hai vị này nhưng là sớm nhất theo thiên hộ đại nhân phi thường được coi trọng lý đại nhân hiện tại có thể hướng về các anh em nói một chút lần này đến nam hải phụ đến cùng làm chuyện gì sao cũng làm cho các anh em chuẩn bị tâm lý kỹ càng a một bên vong xuyên rủ xuống mí mắt hỏi lý thiên hữu gật gù, nhìn một chút lần này theo chính mình đi nam hải phủ này hơn ba mươi tên cẩm ý địa vệ các anh em trước tiên ra khỏi thành trên đường bản quan cùng các ngươi nói rằng nhiệm vụ lần này không nhẹ a đang đi tới nam hải phủ đường núi trên trải qua lý thiên hữu không ngừng giải thích mọi người vào lúc này mới biết nam hải phủ bên kia chuyện gì xảy ra tuy rằng còn chưa tới nam hải phủ thế nhưng cũng cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc người ý tứ là cựu đại môn phái các đại thế gia môn thiệt bao quát những người có không bang hội loại hình tất cả đều phái người đi tới nam hải phủ nhìn thấy lý thiên hữu gật g ù vong xuyên không nhịn được nuốt n g ụ m nước miếng sau tiếp tục nói mẹ ừ y theo như ngươi nói như vậy hiện tại nam hải phủ an hồi thành bên kia không phải là một cái thùng thuốc súng mà vẫn là bất cứ lúc nào cũng có thể muốn nổ tung thùng thuốc súng nhiều như vậy đường hoàng gia dáng võ lâm nhân sĩ hội tụ ở cái kia một cái không tốt liền dễ dàng gây nên quy mô lớn dùng binh khí đánh nhau à. đúng đây không phải vậy ngươi cho rằng tại sao lần này chúng ta cầm y hệ vệ sẽ phái ra hai vị thần vệ bốn vị thiên hộ loại này đội hình đi đến nam hải phủ bên kia sao còn không phải là bởi vì những võ lâm nhân sĩ kia cho náo động đến một cái còn không biết là thật hay không tiến táng dĩ nhiên liền gây nên nhiều như vậy giã tâm hạng người quan tâm ai lý thiên hữu thở dài sau hướng phía sau bọn cầm y vệ dặn dò nói rằng các ngươi vào thành trước đều thay y phục đội thành giang hồ du hiệp quần áo cái gì động tác cũng không muốn làm đưa hết cho bản quan ẩ n giấu đến bên trong đám người đi tìm hiểu tin tức nhớ kỹ ta nói vài điểm số một cha cha rõ ràng các phe phái thế lực nhân số thứ hai thăm dò rõ ràng bọn họ lần này tới được mục đích thực sự cuối cùng một điểm làm hết sức cho bản quan tìm hiểu rõ ràng tiên táng cái này đồn đại là từ nơi nào chuyển đến là ai chuyển đến đều rõ ràng chưa chứng bốn trăm hai mươi ba an hồi thành bây giờ hiện trạng tuy rằng lý thiên hữu mới vừa nói cái kia vài điểm tin tưởng hiện tại ở nam hải phủ những cầm ý gì vệ đó môn cũng sẽ đi làm thế nhưng hắn vẫn là hy vọng người mình nắm giữ trực tiếp tin tức hơn nữa nhiều người tìm hiểu lên tin tức cũng càng nhanh chóng thuận tiện dù sao mặc kệ là cái gì vụ án mặc kệ dính đến bao nhiêu người bao lớn ảnh hưởng bất kỳ vụ án nào ở tiền hưởng kỳ chuyện khó khăn nhất mãi mãi đều vậy lấy chứng cùng thu thập tin tức lý thiên hữu không tin tưởng tiên táng loại này đồn đại gặp đột nhiên xuất hiện mặc kệ người sau lưng là đang câu cá hay là thật bởi vì tòa kia t i ê n táng bằng hắn sức lực của một người khó có thể mở ra cho nên muốn mượn cơ hội bằng mọi người hợp lực mở ra t i ê n táng loại này đồn đại đều chứng thực đối phương nhất định là báo lấy một ít khác mục đích mà hiện tại lý thiên hữu bọn họ những này cầm ý địa vệ không biết chính là mục đích của đối phương đến cùng là có uy hiếp vẫn là vô hại tốt nhất vô hại muốn thật sự có uy hiếp lời nói nhiều như vậy cao thủ võ lâm tụ hội an hồi thành muốn thật nháo khởi sự đến cái kia có ca nhưng lớn rồi từ lâm an phủ dương thành chạy tới nam hải phủ tối mặt nam an hồi thành coi như lý thiên hữu những người này cố gắng càng nhanh càng tốt cũng đầy đầy nhiều thời、giờ. này vẫn là ở trên đường là ở không có một trì tình kia hoan huống, nghĩ để ế n bên trong,、lý、Thiên、hữu、không nhịn được hướng mọi người nói.、Các、anh em, đều khổ cực một Lý Hữu khổ mọi i đều được đ Các cực em, m cập h nhanh chạy tới an Hồi Thành. Mệnh, Thiên Hộ đại Nhân, không ú n tăng An Tôn g ta tới c Đại để cập tới còn đang nóng nảy chạy đi lý thiên hữu đ o à người n liền nói lúc này an hồi thành lại như vong xuyên nói như vậy hiện tại cái này bên trong đã biến thành một cái thùng thuốc súng giang hồ nhân sĩ vốn là phi thường khó có thể quản lý thường thường ỉ vào chính mình có võ công liền yêu thích làm sàng làm vậy hơn nữa đi đến an hồi thành các đại môn phái cũng được thế ra môn việt cũng được bao quát những người hôn mang hội ai không có mấy cái kẻ thù đây ai lại không mấy cái lẫn nhau thấy ngứa mắt đối thủ đây điều này sẽ đưa đến gần nhất an hồi thành bên trong mỗi ngày phát sinh các loại luận võ quyết đấu thậm chí chỉ là mạng người cũng đã gây ra mười mây nổi lên dân chúng hiện ở một cái cái trừ không tất yếu không phải vậy cũng không dám ra ngoài tình huống này t r e o đến an hồi thành thành chủ mỗi ngày đều khổ không tiễn dân chúng không ra khỏi cửa thương nhân không dám doanh nghiệp nếu như tình huống như thế tiếp tục tiếp tục kéo dài an hồi thành kinh tế tuyệt đối muốn rơi xuống đến đáy vực c ũ may là cầm y d ị vệ bên này hiện tại ở an hồi thành bên trong có hai vị chân thần cộng thêm ba tên thiên hộ không phải vậy vẫn đúng là không nhất định có thể hoàn toàn phát sợ những người đại phái cùng thế g i a môn phía đây nhưng coi như là như vậy an hồi thành tình huống cũng không khá hơn chút nào dù sao nhân lực có lúc nghèo ngươi không thể để thần vệ cùng thiên hộ mỗi ngày ở trên đường tuần tra đi vậy cũng quá mất mặt thương thiên hộ vậy là chuyện gì ha? t h ư ờ n g t r í cao ngồi xuống nhấp ngụm trà sau thở dài nhìn từ tiên nói rằng hai cái đã từng có cựu đoán m ô n phái bởi vì một ít khoe miệng lại phát sinh tranh đấu hai chết năm tầm thương từ tiên sau khi nghe không nhịn được nhữ nhữ mày vẹn vẹn chỉ là ngày hôm nay một ngày mà thôi cũng đã phát sinh ba lên có tử vong tranh đấu nay tần suất đã càng ngày càng cao đang m u ố n liền nhìn thấy ngoài cửa một vị k h á c thiên hộ trịnh trí dương đi vào xem ra còn phi thường nổi giận đùng đùng dáng vẻ đây chính là hiếm thấy a trịnh trí dương vị này thiên hộ tính khí vẫn luôn toán rất tốt ai chọc giận hắn như thế tức giận chứ ai còn có thể là a đó còn chưa là tây hà kiếm phái cùng thần kiếm sơn hai môn phái này đều nói rồi hiện tại an hồi thành ở vào phi thường thời kỳ mấu chốt gọi bọn họ không muốn ở an hồi thành nơi này tranh cái gì đệ nhất thiên h ạ kiếm vẫn là kéo không được hiện tại chính mang theo một nhóm lớn người chạy mang ngoài thành đi lập võ sợ đến ngoài thành vài cái thôn xóm dân chúng đều dồn dập thu thập gia sản nói muốn chạy trốn lấy mạng đi tới. chính trí chí dương phát một trận hòa sau thấy hai vị thần vệ đại nhân đều không ở bên trong tòa p h ủ đ ệ không nhịn được hướng từ t i ế n hỏi đúng rồi t ừ huynh thần vệ đại nhân bọn họ đây từ t i ế n cười khổ một tiếng lắc lắc đầu ai còn không phải giống như ngươi đi xử lý sự tình lao thần sơn trưởng giáo muốn cùng linh sơn tự chủ trì luận đạo sợ đến hai vị thần vệ đại nhân cuốn quýt chạy tới muốn nhìn một chút hai vị này đến cùng nháo cái gì thiêu thân chính trí chí dương sắc mặt thay đổi không nhịn được hỏi b ộ i lao thần sơn ngô thông huyền trưởng giáo cùng linh sơn tự từ tâm chủ trì cũng tới an hồi thành sao thấy từ tiếng đặc cù, hai vị này hiếm thấy xuống núi đại sư tại sao lần này cũng đi đến vấn tâm thành lẽ nào cũng là bởi vì tiên táng tám chín phần m ư ờ i chính là vì cái kia tiên táng đến nói chung nghe được hai vị này đại sư nếu bàn về đạo hai vị thần vệ đại nhân vội vã tới xem một chút đấu văn có thể tuyệt đối đừng làm cái gì đấu võ ba vị rõ ràng đều là chúa tể một phương c ầ m ý n g h vệ thiên hộ giờ khác này nhưng ở bên trong tòa phủ đệ than thở khó a khó a đã từng có người đề nghị quá có muốn hay không đem tất cả mọi người đều đuổi ra an hồi thành đuổi ra nam hải phủ thế nhưng đề nghị này được tất cả mọi người khinh thường thăm hỏi thật muốn làm như vậy rồi không làm được nhiễu loạn còn càng to lớn hơn dù sao tiên táng coi như là thật sự cũng cách xa ở hải ngoại tiên đảo trên căn bản không phải thái huyền vương triều bên trong khống chế phạm vi thật muốn là đem tất cả mọi người đều đổi u ra nam hải p h ủ đến thời điểm b ạ n nhất tiên táng là thật sự cái kia những môn phái này đảo lên sầm bậy ai cũng đừng muốn lấy được c h ỗ t ố t dù sao lần này triều đình then chốt nhưng là vì được cái viên này có thể tăng thọ tiên quả a đúng rồi lý thiên hộ hiện tại ở nơi nào a sắp đến nam hải p h ủ sao thường trí cao lúc này hiếu kỳ hỏi một câu hắn là trong ba người một vị duy nhất không có cùng lý thiên hữu từng qua lại từ tiến nghe được danh tự này sau từ tiến nghe được danh tự này sau nữ chặt lông mày rốt cục bưng ra cười cợt sau nói rằng lâm an phủ người ngoài thôn đại hội võ lâm đã kết thúc tin tưởng giờ khắp này, này, này, này, này hắn chính đang chạy về đằng này lại đây vẫn nghe nói chúng ta cầm ý gì vậy vị này mới lên cấp thiên hộ đại nhân am hiệu tra án xử án thường mỗi trước không có từng trải qua lần này có thể muốn cùng đối phương hào hào học một í ta t nghe được thường trí cao lời này sau chính trí chí dương bắt đầu cười ha h a ha ha ha thường hình đối với lý thiên hộ t r a án bản lĩnh tại hạ ở đông hải phủ lần kia có thể thật là lớn mở tấm mắt ta dòng suy nghĩ rõ ràng suy đoán lớn mật tâm tư lại phi thường nhăn nhập lời dù cho là làm nằm vùng đều là một tay hào thủ a tin tưởng lần này cũng sẽ không để thường hình người thất vọng ha ha chính hình người quá mức khích lệ tiểu tử kia đ ư n g nha khi hắn diện nói như vậy a không phải vậy tiểu tử kia có thể kiêu ngạo hơn quá mức tuy rằng từ tiếng nói như vậy thế nhưng trên mặt nụ cười kết nhưng là vẫn luôn không giảm thiểu quá lý mỗi nhân là hắn một tay phát hiện đồng thời để bắt tới bây giờ càng là dựa vào lần lượt công lao lên làm cầm ý đ ể vệ thiên hộ lý mỗi nhân bây giờ có thể đạt được nhiều như vậy thành cựu hắn vị thủ trưởng này cũng là trên mặt phi thường có ánh s á n g a trước đây đều nói ta lão từ là dựa vào võ công mới lên làm đệ nhất thiên hộ hiện tại đang nhìn ta lão từ xem người năng lực vậy cũng là cao cấp nhất có được hay không ở nhiều như vậy người ngoài thôn bên trong ta đầu tiên nhìn liền chọn chúng lý m ỗ nhân vị này người ngoài thôn chính là cảm giác hắn gân cốt phi phạm ngày sau nhất định có tư cách ba vị thiên hộ ở bên trong tòa phụ đệ nói chuyện phiếm một lúc sau liền nghe thấy bên ngoài lệch xoạch chuyển tới hai tứ hưởng ba người đều là cao thủ vừa nghe liền biết đây là có người vận dụng khinh công pha âm trên đường không r a loạn gì chứ nghe xong từng người báo cáo sau huyền vũ buồn bực sờ sờ đầu trọc không phải lý mẫu nhân tên kia khi nào đến a cũng chờ hắn đây còn không chờ ba vị thiên hộ nói rằng thì có người bất mắn nói dùa con người gấp cái gì nhà ta tiểu sư đệ tự có sắp xếp người ta là chơi đầu góc vạn nhất bởi vì sốt ruột chạy đi mệnh muốn chết rồi đầu góc đây chu tước dửng như không hướng huyền vũ lối đi chương bốn trăm hai mươi b ố đ không sai tuy rằng huyền vũ t ừ hành o tuổi sát thực so với chu tức từ tử thương muốn lớn hơn nhiều thế nhưng theo ấn bối phận đến toán lời nói hắn còn phải quản từ tử thương t i ê n g kêu biểu câu đây bởi vì bối phận nguyên nhân này t ừ hoành vẫn luôn bị từ tử thương bắt bí gắt gao hết cách rồi ai bảo người chu tức bối phận đại đây ngày, hai vị thần vệ đại nhân lý thiên hộ đã ở trên đường tin tưởng ít ngày nữa liền có thể đến an h ồ i thành chúng ta ở kiên trì chờ mấy ngày là được bây giờ liên quan với tiên táng đồn đại càng diễn tăng liệt xem ra hậu trường hát thủ còn không có ý định chính thức tuyên bố liên quan với tiên táng vị trí chúng ta còn có thời gian thấy tử tiến đều nói như vậy t ừ hoành lúc này mới gật ngủ đối với lý mô nhân cái tên này phá án năng lực khả năng chu tức vị sư tỷ này đều không người khác tử hoành càng hiệu rõ đây được thôi tên kia đến ngay lập tức liền để hắn lại đây lao tử đều phải bị những người kia nhanh bước điên thật muốn một quyền búa chết bọn họ tư hoành tính khí tuy rằng không có bạch hổ trần long như vậy táo bạo nhưng có đúng hay không cái gì tốt người n ó n g tính nếu không phải là bởi vì nếu như tùy tiện động thủ lời nói có khả năng ảnh hưởng mặt sau tiên táng một chuyện tư hoành đã sớm ra tay rồi dù sao hắn còn muốn vì là đại ca hắn trần sương thịnh lại nối tiếp mệnh đến mây năm đây nhìn hai vị thần vệ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ từ tiến bọn họ ba vị thần vệ nhìn nhau tất cả đều không nói bên trong a thần vệ các đại nhân cũng là thanh long đại nhân hơi hơi đáng tin một điểm Ba vị thường trí cao v người, người bên bên hướng mọi người ở đây nói rằng trừ một chút như thường lệ bắt cá ngư dân ở ngoài liền chưa thấy người khác ra biển thế nhưng theo thám tử báo lại mỗi ngày bên tàu trên đều có rất nhiều người đang khắp nơi hỏi thăm liên quan với tiên táng tin tức còn có rất nhiều cái gọi là tiên tàng bản đồ biển bán đây tiên táng bản đồ biển ngươi có mua một phần lấy tới xem một chút sao hồi bẩm huyền vũ đại nhân dưới đây các anh em quả thật có thu được một nhóm cái gọi là tiên táng bản đồ biển thế nhưng trải qua so sánh phát hiện đều là liên quan với hắn một ít hải đảo bản đồ biển mà thôi đều là bản địa một ít dòng họ lấy ra lừa người đi đến an hồi thành người đều chính là tiên táng hiện tại chỉ cần ngươi nói có tiên táng tin tức chỉ cần giá cả chớ quá mức những người giã tâm hạng người đều phi thường tình m ớ n mua trịnh trí dương nghe được thường trí cao nói như vậy sau không nhịn được có chút bận tâm các vị đại nhân an hồi thành địa phương những người nông thôn d ò n họ bình thường ỉ vào đồng lòng vì lẽ đó quan phủ cũng rất ít đối với bọn họ làm lớn chuyện thế nhưng nếu như nếu như bởi vì bọn họ tham tài chọc giận một chút giang hồ ma đầu lời nói những coi trời bằng vùng đó hạng người cũng sẽ không quản bọn họ dòng họ không dòng họ không làm được còn sẽ xuất hiện diệt môn sự t ì n h phát sinh đây thường trí cao sắc mặt hơi đổi một chút hắn vẫn cùng chu tức ở nam hải phủ bên trong người hầu tự nhiên biết do những địa phương kia trên dòng họ phiền phức địa phương người bình thường si đi đến nam hải phủ bởi vì cường long không ép địa đầu x á nguyên nhân coi như bị những này dòng họ bắt nạt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh không truy cứu nữa thế nhưng lần này tụ hội nam hải phủ có thể đều không đúng người bình tường a nếu như những người không có não dòng họ người chọc tới những người đại phái đệ tử hoặc là thế gia môn phiệt lời nói ngày xưa cái gọi là đồng lòng đối ngoại này một chiêu liền không dễ xài a tiểu thương từ t ừ thương sờ sờ mái tóc cười híp mắt hướng thường trí cao phân phó nói thế tỷ t ỷ đem nói chuyền xuống để những người dòng họ người trong khoảng thời gian này đều cho tỷ t ỷ thành thật một chút nếu như không thành thật lời nói tỷ t ỷ liền tới nhà đem bọn họ những năm này tích chữ đưa hết cho trộm thường trí cao mồ hôi lạnh chạy dòng tuy rằng còn ở chạy tới an hồi thành thế nhưng dọc theo con đường này lý thiên hữu nghe được nhiều nhất vẫn là liên quan với tiên táng nghe đồn dù cho ở nghỉ chân thời điểm đụng với một ít dân chúng cũng đang bàn luận lần này phát hiện tiên táng một chuyện ở một tin tức đối lập đóng kín dân chúng khá là mật tin phong kiến cổ đại xã hội bất luận một cái nào sự t ì n h chỉ cần cùng tiên nhân dính liễu quan hệ vậy thì nhất định có thể gây nên rất lớn coi trọng thành tiên đắc đạo thu được sống mãi đây là lớn đến mức nào sức hấp dẫn a ta cảm giác những người này đều điên rồ i như thế lẽ nào bọn họ thật cho rằng người có thể sống mãi sao vong xuyên không nhịn được cảm khái một câu hiện tại lý thiên hữu bọn họ nghỉ n ơ i nơi này cách an hồi thành đã không tính xa không có gì bất ngờ xảy ra sáng mai liền có thể chạy tới an hồi thành cách an hồi thành càng gần liên quan với tiên táng nghe đồn liên càng là nhiều lần cảm giác trong nháy mắt nam hải phủ bên trong đại gia hỏa đều tin tưởng thật sự có như vậy một vị tiên nhân sau khi phi thăng ở một chỗ hải ngoại tiên đảo trên lưu lại một món tài sản khổng lồ liên quan với sống mãi của cải lý thiên hữu nhấp ngục trà nhìn bên cạnh người đến người đi đường núi nghe được vòng xuyên lời nói không nhịn được cười cợt đừng nói phong kiến cổ đại liền đặt ở chúng ta quê nhà không cũng là có như vậy một đám tà giáo xưng là mình có thể sống mãi mà thực ngươi thật sự cảm thấy đến những dân chúng kia không hiểu sao bọn họ chỉ là cần một cái đề tài để bọn họ nguyên b ả n không hề dao động có chút vô vị sinh hoạt tăng thêm một ít thú vị cố sự mà thôi lại như bây giờ ở an hồi thành những người kia như thế chân chính tin tưởng có tiên nhân lại có mấy người đây phần lớn còn chưa là cho rằng cái gọi là tiến táng chỉ là một vị cao nhân tiền bối lưu lại tài bảo mà thôi hay là bên trong quả thật có rất nhiều bí tịch v õ c ô n g cũng có các loại đăng l ư ợ n g thậm chí kéo dài tuổi thọ t i ê n quả thế nhưng đối với thật có thể phủ thành tiên chuyện này bọn họ có thể không biết sao e sợ cũng chỉ có những người chân chính tà giáo phân tử mới tin tưởng sự kiện này có thành tiên nói chuyện có trường sinh nói chuyện nói tới chỗ này lý thiên hữu không thể giải thích được nghĩ đến lúc trước ở đông hải phủ đụng tới khâu gia an vậy thì là một vị từ đầu đến đuôi tà giáo người điên là chân chính cảm thấy đến có thể thành tiên sống mãi điên cùng gia hỏa cũng không biết cái kia người điên hiện tại lại đang bày ra âm h ư u q u ỷ cái gì có phải là lại muốn đem ai cho t r ô n sống dùng để tế thiên đúng rồi vong xuyên còn có hải xuyên hai người các ngươi đến an hồi thành sau đi tìm một chút các ngươi sư môn người đều ở đâu xem có thể hay không hỏi ra điểm tin tức đến tin tưởng các ngươi sư môn người đến an hồi thành đã lâu như vậy nhất định biết rất nhiều tin tức tân hải xuyên cùng vong xuyên hai người gật cụ nếu sư môn trưởng bối đều đi đến an hồi thành v ề tình về lý cũng có thể đi xem xem tiện thể hỏi một chút tình báo cũng không sai ở đường núi trong quán trà nghỉ ngơi một lúc sau lý thiên hữu đoàn người lại hướng về an hồi thành chạy đi nghĩ làm hết sức sáng sớm ngày mai chạy tới cái kia sau đó ngay lập tức đi tìm hiểu một chút tiên tán g chuyện này đến cùng đến cái nào mức độ chạy đi quá trình phi thường tẻ nhạt thế nhưng cũng may sáng sớm ngày thứ hai thời điểm lý thiên hữu đám người chuyến này phong trần mệnh m ỏ i vẫn là chạy tới an hồi thành phía trước xảy ra chuyện gì lý thiên hữu cao mày nhìn thấy cửa thành nơi đó chính tụ tập một đám đông người nhìn dáng dấp vẫn là hai ba người ở đôi kia chỉ dáng vẻ liên các cổng thành vệ quân cũng không dám vọt tới trong đám người chỉ có thể phía bên ngoài không ngừng kêu gạo. tiêu r ư đáng t n nhân. Đi đến song tình huống sau. Lúc này các cẩm cẩm lúc vị vệ vệ mới ý gì gì hệ hệ hiểu đại Đi điều lại i sau, tra trở t rõ Lý n h bên n gạo ư ờ i Thiên kể rõ tình huống.、Thiên、hộ đ i điều nơi cái giúp sinh Cái người giá nhân, tình huống, là địa phương một môn dương dòng cùng tranh dương dòng họ họ, khác phát chết họ họ đã địa tra một một rõ a là ốc. có kêu sẽ bán liên quan với tiên táng bản đồ biển, bị cái kêu bang táng cái liên quan tiên với kêu đồ những mày càng chặt khá lắm hiện tại liền giả bản đồ biển cũng bắt đầu bán lên đã sớm nghe qua nam hải phủ bên này dòng họ ỉ vào bên trong tộc mình b à n kết liền thường thường cãi l ờ i một ít pháp lệnh không nghĩ đến hiện tại liền hàng giả cũng bắt đầu bán lên không phải đám người này liền không lo lắng b ạ n nhất chọc tới cái gì không nên dây vào người sau người ta trực tiếp đem các ngươi những này tiểu cạ rẽ mì diệt sạch sao đại nhân làm sao bây giờ cần chúng ta đi xử lý sao lý thiên hữu lắc đầu một cái đây là an hồi thành địa phương đô ý viện cùng thành vệ sự t ì n h thế nhưng cũng không biết là không phải là bởi vì cùng cái kia bang hội c á i nhau vốn là ở nổi nóng hay là bởi vì chính là không g a cầm ý địa vệ tác phong cũng hoặc là những n à y dòng họ người chính là như vậy ngốc lớn mật làm lý thiên hữu đám người chuyến này sắp sửa vào thành thời điểm liền nghe đến phía sau chuyển đến、vì ỉ vào ra cho chó cậy gần nhà đồ vật hả ô lý thiên hữu kéo dây cương chậm rãi nhìn về phía sau cưới h i ế p mắt hỏi xin hỏi vừa nãy lời kia là vị nào nói mặc dù coi như là hướng này hai ba người hỏi thế nhưng lý thiên hữu ánh mắt nhưng liên tục nhìn c h ầ m c h ầ m vào dương thị dòng họ cái kia ba người hắn nghe được rõ ràng âm thanh chính là từ này buồn trong đám người chuyển đến ha ha có can đảm nói làm gì nhát gan thừa nhận đây lúc này có một vị bang hội nhân sĩ c h ạ m đến đi ra hướng lý thiên hữu ô n quyền hành lễ sau nói rằng vị này thiên hộ đại nhân vừa nãy nục mạ lời của ngài là dương lực đảo cái tia thằng nhãi con nói cũng chính là thằng nhãi con này l ừ a gạt chúng ta thật nhiều người ngoại địa đây đại nhân minh xét nói xong còn phi thường thân thiết giúp lý thiên hữu vạch ra đối diện cái nào gọi dương lực đảo lý thiên hữu thấy được kêu là dương lực đảo người trẻ tuổi ở đám người bên trong ánh mắt có chút né tránh hướng hắn ngoắc n mắt tay đi ra đi ra sẽ đem vừa nãy lời kia nói một lần ngươi có ý gì cầm ý nghề vệ thì n g o n a cầm ý nghề vệ liền có thể tùy ý bắt người sao ngươi có chứng c ứ gì chứng minh là ta nói đám người kia nói xấu ta nghe được lời của đối phương sau lý thiên hữu nợ nụ cười không sai Cũng thật là cái tên này nói, thật là âm thanh giống như lúc không chạy ai n g ư ơ i có biết hay không một số thời khắc từ âm thanh trên liền có thể phán đoán có phải là đồng nhất người nói chuyện đây giáng công nhiên nục mạ một vị cầm ý địa vệ thiên hộ người lá gan của tên này thật là không nhỏ a người đến mang đi theo lý thiên hữu ra lệnh một tiếng liền lập tức có cầm ý địa vệ muốn tiến lên nắm lấy dương lược đảo không nghĩ đến cái nhóm này dương thị dòng họ người từng cái từng cái trực tiếp ngăn ở cầm ý địa vệ trước mặt còn dám xô đẩy cầm ý địa vệ ngăn cản bọn họ bắt người lợi hại a lý thiên hữu vỗ nhạy ngựa một cái bay người đi đến trước mặt bọn họ n ú n mũi chân đưa tay chỗ một cái liền từ trong đám người nắm lấy dương lực đảo tiện tay đem dương lực đảo ném cho bên người cầm ý địa vệ sau hưng ơ cái nhóm này cầm phẫn sục sôi dương thị tộc nhân nói rằng muốn người lời nói nhớ tới đi cầm ý địa vệ phủ đệ đi mang theo không ngừng rẽ r ù a dương lực đảo lý thiên hữu một nhóm người rốt cục đi đến an hồi thành cầm ý địa vệ phủ đệ xem tới cửa đạo thân ảnh quen thuộc kia lý thiên hữu vội vã tung người xuống ngựa cười hướng đối phương hành lễ nói rằng ha ha ha muốn từ đại nhân tới đón tiếp hạ quan tại hạ thực sự là thật không tiện đây t h ừ tiên cười hiện tại đều là thiên hộ thấy bản quan liền không cần ở tự gọi hạ quan lâm an phụ sự tình làm rất tốt bất quá lần này nam hải phụ tình huống càng thêm phiền phức đại gia hỏa có thể đều hy vọng ngươi người thông m i n h này lại đây để để ý kiến đây nhưng không dám nhận hợp mưu hợp sức mà nghe được lý thiên hữu nói như vậy từ tiên chỉ là cười cợt không c ó ở nói thêm cái gì còn cái gì hợp mưu hợp sức hoàn toàn chính là đầu góc mơ hồ đây đi thôi đại gia hỏa đều ở chính s ả n h chờ ngươi đây nói xong cũng đi đầu hướng bên trong tòa phủ đệ đi đến từ đầu tới cuối cũng không liếc mắt nhìn bị tóm lên đến dương l ư c đảo hay là đối với từ tiến tới nói dương lực đào là ai căn bản là không ở hắn quan tâm bên trong phạm vi theo t ử tiến đi đến chính sảnh nơi này đã sớm có người đang đợi lý thiên hữu hoặc là nói ở hắn tới gần an hồi thành thời điểm cũng đã có người đi vào thông báo t ử tiến bọn họ cái này cũng là t ử tiến tại sao có thể biết lý thiên hữu muốn tới nguyên nhân tại hạ lý mỗ nhân nhìn thấy huyền vũ đại nhân chu tước đại nhân hai vị thiên hộ đại nhân tuy rằng không biết mặt khác một vị thiên hộ tên gọi là gì nhưng nhìn ăn mặc lý thiên hữu vẫn là có thể nhìn ra người ta là đường hoàng gia g á n g cầm ý vệ thiên hộ cho tới hai vị thần vệ mà vậy thì càng không cần phải nói cười h i ế p mắt cùng phật di lặc như thế vị kia tự nhiên chính là t r ư ớ c ở đông hải phủ nhìn thấy huyền vũ t ừ hành còn n g ồ i ở bên cạnh hắn vị mỹ nữ kia đương nhiên cũng chỉ có chu tức thần vệ khả năng này có điều s ắ c thực đẹp đẽ a lý thiên hộ tại hạ thường trí cao vẫn ở nam hải phủ bên này người hầu người ta xem như là lần thứ nhất gặp mặt vẫn nghe nói lý thiên hộ giỏi về tra án xử án lần này nam hải phủ tiên táng một chuyện lý thiên hộ có thể tuyệt đối không nên giấu giúp ta thường trí cao cười hướng lý thiên hữu hỏi thăm một chút biết trước mắt vị này chính là chính mình thần vệ đại nhân tiểu sứ lệ thường trí cao thiên nhiên liền đối với đối phương có hảo cảm dù sao tính ra mọi người đều là một cái phe phái người trong nhà thương thiên hộ quá khen tiểu đ ệ đó chỉ là một ít hư danh các vị đều là cầm ý đ ể vệ lao tiền bối tại hạ còn cần hướng về đại gia nhiều học tập đây lý thiên hữu khách khi nói ha ha ha từ tử thương cười duyên một tiếng nhìn lý thiên hữu hài lòng nói rằng tiểu sư đệ nhanh ngồi tỉ tỉ vẫn nghe nói sư phó lao già kia thu cái đệ tử cuối cùng n à y vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu sư đệ ngươi đây tỉ tỉ tuy rằng ngài xem ra s ắ c thực phi thường tuổi trẻ đồng thời còn phi thường đẹ đẽ thế nhưng nghe nói ngài cũng đã hơn một trăm tuổi a so với từ tiến t u i tắc đều lớn hơn được rồi được rồi các ngươi chuyện này đối với sư tỷ đệ chờ một lúc lúc không có người ở tự ông chuyện đem trước tiên xử lý sự tỉnh quan trọng lý m ỗ nhân ngươi đối với tiên táng một chuyện có giải quá sao từ huỳnh nghe những này chua đi nha lời nói không nhịn được vội vàng đem đề tài đẹp đi quỹ đạo trên nghe được từ huỳnh hỏi như vậy lý thiên hữu không có lập tức biểu thị cái gì trái lại hướng mọi người ở đây hỏi các vị đại nhân tại hạ vừa tới an hồi thành đối với này tiên táng một chuyện cũng chỉ là ở mật trong thư nghe nói một hai nếu như có thể lời nói các vị đại nhân có thể không trước tiên cùng tại hạ nói một chút tình huống sao nếu như có thể lời nói nếu như có hồ sơ thì càng được rồi lý thiên hữu mang theo ước ao ánh mắt sau khi nói xong liền nhìn thấy tất cả mọi người tại chỗ bắt đầu ngươi xem ta ta xem ngươi chơi lên né tránh đến đến rồi Này, lý thiên hữu trong nháy mắt cảm giác có gì đó không đúng đám người này sẽ không nhiều ngày như vậy một phần hồ sơ tư liệu đều không ghi chép chứ không thể tuyệt đối không thể chương bốn trăm hai mươi sáu đơn t h ầ n lý thiên hữu lý thiên hữu cảm giác mình rất ngu thật sự rất ngu cầm ý rỉa vệ những người này đều là một gì đó đi đái tính người hắn lại không phải ngày thứ nhất biết lại vẫn đem kỳ vọng thả ở trên người bọn họ hồ sơ cái gì chính là không có cũng không thể có những ngày qua ở an hồi thành cầm ý rỉa vệ cao tầng liền vội vàng chung quanh dập lửa căn bản không cân nhắc qua thu thập tin tức thu dọn tư liệu những chuyện này mà đô bí viện có lẽ có ít tư liệu bảo tồn thế nhưng bởi vì tự thân cấp độ vấn đề cũng không thể nào làm được thu thập rất tỉ mỉ vì lẽ đó bây giờ lý thiên hữu ngồi ngay ngắn ở c h ù vị làm hết sức đem tin tức viết rõ ràng đến cho tới làm sao thu thập vậy dĩ nhiên là bọn họ khẩu thuật sau đó lý thiên hữu để bản g vệ quốc phụ trách ghi chép nhìn lý thiên hữu có chút sắc mặt khó coi mặc kệ là từ hoành cũng được vẫn là mặt khác ba vị thiên hộ cũng được đại gia hỏa đều có chút thật không tiện ngoại trừ không đáng kể chu tức từ tử thương Cái chúng cũng cao có chút thích, lực. sám Thiên phi thời gian viết tiện giải tới lại kêu khoảng không quên Lý là lẽ ta nhất thường trong thường trí thật thế thật trắng Hộ phân hồ nhưng nghe tới thật như gần bận rộn, ngắn à, vậy vì vô đó sơ, chờ bàng vệ quốc đem các vị đại nhân sở hữu biết đến tin tức đều chỉnh lý song s a u xoa xoa cổ tay lúc này mới giao cho lý thiên hữu nhìn xuống đại nhân chỉ viết nhiều như vậy các vị đại nhân biết đến tin tức khá là hỗn độn không tiện lắm ghi chép lý thiên hữu gật gù nhận lấy nhìn một chút lại như bàng vệ quốc nói như vậy tuy rằng hắn đã tận lực đi nhớ thu thế nhưng còn là phi thường hỗn độn căn bản không nhìn ra cái gì quá nhiều thứ hữu dụng đi ra đại nhân hiện nay chỉ có chờ các huynh đệ kia sau khi trở lại mới có thể thu dọn ra sắc thực tư liệu đến nếu như hai vị tổng kỳ đại nhân có thể từ bọn họ sư môn cũng bắt được tình báo t i n t ứ c vậy chúng ta thì sẽ không xem hiện tại như thế không biết gì cả b à n g vệ quốc ở một bên nói rằng quen thuộc lý đại nhân phá án thủ đoạn b à n g vệ quốc vốn đang cho rằng trong c ẩ m ý vệ đại nhân hắn đều là xem lý đại nhân như thế thông tuệ giỏi về tra án xử án thế nhưng ngày hôm nay mới biết nguyên lai、like、lý đại nhân mới là ví dụ a may là theo chính là lý đại nhân không phải vậy bảng vệ quốc ngầm lại nếu như theo người khác cái kia đến mà chết nghe được bảng vệ quốc lời nói sau ở đây người khác phi thường hiếu kỳ nghe tới làm sao cảm giác lý thiên hộ có sắp xếp k h á c ca lý thiên hữu hơi hơi hướng về đại gia hóa giải thích một hồi hắn trước khi vào thành sắp xếp sau đó cười nói lúc đó chỉ là cho rằng nhiều nắm giữ một ít tin tức sẽ khá là tốt không nghĩ đến vào lúc này khả năng thật có tác dụng xem như là một niềm vui bất ngờ đi nghe nói như thế sau từ hoành vô đùi ngón tay lý thiên hữu hướng mặt khác ba vị thiên hộ nói rằng các ngươi nhìn ngắm nghĩa cẩn thận người ta lý thiên hộ làm việc phòng ngự chú đáo còn chưa tới an hồi thành đây cũng đã sớm nghĩ kỹ muốn hỏi tham tin tức các ngươi ba vị thiên hộ đến an hồi thành dĩ nhiên cái gì cũng không、làm. mỗi ngày bắt người nào à đúng là tư tiến chính trí chí dương thường trí cao ngài không cũng giống như vậy sao dù con ngươi nói nhảm gì đó ngươi còn chưa là như thế mỗi ngày không phải ăn chính là uống không có chuyện gì liền đi ngủ còn không thấy ngại quái lên người khác tới cũng chính là t ỷ t ỷ cực khổ nhất ai chuyện gì đều cần nhờ t ỷ t ỷ chính mình đến làm còn không lòng người đau một hồi t ỷ t ỷ số khổ à từ từ thương nói xong lời cuối cùng còn làm bộ l a o hai lần con mắt thế nhưng con ngươi nhưng một g i ọ t nước mắt đều không có để lại mọi người ngài lớn nhất thấy đại gia mở ra một lúc chuyện cười sau lý thiên hữu không nhịn được nghiêm nghị nói rằng Các mặc vị đại nhân, mặc kệ b ấ tuy kỳ kệ vụ án táng nào, mặc kệ này tiên mặc s a lưng là là như đến cùng là âm như gì, tình báo vĩnh viễn là mấu chốc nhất, gì, chốc âm mấu cảm hạ h tại t báo ấ đến t rằng chúng ta là cầm ý địa vệ là triều đình lần này liên quan với tiên táng một chuyện phụ trách bộ ngành thế nhưng đối với tiên táng tình huống cụ thể thực chúng ta cũng không so với những môn phái kia thế g i a càng hiểu dù cho là địa phương dòng họ thực cũng khả năng so với chúng ta càng thêm phải thấu hiểu tiên táng đến cùng là tình huống thế nào vì lẽ đó ta cho rằng trong mấy ngày này bắt bắt lấy nhân viên phải làm cường điệu thẩm vấn liên quan với tiên tán g sự tình nhìn bọn họ có thể hay không cung cấp càng nhiều tình báo chính trí chí dương trầm tư một lúc sau hỏi do, vì lẽ đó lý thiên h ậ u ngươi là cố ý chào cái kia dương thị tộc nhân sao ha ha ha cái kia ngược lại không là hắn vô cớ nhục mạ mệnh quan triều đình bản quan bắt người rất bình thường có điều xác thực ở nắm lấy hắn sau khi có ý nghĩ này tin tưởng bây giờ ở an hồi thành nhà tù bên trong các vị đại nhân đã bắt được rất nhiều dòng họ đệ tử môn phái thế ra một ít nhân viên chúng ta đều có thể lấy từ những người này trên người xem có thể hay không hỏi ra một vài thứ đi ra chúng ta cầm ý địa vệ chiếu ngục đường tình a đ a dụng dùng chính là lý thiên hữu cười híp mắt dáng vẻ thế nhưng nói ra lời nói nhưng phi thường nham hiểm trước mắt mọi người sáng ngời phá án bọn họ không được thẩm hỏi bọn họ ở được đó các loại cực hình đó là tay đến nhặt ra sự tình không thành vấn đề liền theo lý thiên hộ nói đi làm đi an hồi thành phía tây có một chỗ thôn nhỏ lạc rời thành bên trong khoảng cách cũng là mấy chục km khoảng cách mà thôi nơi này hoàn cảnh ưu mỹ ba mặt núi vây quanh nếu như một ít tình thơ ý h ọ tài tử đi tới nơi này hay là miễn không được muốn làm một câu thơ có điều nếu như cao thủ võ lâm tới đây lời nói cẩn thận quan sát sau liền có thể phát hiện tòa này trong thôn xóm người mỗi người đều có không sai nội lực tại người thậm chí có mấy vị thả ở trên giang hồ đều là đại phái trưởng lao trình độ đó cao thủ ở thôn xóm nơi sâu xa nhất nơi này có một tòa ưu tính tiểu viện giờ khác này ở tiểu viện vườn hoa bên trong có một vị công tử trẻ tuổi chính đang một người đóng hai vai đánh cỏ xem ra trong b à n cờ tình hình trận chiến phi thường kịch liệt giờ khác này chính cho mày bên trong đây công tử làm sao chính mình cùng chính mình chơi cờ còn có thể r ư ỡ i thành như ngươi vậy à ha ha ha ha là bên ngoài xảy ra chuyện gì sao a man n ế t miệng cười cợt đúng là không xảy ra chuyện gì có điều công tử bạn cũ của ngươi cũng đi đến an hồi thành khâu gia an chơi c ở tay rõ ràng dừng lại một chút quay đầu nghi hoặc nhìn a man ngươi là nói lý mỗi nhân ân không biết tại sao kết thúc lâm an phủ sự tình sau hắn liền không ngừng không nghỉ đi đến an hồi thành hiện tại đã ở cầm y h i ệ vệ bên trong tòa phủ đ ệ lợi lại như lý thiên hữu đối với khâu gia an người này ấn tượng phi thường sâu sắc như thế khâu gia an cũng là như thế cầm y h ệ vệ nhiều như vậy thiên hộ cũng được thần vệ cũng được đối với khâu gia an tới nói cũng không đáng kể dù cho vị kia vẫn lấy thông tuệ gọi tô thanh thiên hộ cũng không có ở khâu g i a an trong mắt thế nhưng đối với lý mỗi nhân vị này người ngoài thôn thiên hộ khâu g i a an là lần thứ nhất cảm giác được đau đầu chính mình lần này vì mục tiêu đều đem tiên táng dùng được đừng đến thời điểm lại bởi vì người này mà hủy hoại trong một ngày vậy thì đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất ta trên đảo chuẩn bị công tác đều làm xong chưa thuốc nổ cái gì đều sắp đặt đúng chỗ sao a man gật g ù yên tâm đi công tử đều là ta tự mình đi kiếm liền yên vũ lâu sát thủ cũng, cũng không biết còn ngây n ô chờ đợi tiên táng mở ra đây vậy thì tốt xem ra cần phải tăng nhanh tiến trình a nếu không thì bị lý mỗ nhân tên kia nhận ra được là chúng ta ở sau lưng d ở trò lời nói sợ là bị ngày càng rắc rối a man thấy mình công tử ở dáng vẻ c h ầ m tư không nhịn được ngắt lời nói công tử ra đừng nghĩ trước hỏng rồi đám người kia đến chính chờ ở bên ngoài ngài đây ô tới sao vậy thì đi gặp một chút đi chương bốn trăm hai mươi bảy bom vương tử cùng lạc ra hợp tác khâu công tử lạc công tử khâu ra an ra hiệu lạc thiên dương sau khi ngồi xuống cười nói hảo vận võ trang cái nhóm này người ngoài thôn chế tác hỏa dược trình độ tại hạ không có lừa gạt lạc công tử chứ s á c thực rất tốt có điều đáng tiếc bị cái kia lý mỗi nhân phá hoại chúng ta lạc p h ụ dự định cũng chỉ đành làm qua loa hiện nay bọn họ cũng đã ở thượng phương phủ bên trong nhậm r ư ớ c đáng tiếc lạc thiên dương nhấp ngụm trà sau không sẽ cùng khâu gia an tiếp tục khách sao xuống mà là trực tiếp tiến vào để tài chính khâu công tử lần này ngươi lại tìm tới chúng ta lạc gia nói gọi có một món làm ăn lớn muốn cùng chúng ta lạc gia hợp tác để tỏ lòng tôn trọng bổn công tử cũng cố ý lại đây thấy khâu công tử ngươi không biết đến cùng là cái gì món làm ăn lớn tính xin khâu công tử ngươi nói rõ khâu gia an cười gật cụ không nhanh không chầm nói ra hai chữ tiến táng ha, ha. b ộ công tử đoán được này tiên táng nghe đồn một chuyện khả năng chính là khâu công tử ngươi truyền đi có điều tiên nhân một chuyện chúng ta lạc ra có thể không có hứng thú đối với cái gọi là tiên táng thì càng không đáng kể nếu như khâu công tử không nói rõ ràng đến cùng là cái gì món làm ăn lớn lời nói xin thứ cho chúng ta lạc ra thứ không phục hồi lạc thiên dương m ặ t không hề cảm xúc nói rằng tuyệt thế võ công thần binh lợi khí có thể kéo dài tuổi thọ tiên quả ha ha đối với rất nhiều người tới nói những thứ này đều là vô cùng khiến người ta mê t í t mắt tài bảo thế nhưng đối với bọn hắn lạc ra tới nói vẫn đúng là hấp dẫn không được hứng thú của bọn họ đây khâu gia an nghe được lạc thiên dương lời nói sau cũng không tức giận hắn cũng biết đồn đại bên trong những thứ đó tự nhiên hấp dẫn không được lạc ra hứng thú thế nhưng tòa kiêng nghĩa địa bên trong s á t s á t thực thực có bọn họ không thể chịu cự vật phẩm tồn tại hoặc là nói đó là sở hữu người nhà họ lạc đều muốn tìm tới đồ vật tồn tại một cái thân phận chứng minh mà thôi khâu gia an từ phía sau lưng lấy ra một tâm họa đưa cho lạc thiên dương ra hiệu đối phương mở ra nhìn không nghĩ đến lạc thiên dương chỉ là liếc mắt nhìn trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc lập tức đem họa thu hồi đến vẻ mặt nghiêm túc hướng khâu gia an hỏi khâu công tử thỉnh c h ọ a bên trong vật phẩm hiện tại lại ở nơi nào từ trên xuống dưới nhà họ lạc chắc chắn báo đáp khâu công tử ngài ân tình ha ha bức họa này chính là từ tiên táng bên trong thu được nói vậy họa bên trong vật phẩm cũng ở cái kia tiên táng bên trong đi lạc công tử hiện tại ngài còn không biết cái kia nơi tiên táng là người nào nghĩa địa sao khâu gia an nhìn sắc mặt trầm trọng lạc tiên dương trong lòng không nhịn được cười cợt biết cái kia nơi tiên táng tình hôm sau đối với lạc gia có thể hay không hỗ trợ chuyện này khâu gia an trong lòng liền vẫn phi thường nắm chắc chỉ cần họa bên trong vật phẩm ở lạc gia liền không thể thờ ơ không động lòng khâu công tử còn xin báo cho tiên táng bây giờ ở đâu nơi hải đảo bên trong nếu là có bản đồ biển sao lạc gia vô cùng cảm kích khâu g i a an giúp đối phương thêm một chén nước t r à c ư ờ i c ợ t sau không nhanh không chậm nói rằng lạc công tử yên tâm bản đồ biển tại hạ tự nhiên có con đường đã vô cùng rõ ràng đối với tiên táng vị trí càng là đã sớm thăm dò rõ ràng chỉ cần lạc gia có thể giúp tại hạ mấy cái việc nhỏ đến thời điểm tại hạ tự nhiên sẽ xin mời lạc gia cùng đi mở ra tiên táng gấp cái gì còn xin nói rõ tại hạ biết an hồi thành mặt nam cái kia nơi bến tàu người quản lý là các ngươi lạc gia người ủng hộ tại hạ cần thời điểm tính xin để hắn thả ra bến tàu kiểm soát để tại hạ thuyền thật ra biển sau đó tại hạ hy vọng các ngươi lạc gia xuất hiện ở sáu chiếc thuyền lớn tại hạ có chút bằng hữu cũng đúng cái k i a nơi tiên táng hiếu kỳ muốn cùng tại hạ cùng đi nhìn hy vọng lạc công tử có thể hỗ trợ khâu ra a n cười ha ha nói ra yêu cầu của chính mình không thành vấn đề lạc tiên dương đáp ứng phi thường quả đoán này điểm yêu cầu đối với bọn hắn lạc gia tới nói không hề có một chút vấn đề chúng ta lạc gia ở nam hải phủ bên trong có một nhánh đội bơn bọn họ vừa vặn có thể cung cấp cho khâu công tử ngươi thuyền mỗi chiếc đều là ít nhất có thể chuyên chở năm trăm người trở lên thuyền lớn đồng thời đều là thuyền biển hoàn toàn có thể Còn tính toán gì ra biển? chỉ cần tính toán biển, gì ra khâu c ô n gia Tử ta sớm cùng n ó một chút thời i g n liền thành, đến thời điểm nhất định thời điểm khi đảm đó bảo r an b i ể khẩu là m ở ra. Gia-an Khâu ra an gật c ù lại nói ra một yêu cầu tại hạ tự nhiên biết chuyện nhỏ này đối với cho các ngươi lạc gia tới nói phi thường dễ dàng có điều tại hạ còn cần hướng về các ngươi mượn ít đồ rất thứ đơn giản đó là thiên dương ánh mắt n g h i hoặc khâu gia an nói ra đáp án một chiếc chìa khóa một cái mộ địa chủ nhân trước người chìa khóa có người nói vẫn luôn ở các ngươi lạc gia trong tay đây lạc thiên dương sắc mặt có chút khó coi đối phương nói sự tình ở lạc gia bên trong cũng là thuộc về tuyệt đối cơ mật thế nhưng trước mắt vị này khâu công tử dĩ nhiên cũng có thể biết lạc thiên dương không tin tưởng bên trong gia tộc gia kẻ phản bội vậy cũng chỉ có thể chứng minh vị này khâu công tử thật sự thần thông q u ò n g đ ạ i khâu công tử lợi hại thậm chí ngay cả chúng ta lạc gia bên trong chuyện quan trọng như vậy đều có thể biết thật là làm cho tại hạ khâm phục khâm phục nhìn ra lạc thiên dương có chút tức giận khâu gia ăn cũng là phi thường bình tĩnh một cái không dùng được chìa khóa mà thôi các ngươi lạc gia cẩm cũng vô dụng còn không bằng giao cho tại hạ tại hạ bảo đảm bắt được chìa khóa sau nhất định để cho các ngươi lạc gia được họa bên trong vật phẩm t、so、sau ba ngày chìa khóa giao cho ngươi có điều hy vọng ngươi nhớ kỹ nếu như đám lừa gạt lạc gia lời nói lạc gia bảo đảm cấp đội xin trả a man hướng rời đi lạc thiên dương đặc thù chờ hắn đi rồi này vừa mới đến phòng trà nhìn khâu gia an không nhịn được hỏi làm sao công tử xem ra vị kia lạc gia đại công tử có chút tức giận a ha ha đại công tử có thể sẽ không tức giận chỉ cần đối với lạc gia có lợi hắn liền tuyệt đối sẽ không tức giận hắn đồng ý đưa chìa khóa cho chúng ta khâu g i a an cười cợt bắt chuyện a man ngồi xuống rót cho hắn một chén trà sau mới mở miệng nói rằng có thể không đồng ý sao vậy cũng là bọn họ lạc ra mấy đời mọi người đang tìm kiếm đồ vật một cái không biết tác dụng chìa khóa mà thôi tự nhiên xá được a man nâng c h u n g trà lên nó cử ngực như thế uống một hớp quang q u ậ n lại chân hướng khâu g i a an nói rằng muốn a man ta nói à công tử ngài cũng cẩn thận quá mức ta tranh thủ lần này tiến táng trực tiếp đem bọn họ tận diệt chứ cần gì phải hao hết tâm lực chuẩn bị hậu chiêu đây cái kia truyền thuyết cũng không biết thật hay giả ngài bắt được chìa khóa thì có ích loại gì đây quá phiền phức người cái man tử biết cái gì khâu g i a an bất đắc dĩ liếc mắt nhìn a man hơi hơi giải thích một hồi trứng gà không thể hoàn toàn thả ở một cái rổ bên trong không phải vậy rổ đánh đổ trứng gà liền toán nát bùn công tử cái này cũng là lưu cái hậu tay vạn nhất tiên táng nghi thức không thể làm lợi nói chúng ta còn có cái hậu chiêu tiến hành kế hoạch kế tiếp thành tiên đắc đạo nào có đơn giản như vậy phải có kiên trì có hiểu hay không kha kha kha a man chẳng muốn nghĩ nhiều như thế công tử ngài nói cái gì chính là cái gì a man nghe theo chính là từ thôn xóm sau khi rời đi lạc thiên dương trở lại an hồi thành sau liền gọi loài người người giao cho đối phương một phòng mật tin mau chóng về tộc đem phần này mật tin giao cho tộc trưởng trong vòng ba ngày cần phải đem trong thư đồ vật mang đến an hồi thành đến không được sai lầm vâng đại công tử chờ đã lạc thiên dương gọi lại muốn rời khỏi tộc nhân chấm t ư một lúc sau lại lần nữa phân phó nói để gia tộc nhiều phái một số cao thủ lại đây trước hảo vận võ trang còn lại những người hỏa dược cũng cùng nhau vẫn đưa tới chương bốn trăm hai mươi tám hai vị tổng kỳ phát hiện đối với khâu gia an cùng lạc thiên dương giữa hai người nói chuyện lý thiên hữu đương nhiên không biết gì cả hắn vào lúc này chính nhìn mỗi cái cầm y đ ể vệ chuyển về hồ sơ tin tức muốn từ bên trong tìm tới một ít có quan hệ tiên táng tin tức đi ra có điều cao mày nhìn hồi lâu phần lớn vẫn là lấy đồn đại làm chủ căn bản không có bao nhiêu độ tin cậy tồn tại có điều bên trong cũng có một chút vẫn tương đối tin tức hữu dụng bây giờ đi đến an hồi thành đã hai ngày ngoại trừ biết trong thành đến rồi lượng lớn môn phái thế ra ở ngoài đối với bọn hắn mục đích cuối cùng lý thiên hữu giờ khắp này lại vẫn là không biết gì cả này đối với hắn mà nói có một loại không thể giải thích được khủng hoảng bởi vì không biết nhất định là tối chuyện kinh khủng khi biết sự tiến triển của tình hình quỹ tích sau còn lại chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được rồi thiên hộ đại nhân hai vị tổng kỳ đại nhân trở về nghe được ngoài cửa bàng vệ quốc l ờ i nói sau lý thiên hữu ánh mắt sáng lên vội vã từ trên bàn sách đứng dậy đi ra ngoài hy vọng vòng xuyên cùng tần hải xuyên hai người có thể mang đến một ít tin tức hữu dụng đi c ấ t bước đi đến chính sành đây vòng xuyên cùng tần hải xuyên hai người giờ khắp này chính ở bên trong đại sành uống trà đây từ tiến cùng trịnh trí dương hai người cũng ở nơi đây các ngươi sư môn nói thế nào có tin tức hữu dụng gì không lý thiên hữu không có trì h o a n thời gian liền vội vàng hỏi để hải xuyên trước tiên nói đi Hắn biết đây ế biết tiếp biết đến Hiếu. n càng nhiều, Vong Xuyên bất đắc di nói, người ta là thiên minh muốn biết cái gì trực tiếp hỏi chính là, không giống chính mình, còn phải nhiều mặt hỏi thăm, hơn nữa coi như đánh nghe được sự tình, cũng không Tần、hải、Xuyên biết đến càng thêm tỉ mỉ. Nghe được Vong Xuyên lời nói sau, Tần、hải、Xuyên từ trong lòng móc ra một quyển sách đưa cho lý Thiên đắc cái trực coi được được móc sách cho là là, gì hỏi phải hỏi thăm, Hải thêm Hải di lời sau, đao bảo đao, bất ta mặt tỉ từ một đưa đ ra Lý mỉ. sự là tại hạ sư môn một ít liên quan với tiên táng tin tức các vị đại nhân có thể nhìn một chút đều ở bên trong viết tốt lý thiên h i ế u tiếp nhận sách s ữ n g s ờ nhìn tần hải xuyên không nhịn được hỏi đây là người v i ế tà hải xuyên không phải lý thiên hữu hoài nghi tần hải xuyên tùy tiện nắm cái sách đến lừa gạt hắn mà là hắn không tin tưởng tần hải xuyên vị này võ si còn có thể đem tin tức g h i lại ở sách trên hắn không điểm phương diện này thiên phú a không phải tại hạ v i ế t là tại hạ sư môn trưởng mới biết thấy tại hạ có yêu cầu liền giao cho tại hạ tần hải xuyên lắc đầu một cái nói ra chân tướng chỉ có điều cái này chân tướng lại một lần nữa để vòng xuyên chịu đến bạo kích đồng dạng là chín đệ tử của đại m ô n phái vì sao hai bên đãi ngộ có thể kém nhiều như vậy a lý thiên hữu cười cợn sau mở ra sách cẩn thận xem lên như thế lý mỗ nhân thiên đao minh bên kia có phát hiện gì sao từ tiến xem lý thiên hữu c a o mày d á n g vẻ không nhịn được hỏi một câu ngược lại không là phát hiện gì mà là quên đi từ đại nhân chính ngươi nhìn xuống lý thiên hữu sau khi xem xong đem sách đưa cho từ tiên cùng trịnh trí dương cũng để hai người bọn họ nhìn một chút x o n g tuyệt phía trên này nói chính là có thật không trịnh trí dương sau khi xem xong giật mình hỏi từ tiến thả xuống sách sau sờ sờ râu mép sau khe khẽ gật đầu này sách vừa nhìn liền rất có tuổi rồi thiên đao minh nếu như thế đ i chép cái kia lường t r ư ớ c nên quả thật có chuyện này đã xảy ra dù sao những này cựu đại môn phái gốc gác không phải người thường có thể tưởng tượng đối với một ít trong trốn giang hồ sự đều có ghi chép điểm này dù cho triều đình cũng không làm được xem bọn họ hiểu rõ nhiều như vậy có điều muốn thực sự là dựa theo phía trên này nói khả năng này liên quan với tiên táng những chuyện đó nói chúng ta cầm y hệ vệ liền muốn càng tăng tiếng coi đột phá siêu phàm phá biện pháp sao siêu phàm bên trên lại là cảnh giới cỡ nào đây trịnh trí chí dương tự lẩm bẩm nói rằng thực tiên đao minh liên quan với tiên táng ghi chép bên trong mấu chốt nhất điểm chính là cho rằng cái gọi là tiên t á thực là mấy trăm năm trước một vị cao thủ tuyệt thế nơi trong t h ờ i vị cao thủ này ở năm đó trên giang hồ vẫn cùng một người khắc cạnh tranh đệ nhất thiên hạ không chỉ có như vậy vị cao thủ này có người nói còn biết liên quan với siêu phàm chuyện sau đó đột nhiên có một ngày trong một đêm trên giang hồ tất cả mọi người đều thu được một cái tin vậy thì là vị này cao thủ tuyệt thế dĩ nhiên chết ở hải ngoại một tòa trên c u đảo nghĩa địa bên trong không chỉ còn sót lại các loại chân bảo cùng tuyệt thế võ công nhất làm cho người hưng phân chính là nghĩa địa bên trong còn có lưu lại vị này lao tiền b ố i đối với siêu phàm bên trên sở hữu lý giải đây mới thực sự là để võ lâm nhân sĩ bao quát các đại phái Các cùng công. Cái nào cựu đại môn phái thiếu cái kia mấy môn thần công? Chính mình bên trong môn phái thần công phái phái đại đại đều gia việt phải tài thiếu kia thế tâm Tình. tuyệt thế thần trong thần Không mình không quan dựa môn môn mấy môn môn nào bên vậy vào võ sự. bảo lần u quan y đây, ệ n chọn còn hắn. về tâm l này nam hải phủ bên trong lại xuất hiện tiên táng nghe đồn còn mà cái gọi là tiên táng còn ở hải ngoại tiên đ à o trên điều này làm cho các đại môn phái trong nháy mắt liền nghĩ tới năm đó cái kia nghe đồn lúc này mới sẽ phái người đến đây tìm hiểu tin tức lý thiên hữu ngồi ở trên ghế tay trái chống đầu tay phải ngón tay không ngừng go ở trên bàn mặc kệ có phải là thật hay không chúng ta hiện tại đã biết các đại phái đối với tiên táng nhu cầu vậy thì là ngày đó liên quan với siêu phàm bên trên tâm đắc xem ra bọn họ đối với tiên quả nhu cầu cũng không phải cao chuyện này với chúng ta cầm ý địa vệ tới nói xem như là một tin tức tốt từ tiên cùng trịnh trí dương nghĩ đến bọn họ lần này cầm ý gì đ ị vệ đối với tiên táng to lớn nhất nhu cầu sau cũng không nhịn được gật ngủ dù sao tiên quả mới là bọn họ mục tiêu thực sự còn cái kia cái gì siêu phàm bên trên l u y ệ n đều không luyện đến cái kia bộ đây quan tâm nhiều như vậy làm e ý hai vị đại nhân chờ một lúc đưa cái này sách cũng cho thần vệ đại nhân nhìn xuống bọn họ đều là siêu phàm cảnh nội cừng giả nói vậy so với chúng ta càng hiểu rõ một ít chuyện năm đó lý thiên hữu sau khi nói xong nhìn về phía v o n g xuyên hướng hắn cười cận người ta hải xuyên đem sư môn bí mật đều mang già đến, đến rồi ngươi đây có hay không chỉnh đến cái gì then chốt tin tức đây v o n g xuyên hắc cười hắc cười lý thiên hữu xem dáng dấp kia liền biết đối phương không tra được cái gì thứ hữu dụng có điều cũng không trách hắn dù sao hắn lại là người ngoài thôn bây giờ lại đang ở cầm y đ ị vệ ở thần kiếm sơn bên trong xác thực rất khó dò tham tin tức gì không chụp xuất sư môn đều là xem ở hắn là thiên tài phần lên có điều bốn kha kha kha tuy rằng ta không có xem hải xuyên như vậy mãnh trực tiếp đem sư môn bí mật sổ tay mang ra đ ế n rồi thế nhưng ta lại phát hiện một ít không tầm thường sự tình tin tưởng các ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú xem vong xuyên cái kia tự tin ráng vẻ lý thiên hữu không nhịn được thuốc giục đến được rồi đ ư ợ c rồi đ ừ n g thừa nước đục thả câu hai vị thiên hộ đại nhân còn rất bận có phát hiện gì mau nói đi vong xuyên thu lại nụ cười sau rốt c ụ c nghiêm nghị nói lên ta ở sư môn thu thập không tới tin tức gì sau đã nghĩ đi bên ngoài nhìn đổi những khắc quần áo sau ngay ở trên đường cái đi bộ lên các ngươi biết ta trong lúc vô tình phát hiện a y không lạc thiên dương vị này lạc gia đại công tử cũng tới an hội thành ta thấy hắn dẫn mấy cái gia đình ra khỏi thành liền về phía tây một bên chạy đi liền ngay cả bận bịu đi theo muốn nhìn một chút đối phương đến cùng muốn làm gì phế bỏ thật lớn sức lực mới không có cùng ném nhìn thấy lạc thiên dương tiến vào một cái thôn xóm sau vốn là ta cũng muốn đi vào thế nhưng ta phát hiện cái kia người trong thôn từng cái từng cái thật giống đều có võ công tại người bởi vì thủ vệ nghiêm ngạc nguyên nhân sẽ không có vào thôn lạc thiên dương tên kia ở bên trong ở lại xứng sở sau một lúc lâu mới rời khỏi cái kia thôn xóm đây nhất mấu chốt nhất chính là lý mỗ nhân ngươi biết ta ở nơi nào cái trong thôn nhìn thấy a y không lý thiên hữu cũng bị hấp dẫn lấy liền vội vàng hỏi người thấy ai đó yên vũ lâu những sát thủ kiên môn chính là chúng ta ở vấn tâm thành quảng văn lâu lầu hai nhìn thấy cái kia hòa sát thủ theo tư vi dân tên kia bọn họ sẽ ở đó cái trong thôn cái kia ngươi nói tên gì hồ phân nữ sát thủ cũng ở bên trong tuy rằng chỉ là một cái thoáng mà qua nhưng ta bảo đảm tuyệt đối là trước ở quảng văn trong lầu yên vũ lâu bọn sát thủ vong xuyên phi thường tự tin nói rằng chương bốn trăm hai mươi chín lớn mật suy đoán lý thiên hữu nghe xong vong xuyên lời nói trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo lại là lạc thiên dương vị này lạc gia đại công tử lại là yên vũ lâu sát thủ ở an hồi thành bây giờ thời khắc mấu chốt này này hai bên nhân mã tụ tập cùng một khối nhi lý thiên hữu có thể không tin tưởng bọn hắn là ở tụ hội uống trà nhất định là có nếu như đang thương lượng mật nhiêu biết t i ê n vũ lâu cái nhóm này sát thủ người dẫn đầu là ai sao vong xuyên lắc lắc đầu hai tay mở ra bất đắc gì nói ta ngược lại thật ra m u ố n biết thế nhưng cái tia cửa thôn bảo vệ vài tên sát thủ đây phàm là ta vừa hiện thân tuyệt đối liền muốn bị bọn họ phát hiện đến thời điểm đừng nói điều tra t i n t ứ c có thể chạy hay không đều là hai việc khác nhau đây vậy ngươi còn nhớ thôn lạc kia vị trí sao lý thiên hữu liền vội vàng hỏi Thấy vong xuyên gật gật xuyên vong đầu, lý thiên hữu đứng đại bên trong n dậy ở s ả hướng đi mọi dạo suy nghĩ, n g ờ i kia của hắn, liền biết cái tên này khả năng lại ngươi kiến Thiên thấy tên một ít hắn, khả nghĩ chú Nhân, Hữu h dấp này dáng năng đến gì của sao? có Lý Lý Mô ý. ý ư từ tiến gật g u chính muốn nói gì thời điểm bên ngoài thường trí cao cùng huyền vũ chu tức bọn họ cũng đều trở về n g h e xong từ tiến sau khi giải thích huyền vũ từ hoành hướng lý thiên hữu nói rằng lý môn nhân n g ư ơ i có ý kiến gì nói thẳng có cái gì sắp xếp cũng nói thẳng chính là chúng ta đều nghe lời ngươi đúng đấy tiểu sư đệ chúng ta đối với những chuyện này đều đầu ó c mơ hồ đầu góc ngươi lung lay có nhu cầu gì chúng ta làm nói thẳng chính là không cần lo lắng hắn từ tử liên cũng cho lý thiên hữu chỗ dựa nói rằng ha ha ha các vị đại nhân không cần xuất sáng không là cái gì sắp xếp chỉ là tại hạ nghe xong vòng xuyên lời nói sau có một chút điểm ý nghĩ mà thôi lý thiên hữu ra hiệu mọi người đều sau khi ngồi xuống lúc này mới nói tiếp lên mặc kệ là yên vũ lâu cũng được vẫn là lạc gia cũng được tin tưởng đều là nhờ vào lần này tiên táng sự tình đi đến an hồi thành bên trong trước tại hạ ở vấn tâm thành nghiễm văn lâu liền đã từng từng thấy yên vũ tâu bọn sát thủ lúc đó còn n g h ĩ hoặc tại sao yên vũ lâu sát thủ gặp ở vấn tâm thành thậm chí còn từng có dự tính xấu nhất vậy chính là có người thuê giết người hại triều đình khâm sai đại thần thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút đối phương vừa bắt đầu mục đích khả năng chính là chạy tiên táng đến muốn nói lạc ra cùng yên vũ lâu trong lúc đó có cấu kết cái kia cũng không có chỗ kỳ quái gì thế nhưng căn cứ vong xuyên tổng kỳ vừa nay miêu tả trong thôn xóm cái kêu hỏa yên vũ lâu sát thủ càng như là nghe theo người khác quản lý mà lạc thiên dương chỉ là quá khứ đến hẹn mà thôi có thể để lạc thiên dương vị này lạc gia đại công tử tự mình quá khứ đến h ẹ n người nói vậy nếu không là thân phận cao quý hạng người nếu không chính là đối phương nắm giữ để lạc thiên dương không thể không tự mình đi đến lý do thân phận cao quý hạng người cần gì phải lấy cái gì yên vũ lâu sát thủ đây lại như lạc gia như thế bên trong gia tộc tử sĩ còn dùng càng thêm yên tâm nếu như vậy cái kia cũng chỉ còn sót lại một điểm vậy thì là ở trong thôn xóm có một người phi thường đáng giá lạc thiên dương vị này lạc gia đại công tử tự mình quá đi gặp mặt các vị các ngươi không ngại lớn mà suy nghĩ một chút hiện nay ở an hồi thành bên trong ai lại có tư cách đó đây lý thiên hữu sau khi nói xong mọi người rơi vào trầm tư vẫn là vong xuyên hướng lý thiên hữu hỏi ngươi ý tứ là ta phát hiện cái kia trong thôn xóm không làm được là tiền táng này khởi sự kiện hậu trường dối tay nay vừa nói ngoại trừ lý thiên hữu ở ngoài tất cả mọi người cũng không nhịn được giật mình nhìn lý thiên hữu từ tiến càng là trực tiếp hỏi ngươi xác định ả lý mỗ nhân lý thiên hữu t ư ờ nhìn g á t t h vẫn không có việc gì từ tử liên cười nói sư tỷ xem ra cần phải phiền phức ngài ra tay một chuyến có hứng thu cùng sư đệ cùng đi xem xem tòa kia trong thôn xóm đến cùng cất giấu hay sao từ t ừ liên chậm rãi xoay người đường cong xem ra phi thường thon thả đẹp đẽ cười tầm tìm nhìn lý tiên h hữu tiểu sư đệ ngươi dặn dò là được tỉ tỉ theo ngươi đi nhìn cái kia trong thôn đến cùng c ấ t d ấ u ai khuyết quát chính là thế nhân đang ngủ say thời điểm thế nhưng ở khâu ra an ẩn thân tòa kia thôn xóm bên ngoài một chỗ trên ngọn đồi nhỏ đang có một nhóm người hướng trong thôn xóm nhìn lại vong xuyên có chút không yên lòng hướng từ tiến hỏi t ừ đại nhân chúng ta ngay ở này làm nhìn sao vạn nhất lý mỗ nhân cùng chu tức thần vệ đại nhân bị phát hiện chúng ta một chốc có thể không kịp cản đi qua chợ giút a từ tiến còn chưa nói một bên thường trí cao liền phi thường tự tin vô vộ vong xuyên bay yên tâm đi có chu tức đại nhân ở l nghe i ê được vong xuyên lời nói sau từ tiếng cười cợt nếu như lần trước lý mỗ nhân bị nhốt đại tuyết sơn thời điểm chu tức đại nhân ở lạc nhạc quan cái kia lý mỗ nhân liền không cần được nhiều như vậy khổ đối với rất nhiều người tới nói tới địa đối với chu t ư ớ c đại nhân tới hòa giải tầm thường đường núi không khác nhau gì cả yên tâm được rồi hiện tại chúng ta an tâm chờ chính là tối hôm nay sắp xếp là lý thiên hữu cùng chu tức từ tử liên hai người sờ soạn dùng khinh công lẹn vào thôn xóm ở không đánh r ắ n động cỏ tình huống xem có thể hay không điều tra rõ ràng đến cùng là thần thánh phương nào ẩn thân ở trong thôn này muốn thực sự là t i ề n táng hậu trường hắc thủ lời nói vậy thì trực tiếp bắt được đi đỡ p h i ề n phước lý thiên hữu k i n h công tuy rằng không có chính mình sư tỷ đến thần kỳ như vậy thế nhưng ở một chúng trong cẩm ỹ vệ cũng là trừ từ tử liên ở ngoài tốt nhất một người dù cho là huyền vũ cũng không dám nói chính mình k i n h công so với lý thiên hữu làm đến càng tốt hơn vì lẽ đó cha xét nhiệm vụ tự nhiên là do bọn họ hai vị đều tu luyện phù quang l ư ợ c ảnh cái môn này tuyệt thế khinh công tồn tại đến chấp hành càng tốt hơn có điều theo lẹn vào thôn s ó n g sau lý thiên hữu lông mày liền vẫn không có bưng lỏng quá yên tĩnh yên tĩnh như là tòa này trong thôn xóm căn bản không có người nào tồn tại nếu không là vong xuyên lời nói lý thiên hữu đều cảm giác đây là một cái rất lâu đều không người đến quá thôn trang sư đ ệ ngươi có phát hiện gì sao không biết lúc nào từ t ừ liên ở lý thiên hữu bên người hạ xuống yên tĩnh lại như một cái lông chim như thế một điểm âm thanh đều không phát sinh lý thiên hữu lắc lắc đầu không có sư tỷ ngươi đây thôn này cảm giác không ai tồn tại à từ từ liên nhìn chung quanh một ít bên trong gian phòng có thể thấy nơi này gần đoạn trong thời gian có nhân sinh sống quá bao quát này trong gian phòng trong nổi còn bốc hơi n ó n g đây đối phương thật muốn biết chúng ta muốn tới như thế xem ra những yên vũ lâu đó sát thủ đã bỏ chạy lý thiên hữu từ trong lòng lấy ra c h i ế c h ỏ a t ử thiêu đốt n g ọ n đèn căn phòng này nằm ở thôn xóm nơi sâu xa nhất xem kiến tạo liền biết ở nơi này nhất định là yên vũ lâu bên trong đại nhân vật đáng tiếc vẫn là chậm một bước lẽ nào lần này cùng đông hải phủ tình huống như thế trong cẩm ý vệ có nội quỷ có điều suy nghĩ một chút sau lý thiên hữu bỏ đi cái ý niệm này mặc kệ là vòng xuyên phát hiện vẫn là lần này lại đây tra xét đều là lâm thời quyết định căn bản không tồn tại có người trực tiếp đến mật báo tin tức khả năng cái kia cũng chỉ có một tình huống đối phương cùng lạc thiên dương thấy mặt s o n g sau liền rời đi địa phương xem ra không làm được còn thật sự có khả năng là hậu trường hấp thủ chỗ ở a đối phương liền lạc thiên dương cũng không tín nhiệm thấy mặt s o n g liền đổi địa phương thực sự là thọ không có ba hang ồ đây là cái gì a chương bốn trăm ba mươi nổ tung suy đoán nổi giận chu tước từ tử liên nhìn thấy gian phòng trên mặt đất có một tầng đen thủy lùi đồ vật không nhịn được để nâng lên trong tay ngọn đèn hướng mặt đất chiếu đi lý thiên hữu đ n đ ú n núi còn đang nghi ngờ này bên trong phòng làm sao có cỗ mùi lạ thời điểm liền nhìn thấy chính mình sư tỷ động tác không nhịn được quay đầu nhìn lại ngọn đen tới gần mặt đất thời điểm lý thiên hữu nhìn rõ ràng trên đất tầng kia đen thủi lủi trò chơi là cái gì thời điểm không nhịn được hoàn toàn biến sắc cồn q u í t hô sư tỷ đừng núp đ í c h từ t ừ liên nghe được lý thiên hữu lời nói sau hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía đối phương trong tay ngọn đèn hướng về nâng lên thời điểm có mấy viên s a hỏa tử liền hướng trên mặt đất đi rơi xuống nhất thời sợ hai đến lý thiên hữu mặt đều tái rồi cháy mau nói đầy đ ủ cá nhân liền hướng cửa sổ ở ngoài chạy trốn. từ tử liên thấy thế mặc kệ tam thất hai một vội vã ném một cái ngọn đèn theo sát lý thiên hữu liền phòng nghỉ từ bên ngoài bay đi rõ ràng m u ộ n lý thiên hữu một bước thế nhưng dĩ nhiên đi sau mà đến trước bay đến lý thiên hữu bên người đồng thời lập tức nhắc lên lý thiên hữu sau lưng cổ áo liền hướng ra phía ngoài bay đi ngay ở hai người vừa rời đi căn phòng này liền nghe thấy ở một tiếng nổ vang yên tĩnh trong thôn xóm phát sinh đồng thời to lớn nổ tung nguyên bản kiến tạo tinh xảo phòng ốc nhất thời bị nổ nát tan sóng trùng kích thậm chí lan đến gần quanh thân một ít phong ốc trực tiếp đem những phong ốc kia nóc nhà đều cho hất bay cửa sổ c ổ n g lớn cái gì liền càng không cần phải nói trực tiếp liền bị xung kích ba cho và nát phía bên ngoài trên ngọn đồi nhỏ bảo vệ cầm y địa vệ mọi người nhìn thấy ánh lửa ngút trời nổ tung sau trong khoảng thời gian ngắn đều bị khiếp sợ đứng ở đ ư ờ n g trường vẫn là từ tiến phi thường quả đoán nói rằng nhanh đi xuống cứu người nói xong vội vã vận lên khinh công hướng thôn lạc kia bay đi người còn lại cũng cúng quít đi theo vòng xuyên đi đến thôn sóng sau nhìn bị này cho nổ, nổ đánh nát Úc, không được nuốt một nước bọn ánh mắt sợ hãi nhìn quanh thân như là thiên th ở một cái phong kiến cổ đại trong xã hội dĩ nhiên có thể phát sinh như thế có uy lực nổ tung điều này làm cho vong xuyên cảm giác mình có phải là trở lại trên thực tế nơi này có phải là bị phần tử khủng bố dùng bom tập kích quá chu tước đại nhân lý m ô nhân các h Nhân, Nhân, u Tước c Đại Lý Mô ngươi ở đâu à từ t i ế n bọn họ liền hô vài lần liền ở tại bọn hắn không nhịn được muốn mở ra bên kia bị nổ sụt gạch vụn đi tìm hai người thời điểm rốt cục ở bên cạnh cách đó không xa nghe được lâu không gặp âm thanh trong lòng cũng nhất thời yên tâm không ít đừng hô ở chỗ này đây âm thanh cùng quái đ ả n như thế tất cả mọi người thở phào n h ẹ nhõm chu tước đại nhân này sinh long h o ặ c h ổ âm thanh xem ra không quá giống là bị thương dáng vẻ lý thiên hữu cùng từ tử liên hai người từ một bên trong bóng tối đi ra tuy rằng trên người hai người không được cái gì đã thương thế nhưng cái kia một thân đen xì xì dáng vẻ xem ra vẫn bị mới vừa cái kia đợt nổ tung cho lan đến gần chu tước đại nhân ngài không có sao chứ từ tử liên lắc đầu một cái ra hiệu chính mình không có chuyện gì không có chuyện gì không có chuyện gì tiểu thường không cần lo lắng tỉ tỉ vừa nãy may là tiểu sư đệ đúng lúc nhắc nhở nếu không thì khả năng vẫn đúng là muốn xảy ra chuyện nhìn mặt sau phan lúc dù cho luôn luôn không sợ trời không sợ đất từ tử liên biểu hiện cũng là phi thường nghiêm nghị chính mình có thể không không có huyền vũ cái kia một thân mai rùa không sợ vừa nãy loại kia nổ tung nếu như vừa nãy ra đang nổ trung tâm lời nói coi như là chính mình siêu phàm cường giả cũng miễn không được bị thương nặng nếu như nghiêm trọng lời nói thậm chí gặp nguy hiểm cho đến tính mạng an toàn nhìn lý thiên h i ế u từ tử liên không nhịn được nói rằng tiểu sư đệ vừa nãy cảm tạ ngươi may là ngươi phát hiện đúng lúc nếu không thì sư tỷ nhưng là thảm lý thiên hữu p h ủ p h ủ bụi chết người ngầm đầu lên nhìn về phía còn đang thiêu đốt phan l ú nghe được chính mình l sư tỷ nói gì vậy sư đệ cũng chỉ là tự cứu m à t h ô i hối hộ nếu không là sư tỷ cuối cùng lôi sư đệ một cái sư đệ cũng đến bị vừa n ã y cái kia nổ tung thương t ổ n được may mà mọi người đều vô sự cuối cùng cũng coi như là may mắn nghe nói như thế mọi người cũng là không nhịn được gật g ủ đúng đấy liền vừa n ã y loại kia u i lực nổ tung ngoại trừ luyện thể cường giả ở ngoài ai dám cam đoan mình có thể sống sót lý mỗi nhân này con mẹ nó là t ờ nở tờ sao thái huyền vương triều từ đâu tới mạnh mẽ như vậy h ỏ a d i đây vong xuyên không nhịn được sợ hãi hỏi này nếu như sau này kẻ địch đều đem chiêu này ra lời nói tự thân võ công có tác dụng chó gì à lý thiên hữu sắc mặt nghiêm nghị lắc lắc đầu không phải là thuốc nổ đen nhưng cũng là chế tác phi thường t ì n h xảo thuốc nổ đen tuy rằng uy lực không có hoàng hỏa dược mạnh thế nhưng số lượng lớn vừa nãy ta đi vào liền cảm giác bên trong mùi vị không đúng lắm đáng tiếc chờ phát hiện thời điểm đã không kịp theo ta suy đoán vừa nãy nhà kia mặt đất hỏa dược chỉ là lời dẫn dưới đ ấ y khả năng còn trôn càng nhiều thuốc nổ không phải vậy không thể có cái này uy lực lý thiên hữu phất tay ngăn cản vòng xuyên lời nói trái lại quay đầu nhìn về phía từ tiến cùng trịnh trí dương từ đại nhân chính tiến hộ tiến táng thuốc nổ đen các ngươi có nghĩ đến cái gì sao đại gia hỏa hơi nghỉ hoặc một chút. tốt như thế nào tốt lý thiên hữu đột nhiên nói những này thế nhưng từ tiến cùng trịnh trí dương hai người c h ầ m tư một lúc sau không nhịn được ngẩng đầu lên không xác định nói rằng ngươi là hoài nghỉ lần này nam hải phủ sự t ì n h lại là đông hải phủ cái kêu hỏa tà giáo làm việc hai người đều tham dự quá lúc đông hải phủ tà giáo m ư ợ án biết đó là một đám vì thành tiên đắc đạo người điên lúc ấy có người điên càng là dự định nổ s ụ p một ngọn núi dùng để mai tăng tất cả mọi người dự định là tên gì khâu ra ăn lẽ nào lần này dĩ nhiên cũng là nhóm người này hay là thực sự là bọn họ lý thiên hữu thần sắc nghiêm túc trước ở đông hải phủ tại hạ nằm vùng thời điểm liền phát hiện khâu gia an hắn mời chào rất nhiều yên vũ lâu sát thủ bởi vậy có thể chứng minh hắn cùng yên vũ lâu vẫn luôn có liên hệ phương đảo bách hộ cũng từng nói rằng hắn là ở lâm an bên trong phủ bị khâu gia an người hầu a man đánh bại bị ép gia nhập vào trong bọn họ mà v ấ n tâm thành lại đột nhiên nô ra nhiều như vậy yên vũ lâu sát thủ tại hạ suy đoán không làm được những sát thủ kia chính là khâu gia an mời chào tới được chỉ là ở v ấ n tâm thành đặt chân mà thôi mà khâu gia an bản thân liền vẫn ẩn thân ở lâm an bên trong phủ cũng khó nói đây hơn nữa khâu gia an tên kia cho tới nay liền si mê thành tiên đắc đạo là một vị không chọn không chủ người điên tiên tán loại này có thể hội tụ đông đảo cao thủ đồn đại nhờ tay hắn thực sự là ở chuyện không quá bình thường nếu như nói những này chỉ là suy đoán lời nói vậy tối nay này đồng thời thuốc nổ đen nổ tung tại hạ liền xác định tám chín phần mười bởi vì tại hạ thực sự không nghĩ ra được đến cùng ai còn có thể như vậy phát điên sẽ ở trong phòng phủ kín hòa dược từ tiên nghe được lý thiên hữu lời nói sau biểu hiện cũng rất nghiêm nghị hắn cũng là biết cái kêu hỏa tà giáo phần tử đến cùng là có bao nhiêu đ i ê n c ư ở n g thế nhưng vẫn là không xác định nói rằng lý m ô nhân những thứ này đều là ngươi suy đoán bản quan tuy rằng rất tin tưởng ngươi thế nhưng ngươi vẫn là cần muốn xuất ra càng nhiều chứng cứ đến chỉ là xác định là cái kia hỏa t à giáo phần tử đang quay phá cái kia triều đ ỉ n h đối với tiên táng một chuyện liền muốn một lần nữa tính toán lý thiên hữu nghe xong từ tiến l ờ i nói sau không có một chút nào bất mãn dù sao đối phương nói rất chính xác nhưng còn là phi thường tự tin nói rằng thực muốn chứng minh rất đơn giản trước tại hạ cùng v o n g xuyên ở vấn tâm thành nghĩa văn lâu bên trong t ừ n g nhìn thấy những yên vũ lâu đó sát thủ cùng trích tinh tư viện tư phong thường viện trưởng con trai độc nhất cùng nhau chúng ta chỉ cần hào h ả o thẩm vấn một chút tư viện trưởng cùng tử tư vì dân liền biết đám kia sát thủ đến cùng là tình huống thế nào càng có thể dò hỏi ra có hay không nhìn thấy khâu ra an bản thân được việc này không nên chậm trễ liền nghe tiểu sư đệ lời nói trực tiếp đi lâm an phủ vấn tâm thành bên trong thẩm vấn chính là tỷ tỷ ta hiện tại hỏa khí nhưng là rất lớn đây từ tử liên cười ha h à nói vừa n ã y dĩ nhiên suýt chút nữa làm cho nàng chịu thiệt điều này làm cho luôn luôn kêu c à n g tự mãn chu tức đại nhân có thể nhận được một cái tư ra mà thôi đừng nói chỉ là cùng hoàng thượng lao bà toán thân thích quan hệ chọc tới ta chu tức tỷ tỷ, hoàng thượng con mẹ nó thân thích cũng không được chương bốn trăm ba mươi một sợ sệt phẫn nộ nếu tòa này thôn xóm đã không ai lại phát sinh lớn như vậy nổ tùng đoàn người liền dự định chức về an hồi thành mới quyết định trên đường trở về vong xuyên còn không nhịn được thường thường quay đầu lại nhìn phía sau tòa kia thôn xóm liền lý thiên hữu đều nhìn ra cái tên này có chút sợ sệt làm sao sợ sao vong xuyên ngồi trên lưng ngựa gật g ủ không hề che giấu chút nào chính mình sợ sệt sợ sệt con bà nó đương nhiên sợ sệt xem ở lạc nhạn quan hồi đó tốt xấu vũ khí lạnh có thể thấy được mò này con mẹ nó nhưng là nổ tung a là bóng a ngươi đừng nói cho ta ngươi không sợ liền cái kia vừa n ã y uy lực kia nếu không là ngươi cùng chu tức đại nhân trốn rất nhanh Giờ khác người à y đã sớm phải cho n ơ ngươi i hai nhặt cũng chính n xác, các g là ư khinh công điên ư như ợ c nếu đ ổ thành ta ở nơi nào trong phòng, trốn cũng không kịp trốn đây. ta thể phòng, không không nào nơi cũng ngươi nói Người sao. ở i kịp có đây, đ sợ thật con mẹ nó là người điên nói xong lời cuối cùng vong xuyên không nhịn được tức giận mắng vài tiếng thật phát tiết trong lòng mình cái kêu bởi vì sợ mà xuất hiện lùi bước tâm tình lý thiên hữu có thể hiểu được nói thật vừa nay hắn cũng là dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đến coi như hắn một vị ở hiện thực bên trong tiếp xúc qua thuốc nổ thứ này tồn tại đặc thù nhân viên mỗi một lần đối mặt bom thứ này đều là đối với sinh mệnh một lần khiêu chiến chỉ là không nghĩ đến chơi một cái phong kiến cổ đại võ hiệp trò chơi mà thôi dĩ nhiên cũng muốn đối mặt loại này sự uy hiếp của cái chết quá vô nghĩa có điều trong lòng tuy rằng muốn như vậy nhưng vẫn là cần an ủi một chút chính mình đắc lực t ư ớ n g tài không phải vậy đến thời điểm thật đối mặt khâu g i a an vị này bom tiểu vương t ử thời điểm vong xuyên không làm được cũng không quay đầu lại chạy trốn được rồi được rồi đừng sợ lúc này mới coi là gì chứ lần trước khâu g i a an cái tia người điên còn dự định nổ s ụ p một ngọn núi đem chúng ta trôn xuống đây còn không phải là bị chúng ta trốn ra được lý thiên hữu cười ha ha an ủi chỉ là hắn này không an ủi cũng còn tốt vừa an ủi vong xuyên mặt thì càng tái rồi khá lắm nổ s ụ p một ngọn núi dùng để trôn người người đ i ê n vừa nghĩ tới tương lai mình liền muốn cùng loại này người đ i ê n giao thủ vong xuyên nhất thời cảm giác mình có thể trước tiên tìm cái phong cảnh tú lệ địa phương làm nghĩa địa được rồi lý m ô nhân ngươi đ ừ n g dọa vong xuyên tổng kỳ không ngươi nói đáng sợ như vậy một bên t ử tiền trách cứ một tiếng lý thiên hữu cho rằng đối phương là cố ý dọa dọa người ta vong xuyên lý thiên hữu oan hoàng a hắn là thật dự định an ủi một chút làm đám người chuyến này trở lại an hồi thành thời điểm ở trong thành trị thủ huyền vũ từ hoành nguyên tưởng rằng cha xét chuyện này chỉ là chuyện dễ như chở bàn tay nhưng nhìn đến đoàn người biểu hiện nghiêm túc đặc biệt chính mình biểu cô chu tức sắc mặt càng là âm trầm hù dọa nhất thời liền biết khả năng sự tình xuất hiện tình hình liền vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra trải qua đại gia sau khi giải thích từ hoành sắc mặt cũng khó nhìn lên may là không có xảy ra việc gì vạn nhất tiên táng còn không chính thức bắt đầu rồi bên bê n một thành viên thẩm vấn tư gia phụ từ sau lý thiên hữu gật cụ không thể nói là thẩm vấn thế nhưng nhất định phải hỏi rõ ràng cái nhóm này điên vũ lâu sát thủ vì sao lại cùng tư vi dân hôn cùng nhau hơn nữa tại hạ cảm giác tư ra khả năng nhận thức khâu ra an tên i kia từ hành o sắc mặt nghiêm túc gật ngủ hắn biết này mức độ nghiêm trọng của sự việc một vị giỏi về sử dụng hòa được tà giáo người điên hắn tuy rằng có thể ỉ vào chính mình luyện thể không sợ thế nhưng không có nghĩa là hắn cầm ý địa vệ không sợ nếu như không làm tốt phòng bị lời nói không làm được đến thời điểm hành động lên tử vong gặp nhiều vô cùng lại như lần trước ở đ ồ n g lai tiên đảo như thế nếu không là lý mỗ nhân phá hoại tế tự đại điện khâu ra an thấy sự t ì n h bại lộ mới sớm phóng thích những người hòa dược nếu như chờ tất cả mọi người đều tiến vào ngọn núi sau khi ở bắt đầu nổ tung những người hòa dược lời nói tử hoành cũng không dám hứa chắc cuối cùng đến cùng có thể có bao nhiêu cẩm y hệ vệ có thể sống sót lý thiên hộ ngươi dự định phái ai đi ừ từ tử liên vỗ bàn một cái đứng gậy cái tia cái bàn nhất thời liền bị nàng một trường vỗ nát nhìn ra vị đại tỷ này giờ khắc này phi thường tức giận t ỷ t ỷ ta đi ta ngược lại muốn xem xem cái tia tư gia là có hay không cùng tà giáo phần tử có lùi tới hay không tử h à n h nuốt một ngụm nước bọt vào lúc này hắn cũng không dám tiếp tục làm tức giận chính mình biểu cô. đối với tính tình của nàng từ hoành những này thần vệ có thể quá g i ả i giờ khác này nhất định phải cho từ t ừ liên phát tiết cơ hội không phải vậy xui xẻo chính là mình người thế nhưng nên khuyên hay là m ớ n khuyên biểu cô ngươi đi là có thể thế nhưng đừng nóng giận phát h ỏ a à, ta h ả o h ả o hỏi chính là thư gia dù sao cũng là hoàng thân quý tộc nếu như ngươi náo động đến quá to lớn thư quý phi cái kia cũng khó n h ì n càng không nên để cho ngũ hoàng tử đứa bé kia khó làm người từ từ liên t r ừ n g một ánh mắt từ hoành tức giận nàng ngay cả mình xưng hô đều sửa lại lao nương lâu như vậy liền không bị người â n quá ngươi xem một chút ta thích nhất châm gài tóc đều bị nổ phá hủi thù này không báo không phải nữ tử cái gì tư quý phi ngũ hoàng tử lão nương tìm tới tiên quà sau để lão trần ở cưới cái quý phi nhiều sinh mấy cái t ệ không là được không cho lão nương một câu trả lời lão trần hắn mẹ đến rồi cũng không dùng từ từ liên lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người đều nhìn về trần nhà thật là đẹp m ắ ta t lý thiên h i ế u t ư đại nhân trần nhà đẹp đẽ đẹ không thứ tiên đẹp đẽ đẹp đẽ đẹ, huyền vũ đại nhân ngài cảm thấy thế nào tư hoành thật không tệ các v ị sao thật lượng a trịnh trí dương đại nhân bịt lại đỉnh đây thấy không được các vì sao lý thiên hữu các ngươi vừa nãy nghe được nói cái gì sao mọi người có sao không có chứ không có không có từ tử liên nhìn mọi người từng cái từng cái giả chết dáng vẻ xem thường nói tiếng một đám túng bao t ỷ t ỷ chính ta đến liền là vừa vặn để cho các ngươi nhìn một cái t ỷ t ỷ làm việc thủ đoạn bảo đảm nhanh chóng giải quyết nay vừa nói mọi người vậy cũng thật liền không thể đang tiếp tục giả ngu nếu như thật làm cho vị này chủ một người đi lời nói khả năng nam hải phụ chuyện bên này còn không giải quyết đây lâm an phủ cái kia lại phát sinh vấn đề lớn sư t ỷ để sư đệ ta đưa ngươi đi lý thiên hữu thật lòng nhìn từ, từ liên sư đệ ta đối với khâu gia an quen thuộc lại vừa vặn ở vấn tâm thành cái kia làm quá kém Có sư đệ ta bồi tiếp ngươi chúng ta cũng thật nhanh điểm thẩm vấn xong trở về a sư tỷ ngài cũng muốn sớm ngày bắt được khâu ra ăn cái kêu h ỏ a tả giáo người đi từ từ liên nghe được chính mình tiểu sư đệ lời nói sau trong lòng tức giận tâm tình lúc này mới tiêu giảm một điểm liên nghe tiểu sư đệ ngươi nói đi ha ha vẫn là ta chính mình tiểu sư đệ được biết quan tâm quan tâm tỷ tỷ ta ngươi xem một chút này một đám không lương tâm xảy ra chuyện lại vẫn muốn tỷ tỷ ta sẽ tự bỏ ra mã ai các ngươi nếu như rời đi ta nhà thật không biết các ngươi nên làm gì chuyện tốt đây mọi người ngài đi rồi sau khi làm việc càng nhanh hơn lý thiên hữ cười cận từ t ừ liên vị sư tỷ này khoảng thời gian này tiếp xúc hạ xuống tuy rằng có lúc được rồi phần lớn thời điểm đều phi thường không hòa hợp thế nhưng đối với mình quả thật là cực kỳ tốt rất quan tâm chăm sóc chính mình vị tiểu sư đệ này hay là vẫn làm tiểu sư mội làm lâu đột nhiên có thêm một cái tiểu sư đệ sau cảm giác mình thân phận tăng lên sau một loại trách nhiệm đi nếu như vậy sư tỷ nếu như ngài không mệnh lời nói nếu không chúng ta giờ khắp này liền lên đường xuất phát thừa phi ưng lời nói buổi c h i ề u liền có thể đến vấn tâm thành mau chóng thẩm vấn xong sẽ trở lại sư đệ còn lo lắng an hồi thành bên này có thể sẽ phát sinh hắn tình hình đây t ừ t ừ liên vật cù được nghe tiểu sư đệ ngươi nói t h tỷ trước tiên đi lâm trường chờ ngươi nói xong cũng bám một tiếng từ chính s ả n h bay ra ngoài chỉ chớp mắt liền không thấy bóng người tốc độ nhanh cùng bỉ như thế lý thiên hữu hướng mọi người vật cù các vị đại nhân tại hạ trước hết cùng sư đệ đi vấn tâm thành thời gian nhanh lời nói ngày mai liền có thể bên này liền phiền phức các vị trăm năm m ộ t hai vệ quốc vong xuyên ta muốn hai người các ngươi dẫn người đi bên ngoài tản một cái lời đồn lý thiên hữu vẻ mặt cân nhắc nói rằng liên nói lần này tiến táng thực là có người định đem võ lâm các đại phái tận diện một lần âm hưu q u kế căn bản không có cái gì tiến táng một chuyện sau đó cho ta đem an hồi thành các đại bên tàu tất cả nhân viên tin tức toàn tra cho ta một lần nhìn có hay không lạc ra chống đỡ người nhớ k ỹ trong bóng tôi cha biết không chương bốn trăm ba mươi hai lại về vấn tâm thành tư phủ đến quý khách vấn tâm thành trải qua lần trước lý tiên hữu công thầm sau thành phố này lại khôi phục ngày xưa tức giận chỉ là trước kia phi thường tính b à i ngoại cùng ô m đoàn thành phố này hiện nay đang nhìn đến người ngoài thôn cất bước ở trên đường cái cũng lại không từng xuất hiện cái gì vô tội đánh trụi tình huống xuất hiện không thể nói những người này cái gì lương tâm phát hiện chỉ là bởi vì bọn họ biết coi như là người ngoài thôn cũng là được thái huyền luật pháp bảo vệ hơn nữa tuy rằng vị tia cầm ý địa vệ thiên hộ lý đại nhân đi rồi thế nhưng vấn tâm thành bên trong còn có hai vị triều đình khâm sai đại nhân ở đây vấn tâm thành tây thành lâm trường bên trong t r ị thủ nhân viên phát hiện chân trời bay tới hai con phi ứng định nhãn quan sát sau lại vẫn là thuộc về cầm ý địa vệ phi ứng vội vã gọi tới ở lâm trường người phụ trách nói cho đối phương biết tin tức này chiêm chiếp lý thiên hữu ngừng được rồi phi ứng còn thân hơn thiết vô vô thân thể nó sau đó rồi cùng từ từ liên từ phi ư n g bên trên xuống tới nhìn thấy tòa này quen thuộc thành thị lý thiên hữu không khỏi cười cận mới rời khỏi không tới một tháng không nghĩ đến lại trở về vấn tâm thành nơi này chỉ là lần này mình lại đây không phải là tra án mà là đến thẩm vấn hạ quan phi ưng lâm trường người phụ trách nhìn thấy hai vị đại nhân hai vị này cầm ý l ị a vệ đại nhân bên trong một vị hắn từng thấy tự nhiên chính là cầm ý l ị a vệ thiên hộ lý đại nhân mặt khác một vị nữ giới tuy rằng chưa từng thấy thế nhưng đối phương cái k i a mạnh mẽ khí chẳng cũng làm cho lâm trường người phụ trách biết n à y e sợ cũng là trong cầm ý vệ quá lớn nghĩ đến bên trong trong khoảng thời gian ngắn vị này lâm trường người phụ trách lại cảm thấy có thể có thể vẫn tâm thành muốn phát sinh đại sự bản quan lại đây xử lý điểm sự vụ đ ư n g lộ ra biết không lý thiên hữu nhìn đối phương một ánh mắt nhẹ giọng nói rằng hạ quan tuân mệnh đại nhân cần hạ quan cho ngài hai vị chuẩn bị ngựa sao từ tử liên thiếu kiên nhẫn v ấ t tay một cái không cần tiểu sư đệ tư gia phủ đệ biết ở đâu sao trực tiếp giết tới hỏi một chút đỡ phiền phức biết đến sư tỷ người sư đệ kia vậy thì mang ngài đi qua lý thiên hữu cười cợt sau rồi cùng từ tử liên đi ra l ậ m trường hiện tại thời gian tới gần c h ạ m vạn g các nhà các hộ cũng đã bắt đầu chuẩn bị ăn cầm tôi đối với tư phủ tới nói cũng giống như vậy có điều ngày hôm nay có chút không giống tư phủ muốn mời chờ quý khách c ầ tư gia toàn thể điều động nên tiếp quý khách phụ thân biểu lệ còn chưa tới sao tư vi dân phi thường chờ mong hướng tư phong thường hỏi tư phong thường đứng ở tư phụ cửa lớn dẫn tư ra mọi người ở đây nên tiếp nghe được con trai của chính mình lời nói không nhịn được quay đầu lại lường hắn một cái hồ đồ nhớ kỹ muốn hâu ngũ hoàng tử biết không biết rồi phụ thân đúng rồi lần này ngũ hoàng tử đến chúng ta đây là có chuyện quan trọng gì dự định xử lý sao tư phong thường lắc đầu một cái vẻ mặt xem ra phi thường ung dung nói rằng không phải hoàng thượng gần nhất ban thưởng một vài thứ cho tư quý phi vừa vặn ngũ hoàng tử muốn đi tây nam phủ làm việc liền tiện đường đến chúng ta tư ra làm khách thế tư quý phi đưa chút lễ vật lại đây hóa ra là gì a Phụ tư h thật là tốt. Ha ha ha, h â n ngài nàng n gì đối tốt. với là n không phong thường đuốt đuốt chồng dâu, phi thường hài lòng nói g gái là hài vi với với đối tối ai phi phụ em ruột, rằng. đuốt tốt ta Tư đuốt Tư đây. dâu, quý phi ngũ hoàng tử đây chính là bọn họ tư ra lại lấy đặt chân căn bản a lao ra lao ra ngũ hoàng tử xe ngựa đến rồi nghe được hạ nhân nói như vậy tư phong thường vội vã sửa sang lại quần áo còn hướng tư vi dân dặn dò một câu đợi gặp mặt diện muốn được thể đầu tiên là ngũ hoàng tử thứ hai là ngươi biểu đệ biết không biết rồi phụ thân ngài yên tâm được rồi trận tự tình nhìn mã bên ngoài xe phồn hoa đường phố trầm mặc không nói cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì thành tựu bây giờ ở các đại hoàng tử bên trong đắp thế nhất một vị hoàng tử mặc dù mới vẹn vẹn hơn hai mươi tuổi thế nhưng hắn đã quen hỉ nộ không hề rõ hay là một vị duy nhất có thể nhìn thấy hắn chân thực s ư ớ n g vui đau một người chính là mưu sĩ m ặ c hối đi điện hạ tư phụ lập tức liền muốn đến trận tự tình ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi nhìn ngồi ở một bên m ặ c hối cởi cận quân sư hiện nay ở vấn tâm thành chính là a vậy biết mình điện hạ hỏi là có ý gì mạc hối không chút do dự nào trả lời nói rằng là cố thành cùng trịnh tặng hai vị đại nhân này trần tự tình gật gù có thể lời nói thế bản vương ước một hồi bọn họ bản vương hy vọng ở vấn tâm thành đái tiệc hoàn đái bọn hắn thế phụ hoàng cảm tạ bọn họ vì là lâm an phụ dân chúng trả giá tuân mệnh chỉ là hai vị đại nhân này hay là bởi vì công vụ bề bộn mà không rành rỗi hy vọng điện hạ chuẩn bị tâm lý kỹ càng trần tự tình cười cận biết m ặ c hối có ý gì hai vị này triều đình bên trong nhân vật trọng yếu nếu như tốt như vậy lôi kéo lời nói vậy thì không phải cố thành cùng trịnh t ặ n g chỉ là một ít thái độ vẫn là cần cho thấy nếu không thì không hiểu chuyện chính là mình vị này ngũ hoàng tử không ngại người đi xin mời chính là có thể tốt nhất nếu như hai vị đại nhân thật không dành lời nói nghe nói hai vị đại nhân trả ngon ngươi liền thế bản vương đưa tốt hơn trả quá khứ chính là được rồi điện hạ xe ngựa lại đi rồi đại khái mấy phút sau theo hạ nhân một tiếng ngũ hoàng tử đen báo trước rốt cục đi đến tư cửa phủ trước t ư phong thường xuất tư ra mọi người nhìn thấy ngũ hoàng tử điện hạ trần tự tỉnh vén rèm lên nhìn thấy quỷ gối tư cửa phủ trước tư ra mọi người vội vã xuống xe ngựa vài bước đi đến tư phong thường trước mặt nâng dậy đối phương trong miệng trách cứ nói rằng cậu hà tất như vậy khách khí đây đều là người một nhà không cần hành n à y lại lễ tư phong thường nhìn trần tự tỉnh cười nói coi như là người một nhà thế nhưng lệ không thể bỏ mẹ ngươi gần nhất khỏe không mẫu thân rất tốt chỉ là thân ở trong cung thường xuyên mong nhớ cậu các ngươi cậu nếu tới nhật rảnh d ỗ i lời nói có thể đi hoàng thành gặp gỡ mẫu thân nhất định nhất định đến mau vào biết ngươi muốn tới đã sớm vì ngươi chuẩn bị tốt rồi yến hội đều là ngươi khi còn bé yêu ăn cơm món ăn mau tới nếm thử nói xong tư phong thường liền giơ tay xin mời trần tự tỉnh vào phủ đi đến tiếp khách p h ò n g khách nơi này đã sớm chuẩn bị kỹ càng một bàn thực rượu chờ mọi người sau khi ngồi xuống tư phong thường lúc này mới để hạ nhân nhanh đi mang món ăn ha ha tự xét lại chờ một lúc ngươi có thể phải cố gắng nếm thử bên trong có thật mấy món ăn đều là mẹ ngươi năm đó thích đ ắ n nhất nhưng là chúng ta lâm an phủ đặc sắc đây trần tự tỉnh gật ngủ không có cự tuyệt ý tốt của đối phương tư gia mặc dù là nhân vì chính mình cùng mẫu thân nguyên nhân mới trở thành mới lên cấp thế gia thế nhưng này không có nghĩa là có thể muốn không nhìn đối phương thành cựu thân thiết nhất cột người ủng hộ đối với với mình một ít quyết định tư gia hiện nay đều là ủng hộ vô điều kiện điều này cũng làm cho trần tự tỉnh đối với tư gia phi thường tín nhiệm có điều tín nhiệm uy tín nhiệm có một số việc vẫn là cần nói rõ ràng hoặc là nói đến tỉnh mực hồi cậu nghe nói cậu còn có vi dân biểu ca cùng vị kia người ngoài thôn cẩm y y hệ vệ thiên hộ lý mỗ nhân có chút xung đột thật sao tư phong thường uống trà tay dừng lại một chút liếc nhìn tư vị dân sau mới cười hướng trần tự tỉnh nói rằng nơi nào sự chỉ là một ít ý kiến bất hòa mà thôi không thể nói là xung đột ngũ hoàng tử ngài yên tâm được rồi vậy thì tốt trần tự tỉnh cười cận do lên chén t r à hướng tư phong thường giải thích cái kia lý mỗ nhân sau lương sư môn tình huống phức tạp bạn cũng còn muốn lấy được ủng hộ của bọn họ hy vọng cậu không nên cùng hắn sản sinh hiểu làm gì đó còn có vi dân biểu ca coi như bạn cùng cách xa ở hoàng thành cũng nghe được rất nhiều liên quan với vi dân biểu ca nghe đồ n à, ha ha ha vi dân biểu ca vẫn là biết điều một ít đi tuy rằng trần tự tỉnh một câu lời nói nặng cũng không nói thế nhưng là một câu để tư vi dân d ọ a chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người xem ra m ạ c tiên sinh lần trước ở công thẩm thời điểm không có lửa gặp mình ngũ hoàng tử đã đối với mình có chút bất mãn nghĩ đến bên trong tư vi dân vội vã bưng lên ly rượu đứng lên hướng trần tự tỉnh bảo đảm đến sau này nhất định an phận thủ thưởng vùi đầu khổ đọc sách thánh hiển tư phong thường nhìn có chút không khí ngột ngạt vừa vặn nói mấy câu hòa hoãn một hồi bầu không khí liền nghe thấy ngoài sân chuyển đến phi thường thanh âm huyền áo lập tức thả xuống ly rượu tức giận mắng không hiểu quy củ trò chơi không biết lao phu chính đang chiêu đ á i quý khách sao ai ở bên ngoài gây sự chương 433, b á khí chu tước tư v i dân nghe được cha của chính mình nói như vậy sau vừa vặn mới bị chính mình biểu đệ ngũ hoàng tử huấn thị một trận vào lúc này đã nghĩ biểu hiện một phen đứng dậy liền đi ra phía ngoài muốn nhìn một chút đến cùng cái nào không có mắt dám đến bọn họ tư gia gây sự vẫn là đang chiêu đ á i ngũ hoàng tử thời điểm gây sự không muốn sống kết quả chân còn không bước ra muôn đây liền nghe thấy có một nữ giới âm thanh nói rằng là hắn sao chính là hắn. là tư vi dân còn không phản ứng lại thân ờ i điểm, liền cảm giác mình bay lên. Đừng hiểu lầm, hắn không biết cái Đừng cảm mình lầm, lên. hắn không cao gì h bay t m võ c ô g thể ự n i phải khinh vi, người cái vi. ê n không chính hắn dùng công dân thân h mà một là bị Tư tắt tắt t thật khéo hay không vừa vặn nện ở trên bàn ăn nhất thời tư phong thường nhọc nhằn khổ sở vì là ngũ hoàng tử chuẩn bị hiến hội liền đều ổ n phí rượu và thức ăn hoàn toàn tung một chỗ n à y một phen biên cố đừng nói tư phong thường vị này chủ nhà họ tư liền ngay cả ngũ hoàng tử trần tự tỉnh cùng quân sư mạc hối hai người cũng kinh ngạc đến ngây người thật đụng với đến tư ra đánh bãi tư phong thường đứng vậy phi thường phẫn nộ i nhìn ngoài cửa đi tới hai người khi thấy bên trong phía sau một người còn sửng sốt một chút có điều tùy theo chính là trùng thiên lựa giận k i người h n quá đáng k i người h n quá đáng lý mỗi nhân người muốn làm gì nơi này là tư gia ngươi cho rằng là các ngươi cầm y địa vậy sao người đến đừng cho lão phụ bông tha bọn họ tư vi dân cũng dễ d ủ a từ dưới đất đứng lên thân đến vẻ mặt g i ữ tợn nhìn vừa đi vào chính sành hai người một cái tát kia chỉ là đập bay hắn đối phương không có nội kỉnh cố ý thương tồn hắn vì lẽ đó giờ khắp này vẫn tính là sinh long h o à hồ có điều cái k i a m ộ t thân dính đầy rượu và thức ăn quần áo lại làm cho hắn có vẻ phi thường chật vật thành cựu tư gia đại công tử khi nào được quá bực này hoa n ư ớ cho c bùn công tử giết chết bọn hắn giết chết bọn hắn hai cha con kêu to tự nhiên hấp dẫn rất nhiều tư p h ụ gia đình hộ vệ đến đây từng cái từng cái cầm b i n h khí cấp tốc vây lại hai vị kia xông vào tư p h ụ kẻ xấu có thể nói những n à y gia đình hộ vệ phản ứng đã phi thường cấp tốc vừa nhìn bình thường huấn luyện liền vô cùng nghiêm ngặt có điều chậm đã tư phong thường nhìn ngũ hoàng tử chính mình cháu ruột không hiểu đối phương tại sao ngăn cản tư p h ụ giáo h â n lý mỗi nhân cái tên này mặc dù đối phương sư m ô n tình huống phức tạp thế nhưng bị người bắt nạt đến nhà đ ế n l ế n rồi nếu như không làm ra phản kích lời nói cái kia tư ra bộ mặt ở đầu à ngũ hoàng tử ngươi tư phong thường lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy chính mình cháu trai con trai của đường kim thánh thượng bị được sủng ái yêu ngũ hoàng tử chính chính quần áo vài bước đi đến vị kia nữ giới trước mặt hai tay ôm q u y ề n sau túi đầu thi lễ một cái trần tự tỉnh nhìn thấy chu tức thần vệ đại nhân từ cô cô mạnh khỏe từ tử liên liếp nhìn trần tự tỉnh cười duyên một tiếng ai u năm đó mặc còn n i ế m lộ chim nhỏ tiểu thi hoa hiện tại đều dài như vậy t u ấ n t u à d á n g dấp đúng là trường xác thực thực xem lao trần tên i kia tạ từ cô cô khích lệ trần tự tình ngẩng đầu nhìn trước mặt vị này cầm ý liệt vệ chu tức thần vệ chút nào không để ý tới nhi tư gia phụ tử hai kinh dị ánh mắt người trong nhà biết chuyện nhà mình phụ hoàng là làm sao bình định thiên hạ thân là hoàng tử hắn làm sao có khả năng không biết đây bất luận cái nào cầm ý liệt vệ thần vệ đều không đúng hắn bây giờ một cái hoàng tử có thể đắc tội lên mà cầm ý l i ệ vệ thần vệ cái tên này cũng không cần đi đứng thành hàng cái gì hoàng tử cho nên đối với bất luận cái nào cầm ý l i ệ vệ thần vệ ngũ hoàng tử đều sẽ vô cùng cẩn thận đối xử. không cầu bọn họ nói rõ cờ xí đi giúp đỡ chính mình thế nhưng cũng không thể chọc bọn họ không cao hứng đặc biệt có người nói thật giống cầm ý địa vệ tứ đại thần vệ trạng thái tinh thần cũng không quá tốt chu tước đại nhân không biết ngài tới đây là có chuyện gì quan trọng nếu như n ế u cần bản cung có thể vì là chu tước đại nhân làm thỏa đáng vừa nãy tư gia không biết là ngài đã tới có mạo phạm kính xin từ cô câu ngài thứ lỗi trần tự tỉnh phi thường khách khi nói nói nói tới chỗ này tư gia hai cha con đều biết nữ nhân trước mắt này là ai. cầm ý địa vệ tứ thần vệ một trong chu tước thần vệ loại này khó gặp đại nhân vật dù cho bị đập lòng bàn tay tư vi dân giờ khác này cũng chỉ là túi đầu già chết không dám n u ô n ngữ bao quát tư phong thường cũng giống như vậy tư gia chỉ là một cái mới lên cấp thế gia mà thôi gốc gác còn chưa đủ căn bản không tư cách cùng người cầm ý địa vệ thần vệ c h ạ m c h ạ m có điều cũng không cái gì mất mặt đừng nói bọn họ tư gia coi như là những người lâu năm thế gia i ể u đại môn phái nhìn thấy cầm ý địa vệ thần vệ cái nào không đau đầu tiểu tình tình nguyên liền ở một bên đợi t ỷ t ỷ ta có lời muốn hỏi tư gia hai cha con từ tử liên sau khi nói xong không để ý tới nhi vẻ mặt quái dị trần tự tỉnh cất bước đi tới chính sành phía trước ghế thái sư ngồi xuống tiểu sư đ ệ ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì nếu a dám phản đối dám không trả lời t ỷ t ỷ liền diệt cả nhà của h ắ n thô bạo lý thiên hữu trong lòng vì chính mình sư t ỷ giơ ngón tay cái lên đây chính là mạnh mẽ võ công mang đến sức lực a nhìn thấy ánh mắt của mọi người hội tụ ở trên người mình lý thiên hữu cười cợt sau hướng tư gia phụ tử hai hỏi trước ở nghĩa văn lâu t ư vi dân công tử ngươi mời tiệc đám người kia sĩ bọn họ là ai thủ hạ còn nhớ sao ngay ở nghĩa văn lâu lầu hai t ư công tử ngươi đối lập hai cái người ngoài thôn độc thủ có một đám người từ lầu ba hạ xuống dự định hỗ trợ bản quan chính là muốn hỏi đám người kia là ai thủ hạ Lý thiên hữu nhìn tư h Hữu i ê n dân đâm chiêu dáng chiêu tử r o n lòng nhất thời xác định đối phương nghĩ、tới. Những người buồn công g là thời chỉ tới. t đối xác bằng hữu, liên ý đ ạ Nhân lẽ nào ngay cả chúng ta mời thiệt bằng hữu đều muốn sen Đúng. thiệt lẽ l vào sao. ta cả Từ mời i hữu đều mặt lạnh nhìn tư vi dân đối phương trên mặt cái kia rõ ràng giấu tay chính là nàng vừa n ã y k ế tác t hỏi ngươi cái gì liền cho tỷ tỷ trả lời cái gì còn dám phản hỏi chúng ta nếu như ở phí lời lời nói tỷ tỷ ta cắt ngươi chim nhỏ n h ờ n g ư ơ i tư giai đoạn tử tế tôn chu tước đại nhân bất giận tư v i ệ trưởng tư công tử nhanh lên một chút trả lời lý đại nhân vấn đề có khắc bất kỳ dấu diếm gì không phải vậy ai cũng cứu không được các ngươi trần tự tỉnh liền vội và nói hắn biết trước mắt vị này nhìn như phi thường mặt đẹp chu tức thần vệ nhưng là thật có thể làm ra nàng mới vừa nói chuyện này tư vi dân sợ hãi nhìn vị này chu tức thần vệ như thế mỹ lệ một cô gái trong miệng dĩ nhiên có thể nói ra như thế đ ọ c các lời nói đến để hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói như thế nào tư công tử tư v i ệ t trưởng vừa nãy b ả n quan vấn đề cần b ả n quan hỏi lại một lần sau Bản bản phải quan rất có trách nhiệm nói cho các ngươi,、bản、quan cùng sư tỉ tru tức đại nhân không ngươi phiền người tru sau ra kia rất trách tỉ tức tới tìm các ngươi tư có cho các cố các phức, đám người kia chủ đám đại sư ý tử lý ư thượng n dính đến một cái chuyện lớn bằng trời bên trong, quan hoàng an xin nghị g chí thậm hệ huy, đó một mời trời cái có lẽ vì k thiên hữu cười h í p mắt tiếp tục hỏi không biết hiện tại có thể hay không nói cho bản quan tư công tử ngươi lần trước mời t h i ệ t đám người kia bọn họ là ai thủ hạ đây là khâu công tử là khâu công tử thủ hạ tại hạ ngày đó chỉ là muốn ở hồ lập tâm trước mặt lập uy cho nên mới muốn mời cái nhóm này giang hồ nhân sĩ giúp tại hạ sân ga mà thôi tại hạ cắn bản cùng bọn họ không quen bọn họ đều là khâu công tử người khâu công tử vị nào khâu công tử lý thiên hữu ánh mắt sáng lên liền vội vàng hỏi khâu gia minh công tử tư phong thường lúc này cũng ý thức được không đúng không nhịn được giơ tay hướng về lý thiên hữu hỏi lý đại nhân không biết khâu công tử phạm chuyện gì lão phu thấy khâu công tử vẫn luôn là phi thường hiện lành người không giống như là đại gian đại ác hạ người n g a ha ha hắn xác thực rất hạch thiện bong tiểu vương tử có thể có cái gì ý đồ xấu đây chỉ là muốn thành tiên đắc đạo muốn sống mãi tiện thể nắm mấy người tế tiên mà thôi mà chương bốn trăm ba mươi bốn xác định mục tiêu phân công nhau hành động khâu gia minh lý thiên hữu lấy ra một tờ họa sĩ căn cứ hắn miêu tả lâm thời vẽ ra đến chân dung đưa cho tư phong thường ra hiệu hắn nhìn một chút người này có phải là người nói khâu gia minh t ư phong thường nhận lấy liếc mắt nhìn sau lập tức nói chính là hắn lý thiên hữu tính nhẩm thả xuống chân tướng rõ ràng xem ra lần này tiền táng lại là khâu gia an này người điên cố ý làm ra đến tình hình mục đích khả năng lại là vì trong lòng hắn muốn trở thành tiên đắc đạo nguyện vọng người này tên là khâu gia an tư viện trưởng đón lấy hy vọng ngài rõ ràng mới, mới nói rõ ràng khâu gia an người này ở các người tư phủ đến cùng là tình huống thế nào ngươi lại từng là hắn làm được chuyện gì tuyệt đối không nên có ẩn dấu nếu không t ư gia còn có thể hay không thể tồn tại đều không nhất định thấy lý thiên hữu nói như vậy tư phong thường cùng trần tự tình sắc mặt của hai người đều thay đổi có nghĩ tới khả năng vị này gọi khâu gia an gia hỏa là phạm vào cái gì sai lầm lớn không đúng vậy sẽ không dẫn tới cẩm ý đ ị vệ thần vệ tự mình lại đây tra hỏi thế nhưng không nghĩ đến sự tình lớn đến dĩ n h i ê n d i ệ t một cái thế g i a mức độ tư phong thường trong lòng có chút e ngại lúc này không có ẩn dấu đem có liên quan với khâu gia an tin tức toàn nói với lý thiên hữu một lần một lát sau khi chờ tư phong thường sau khi nói xong lý thiên hữu sắc mặt khó coi tư v i ệ t trưởng tư gia chủ bản quan là nên n nói ngươi gan lớn đây vẫn là nói đầu góc ngươi không nghĩ chuyện dĩ nhiên không hỏi nguyên do liền đem cái kia mấy ngàn cân thuốc nổ đen liền cho đối phương à ngươi liền không sợ đối phương cầm những n à y hỏa dược đi làm chuyện xấu sao tư phong thường cũng phi thường nghỉ hoặc không nhịn được giải thích lý đại nhân chỉ làm ộ t ít hỏa dược mà thôi lại có khả năng xảy ra chuyện gì đến, đến rồi nhiều nhất cũng chính là làm một ít pháo hoa mà thôi lão phu thực sự không biết ngươi vì sao như vậy lưu ý nghe nói như thế lý thiên hữu liền biết này lại là một cái chỉ biết học vẹn không biết sáng tạo người thân là trích t ỉ n h thư viện viện trưởng chỉ cần hắn tình nguyện đánh thăm dò một hồi làm sao có khả năng không biết h ỏ a dược uy lực đây chính là ô n g thư sinh loại kia ý nghĩ cho rằng h ỏ a dược cái gì chính là sâu độc tâm trí người quân tử không nên quá hiểu thêm đồ vật thực lý thiên hữu cũng không thể trách tội tư phong thường ở bây giờ thái huyền vương t r i ề u bên trong tuy rằng rất nhiều người biết h ỏ a dược một chuyện rất trọng yếu tư tàng lời nói dễ dàng xét nhà diệt tội thế nhưng hòa dược món đồ này cụ thể uy lực lớn bao nhiêu thực rất nhiều người cũng không biết lại như tư phong thường cho rằng như vậy ở rất nhiều người trong l hỏa dược chính là dùng để chế tác pháo hoa dùng món đồ kia có thể có cái gì vì l ư đây thế nhưng bọn họ không biết chính là ở trong bóng tối có khâu g i a an vị này giỏi về nghiên cứu làm sao sử dụng hỏa được bom tiểu vương tử tồn tại còn là một vị vọng tưởng thành tiên người điên tư phong thường chỉ biết ít nhất mấy ngàn cân thế nhưng cụ thể số lượng nhưng lại không biết lý thiên hữu cũng chỉ đánh ước định một hồi nếu như đều là lấy tối hôm qua cái kia trong phòng loại kia hỏa dược điều phối đến xem lời nói mấy ngàn cân lý thiên hữu hơi hơi tính toán một chút trong lòng thở dài một tiếng nếu như tiên t á vị trí kia có núi lời nói liền tận lực đừng vào đi thôi lại là có thể nổ hủy một ngọn núi phân lượng a tư v i ệ t trưởng quan cho các ngươi tư ra tình huống đặc biệt lần này đem hỏa dược giao cho khâu gia an sự t ì n h b ả n quan gặp như thực chất đăng báo triều đình chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi thốt ra lời này đừng nói tư phong thường coi như ngũ hoàng tử trần tự t ì n h cũng không nhịn được đ ổ i s ắ c mặt bởi vì tư phong thường hỏa dược chính là thông qua mẫu thân hắn tư quý phi thu được nếu như cẩn thận truy tìm hạ xuống mẫu thân hắn tư quý phi cũng đến gặp xui xẻo chu tước đại nhân lý đại nhân chiếu các ngươi từng nói việc cấp bách hay là tìm được cái kia gọi khâu gia an tội phạm cho thỏa đáng hắn việc hoàn toàn có thể ngày sau lý thiên dương liếc mắt nhìn đối phương gật gù không nói nữa đăng báo hắn khẳng định hay là muốn đăng báo nhưng lý thiên hữu cũng vui vẻ cho vị này ngũ hoàng tử một ít thời gian đi đem phía sau cái mông những người không sạch sẽ sự tình lau khô giáo đến sư tỷ này sự tình đã xong chúng ta đi thôi từ tử liên gật gù lại lần nữa trừng mắt tư gia phụ t ử hai hừ lần này thì thôi lần sau lại tìm các ngươi tính sổ nếu để cho tỉ tỉ ta phát hiện các ngươi còn kìm nén xấu lời nói chắc chắn không tha cho các ngươi chúng ta đi nói xong cũng cùng lý thiên hữu đi ra ngoài lưu lại mọi người ở trong chính s ả n h tướng mạo thứ này một phen biến cố hạ xuống cơ n cũng không cách nào ăn cũng không tâm tình ăn ngũ hoàng tử trần tự tình hướng tư phong thường nói rằng cậu cháu ngoại vẫn là t r ư ớ c về hoàn thành chuyện nơi đây nhất định phải hướng về mẫu thân giải thích ngài tốt nhất cũng trước tiên hướng về phụ hoàng thừa nhận sai lầm không muốn ẩn giấu bất kỳ chỉ tiết nhỏ cầm y hệ vệ bọn họ nhất định sẽ viết mật tấu cho phụ hoàng nếu như ẩn giấu lời nói còn có thể lạc cái kế tiếp tội khi c o n đây tư phong thường nghiêm nghị đ ấ cụ không nghĩ đến một cái có thể dẫn tới cầm y hệ vệ thần vệ tự thân xuất mã dò hỏi tội phạm dĩ nhiên ở tư gia ẩ nếu không là chuyện lần này phát sinh tư phong thường đến hiện tại còn không biết đối phương bộ mặt thật đây yên tâm đi tự xét lại lão phu sẽ chủ động giải thích việc này ngươi vẫn là mau mau trở lại từ tử liên cùng lý thiên hữu đi ra tư phủ sau không nhìn tư bên trong phủ mọi người sợ hai ánh mắt ung dung đi tới trên đường cái nhìn trước mắt ngựa xe như nước từ tử liên hướng chính mình tiểu sư đệ hỏi tiểu sư đệ hiện tại chúng ta liền trở về sao lý thiên hữu lắc đầu một cái hướng đối phương nói rằng sư tỷ ngươi trước về an hồi thành đi đem chuyện nơi đây rõ ràng người mới nói với mọi người một lần gọi đại gia hỏa đều chuẩn bị sẵn sàng khâu gia an cái k i a người điên điên cuồng lên nhưng là ai cũng không còn được làm sao tiểu sư đệ nghe ngươi nói ý tứ ngươi không cùng sư thì đồng thời trở về sau ngươi muốn đi đâu có thể đừng có chạy lung tung a sư đệ ta dự định về một chuyên hoàng thành có mấy vấn đề muốn hỏi một chút một cái lao gia hỏa hay là hắn biết một ít liên quan với tiên tán g sự t ì n h liên quan với khâu gia an dự định lý thiên hữu sắc mặt bình tĩnh nói nếu thấy tiểu sư đệ chỉ là về chuyên hoàng thành mà thôi từ tử liên liền không lại tiếp tục quên nhủ hai người từ lâm trường phân biệt sau liền từng người cười phi ưng hướng phương hướng khác nhau bày đi nay một chuyến vấn tâm thành lữ t r ì n h chỉ là ngăn ngắn không đủ mấy tiếng lý thiên hữu thậm chí ngay cả củng cố thành bọn họ chào hỏi thời gian đều không nếu như vương hữu tài phát hiện mình đến rồi sau nhất định sẽ nao nháo nói muốn cùng mình rời đi tiểu tử kia tính khí lý thiên hữu quá rõ ràng lần thứ nhất từ hoàng thành xuất phát đến vấn tâm thành lý thiên hữu là cưỡi ngựa thành t h ờ i thành thơi đến lần này từ vấn tâm thành về hoàng thành nhưng là thừa phi ứng hai loại không giống công cụ giao thông thể hiện chính là lý thiên hữu bản thân cái kia lo lắng tâm tình dù sao cùng lâm an phủ những người người bảo thủ cổ giả xo、so、ra hắn vẫn là càng e ngại khâu ra an loại này không giảm đạo lý người điên buổi tối hoàn g thành vẫn tương đối náo nhiệt những người tài tử giai nhân m ỗ i khi gặp buổi tối mới là bọn họ chân chính sân nhà đây bất quá đối với trông coi lâm trường t r ị thủ tới nói trong thành ở làm sao náo nhiệt cũng không có quan hệ gì với bọn họ trong lúc nhất thời có chút k ẻ nhạt ngồi ở bên trong nhà gỗ uống chút rượu chiếm chiếp hả từ đâu tới phi ưng đại nhân đại nhân có phi ưng đến rồi vẫn là cầm ý địa vệ phi ưng một câu nói này hạ nhân vị này t r ị thủ c ũ n g q u ế t đi ra nhà gỗ chuẩn bị nhìn xuống lần này phi ưng trên cầm ý địa vệ là cái nào vị đại nhân tiếp theo ánh trăng còn có ánh lửa lâm trường người cuối cùng cũng coi như nhìn rõ ràng đối phương y phục trên người mẹ yêu cầm ý địa vệ thiên hộ hoàng thành lâm trường trị thủ tham kiến thiên hộ đại nhân miễn lễ miễn lễ lý thiên hữu bỏ lại câu nói này từ phi ưng trên hạ xuống sau nhất thời lập tức hướng bên trong hoàng thành bay đi đồng thời trong miệng hô to cầm ý địa vệ thiên hộ lý m ỗ nhân ở đây nhanh mở cửa thành chương bốn trăm ba mươi lăm lại thấy la thượng cái gì lý thiên hộ ở chiếu ngục thiên lao hắn đi chỗ đó làm gì nô vĩnh biu nghi ngờ hỏi hạ quan không biết thế nhưng thiên hộ đại nhân về hoàng thành sau liền thẳng đến chiếu ngục thiên lao mà đi tới nói thẳng còn nếu như cần còn muốn hỏi bên trong một tên hỏi tội một phạm, đi ể hạ chỉ quan đến đây cùng đây nói m ộ thôi tiếng. Nô n v ĩ Biêu lên Thu trong tay nâng c n văn, từ bàn học bên trong g từ học đ ra. Đi thôi, theo ô i t h bản quan đi chiếu ngục nhìn chúng ta lý thiên hộ đến cùng đang làm gì thế cầm y rỉa vệ chiếu ngục là mỗi cái người người sau khi nghe phải biến đổi sắp địa phương coi như cứng rắn hơn nữa xương cũng sợ đến bên trong đi tới một lần đây là thuộc về cầm y rỉa vệ chính mình thiên lao bình thường đều là dùng để giam giữ tội ác tại trời tội phạm bình thường tội phạm muốn nuốt tại chiếu ngục đều không tư cách đó đây cùng người bình thường cho rằng tối tăm không mặt trời chiếu ngục không giống trên thực tế hoàn cảnh của nơi này vẫn là rất không sai tuy rằng xác thực không thấy được cái gì mặt trời thế nhưng tối thiểu hoàn cảnh vệ sinh cái gì so với rất nhiều đô ý viện phổ thông nhà tù còn tốt hơn đây mấu chốt nhất một điểm chiếu ngục nơi này thức ăn rất tốt không chỉ có thức ăn được còn có chuyên môn dược sư quanh năm ở đây đóng giữ đối với một ít người bị thương còn có thể dùng đan dược đi trị liệu thương thế của bọn họ có thể nói là phi thường xa xỉ có điều trở lên hết thệ tất cả đều là không cho những người tội phạm sớm tử vong mà làm chuẩn bị nuốt vào chiếu ngục cầm ý n g vệ không cho ngươi chết người muốn chết cũng có chết cho tới nói có người hay không từ chiếu ngục chạy đi quá không có từ cẩm y hệ vệ thành lập tới nay không có bất luận một h a i có thể từ chiếu trong ngục chạy đi quá trừ phi là bị đặc xá sau mới có thể sống đi ra ngoài đối với những người cùng hung cực gác ngập trời tội phạm mặc kệ trước ngươi võ công cỡ nào cao cường tiến vào chiêu ngục chuyện thứ nhất chính là phế bỏ toàn thân võ công sau đó cắt đứt hai tay hai chân kinh mạch còn có thể định kỳ cho ngươi ă n n ộ c d ư ợ n này một con rồng hạ xuống muốn chạy trốn còn không bằng nghĩ chết xóm một chút càng tốt hơn đây nô vĩnh biêu dẫn mọi người tới đến chiếu ngục theo một tiếng cận hưởng tòa này để người ngoài nghe đến đ ạ biến sắc nhà tù liền chậm rãi mở ra chiếu ngục bản thể kiến ở dưới đất hơn hai mươi mét nơi sâu xa cần đi qua ba đạo kiểm tra mới có thể đến nhà từ vị trí đặc biệt thuộc về bên trong hoàng thành chiếu ngục càng là thủ vệ nghiêm ngặt lý thiên hộ đây nô vĩnh biêu hướng về thủ vệ chiếu ngục một tên bách hộ hỏi về chỉ huy sứ đại nhân thiên hộ đại nhân chính ở phía dưới trong phòng giam thẩm v ấ n phạm nhân đây vị nào phạm nhân đông hải phủ tà giáo một án bên trong chủ n ư u tà giáo tiên sư lã thượng nô vĩnh biêu sau khi nghe bỗng nhiên tình n g ộ hóa ra là hàn a vốn là áp giải sau khi trở lại liền dự định sử từ này lã thượng vẫn kéo dài tới hiện tại không nghĩ đến lý thiên h ữ thẩm vấn chính là h ắ n lẽ nào nam hải phụ chuyện bên đó cùng này là thượng có quan hệ nô vĩnh biêu cất bước đi vào phía trong đều đến chiếu ngục này nghĩ nhiều như thế làm gì để lý mỗ nhân chính mình giải thích không càng tốt sao đến rồi tầng dưới chót nô vĩnh biêu liền nhìn thấy lý mỗ nhân ngồi ngay ngắn ở một tấm trên ghế thái sư đối diện nhà tù bên trong một người nói chuyện đây nhìn thấy nô vĩnh biêu đến rồi sau cũng không đứng dậy chỉ là gật gù sau lại tiếp tục hướng bên trong nhà giam nói rằng là thượng đều đến bây giờ này ngươi còn dự định gặt sao ngươi nếu như nói cho bản quan liên quan với tiên táng sự tình lời nói bản quan có thể làm chủ nhờ ngươi thoải mái điểm chết đi ha, ha, ha. la thượng túi đầu c o q u ắ p ngồi ở nhà tù bên trong giữa lưng vách tường mặc trên người tội ý n g h ĩ trước k i a tiên phong đạo cốt một vị tiên sư hiện nay rồi tung tóc dài nhanh nhẹn xem một vị dã nhân như thế nghe được lý thiên hữu lời nói sau la thượng đầu tiên là cười nhẹ hai tiếng sau đó mới nói tiếp không nghĩ đến ngươi cái này người ngoài thôn đều đã trở thành thiên hộ thế giới bên ngoài lẽ nào đã kinh biến đến mức lao phu cũng không nhận ra sao vẫn là nói các ngươi cầm ý đ ị vệ đã không người ngươi không cần thử làm tức giận b ả n quan cái kia vô dụng thế giới bên ngoài không có biến biến chỉ là ngươi mà thôi tin tưởng nghe được tiên táng tin tức này sau ngươi hẳn phải biết đây là chủ ý của người nào đi làm vị sư phụ ngươi đối với tiên táng một chuyện ngươi cũng đừng nói ngươi chưa quen thuộc à lý thiên hữu m ặ t không hề cảm xúc nói rằng ha ha lão phu vị t ê u đồ nhi ngoan muốn mở ra tiên táng sao thực sự là lão phu đồ nhi ngoan đây vì sư nguyện vọng vẫn luôn khắc trong tâm khảm lý thiên hộ ngươi nói nếu như hắn thành tiên đắc đạo có thể hay không mang theo lão phu đồng thời đi đến tiên giới đây ngươi là khâu gia an sư phó ngươi có thể không biết sao lý thiên hữu hỏi ngược lại một câu nói này hỏi la thượng trở nên trầm mặc lên đúng đấy hắn là khâu gia an sư phó đối với mình đồ nhi là cái gì tâm tính hắn có thể không biết sao giống như hắn khâu g i a a n cũng là đối với sinh mệnh không có một chút nào kính nể người vì đặt thành mục đích của chính mình coi như hy sinh nhiều hơn nữa tính mạng ở trong mắt bọn họ cũng đáng lý thiên hữu đứng lên đi đến nhà tù bên các h nhà tù nhìn la thượng nói rằng la thượng tiên g i ớ i các ngươi thầy trò hai người là c h ạ m không được có điều b ả n quan có thể cố gắng nỗ lực để cho các ngươi thầy trò hai người ở trong địa ngục tư ơ n g phủ ngươi n g cẩn thận suy nghĩ một chút ngươi ở trong địa ngục bị khổ ngươi đổ nhỉ ngoan khâu ra ăn nhưng ở tiên giới hưng phúc ngươi hài lòng sao đúng rồi những này vẫn là ngươi vị sư phó này giáo hội hắn đây lý thiên hữu sau khi nói xong không có tiếp tục bức la thượng mà là ở một bên yên tính chờ la thượng hiện tại còn không bị xử tử vẫn thuộc về cơ mật có rất ít người biết trước mắt vị này võ công toàn p h ế lại cốt g ầ y như tài lao nhân đến cùng đã từng suýt chút nữa phạm vào bao lớn tội n g h i ệ t khâu g i a an cũng không nghĩ đến hắn vị kia l à o ân sư quen thuộc hắn kế hoạch lao ân sư bây giờ lại còn rất tốt sống ở cầm y địa vệ chiếu trong ngục nếu như biết đến nói hay là đối với có hay không còn mở ra tiên táng chuyện này khả năng liền phải cố gắng suy nghĩ suy nghĩ lao phu nói cho các ngươi sự tình mà nguồn các ngươi lại nên làm sao báo đáp lao phu đây la thượng ngẩm đầu lên nhìn lý thiên hữu ao hám gò má ưu ám hai mắt dâu ria xồm xàm dáng vẻ nói là từ địa phủ bên trong bỏ ra ngoài ác quỷ đều sẽ có người tin tưởng lý thiên hữu chắp tay sau lưng nhìn đối phương mà không hề cảm xúc cường điệu nói rằng b ả n quan đã nói thành tựu trao đổi b ả n quan đồng ý nhường ngươi chết đau nhanh một chút không cần ở chiếu ngục bên trong chịu đựng càng nhiều thống khổ điểm ấy chúng ta cầm ý đ ể vệ chỉ huy sứ đại nhân cũng ở nơi đây sẽ không lừa gạt ngươi không sai nô vĩnh biêu đi lên phía trước thật lòng hướng la thượng nói rằng chỉ cần ngươi nói ra lý thiên hộ muốn biết tin tức bạn quan làm chủ gặp cho ngươi một cái thể diện cái chết tuy rằng không biết lý mỗi nhân đến cùng muốn từ la thượng nào biết chuyện gì nhưng vào lúc này thành cựu thủ trưởng ngô vĩnh biêu lựa chọn vô điều kiện tin tưởng lý mỗi nhân bởi vì hắn tin tưởng lý mỗi nhân năng lực làm việc càng tin tưởng đối phương đáng tin trình độ ha ha ha ha ha ha ha ha vừa mới bắt đầu la thượng chỉ là trầm thấp cười đến cuối cùng phát sinh tiếng cười điên cuồng không nghĩ tới lao phu cả đời cơ quan t c n t h ậ n đến cuối cùng dĩ nhiên chỉ cầu một cái thể diện cái chết vườn cười vườn cười à. lý thiên hữu yên tĩnh nhìn ở cái k i a cười lớn la thượng biết đối phương đã phá vỡ chờ xem sẽ nói cho lão phu chuẩn bị một ít rượu và thức ăn lão phu chậm rãi cùng các ngươi nói rằng này tiên táng sự tỉnh đi cho bản quan cùng chỉ huy sứ còn có la thượng tiên sư chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn bản quan muốn cùng la thượng tiên sư hào hào tán gẫu một hồi lý thiên hữu c ư ờ i cợt hướng một bên cầm ý địa vệ dặn dò nói rằng chỉ cần ngươi chịu mở miệng rượu và thức ăn cái gì đều là chút làm thành mỹ nữ đều có thể vì ngươi chuẩn bị chỉ cần ngươi còn có khí lực kia bốn chương bốn trăm ba mươi sáu tiên táng lai lịch các ngươi biết cái kia tiên táng bên trong mai táng đến cùng là ai sao la thượng uống một hớp rượu một bên dư vị rượu ngon mỹ vị một bên hướng lý thiên hữu cùng ngô vĩnh biêu hỏi ha ha các người liền tiên đô không tin tưởng tự nhiên không biết bên trong mai táng chính là ai vậy cũng là một vị đại nhân vật đây cách hiện nay gần như có hơn tám trăm năm lúc trước trên giang hồ có hai vị cao thủ t u y ệ thế t hai người vẫn vì là đệ nhất thiên hạ cái tên này tranh đấu hai bên đấu hơn trăm năm vẫn luôn không có phân gia thắng bại đến đột nhiên có một ngày trên giang hồ chuyển ra t i n t ứ c hai người này ở hải ngoại một hòn đảo trên tiến hành rồi sinh tử quyết đấu bên trong một vị đăng lâm đệ nhất thiên hạ đồng thời nhìn được siêu p h ẳ n bên trên cảnh giới cũng chính là chúng ta nói cảnh giới tiên nhân bên trong một người chính là lạc gia năm đó gia chủ lạc vương triều hoàng thượng lạc đĩ tiên còn đánh bại hắn thành vì là đệ nhất thiên hạ chính là năm đó không người không biết không người không hiểu áo tăng tiên sư thót ra lời này xong lý thiên hữu rõ ràng cảm giác được nô vĩnh biêu sắc mặt có gì đó không đúng lên vừa định dò hỏi thời điểm liền thấy đối phương nhẹ nhàng đối với mình lắc đầu một cái lý thiên hữu nhất thời rõ ràng đây là không tiện nơi này nói nguyên nhân lập tức đẻ xuống nghi vấn trong lòng lẳng lặng nghe la thượng tiếp tục nói vị t ê n áo tăng tiên sư không ai biết lai lịch của hắn không môn không phái bởi vì quanh năm ăn mặc một thân áo tăng đạo、bào. trên giang hồ lúc này mới gọi hắn là áo tăng tiên sư năm đó hai người đấu hưng hực trừ hai người bọn họ ở ngoài thế gian không một người là đối thủ cụ thể tranh đấu chi tiết nhỏ lao phu cũng không quá rõ ràng dù sao trôi qua lâu như vậy thời gian có điều hai người này t r ô n thân vị trí đúng là trên giang hồ rất nhiều người muốn biết sự tình bởi vì lạc gia trong mộ tổ cũng không có năm đó vị hoàng thượng này r a chủ cho nên khi nghe đồn hai người này song song t ử ở một tòa hải ngoại tiên đạo thời điểm dĩ nhiên là hấp dẫn vô số người giang hồ đi đến hải ngoại tìm kiếm có chút thậm chí là nâng toàn phái lực lượng quá khứ tìm rất nhiều từng ở nội địa môn phái bây giờ cũng đã ngụ lại với hải ngoại mười vạn hải đảo chi bên trong lao phu cũng không ngoại lệ có lẽ là lao thiên gia cảm khái lao phu thành tiên đắc đạo một nguyện phi thường thành kính ở một lần ra biện thời điểm lão phu trong lúc vô tình liền phát hiện áo tăng tiên sư cùng lạc đỉnh t i ê n hai người phân mộ s á c thực dường như đồn đại nói như vậy t r ô n ở một chỗ trên hải đảo lão phu mừng rỡ dị thường cho rằng có hy vọng thành tiên thế nhưng đáng tiếc chính là vẫn không có tìm được mở ra tiên táng phương thức phương pháp cảm giác đại nạn sắp xảy ra thời điểm lúc này mới dùng tế tự loại này dưới thành thủ pháp những chuyện này lão phu cái kia đổi nhi ngoan khâu ra an cũng toàn cũng biết đồng thời đi tiên táng đường càng phi thường quen thuộc dù sao lúc trước lao phu cũng là bị hắn mang tới ha ha ha nghĩ đến từ hồi đó bắt đầu ta đổi nhi ngoan cũng đã có ý nghĩ của hắn đi nói xong này một đồng lớn nói la thượng lại uống một hớp lớn rượu ngon sang hắn ho khan không nớt lý thiên hữu cao mày nghe xong có chút không vui nói rằng la thượng ngươi vẫn là không nói rõ ràng tiên táng đến cùng là tình huống thế nào cái kia khâu ra an lại định dùng tiên táng tới làm gì bản quan có thể không tin tưởng hắn gặp hảo tâm như vậy công bố vị trí để mọi người hỏa lên đạo đi phát tài nhất định là có âm mưu cường điệu nói rằng phương diện này là thượng âm trầm cười cận lý đại nhân đ ừ n g nóng n ộ i nghe lão phu từ từ nói đến cái kia thằng nhóc c ò n xem ra như là xem thường thủ đoạn của lão phu nhưng cũng còn chưa là vẫn ở mô phòng theo lão phu phương p h á t lão phu ở đồng lai tiên đảo muốn dùng đồng nam đồng nữ tế h tự mượn âm binh mở đường thi giải thành tiên hắn cũng giống như vậy chỉ bất quá hắn tế phẩm nhưng là lao phu mà thôi muốn chân chính một bước chứng được đại la kim tiên vị trí dã tâm quá to lớn nói vậy lần này tiên táng cũng giống như vậy tiên táng tiên táng vừa là lúc chiếc áo tang tiên sư cùng lạc đỉnh t i ê n hai vị cao thủ tuyệt thế phần táng khu vực cũng là h ắ n vì thành tiên đắc đạo chọn ơ i kha k càng là cho các ngươi những này tế phẩm chọn nơi v ừ a nhưng đã không có lao phu cái này tiên nhân cho hắn làm tế phẩm vậy thì đa dụng chút giang hồ cao thủ cũng được à chất số lượng không đủ số tượng đến tập hợp m à n g ư ơ i có ý gì lý thiên hữu hoàn toàn biến sắc không nhịn được vội hỏi nghe lao bất tử kia ý tứ khâu ra an cái kia người điên dự định thật đem đi tiên táng khu vực cao thủ võ lâm toàn tật diệt có ý gì ha ha lý đại nhân hà tất trang không hiểu đây chính là mặt trưa ý tứ tiên táng cái hải nào kia người đi thì biết quá thích hợp ta cái kia đồ nhi ngoan phát huy bản lĩnh của hắn ha ha ha, ha, ha. Lý thiên ngươi không ngăn được ngươi không thể ngăn được thiên hạ hấp tấp đều vì lợi mà đến thiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi mà về dù cho biết rõ tiên táng khu vực khả năng gặp nguy hiểm thế nhưng theo tin t ứ c tản ngươi cảm thấy đến những người giang hồ kia sĩ có thể đẻ xuống tham niệm trong lòng sao nếu như vậy cũng là siêu phàm bên trên cảnh giới a ha ha ha ha. nhìn phát rộ như thế cười l ạ n thượng lý thiên hữu đẻ xuống sợ hãi trong lòng lớn tiếng hỏi bản đồ biển đây ngươi có biết hay không đi chỗ đó t ỏ a tiên táng bản đồ biển ha ha ha lão phu không có bản đồ biển t r ư ớ có hiện tại không có lao phu một thân sở học một thân đ o ạ t được ở bồng lai tiên đảo trước đã sớm giao tất cả cho ta vị kia đồ nhi ngon à hiểu rõ một thân đã ha ha ha ha điên rồi đi ra chiếu ngục sau lý thiên hữu xoa xoa đầu nhất thời cảm giác nhức đầu không thôi tuy rằng thẩm nghĩ đến khâu g i a an khả năng muốn lợi dụng những người hỏa dược lại làm cái chuyện lớn thế nhưng thật muốn dựa theo la thượng mới vừa nói một nồi đem leo lên tiên táng khu vực người đưa hết cho bưng chuyện đó liền thật to lớn điều à chỉ huy sứ đại nhân tại hạ chuyện đột nhiên xảy ra không cùng đại nhân trước thời gian lên tiếng chào hỏi tính xin đại nhân thứ tội nô vĩnh biêu nhìn lý thiên hữu muốn nói chút gì thời điểm lại trầm mặt lại ở lý thiên hữu nghi hoặc thời điểm thăm thẳm mở miệng nói rằng lý thiên hộ vừa n ã y ở chiếu ngục bên trong lời nói không thể chuyển ra ngoài đặc biệt không thể chuyển đi ra bên ngoài trên giang hồ ngươi biết không hả lý thiên hữu không hiểu hỏi này là vì sao bực này âm n h ư u kỳ kế không càng làn nên để trong trốn giang hồ những người vô tội người cảnh giác mà lẽ nào thật sự để khâu ra an cái kia người điên thực hiện được ai người nhà người nhà nô vĩnh biêu thở dài sau đi ra ngoài ra hiệu lý thiên hữu đổi tới Cái lý thiên hữu nghe cả người băng lệnh sững sờ nhìn đi ở phía trước nô với mưu hắn không nghĩ đến đối phương gặp nói ra những lời này đến hiện tại ở an hồi thành bên trong có bao nhiêu người là bởi vì tiên táng bị hấp dẫn tới được mấy trăm mấy ngàn mấy vạn nhiều như vậy cái tính mạng đối phương đã vậy còn quá lạnh lùng không nghĩ ra sao n ô vĩnh biêu quay đầu lại nhìn thấy lý thiên hữu vẻ mặt liền biết cái tên này ý nghĩ không hiểu rõ c ư ờ i cỡ sau tiếp tục nói hy vọng ngươi nhớ kỹ hưng ơ thịnh vương triều muốn bách tính hưng ơ thịnh mới được không phải môn phái võ lâm cùng các đại thế gia hưng ơ thịnh đối với những thứ này người mà nói lợi ích cùng thế lực mới là bọn họ duy nhất quan tâm sự tình vì là những này mà chết không đáng đồng tình ngươi hiện tại sẽ theo bản quan tiến cùng gặp vừa chuyện này hôm nay hoàng thượng thì sẽ làm chủ nhớ kỹ ngươi là giúp triều đỉnh làm việc vì là bách tính chờ lễ quan sở hữu có trợ giút vương triều phát triển sự tỉnh đều muốn vô điều kiện đi chống đỡ ngày hôm nay g tại sao lại trở lại hoàn thành lẽ nào chuyện bên đó có biến chờ ngô vĩnh biêu một câu một câu đem vừa nay ở chiếu ngục sự tình nói xong bên trong ngự thư phòng bầu không khí trong nháy mắt trở mặt lại trần sương thịnh liếc nhìn vẫn ngồi không nói lời nào lý thiên h i ế u cười hỏi lý ái khanh không biết ngươi có ý kiến gì hay không ta lý thiên h i ế u rất muốn nói chút gì thế nhưng vừa nghĩ tới ngô vĩnh biêu mới vừa nói lời nói trong nháy mắt liền mất đi hứng thú lắc lắc đầu vi thần không có gì để nói nhiều tất cả nghe theo hoàng thượng dặn dò hoàng thượng ngô vĩnh biêu vẻ mặt nghiêm túc nhìn trần sương thịnh cái kia lạc ra đánh rơi ngọc tỷ chuyên quốc c ự có c khả năng sẽ ở đó tiên táng bên trong tuyệt đối không thể để lạc ra lại được vật ây a cho biết trần sương thịnh vẫn cụ ngô ái k h a chấm sẽ làm kỳ lân đại nhân đi một chuyến tiền táng nếu như bên trong thật sự có ngọc tỷ truyền quốc lời nói hắn tự sẽ xuất thủ kỳ lân nghe được danh tự này sau lý thiên hữu không nhịn được hiếu kỳ lên dù sao một vương bốn vệ mười ngàn hộ điều này đại biểu chính là cầm y h i vệ cao cấp nhất sức chiến đấu tứ thần vệ chính mình cũng nhìn thấy nhưng chỉ có vẫn ở lại ở trong hoàng cung kỳ lân đại nhân còn chưa từng nhìn thấy đây đây chính là chỉ có hoàng thượng mới có thể gọi đến đậu chủ có người nói vẫn là sư phụ mình bạn c ũ đây lần này xem ra rốt cục có thể nhìn thấy đối phương về phần hắn mạ không thể làm bừa trần sương thịnh mặt không hề cảm xúc nhấp ngụm trán ư ớ c sau hướng ngô vĩnh biu nói rằng liên quan với tin tảng âm cẩm y địa vệ không được tự tiện làm sáng tỏ liền để những n à y đồn đại tiếp tục truyền bá chính là nếu vị kia gọi khâu ra an dự định cùng những cao thủ võ lâm kia đồng thời thành tiên lời nói chấm liền tắc thành cho bọn hắn vừa vặn chết ở hải ngoại trên hải đảo còn tỉnh chúng ta phiền phước các ngươi cẩm y địa vệ liền chú ý khống chế một hồi tình thế là được còn hắn yên lặng nhìn biến chờ ngồi thu ngư n ông đắc lợi là được vì thần tuân mệnh n ô vĩnh biêu cùng lý thiên hữu hai người cung kính đáp ứng nói ai xem tới vẫn là n ô v ĩ biêu vị chỉ huy này khiến càng hiểu hoàng thượng đang suy nghĩ gì a hay là chính mình còn chưa đủ tuyệt tình hoặc là nói cân nhắc vấn đề còn là phi thường có lúc vẫn đúng là đáp lại câu nói kia thăng chức thăng quá nhanh vẫn đúng là không hẳn là chuyện tốt lành gì đây lý ái khanh vì thần ở nghe được trần sương thịnh gọi mình lý thiên hữu vội vàng trả lời trần sương thịnh cười cợt đối với ở trước mắt vị này người ngoài thôn năng lực hắn còn là phi thường thưởng thức hay là làm quan còn rất nó nót n có lúc chỉ xem chính mình yêu thích thế nhưng hiện tại tối thiểu có lúc có thể đứng ở đại cục trên lo lắng vấn đề lại như lần này lâm an phủ như thế nhưng này cũng chỉ là có lúc lần này liên quan với tiên táng sự tình liền không đủ tàn nhẫn trần sương thịnh có thể thấy lý thiên hữu có chút bất mãn chính mình cách làm thế nhưng không liên quan chỉ cần đối với vương triều có chỗ tốt đối với bách tính có chỗ tốt sự tình h ắ n thân là hoàng thượng thiên hạ c h i chủ nhất định sẽ không hề bảo lưu chấp hành dù cho là giết người lý ái khanh nay mấy lần nhiệm vụ ngươi biểu hiện đều tốt vô cùng vốn là chấm dự định chờ ngươi sự t ì n h đều xử lý tốt sau ở tưởng thượng ngươi có điều xem ra nam hải phụ sự t ì n h trong thời gian ngắn vẫn không có thể giải quyết cũng chỉ đành sau này ở tiến hành cái khác tưởng thượng lần này trước hết giúp ngươi chính danh từ nay về sau ngươi chính là cầm y đ ể vệ mười vị thiên hộ bên trong một thành viên không còn là bách hộ chức vị tạ hoàng thượng ân điền ân chỉ cần ngươi tiếp tục vì là triều đình làm việc vì là bách tính làm việc trâm sẽ không bạc đãi ngươi lần trước đưa cho ngươi đao ngươi thích không bẩm h o à n g thượng vi thần phi thường yêu thích dùng cũng rất thuận lợi có thể từng thấy máu chưa từng trần sương thịnh sau khi nghe cười nói vậy ngươi nắm đoạt mệnh từng thấy máu sau tin tưởng n g ư ơ i gặp càng yêu thích lý thiên hữu tuy rằng nghi hoặc đối phương nói là có ý gì nhưng vẫn là cảm ơn đối phương ban thưởng lý ái khanh trâm cũng không phải người vô tình như những võ lâm nhân sĩ kia không có tham dục lời nói cần gì phải sẽ bị tiên táng trôn dưới đây có điều tuy rằng cầm ý d ị a vệ không ngăn cản những người kia chịu chết nhưng nếu như nhìn thấy đường môn cùng bồ tắt man này hai phái người muốn đi đến lời nói hy vọng ngươi có thể ngăn cản bọn họ này hai phái với triều đình có công với xã tắc có công tội không đáng chết vì thần tuân chỉ lưu h ả i ra đi chớ mệt m mỏi ra hoàng cung sau nô vĩnh b i u cười ha ha nhìn lý thiên h i ế u như thế nào hiện tại còn cảm thấy phải là bản quan quá độc các sao ai đại nhân ngài liền chớ rêu c á ta ta chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không chịu nhận mà thôi lý thiên hữu cười khổ một tiếng nhìn mặt trước có hố lửa không đi nhắc nhở thì thôi không làm được chính mình còn muốn đạp lên một ước còn không hết đại p m ộ nhân g i cái kia có thể như thế sao lý thiên hữu không nói gì chọn mắt khinh bị đó là hung nô là kẻ địch vẫn là ở trên chiến trường lần này không giống nhau có cái gì không giống nhau nô vĩnh biu nghiêm nghị nhìn lý thiên hữu ngươi nhớ kỹ kẻ địch chính là kẻ địch không có cái gì không giống nhau hung nô là kẻ địch những môn phái kia thế ra cũng là kẻ địch của chúng ta nhiều nhất chỉ là thủ đoạn đối địch không giống nhau mà thôi người vĩnh viễn nhớ k ỹ một điểm vậy thì là đụng tới có thể đã kích kẻ địch cơ hội vĩnh viễn không muốn hạ thủ lưu t ì n h sắc trời rất muộn đêm nay nghỉ ngơi thật tốt sáng mai ở cùng kỳ lân đại nhân đồng thời về an hồi thành đi nhắc tới cái này lý thiên hữu hiếu, hiếu kỳ hướng nô vĩnh biu hỏi đại nhân ta kỳ lân đại nhân tính khí như thế nào a có được hay không ở chúng a tại hạ lại cần thiết phải chú ý một gì đó sao nô vĩnh biu vô vô lý thiên hữu vay ra hiệu hắn an tâm yên tâm đi ta kỳ lân đại nhân tính khí vậy cũng là cái người hiền lành tin tưởng ngươi nhất định sẽ cùng hắn ở chung rất vui vẻ n h a đúng rồi kỳ lân đại nhân rất đáng ghét lãng phí lương thực người điểm ấy ngươi có thể ngàn vạn phải chú ý à đại nhân yên tâm quá mức tại hạ mấy ngày nay không ăn cơm bảo đảm không lãng phí lương thực ha ha ha cái tên nhà ngươi tận đùa dỡn sáng sớm hôm sau lý thiên hữu hiếm thấy từ chính mình ở bên trong thành bên trong tòa phủ đệ lên rửa mặt mặc quần áo xong sau liền đi đến cầm y liên vệ phủ đệ vốn là coi chính mình đã đến đủ sớm không nghĩ đến giờ khắc này ở bên trong hoàn thành mấy vị cầm y l i ê vệ đại nhân vật đã tất cả trong chính sảnh bồi một người nói chuyện đây chỉ huy sứ ngô vĩnh i ư u hai vị c h ấ n phủ sứ tiền t i ế n bảo vương hòa quân ba người phân ngồi hai bên n g ồ i ở chính giữa chính là một vị lão nhân dâu mép có chút sảm trắng tóc đến vẫn tính hắc chỉ là như n g là một cái ở thái huyền vương t r i ề u bên trong khó gặp đầu đinh hai to r ộ n g n ũ i tầm thường mặt chữ quốc dâu q u a n nón lông mày thô hắc hai mắt lại có vẻ không lớn giờ khác này cười lên hiếp lại hai mắt xem ra phi thường h i ì n lành trước tiên bây giờ đã sắp muốn bắt đầu mùa đông bên trong hoàng thành sáng sớm nhiệt độ vẫn là rất thấp dù cho cao thủ võ lâm thường phục hiện tại cũng cần gia tăng một điểm thế nhưng ông lão này như ăn mặc một thân vải thô áo thun tay ngắn hạ thân một cái tẩy hơi trắng một quần mặt trên còn có rất nhiều bánh một đ ỉ n h to bằng cánh tay lớn mặt trên bắp thịt nơi gân xanh đều xem rất rõ ràng bàn tay tuy nhỏ thế nhưng ngón tay nhưng phi thường thô to khớp ngón tay càng là có một tầng dậy đặc vết chai tồn tại tiểu tử đang nhìn cái gì đây sử ở cửa cùng khúc gỗ cọc như thế ha ha mau vào hướng về kỳ lân đại nhân hành lễ nô vĩnh biêu cười ha ha chào hỏi lý thiên hữu vài bước đi đến chính sảnh cung cung k í n h k í n h hướng mấy vị đại nhân ô m quyền hành lễ tại hạ lý mỗ nhân nhìn thấy các vị đại nhân nhìn thấy kỳ lân đại nhân nói xong hướng trung ương vị lao nhân kia cười cợt có thể để chỉ huy sứ cùng c h ấ n phụ sứ chờ đợi ngoại trừ vị kia kỳ lân đại nhân ở ngoài lý thiên hữu thực sự là không nghĩ ra còn có thể là ai ha ha ha ngươi chính là lý mỗ nhân à, ân v õ công không sai dương lao đầu đúng là thu cái đệ tử giỏi a kỳ lân vui hớn hở cười nói trước có từng nói Cầm cùng cho về kỳ lân Lâm nhân cùng Dương Huyền đại tạ ớ i nay đều là b n quan hệ, hai người quen biết với bé nhỏ, đến tận hiện tại đều là bạn tốt, nhìn thấy lý Thiên、Hiếu、tên này Dương Huyền Lâm đệ tử cuối cùng, tự nhiên sẽ hiền lành rất nhiều. cũ cuối đều Hiếu hai hệ, thấy đệ biết với mãi tại bé tốt, tử tự rất Tạ Lâm là Lý sẽ kỳ lân đại nhân khích lệ tiểu tử võ công thấp kém cùng đại nhân ngài là so với không được lý thiên hữu nói phi thường k h á c h khí hắn là thật sự k h á c h khí không phải khách sáo đến lý thiên hữu bây giờ tầng thứ này các đại cao thủ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhận biết được một ít thế nhưng trước mặt vị này ngồi ngay ngắn ở chủ vị kỳ lân đại nhân lý thiên hữu nhưng nhận biết không ra món đồ gì đến chỉ là cảm giác đối phương xem cái lọ lửa như thế hắn một điểm cảm giác đều không có n à y quá hù dọa được rồi nếu tiểu v o a nhi này đến lao g i ả ta cũng không q u á i d ậ y các người ba người làm việc đi rồi đi rồi kỳ lân cười ha hả nói sau nhấc lên bên người một cái cây b a đứng dậy liền đi ra ngoài không sai c â y b a lý thiên h i ế u xem rất rõ ràng mặc dù coi như vàng rực rõ thế nhưng kỳ lân vũ khí trong tay đúng là một cái c â y b a xem cái kia cây b a tạo hình cùng to nhỏ cùng bình thường đại thiết truy không khác nhau gì cả có cá tính như vậy vũ khí lý thiên hữu cũng thật là lần thứ nhất tới đây lý mỗ nhân dọc theo con đường này cẩn thận nhiều hơn đến an hồi thành sau đem hoàng thượng bàn giao cẩn thận cùng hai vị thần vệ đại nhân nói dưới đặc biệt liên quan với tiên táng một chuyện trên triều đình thái độ vấn đề càng muốn cùng bọn họ nói rõ ràng hiểu chưa lý thiên hữu hướng ngô vĩnh biêu gật gù chuyện đến nước này không nghĩ ra cũng đến nghĩ thông suốt lập tức hướng đối phương nói rằng yên tâm đi chỉ huy sứ đại nhân tại hạ nhất định nhớ kỹ vậy tại hạ trước hết cùng kỳ lân đại nhân xuất phát các vị chuyên gia gặp lại đi đến lâm trường bên trong nơi này cũng sớm đã chuẩn bị tốt rồi hai con cường tráng nhất nhanh chóng phi ứng sẽ chờ lý thiên hữu cùng kỳ lân đại nhân ngày hôm nay qua đến sử dụng đại nhân chúng ta là một hơi bay thẳng an hồi thành đây vẫn là nửa đường nghỉ ngơi một chút kỳ lân ngồi xếp bằng đang bay l ư n g chim ưng trên trước mặt bày đặt chính là hắn tây bữa nghe được lý thiên hữu vấn đề sau cười ha ha vung vung tay không ngại không ngại lao già toàn nghe lời ngươi ngươi nói nên làm gì liền làm sao bây giờ lý thiên hữu cười cận nay kỳ lân đại nhân cũng thật là hiền lành à nếu không là biết đối phương là đ ư ờ n g đại cường giả lời nói thấy dáng dấp của đối phương vẫn đúng là liền cảm thấy đối phương chỉ là một cái hiền lành lao già mà thôi đây nếu như vậy vậy chúng ta trước hết lên đường đi xem tình huống đến thời điểm tìm cái núi rừng nghỉ ngơi một chút hết cách rồi coi như người gánh vác được phi ưng cũng phải nghỉ ngơi từ hoàng thành đến an hồi thành có thể không nhanh như vậy đây trên đường miễn không tuyệt vời trên đường nghỉ ngơi một lúc theo hai tiếng hưng hót lý thiên hữu cùng kỳ lân hai người từ hoàng thành xuất phát thẳng đến an hồi thành mà đi khi đến một người lúc trở về không nghĩ đến dĩ nhiên lại dẫn theo một vị chân thần trở lại lần này lý thiên hữu trở nên càng có lòng tin coi như ngươi khâu ra an ba đầu s á u tay còn có thể chém xuống phe mình ba vị thần tiên lâm an phủ trong một chỗ núi rừng thời gian tới gần buổi tối theo cùng phong gào thét hai con to lớn phi ưng ở núi rừng một chỗ đất chống bên trong rơi xuống chính là dự định trên đường nghỉ ngơi một lúc lý thiên hữu cùng kỳ lân hai người đại nhân ngài chờ tiểu tử ta đi kiếm điểm ăn lý thiên hữu sau khi nói xong đầu tiên là đút hai con phi ưng ăn chán chê đang ăn dược sau đó lúc này mới phát lên hòa đến định thi điểm thật ăn ở vừa nướng thịt thời điểm lý thiên hữu ánh mắt vẫn là không nhịn được nhìn về phía kỳ lân bên người đại nhân cây búa đối phương thấy thế sau cười cận cầm lấy cây búa đưa cho lý thiên hữu tiểu tử là đối với lao giả búa hiếu kỳ sao ha ha ha cho ngươi xem xem chính là thực sự là búa sao lý thiên hữu tò mò hỏi hắn nhìn cái kia cây búa cực kỳ giống thợ rèn đánh thép dùng đại thiết truy nhưng không nghĩ đến thật sự chính là búa ha ha, ha. lão già thọ rèn xuất thân không cần bữa lẽ nào dùng đau sao kỳ lân ha ha cười lớn nói kha kha ngài này bữa xem ra liền phú quý khí mười phần như thế vàng rực rõ sẽ không là hoàng kim làm chứ lý thiên hữu c ư ờ i ha ha cùng đối phương nói chuyện t h i ế m này trước đây hoàng thượng cho rằng ta mỗi ngày cầm cái búa không dễ nhìn cần phải cho lão già ta thay cái hoàng kim chế tạo có điều hoàng kim chế tạo cây búa khó dùng b ữ a mấy lần liền dễ dàng hư không dàng chắc còn không bằng lão già chính mình thiên thạch chế tạo bữa đây nhưng là ngài hiện tại cây búa rất giống hoàng kim làm à lẽ nào thiên thạch chính là hoàng kim màu sắc lý thiên hữu tò mò hỏi lý â n tiếng cười cái vài hiệu to phất tay một sau, ra l thiên, thiên hữu trong i gần nữa Nhìn chút lòng than thở một tiếng lúc trước nghĩ ra cái này biện pháp thực sự là một vị nhân tài à. hoàng kim chế tạo cây búa khó dùng lại cảm thấy thân là cầm y đ ể vệ người số một dùng sắt búa không dễ nhìn lại vẫn nghĩ ra độ đồng biện pháp đến Ô lý thiên hữu phát hiện trôi này b ú a trên trụ sắt còn có một hàng chữ nhỏ đây nhìn kỹ kinh hại đến biến sắc thượng phương bảo b ú a kỳ lân đại nhân đây là kỳ lân nhìn người này chữ nhỏ cười cận ha ha đây là hoàng thượng nhất định phải ở lao già cây b ú a trên v i ế t xuống vốn là là viết thượng phương bảo kiếm thế nhưng đáng tiếc lao già dùng chính là cây b ú a vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là viết thượng phương bảo điện a trên búa hốt quân dưới búa ninh thần ai nha mà ơi lão gia tử đây chính là thiên đại vinh quang a lý thiên hữu chừng lớn hai mắt thượng p ư ơ n g bảo kiếm nghe qua rất nhiều lần thượng p ư ơ n g bảo bữa này lại là lần đầu tiên thầy a đừng nói thế nghe đều là lần đầu tiên nghe được ha ha đứa bé nghĩ quá nhiều hoàng thượng ban xuống bốn chữ này là cho lão già mặt mũi có thể không có nghĩa là lão già thật có thể coi trời bằng vùng như thế vốn là lúc trước thiên hạ bình định sau lão già đã nghĩ trở lại đánh thép sau đó hoàng thượng cũng được ngươi sư phụ dương lão đầu cũng được đều khuyên ta tiếp tục chờ l ợ i hồi đó cẩm y địa vệ cũng mới vừa thành lập rất nhiều đứa bé cũng không hiểu sự đây lão già vậy thì vẫn ở bên trong hoàng thành tiếp tục chờ l ợ i lão già không hiểu làm quan cũng làm không được sự tính khác c h í là có một cánh tay khí lực mà thôi may mà hoàng thượng liền để ta ở trong hoàng cung ở lại bình thường muốn làm gì liền làm gì Cũng mặc kệ ta lần này nếu không là hắn cùng ta nói có chuyện phải làm lời nói lao già còn muốn về một chuyến quê nhà đi xem xem đây đã hiểu kỳ lân đại nhân hiện tại chính là một cái vật biểu tượng thuộc về lập triều cái tiêm một nhóm đại công tri thần thật làm cho hắn trở lại đánh thép lời nói những người theo trần sương thịnh giành chính quyền lao thần gặp nghĩ như thế nào đây có đ i ề u nhà có một lão như có một bảo a cầm ý về địa vị có thể như thế đặc t h ủ hay là không chỉ chỉ là bởi vì nghe lời nguyên nhân đi khả năng cùng lý thiên hữu trước mặt lão gia từ này cũng có quan hệ rất lớn chương bốn trăm ba mươi chín về an hồi thành nghe nói ngươi tiểu hoa nhi này luyện chính là dương lao đầu khoái đạo sao lý thiên hữu gật cụ phi thường khiêm tốn nói rằng chỉ là luyện được một chút da lông mà thôi cùng sư phó lao nhân ra người không có cách nào so với thiết kỳ lân xem thường cười cận ngươi tiểu hoa nhi này quá khách qua đường mặt lên vẫn cùng dương lao đầu không có cách nào so với dương lao đầu chính mình sáng tạo công pháp chính mình nhưng luyện sẽ không cũng chỉ là học một hồi khinh công mà thôi nếu không là tiểu t ứ c nhi vì là phù quang lược ảnh môn khinh công này chính danh người trong thiên hạ còn không biết có như thế một môn tuyệt thế công pháp tồn tại đây thực sự là cưới chết người người rất tốt n à y vẫn là lao già lần đầu tiên nghe nói có người có thể đem khoái đao bên trong tam môn tuyệt nghệ toàn luyện được đây tương lai nhất định rất nhiều có hy vọng à. này tiểu tử kia trước hết cảm ơn kỳ lân đại nhân ngài khích lệ l ờ i nói đại nhân ngài đây là luyện công pháp gì à, trên giang hồ dùng sắt đúa không nhiều theo ta được biết còn chưa từng t h ấ y đây kỳ lân cười ha ha lắc đầu một cái không công pháp gì chỉ là một ít thợ rèn đánh thép kỹ năng mà thôi không đáng nhắc tới được thôi nhà ngươi đánh thép có khả năng đánh thành cầm ý l ể h vệ kỳ lân thấy đối phương không muốn nói sau lý thiên hữu cũng không hỏi kỹ thì nướng thật ăn no nê một trận sau hai người liền khoanh chân ngồi nghỉ ngơi một lúc chủ yếu cũng là cho phi ưng ơ thời gian nghỉ ngơi mấy cái canh giờ sau khi lý thiên hữu mở hai mắt ra nhìn thấy hai con phi ưng ơ tinh thần chấn hương dáng vẻ sau biết có thể lại một lần nữa xuất phát kỳ lân đại nhân chúng ta có thể tiếp tục xuất phát được rồi cái kia đi thôi khâu ra an nghe a man lại nhảy lời nói trên mặt vẫn duy trì cười nhạt d u n g không chút nào bởi vì ngoại giới lời đồn mà cảm thấy tức giận chính là như vậy công tử bên ngoài hiện tại đều nói tiên táng là g i ả đây rất nhiều võ lâm nhân sĩ hiện tại cũng báo lấy thái độ hoài nghi không giống chức như vậy nhiệt tình thậm chí c ò nếu nói tiên táng định tận còn vọng người cẩn thận Chúng không như đại phái diệt mọi phải tâm một chút đây. Chúng ta vừa bắt t yêu, các là lâm đem đây. đầu hy hòa h võ vừa nghĩ h tới sao, k â ra an n hỏi g ư ợ chúng một câu. c n g ạ Nếu c h ta vốn là định dùng những người kia tế h thiên liền không tính là lời đồn chưa cẩn thân thôn xóm phát sinh nổ tung nghĩ đến cẩm y địa vệ đã có người tìm tới cái kia nơi địa phương không ngoài dự đoán lời nói khả năng lại là chúng ta bạn cũ lý mỗi nhân phát hiện đây lợi hại lợi hại à may mà bọn họ hiện tại còn không biết mục đích cuối cùng của chúng ta cũng không biết là bổn công tử ở sau l ư n g nhu tính tiên cơ còn ở chúng ta trên tay chỉ cần những người kia leo lên tiến đạo bốn công tử kế hoạch cũng đã thành công một nửa a man tìm mấy bản không sai công pháp ném tới ngoại giới đi chứng thực một hồi tiên táng chân thực tính đồng thời tiếp tục đem nói chuyện đi khoảng cách tiên táng mở ra tháng này g đã càng ngày càng gần hy vọng các đại phái các đại thế gia muốn chuẩn bị sẵn sàng a a man s ò sờ đầu toét miệng nói rằng kha kha không thành vấn đề công tử bảo đảm làm thỏa đáng lạc gia người còn chưa có trở lại sao lạc thiên dương vẫn ở lại an hồi thành nghĩ đến cũng đang đợi lạc gia tặng đồ lại đây tin tưởng đồ vật vừa đến liền sẽ đến cùng công tử ngươi gặp mặt khâu gia an đứng lên c h ắ p tay sau lưng hướng a man phân phò nói chờ lạc ra đồ vật đúng chỗ sau bùn công tử liền trước một bước xuất phát đi đến tiên đạo làm bộ trí sau khi ngươi ở đèm tiên đạo vị trí lan rộng ra ngoài đi nhớ kỹ nhất định ít nhất phải cách thời gian hai ngày yên tâm đi công tử đúng rồi cái nhóm này yên vũ lâu sát thủ đây công tử ngươi dự định sắp xếp như thế nào bọn họ cũng là đồng thời dùng để làm tế phẩm sao khâu gia an đi dạo suy nghĩ một lúc lắc lắc đầu quên đi vạn nhất lần thất bại này ngày sau còn không tránh khỏi cùng yên vũ lâu giao thiệp với đây lần này cao thủ võ lâm đủ hơn nhiều thiếu mấy cái kim rực ngân rực sát thủ không quá quan trọng a man thả ra hạn chế sau ngươi liền dẫn những yên vũ lâu đó bọn sát thủ ở phía sau theo nếu là có người quay dối lời nói ngươi biết nên làm như thế nào đi kha kha kha biết biết giết chính là thôi a man cộc lốc nói rằng lý đại nhân trở về lý đại nhân trở về an hồi thành c ầ m y rỉa vệ bên trong tòa phủ đệ vang lên này từng tiếng tiếng quát tháo t r e o đến đông đảo vội vã hương chính s ả n h chạy đi khi thấy trong chính s ả n h đứng đầu ngồi ngay ngắn người kia sau mặc kệ là thần vệ cũng thật vẫn là thiên hộ cũng được vội vã túi đầu hành lễ thuộc hạ tham kiến kỳ lân đại nhân a nhé tình huống gì a ở vong xuyên cùng tần hải xuyên không rõ vì sao tình huống lý thiên hữu vội và ân xuống hai người bọn họ đầu nhỏ giọng nói đó là chúng ta cầm ý nghĩa vệ kỳ lân đại nhân nhanh cúi đầu hành lễ mọi người hành lễ qua đi liền nhìn thấy chu tức t ử tử liên phi thường hài lòng đi tới kỳ lân bên người đại nhân ngồi xuống thân thiết lôi kéo đối phương cánh tay lao gia tử ngài thân thể gần đây khỏe không tử liên phi thường muốn ngài đây ai ai ai được được được, ra ra thân thể rất tốt đây kỳ lân nhìn thấy chu tức sau cười rất vui vẻ mười mấy năm không thấy tiểu tước nhi hiện tại càng ngày càng có thần vệ đại nhân dáng vẻ năm đó dương lao đầu ông ngươi cùng ta nói muốn thu ngươi làm đệ tử thời điểm ngươi còn là một bút bê s ứ lây mặc đồ đỏ áo buộc đuôi ngựa bây giờ suy nghĩ một chút cũng có thể yêu hẹp đây ha ha ha kha kha kha tử liên mãi mãi đ ề u vậy quấn quýt lấy ngài muốn đường ăn h ả i tử sẽ không thay đổi đến từ tử liên nhìn thấy kỳ lân đại nhân sau cùng mọi người hỏa không giống nhau nàng cảm thấy phi thường thả lỏng vị lao nhân trước mắt này nhưng là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên khi còn bé đối với nàng khỏe thường thường gạn sư phó cho mình ăn vặt là từ tử liên vì là không nhiều người thân kỳ lân đại nhân mạnh khỏe từ hành hướng về ngài vân an từ h o à năm h đó tuổi trẻ ngô cường cho là mình luyện thể đã đến đỉnh cao cảnh giới đã nghĩ để ngay lúc đó võ học cao thủ đến giúp mình rèn luyện thân thể nghĩ đến kỳ lân đại nhân một tay cây búa làm cho xuất thần nhập hóa liền dự định phiền phức đối phương búa chính mình hai lần để cho mình thân thể càng thêm dắm chắc một điểm kỳ lân vui vẻ đáp ứng rồi hiệu quả cũng cực kỳ tốt tư hoành nằm ở trên giường gói ra hai ngày máu liền khỏi hẳn lao gia tử ngài lần này làm sao cũng lại đây a k ỳ lân nhẹ nhàng vỗ vỗ từ tử, tử liên lần này tiên táng bên trong có ít đồ hoàng thượng cảm thấy rất hứng thú thác lao già đi lấy một hồi vừa vặn ta cũng đã lâu không đi ra đi v ò n g một chút đã n g h ị thửa cơ hội này ra ngoài hoạt động một chút tiên táng bên trong đồ vật tiên quả a này lao trần hắn còn không tin tưởng ta cùng d ù a con năng lực sao lại vẫn để lao gia tử ngài xuống núi đây từ tử, tử liên có chút không hài lòng nói rằng ký lân lắc lắc đầu chỉ, chỉ lý thiên hữu không phải vì tiên quả chính là thứ khác cụ thể sự t ì n h tên tiểu tử này càng thêm rõ ràng các ngươi hỏi hắn được rồi thấy mọi người nhìn về phía chính mình lý thiên hữu bốn phía nhìn xuống thiên hộ trở xuống người toàn bộ đi ra ngoài bảo vệ tốt c ử a không được để bất luận người nào tiếp cận chính sành phạm vị vâng đại nhân lý thiên hữu không cùng vong xuyên nhiều lời ra hiệu hắn đi ra ngoài trước chờ trong chính sành cũng chỉ còn x ó t lại thiên hộ trở lên quan chức sau lý thiên hữu lúc này mới nói đến la thượng nói cho tin tức cùng hoàng thượng đối với tiên táng việc này sắp xếp chương bốn trăm bốn mươi tới gần ra biển này chính là như vậy không biết các vị đại nhân thấy thế nào đây lý tiên h hữu sau khi nói xong liền nhìn thấy các vị cầm y địa vệ cao tầng ngồi ở trên ghế trở nên trầm tư đương nhiên đi đúng là đang trầm tư vẫn là chỉ là đang giả chết cái tiêu lý tiên h hữu liền không rõ ràng lý mô nhân ngươi nghĩ như thế nào cùng mọi người h ỏ a nói một chút đi nơi này liền thuộc ngươi ý nghĩ nhiều đ ừ n g g i ấ u dấu d i ế m diếm vẫn là từ tiến vị này lão thủ trưởng mở miệng nói rằng thấy l ạ i g a họa ý tứ xem ra chính mình không nói còn chưa tin hoàng thượng ý tứ xem ra chính mình không nói còn chưa tin hoàng thượng ý tứ xem ra c h n h mình không nói còn c h ư tin hoàng ư ợ n g ý tứ thực rất đơn giản chính là ngoại trừ đường môn cùng bồ tắt man o à i b điểm ấy nếu xác định vậy cũng không cần thay đổi trọng điểm là tiên quả cùng ngọc tỷ truyền quốc hai thứ đồ này chúng ta cầm ý gì h vệ muốn bảo đảm thu được trước tiên bây giờ chúng ta đối với tiên táng khu vực không biết gì cả nhưng nhìn la thượng trong lời nói ý tứ chỗ kia khả năng phi thường thích hợp khâu ra ăn cái kia người điên thu xếp h ỏ a dược hay là lại là chúng ta t r ư ớ c ở đồng lai tiên đảo trên như vậy tuyệt địa vị trí này một điểm đại gia hỏa hay là muốn cẩn tắc vô ưu a nhưng là hiện tại chúng ta liền tiên táng địa điểm cũng không biết ta vừa không có bản đồ biển hoàn toàn chính là hai mắt tối thui tình huống đối phương lúc nào ra biển chúng ta cũng không biết đây từ mảnh cao mày nói rằng mấy câu nói t r e o đến mọi người tại đây phi thường tán đồng chỗ cần đến ở đâu cũng không biết đối phương khi nào ra biển cũng không biết hoàn toàn không có cách nào tiến hành đến tiếp sau sắp xếp lý thiên hữu cười cận trong lòng đối với điểm ấy đúng là không có chút nào lo lắng các vị đại nhân ta nghĩ cái kia khâu ra an tự nhiên thả ra tiên táng tin tức tự nhiên sẽ đem bản đồ b i ể n tin tức thả ra hiện tại còn không biết bản đồ b i ể n tin tức tại hạ suy đoán hay là bởi vì khâu ra an tiền kỳ chuẩn bị công tác còn không làm tốt đi sau khi bản đồ b i ể n tin tức sớm muộn gặp thả ra thường thiên hộ chức phong tỏa mỗi cái bến tàu ra biện khẩu hành động này làm tốt vô cùng thường ạ i trí cao ánh mắt sáng lên kinh hỷ nói với lý thiên hữu an hồi thành mặt đông cái tia nơi người phụ trách bến tàu chính là lạc gia người ủng hộ điểm ấy an hồi thành quan chức đều rõ ràng đồng thời cái tia nơi bến tàu vẫn là an hồi thành đệ nhị đại gia biệt khẩu có thể đồng thời ngừng năm chiếc thu hoạch lớn thuyền lớn đi xa đội bơn lạc r a ở an hồi thành đội bơn cũng là trong thành s ố một số hai cửa hàng lớn dưới cửa có nhiều vô cùng thuyền lớn, đồng thời đều là đồng tiến hành đi xa thuyền đều đi thời thể có xa biển hoàn toàn phù hợp lý thiên h ậ u ngươi nói tình huống lý thiên hữu cởi hướng thường trí cao gật g ụ không sai tại hạ biết những tin tức này sau đã khiến người ta ngày đêm giám sát này hai nơi động tĩnh phàm là có bất kỳ di động liền chứng minh khâu ra an muốn sớm ra trạng trí đến thời điểm chính là chúng ta xuất phát thời co nhưng là làm sao theo đối phương đây xa cùng không được gần rồi dễ dàng bị phát hiện cái này cũng là một vấn đề a thường trí cao đau đầu nói rằng Từ t i ê nếu cười vô thuyền, quá lợi hại. Nếu không v là con kia trốn nhỏ điểm ấy c h lý thiên hữu lần trước cũng đã chết ở bồng lai t i ê n đ ả o càng không nói chuột tầm bảo sau đó ở khôi rút bên trong dãy núi tìm tới hắn lại cứu hắn một mạng đây chuột tâm bảo có then chốt lần này ai đi trên thuyền thả mùi bột phân a lý thiên hữu cười ha ha sau khi nói xong thấy mọi người cùng nhau nhìn về phía chính mình này, thật giống nói sai chuyện gì như thế ngay ở có người dám cảm thấy tiên t ă n g cái này nghe đồn là không có lượm mà lại có khói thời điểm an hồi thành lại xảy ra vấn đề có người trong lúc vô tình thu được mấy b ả n võ lâm bí tịch bị chứng thực là mấy trăm năm trước đã biến mất ở thế gian không nghĩ đến lần này dĩ nhiên bị người phát hiện hơn nữa còn là ở biện rộng mênh mông bên trên bắt cá mò đến nay càng một bước chứng thực tiên táng là thật sự tồn tại trong nháy mắt liền để mọi người hòa nhập tình lại một lần nữa tăng v ọ t lên có điều hưu tâm nhân vẫn là có thể cảm giác được đây là hậu trường hắt thủ thả bóng khói cũng làm cho lý thiên hữu s ắ c thực tin một điểm k h â u g ra an sắp ra biển sư tỷ nàng một người thật không thành vấn đề sao lý thiên hữu có chút lo lắng hỏi chỉ có từng làm nằm vùng người mới biết làm chuyện này không phải là cái gì tốt việc xấu không c ẩ n t h ậ n liền sẽ hãm sâu h i ệ m cảnh t i ê n tâm đi tiểu tước nhi bản lãnh khắc không đề cập tới cái kêu một tay k i n h công lão già nhìn đều khâm phục không lấy đây chỉ là an khá hơn một chút thuốc bột mà thôi không lo lắng kỳ lân cười ha ha nói. không chút nào lo lắng từ từ liên an ủi đúng đây lý thiên hộ tin tưởng chu tức đại nhân thường trí cao cũng chấn an nói rằng thành cựu quanh năm theo chu tức ở nam hải phủ người hầu người thường trí cao đối với chính mình đại nhân khinh công thực lực có thể coi là phi thường có quyền lên tiếng dù sao đại nhân nhưng là có thể một người vượt b i ể n cường g i ả ngoài cửa truyền đến tiếng la đánh gây lý thiên hữu bọn họ nói chuyện tiếng lý thiên hữu nhìn thấy bảng vệ quốc bước nhanh đến ôm quyền hành lễ sau khi hướng mọi người tại đây nói rằng tham kiến các vị đại nhân lạc gia có ba chiếc xe ngựa không có vào thành thẳng đến an hồi thành mặt nam bên tàu mà đi đồng thời đi xa đội buôn giới cờ năm chiếc thuyền biển hiện tại đã bắt đầu chuyên t r ở đồ dùng hàng ngày xem ra có ra biển dự định lý thiên hữu đứng dậy thật lòng nhìn bàng vệ quốc lời ấy thật chứ khởi bẩm đại nhân chính xác một trăm linh các anh em trải qua nhiều m ắ t xác nhận đã chứng thực những tin tình báo này được nhìn dáng dấp khâu ra an một đoàn người ngựa trên liền muốn ra biển các vị đại nhân lý thiên hữu vẻ mặt nói thật xem ra chúng ta cũng muốn dành thời gian chuẩn bị chờ bọn hắn ra biển một khắc đó liền lập tức điều động thuyền theo nếu không chúng ta trực tiếp đem đám người kia nắm lên đến chính là chứ lục xoát bản đồ biển sau chúng ta chính mình đi tìm tiên quả cùng món đồ kia là được mà tư hoành nói rằng không được huyền vũ đại nhân không đề cập tới tiên táng khu vực đến cùng có nguy hiểm gì liền coi như chúng ta bắt được bản đồ biển nếu như bản đồ biển là giả làm sao bây giờ coi như là thật sự tiên quả cất giấu nơi nào cái kia nhanh tạng đã cất giấu nơi nào chúng ta đều không biết gì cả tư hoành không đáng kể than b u ô n g tay vậy cũng tốt nếu ta đề nghị này không được liền nghe các ngươi sắp xếp lý thiên hữu cởi cận nối nghiệp tục sắp xếp đến tại hạ còn có kỳ lân đại nhân từ thiên hộ chính thiên hộ lĩnh người làm vì là thay đổi thứ nhất theo bọn họ đi đầu xuất phát h u y ề n vũ đại nhân sẽ chờ bản đồ b i ể n tin tức ở an hồi thành bên trong hoàn toàn truyền ra sau theo võ lâm nhân sĩ bọn họ đồng thời xuất động đi đại gia đối với lý thiên hữu sắp xếp đều không có ý kiến gì lại như lý thiên hữu nói như vậy mặc kệ chính là tiên quả vẫn là lạc gia ngọc n g tỷ t r u y ề n quốc đang không có phát hiện những thứ đồ này trước liền tùy tiện bắt lấy khâu g i a an lời nói người là có thể nắm lấy nhưng đồ vật nhưng là không nhất định có thể thu được ra hơn nữa vạn nhất khâu g i a an này người điên nói cho cái tin tức giả còn khả năng gây nên phiền phái lớn hơn nữa đến chương bốn hành động bắt đầu ra biển lạc công tử có ra biển quá sao khâu g i a an đi tới lạc thiên dương bên người xem vội vàng bến tàu cười hỏi lạc thiên dương không quay đầu lại nhìn phía xa mặt biển cười cợt khâu công tử tại hạ trước chính là phụ trách gia tộc hải mẫu chuyện làm ăn ngươi nói ta có hay không ra b i ể n quá ha ha đúng là đã quên các ngươi lạc ra chuyện làm ăn làm rộng rãi lạc công tử đến tiên táng khu vực còn cần ba ngày thời gian trên b i ể n phong cảnh chỉ một tẻ nhạt nếu như không chê lời nói có thể cùng tại hạ đồng thời đánh cờ mấy cục nghe nói lạc công tử kỳ nghệ tuyệt vời tại hạ muốn lĩnh giáo một phen a lạc thiên dương rốt cục quay đầu lại nhìn về phía khâu công tử hỏi không thành vấn đề có điều khâu công tử trên biển khoảng thời gian này bình tĩnh sao bùn công tử không muốn ngày càng rắc rối càng không muốn bởi vì sóng gió vấn đề đến trễ chính sự yên tâm hết thẻ đều đã chuẩn bị kỹ càng trên biển không có gì đáng ngại xin mời khâu gia an nhường ra thân thể trước tiên hướng bên trong khoang thuyền đi đến nơi này là an hồi thành mặt nam bến tàu ngày hôm nay chính là khâu gia an bọn họ ra biển tháng này g ba chiếc vận tải đầy hàng hóa thuyền lớn sẽ từ này đi đầu xuất phát lạc thiên dương mang theo lạc ra mọi người cũng sẽ theo khâu gia an đồng thời hướng tiên táng khu vực chạy tới hy vọng khâu gia an chính mình sẽ chủ động đem cái này bảo vật đưa đến lạc gia điểm ấy lạc thiên dương không tin tưởng chỉ có chính mình dẫn gia tộc mọi người theo lúc này mới có thể yên lòng lần này vì lạc gia ngọc tỷ t r u y ề n quốc lạc gia có thể nói là tinh nhuệ toàn h gia liền bên trong gia tộc vẫn không m à n g thế sự một ít tộc l a o cũng kết thúc b ế quan tháng này g lựa chọn đi ra vì gia tộc tận cuối cùng một phần lực mười hai tên cao thủ tuyệt thế mỗi một mọi người là nửa bước siêu p h ả m cảnh hơn nữa hơn bảy mươi tên nhất lưu cao thủ chính là vì ổn thỏa mang về ngọc tỷ t r u y ề n quốc làm câu g i a an nhìn thấy cái đội hình này sau cũng không nhịn được phi thường g i ậ mình nghĩ thầm không thẹn là lạc gia gốc gác chính là không giống nhau tùy, tùy tiện tiện liền có thể kiếm ra nhiều như vậy nửa bước siêu phản cực giả hơn nữa còn có một vị vẫn theo lạc thiên dương láo nhân bên cạnh liền lạc thiên dương vị này đại công tử cũng đúng hắn lễ k í n h rất nhiều khâu g i a an không nhìn ra ông già kia thực lực hay là đối phương không chỉ chỉ là nửa bước siêu phàm đi siêu phàm c ả n h cường giả có điều những này đều mặc kệ khâu g i a an sự tỉnh lạc ra mục tiêu cùng mục tiêu của hắn không kích động giữa hai người cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ lần này sự tỉnh chấm dứt sau hai bên còn có thể ngồi xuống hòa khí nói chuyện khả năng cũng thành vấn đề đây đi thăm dò nhìn một chút gần nhất tình hình biển nhìn có phải là xem hắn nói như vậy gió em sóng lặng lạc thiên dương gọi tới một tên tộc nhân thất giọng phân phó nói、vâng. đại công tử nhìn rời đi t ộ c nhân lạc thiên dương hạ thấp người hướng bên người lao nhân nói nhị gia gia đến thời điểm nếu như tình huống có biến xin mời ngay lập tức bắt được khâu gia an người này người này dã tâm rất lớn lại hết sức điên cuồng chúng ta lần này hợp tác với hắn bằng tranh ăn với hổ cần muốn cẩn tắc vô ưu lạc uy cũng chính là lạc thiên dương nhị gia gia tộc lao bên trong một thành viên càng là siêu phạm cảnh cừng giả lần này cũng bởi vì ngọc tỷ chuyển quốc sự t ì n h kết thúc chính mình b ế quan lựa chọn ra đến giúp đỡ gia tộc nghe được lạc thiên dương lời nói sau lời u l nhìn lạc thiên dương từ ái cờ cợn yên tâm đi năng trời nhị gia gia biết đến ngươi làm t Có nhị u cầu chúng gì ra ra lời ấy sai rồi lạc thiên dương vẻ mặt thật lòng nhìn đối phương mỗi một cái tộc nhân đều là bên trong gia tộc quan trọng nhất tài sản không có quý trọng phân chia nhị ra ra thân thể còn trẻ làm sao có thể nói những này ủ rũ lời nói đây ha ha ha được được được. nhị ra, ra nghe lời ngươi chính là đi thôi đi cùng vị kia khâu công tử chơi cờ đi cái kia tôn nhi trước hết đi tới lạc thiên dương đi vào bên trong khoang thuyền không quá thời gian bao lâu liền nghe thấy bên ngoài chuyển đến một tiếng dương mượm xuất phát ba chiếc thuyền biển chậm rãi chạy khỏi bến tàu hướng về phương xa không biết mặt biển mà đi cũng báo trước bắt đầu rồi tiên táng bắt đầu rồi ở tất cả mọi người không quan tâm đến thời điểm một đạo thân ảnh quỷ mị thiếp thân mặt nước nhanh chóng đi đến cuối cùng một chiếc thuyền dưới đáy lôi kéo thuyền sợi dây trên người lại như một con thằn làm như thế kề s á t ở đáy thuyền xem cái kia nụ cười vui vẻ chính là chúng ta chu tức đại nhân từ tử liên bọn họ ra biển mọi người nghe được thường trí cao lợi nói sau dồn dập đứng dậy được vậy chúng ta cũng đến xuất phát thường thiên hộ thuyền đều chuẩn bị xuống chưa lý thiên hữu hỏi yên tâm hai chiếc thuyền đã sớm chuẩn bị ký c ả n g ngay ở mặt đông cái kia nơi bến tàu bên trong tại hạ ta đã khiến người ta thanh không bến tàu chu vi tất cả mọi người lúc này ra biển người khác phát hiện không được lý thiên hữu g ậ t g ù nhìn về phía mọi người các vị không nhiều lời nói cứ dựa theo tại hạ trước sắp xếp đi hành động đi huyền vũ đại nhân thường thiên hộ các ngươi hai vị tiếp tục lưu thủ an hồi thành cùng đến tiếp sau võ lâm nhân sĩ bọn họ đồng thời xuất động mấy ngày nay không muốn làm sao ra ngoài chúng ta những người này rời đi tin tức có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu không thành vấn đề chính các ngươi cũng cẩn trọng một chút từ hành o vô vô bộ ngực ra hiệu không thành vấn đề không có n g h ỉ vấn lời nói hiện tại liền lên đường đi cầm ý h ì vệ đoàn người nhanh chóng đi đến mặt đông bến tàu nơi nơi này đã sớm có hai chiếc thuyền chuẩn bị cùng bình thường đi đường biển làm ăn thuyền biển không giống thuyền loại này thượng phương phụ k h u y n h lực chế tạo chiến hạm không chỉ có tốc độ thật nhanh thân thuyền còn khoác thiết giáp nước ăn cũng so với bình thường thuyền biển muốn thâm như vậy có thể bảo đảm ở ác liệt trên biển có thể càng thêm vững vàng chạy dù cho là lạc ra mạnh mẽ như vậy thế ra cũng không lấy được một chiếc thuyền loại này quản chế cực nghiêm các thuyền bất cứ lúc nào có thể chuẩn bị xuất phát lý thiên hữu gật ngủ phất phất tay nói rằng lên thuyền xuất phát theo dẫn dắt thằng mở ra hai chiếc thuyền tốc độ chạy khỏi bến tàu lý thiên hữu đi đến đầu thuyền ngồi sấm người xuống sờ sò chuột tầm vào đầu nhà tên tiểu tử này hít mắt xem ra phi thường hưởng thụ không nghĩ đến thái huyền vương triều bên trong chuột đất dĩ nhiên có bản lãnh này c ụ c lốc dáng vẻ lại vẫn có thể tìm bảo bối t ì m người thái nhất xem ngươi thái nhất vô vô bộ ngực tự tin nói rằng yên tâm đi thiên hộ đại nhân chỉ cần chu tức đại nhân đem thuốc bột lao ở đối phương trên thuyền ta chuột tầm bảo nhất định liền có thể nghe m sau khi nói xong ngồi sổn người xuống cùng hắn chuột tầm b ả o cầu thông lên cũng không biết thái nhất lại hướng về đối phương t h ư a n h ư mấy cái lao bà mọi người thấy chuột tầm b ả o ánh mắt sáng lên mũi dùng sức ngửi một cái sau tay nhỏ hướng xa xa một phương hướng chỉ tay chích chích chi cái kia hướng về cái hướng kia đi mùi vị ở bên kia thái nhất vội vã phiên dịch đến một bên thủy thủ sau khi nghe vội vã chạy đi cùng hạm trưởng kể rõ phương hướng lý thiên h i ế u nhìn đỡ mép thuyền sắc mặt có chút khó coi vong xuyên không nhị được hỏi ngươi sẽ không là say tàu chứ thốt ra lời này ở đây cẩm y h i vệ mọi người vẻ mặt quái dị cùng nhau n h ì n về phía vong xuyên. nhìn đại gia hỏa ánh mắt đùa cận võ công cao thủ liền không thể xây tàu sao không ai nói tu luyện ra nội lực liền không xây tàu a ta một cái cuộn sóng đánh tới để v o n g xuyên lại là một trận khó chịu đình chỉ muốn nói v o n g xuyên tổng kỳ ngươi nếu như thật xây tàu lời nói liền đi trong khoang thuyền đạ tọa nghỉ ngơi đi như vậy sẽ dễ chịu một điểm chỉnh trí chí dương c ư ờ i nói đi thôi v o n g xuyên không sợ chờ một lúc còn muốn thổ một chỗ đây liền như ngươi vậy bình thường còn nói khoác chính mình là cái gì trong sóng hóa đơn tạm đây ném không mất mặt lý thiên hữu cũng theo cởi cợt nghe được lý thiên hữu lời nói vong xuyên phi thường không p h ụ ta đúng là trong sóng hóa đơn tạm thế nhưng hóa đơn tạm là cá nước ngọt nương nơi này là hải ta này thuộc về khí hậu không thích đứng mà thôi chương bốn trăm bốn mươi hai đại hàng hải bắt đầu lý thiên hữu đi ra khoang thuyền thấy vong xuyên không có chuyện gì sau hắn cũng không muốn tiếp tục ở nhỏ hẹp trong khoang thuyền đ ợ i đạ nghĩ đi ra hóng mát một chút đi đến trên bong thuyền sau thái nhất cùng hắn chuột tầm bảo còn đang không ngừng vì là hạm trưởng chỉ vào tiến lên phương hướng nhìn thấy một bên kỳ lân đại nhân chống tay bữa lý thiên hữu hướng đi đi vào lên tiếng chào hỏi kỳ lân đại nhân đường xá dài lâu ngài không nghỉ ngơi một lúc sao kỳ lân cười ha ha quay đầu lại nhìn xuống lý thiên hữu lắc lắc đầu ngủ không được đi t u ổ i tắc l ớ n sau cũng lại không khỏe mạnh ngủ qua thật ước ao các ngươi người trẻ t u ổ i a n g ư ơ i nếu như không mệt lời nói hãy theo lão già ta nói chuyện phim đi lý thiên hữu sát bên đối phương ngồi xuống nhìn phía xa mặt biển lão gia tử ngài nói người này tại sao như thế lòng tham đây không tiền thời điểm tham tiền có tiền thời điểm tham quyền có quyền thời điểm lại lưu luyến lên sống mãi đến, đến rồi lạc vương triều đều diệt vong nhiều năm như vậy lạc gia lại vẫn chăm chỉ không ngừng đang tìm bọn họ đã từ ngọc tỷ chuyển quốc tiểu tử thực sự không nghĩ ra coi như tìm tới cái kia ngọc tỷ chuyển quốc có thể thế nào đây chẳng lẽ còn có thể p h ụ c quốc ha ha ha đứa bé vấn đề của ngươi quá thơ bảo lao già cũng không hiểu kỳ lân cười cợt sau như là rơi vào hồi ức như thế nói rằng năm đó lao già ta sinh hoạt rất tốt thợ rèn công tác để vẫn là toán để ta sinh hoạt quá có tư có vị thế nhưng dương lão đầu nói như vậy không đúng nói cái gì thế gian còn có rất nhiều người ở chịu đủ thống khổ nói ta không nên cả đời hoa ở trong lò rèn lao già không từng đọc sách thế nhưng biết dương lao đầu là cái người có ăn học liền nghe hắn ý kiến từ lò rèn đi ra phụ tá đương kim hoàng thượng đi bình định thiên hạ đứa bé ngươi nói những thứ đó lao già không hiểu có điều lao già biết một chút vậy thì là người tham dục là không ngừng không nghỉ nhưng cũng chính bởi vì người tham dục mới đản sinh ra nhiều như vậy khiến người ta cảm thấy đến kinh ngạc sự v ậ n cái thời đại này đã kinh biến đến mức để lao phu có chút xem không hiểu thế nhưng lao phu biết bất kỳ thời đại đều có thuộc về bọn họ kiệt xuất nhất nhân vật kỳ lân vô vô lý thiên hữu vai ngươi là một cái người ngoài thôn lại là dương lao đầu đệ tử cuối cùng lại như trên ông trời đã định như thế ngươi đi đến thái huyền vương triều hay là nên vì cái này vương triều mang đến không giống nhau thay đổi cố lên đi tới đi chúng ta những n à y xương già có thể làm chính là vì các ngươi những người trẻ tuổi này ở hộ giá hộ tống một quãng thời gian mà thôi cố lên đi lý thiên hữu cợi cất cợ, hắn cảm nhận được kỳ lân đại nhân t r o n g g i ọ n g nói chân tâm nhưng nó cũng không nhận cùng đối phương nói một ít quan điểm đối với một thế giới kiến tạo không nên đặt ở một cái nào đó chút thậm chí nào đó trên người một người mà l à nên cộng đồng phấn đ ấ u lúc này mới có thể đạt đến nguyện cảnh không phải vậy vạn nhất ký thác hy vọng người kia tư tưởng phát sinh thay đổi cái k i a không xong con b có điều những câu nói này cũng chỉ là ở trong lòng n g m lại hắn sẽ không thật sự như vậy tên thô lỗ trực tiếp đối với kỳ lân đại nhân nói những thứ này Tuy tư tưởng rằng trên chuyện ó sự bất t đồng, ế này nhất thời để an hồi thành bến tàu càng trong khoảng thời gian ngắn rơi vào bại liệt trạng thái bởi vì người người đều muốn tìm thuyền ra biển nhưng là ra biển khẩu liền lớn như vậy hơn nữa bến tàu ra biển cho phép còn không phê hạ xuống hiện tại an hồi thành phụ thành chủ đều sắp bị bóc nát người người đều muốn ngay lập tức bắt được ra biện chứng minh còn không m a u hướng nơi trôn tiên điểm chạy tới huyền vũ đại nhân hiện tại mở ra các nơi bến tàu đi nếu không tiếp tục ngăn cản xuống ta sợ sẽ phát sinh nghiêm trọng ác tính sự kiện thường trí cao có chút lo lắng đề nghị từ hành o ngăn xong cuối cùng một cái đùi gà xách hai cái nước cấm sau lúc này mới hướng thường trí cao phất tay một cái không có chuyện gì chính ngươi nhìn làm chính là không phải tới hỏi ta muốn ra biện thời điểm nói với ta dưới là được thường trí cao đến miệng bên trong lời nói bị nín trở lại thật mà ngươi tưởng rằng chính mình chu tức đại nhân coi như vô căn cứ không nghĩ đến này huyền vũ đại nhân cũng như thế chính mình gấp b i mạng hắn nhưng ở mỗi ngày ăn gà quay uống chút rượu thắng ngày quá phi thường nhanh hoạt vô cùng thật là khiến người ta vừa ước ao vừa đau hận à. cái kia tại hạ hôm nay liền tuyên bố thả ra hạn chế cho phép bọn hắn ra biển đi có điều huyền vũ đại nhân l ờ i nói như vậy chúng ta cũng đến chuẩn bị sớm lý thiên hộ nhưng là nói muốn chúng ta theo những võ lâm nhân sĩ kia cùng đi đây từ hoành sau khi nghe sửng sốt một chút sau đó uống một hớp rượu sau gật ngủ yên tâm đi bạn quan làm sao có khả năng quên việc này đây người đi an bài song chính là lúc nào xuất phát cùng bạn quan nói một chút là được n cũng thành thành ra ra để những y cái trật lué ngày t cả người tràn ngập tinh lực võ lâm nhân sĩ ở an hồi thành làm mò còn không bằng để đi bọn họ đi hải ngoại tiên đảo trên hồ đồ đi đây ngược lại bên ngoài hải đảo không về thái huyền vương triều còn hạt ở bên ngoài gây ra chuyện lớn gì cũng phiền không tới nam hải phủ bên này đến rồi để các đại võ lâm nhân sĩ sẽ chờ thời điểm rốt cuộc đến ngay ở vừa nãy đương nhiên loại này nhắc nhở có thể tạo được nhiều tác dụng lớn liền không biết ngược lại liền xem hiện nay an hồi thành đại gia hỏa nhiệt tình xem ra chỉ cần có cái t h ậ u gỗ bang này bị tiến táng kích thích cấp trên võ lâm nhân sĩ cũng dám hoa ra biển nhìn áo nhiệt vô cùng bên tàu trên người đến người đi thường trí cao trong lòng không nhịn được thở dài đều là một nhóm không biết nặng nhẹ bị tham dục che đôi mắt người a cái kia tiên táng là người bình thường có thể đi qua tham gia trò vui sao thật sự coi chính mình có thể ở quần h ổ nhìn kỹ có thể cướp đi tiên táng bên trong tài b ả o sao không làm được tài b ả o không nắm tới tay tính mạng của chính mình nhưng làm mất đi bẹp bẹp từ hoành ăn đùi gà đứng ở đầu thuyền xem thường nhìn bến tàu trên những người hưng phấn giang hồ nhân sĩ ừ không trách trần lao đại không lọt mắt đám người này đây mỗi một người đều không có não không thấy người ta cựu đại môn phái dù cho bị tiên táng trình động tâm cũng vô cùng cẩn thận cẩn thận sao bọn họ ngược lại tốt xem ra tiên tán g xem khởi sạch mỹ nữa như thế chờ bọn họ đây chết rồi thật là đáng đ ờ i thương tiên h hộ bản quan t r ư ớ c tiên ta ngủ ngủ mực giấc có chuyện ở đến gọi ta chuyện nhỏ ngươi tự mình giải quyết đừng đến phiên ta nói xong câu đó sau từ hoành mang theo bầu rượu ung dung trở về đến bên trong k h o a n g thuyền căn bản không thèm để ý nhi chuyện về sau nghi thường trí cao không có nghi vấn tuy rằng huyền vũ đại nhân lời nói rất khó nghe nhưng thực hắn còn là phi thường tán đ ộ n g đừng xem những người võ lâm nhân sĩ từng cái từng cái tên tuổi nói cực kỳ tốt nghe cái gì cái này đại hiệp cái kia đại hiệp nhưng phần lớn thực đều là một đám thấy nghĩa quên nghĩa bọn chuột nhất mà thôi chân chính có thể có thể xưng tụng đại hiệp khả năng cũng sẽ không dính l i ễ u tiên táng loại này hư vô m ở mị sự tình dương buồm xuất phát chương bốn trăm bốn mươi ba chu tước bị phát hiện rộng lớn mặt biển giờ khắc này có vẻ phi thường bình tĩnh không có cái gì sóng to gió lớn trên trời mây trắng chiếu rọi ở trên mặt biển đều có vẻ rõ ràng vô cùng đi xa đội buôn lầu ba thuyền biển chính an ổ n chạy ở trên mặt biển cách ra biển tháng ngày đã qua hai ngày nếu như không phải khâu gia an nói lập tức liền muốn đến tiên táng khu vực lạc thiên dương cũng không nhịn được hoài nghi khâu gia an muốn đem bọn họ này mấy chiếc người trên thuyền làm hắc công cho bán nhị ra ra n g à i làm sao lạc thiên dương nhìn lạc uy không ngừng kiểm tra trên thuyền bóng tàu không nhịn được hiếu kỳ hỏi liền mới từ bên trong khoang thuyền đi ra khâu gia an cũng không nhịn được nhìn về phía lạc uy vị cường giả này cười cực hỏi vị lao tiên sinh này nhưng là trên thuyền cơm nước không lành miệng v ị sao lạc uy nhìn hai người một ánh mắt lắc lắc đầu nhấc tay ra hiệu bọn họ không cần nói chuyện lần này khâu gia an cùng lạc thiên d ư n g hai người đều biết khả năng phát sinh một chút không đúng sự hai người yên tĩnh đứng ở trên bong thuyền không nói gì nhìn lạc uy nhắm hai mắt lại như là ở nhận biết một gì đó hiếm thấy gió em sóng lặng trên mặt biển giờ khác này chỉ có thuyền không ngừng về phía trước thúc đẩy thanh âm của sóng biển rào. rào rào rào chỉ chốc lát sau lạc uy mở hai mắt ra một cái vươn mình nhảy lên đi đến đuôi thuyền ở mọi người kinh dị trong ánh mắt từ trên thuyền nhảy xuống nhảy xuống thuyền khâu ra an cùng lạc thiên dương còn có trên bong thuyền mọi người vội vã hướng đuôi thuyền chạy tới đều hiếu kỳ ông lão này đến cùng phát hiện cái gì vẫn là chỉ là đơn thuần làm chuyện ngu ngốc mà thôi văng một cái nặng nề thanh âm vang lên mọi người nghe rõ ràng đây là có người cùng lạc uy đối trưởng phát sinh âm thanh chính khi mọi người nghỉ hoặc thời điểm liền nhìn thấy đuôi thuyền dưới đáy bay lên hai người một người chính là mới xuống đi lạc uy mà khác một ở ngoài nhưng là một vị phi thường đẹp đẽ nữ giới giờ khác này đang khó chịu suy tóc lau chùi mặt trên hạt nước đây thực sự là phiên phức các ngươi liền không thể để cho tỷ tỷ ta khỏe mạnh theo s a o tỷ hai ngày nay khổ cực như vậy cất giấu liền vừa nãy không nhịn được h ắ t hơi một cái mà thôi lại bị n g ư ờ i lão này phát hiện chu tước liếc nhìn lạc uy từ trong đầu tìm kiểm một hồi lạc da cừng i ả không nhịn được hướng đối phương hỏi nghe phong người lạc uy chính là lão、Phu. nhìn thấy chu tước đại nhân lạc uy chắp tay sau lưng nhàn nhạt trả lời cũ không trách lỗ thai lợi hại như vậy đây từ t ừ liên lúc này mới trợ t h i ể u ra ở thuyền b i ể n chạy trong quá trình sản sinh lớn như vậy tạm tâm tình huống chính mình vẹn vẹn chỉ là hắt hơi một cái liền có thể nhận ra được chính mình cái k i a một đôi lỗ thai s á t thực lợi hại không thẹn nghe phong người cái ngoại hiệu này đây lạc uy nhẹ nhàng lắc đầu một cái nếu không là chu tước đại nhân ngươi bất cần rồi lão phu cũng tìm không ra vị trí của ngươi phụ quang lợi ảnh không thẹn là đệ nhất thiên hạ khinh công ha, ha ha ngươi nói chuyện thật là tốt ngay đây có điều tỉ tỉ hiện tại không dành cùng ngươi tiếp tục tán gẫ Sao p h ả i tiểu i trở tìm từ từ về sư đệ, l ê n cười i duyên n một t ế g sau, liền định dự ra ờ i đi. i Khâu g an sắc mặt trở nên hơi khó coi chu tước xuất hiện một khắc đó hắn đột nhiên nghĩ đến lý mỗi nhân lúc trước cũng là dùng ẩn thân ở chính mình thuyền trên biện pháp do đó để những cầm ý đ ị vệ đó theo tới hiện tại chu tước lại xuất hiện ở chính mình trên thuyền lẽ n à o bốn áp chế lại nội tâm bất an k h â u g i a an tiến lên một bước sau khoác tay nhất thời trên thuyền sở hữu thuộc về hộ vệ của hắn liền đem chu tước vây nốt dồn dập rút ra trong tay binh khí nhắm ngay chu tước không chỉ có như vậy xung quanh còn có rất nhiều người bắn nỏ cung cây cung nhìn chu tước sẽ chờ khâu ra an ra lệnh một tiếng chu tước đại nhân ngài nói đến là đến nói đi liền muốn đi sao không khỏi cũng qua không đem chúng ta để ở trong mắt chứ tư tử liên cẩn thận nhìn một chút khâu ra an cười duyên một tiếng ha ha ha tiểu đệ đệ ngươi chính là ta người tiểu sư đệ kia ngày nhớ đêm mong cũng muốn bắt đến người sao có phải là ngươi ở trong thôn bên trong gian phòng tàng mãn hỏa g ự ữ a g ừ nghĩ đến lúc đó dáng vẻ chật vật tư tử liên không nhịn được h ừ l ạ n h một tiếng muốn không phải vì tiền táng tỷ tỷ ta đã sớm một đ a o làm thứ ngươi lại dám ám hại tỷ tỷ ta còn có ta chu tước muốn đi trong thiên hạ ai có thể ngăn được ta ha ha ha ha từ từ liên n g ử a đầu cười to vài tiếng sau một phất ống tay áo vươn mình liền nhảy xuống bể i thuyền khâu g i a an sắc mặt thay đổi bắn tên ngăn lại nàng xoạt xoạt xoạt xoạt ba trên chiếc thuyền này sở hữu người bắn nỏ nghe được khâu g i a an lời nói sau cùng nhau hướng chu tức bắn ra trong tay tên dài nhất thời mưa kiếm dậy đặc bay về phía chu tức nhưng là ở thường trong mắt người thuộc về cảnh khốn khó cục diện đối với chu tức mà nói chỉ là chút lòng thành mà thôi mọi người thấy đối phương mũi chân chỉ là ở trên mặt biển hơi điểm nhẹ nhất thời cả người như mũi tên nhọn bình thường hướng ra ngoài vi phong đi trong nháy mắt dĩ nhiên liền bay khỏi ba chiếc thuyền lớn mấy trăm triệu xa tiếp theo lại là một cái bay v ọ n trên hải thuyền người bắn n ỏ cũng sắp muốn không nhìn thấy đối phương c á i bóng nhanh đã không chỉ là nhanh hơn lại như cưới gió bay đi tiên nhân như thế cái t i ê u bản không phải thuộc về phản gián tốc độ nhất thời để trên thuyền tất cả mọi người cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọn công công tử chúng ta muốn quay đầu đuổi theo s a o khâu ra an sắc mặt khó coi nhìn không ngừng đi xa chu tước đối với người thường nguy cơ tứ phía biển rộng thế nhưng ở trước mặt đối phương lại như bình địa bình thường hào không có nguy hiểm có thể nói quên đi lập tức sóng gió liền muốn đến rồi chúng ta nắm chặt c h ạ y đi thế、nào? đối phương có thể gánh vác được sóng gió nói sao đi khâu da an lắc lắc đầu lý trí không có để hắn làm ra phán đoán sai lầm tuy rằng như vậy có đ i ề u nhưng trong lòng vẫn là cảm giác q u ậ tức t vô cùng đáng ghét nhất cẩm ý địa vệ đám người này không chơi đầu góc liền đùa với người v õ c ô n g một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có thử lạc thiên dương đứng ở lạc uy bên cạnh nhìn mình nhị ra ra tuy rằng phát hiện chu tước thế nhưng là cũng không có ngăn cản đối phương rời đi chỉ là yên t ĩ n h c h ạ m ở vừa nhìn đối phương đi xa lập tức tò mò hỏi nhị ra ra không cần ngăn cản chu tước sao nàng nhất định sẽ trở lại mật báo tin tức chúng ta lần này đi lấy ngọc tỷ truyền quốc sự tình v ạ n nhất bị triều đình biết rồi lời nói triều đình nhất định sẽ toàn lực ngăn cản chúng ta lạc uy liếc mắt nhìn bên người lạc thiên dương có chút bất đắc di t h ở dài không phải không truy là căn bản không đổi kịp vừa nãy chu tức đại nhân có câu nói không ai sai thiên hạ to lớn trừ phi nàng không muốn đi không phải vậy không ai lưu được nàng lao phu có thể phát hiện nàng cũng là dựa vào công pháp tu luyện nguyên nhân thế nhưng muốn ở b i ể n rộng mênh mông trên ngăn cản một vị nắm giữ tuyệt thế k i n h công cực giả nắng trời lao phu tự hỏi còn không làm được điều ấy lạc uy sau khi nói xong xoay người liền hướng nơi khác đi đến lại như hắn nói như vậy ngăn cản chu t ứ c chạy trốn chuyện như vậy hắn có thể không làm được cũng không hy vọng trên t u y ể n những người này có thể làm được lạc thiên dương nhìn phía xa mặt biển đã biến mất không còn t â m hơi bóng người không nhịn được cảm thấy thôi võ công tu luyện đến đối phương cái cảnh giới kia khả năng một ít chuyện cũng sẽ biến đến mức dị thường trở nên đơn giản xa xa mực nước biển bên trên đã mây đen ngập đầu xem ra báo tắp lớn đã mưa tới tin tưởng dù cho là chu t ứ c đại nhân nắm giữ thế gian tuyệt đỉnh khinh công cũng rất khó ở như vậy thời tiết ác liệt dưới sinh tồn chứ dù sao ở trên biển rộng nhân lực có lúc thật sự gặp cuối cùng điểm ấy là thiên dương đã từng lĩnh hội quá chương bốn trăm bốn mươi b ố báo táp thiên nhân thật tin tức xấu b á o táp muốn tới lý thiên hữu đứng ở đầu thuyền nhìn cách đó không xa bầu trời sắc mặt có chút nghiêm nghị hắn còn không biết dưới chân thuyền có thể hay không chịu đựng trên biển báo táp đây dù sao này thuyền lại ưu tú cũng không phải hiện đại thuyền a lại nói dù cho là hiện đại khoa học kỹ thuật dưới thuyền lớn đối với b á o táp lật thuyền sự tích cũng rất nhiều a làm sao lo lắng cái gì đây từ tiến đi tới lý thiên hữu bên n g nhìn thấy đối phương n h u chặt lươm mày cười c ặ n hỏi Ta ngay à y t n có được h được sau lương âm thanh lý thiên hữu quay đầu nhìn lại chính là trịnh trí dương thiên hộ đi tới lý thiên hữu bên người đứng lại trịnh c r í dương hai tay đỡ mép thuyền nhìn phương xa mặt biển bây giờ bọn họ bên này mặt trời trói trang thế mặt nhưng phương xa mặt biển xa c ũ n g đã h o à n toàn t đen、xỉ. nương xì, h e o còn có điện i t mỗi tiếng sấm nổ xuất hiện, chứng minh ở cái kia một nổi hiện, minh cái chứng sấm h c ở kia vùng b ể n t ra ê trên bên n này chính kinh lịch mánh liệt trên biển báo táp, đồng thời lập tức liền muốn tán đến bọn họ bên này. Chính giờ liệt thời khác khuyết lịch họ tác, tức lập r báo biển cũng rất nhiều lần thế nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như thế này đều nhất thời cảm giác mình phi thường nhỏ bé coi như đột phá cái gì siêu phàm bên trên nhưng là cùng loại này t h i ề n thai so ra nhân lực vẫn là quá mức nhỏ bé à chính trí chí dương cảm khái một tiếng bọn tiểu tử đang nói chuyện gì đây tham kiến kỳ lân đại nhân kỳ lân vung, vung tay chống cây búa cơi cợt lại không người ngoài như vậy khách khí làm gì bao táp lời m u ố n tới à, tiểu tử ngươi bằng hữu k i u bằng hữu ở trong khoang thuyền nhưng là thổ rất lợi hại à, lao già đều sợ hắn đem nội tạng đều phun ra đây thốt ra lời này xong đại gia hỏa đều nợ nụ cười ha ha ha vong xuyên tên kia không nghĩ đến lại vẫn say tàu thực sự là làm mất đi bản quan người thủ trưởng này mà ta để các vị đại nhân cười chê rồi lý thiên hữu vui cười hón hở nói rằng thế nhưng cười cười liền nhìn thấy từ tiếng cái kia quái dị s ắ c mặt lý thiên hữu chính n g h ĩ hoặc đối phương cười cái gì thời điểm liền nghe thấy từ tiếng chậm, chậm dãi nói say tàu thổ cũng có tốt bạn quan còn có thấy người cưới ngựa hói ra giết người r ế t đói ra đây lý mỗi nhân ngươi nhìn thấy không có a được rồi nguyên lai thằng hề là chính ta một đám cẩm y d ỉ vệ cao tầng ở đầu thuyền cười cười nói nói thời điểm hai chiếc thuyền cũng chậm chậm lái vào báo táp ở trong vừa mới tiến vào mưa to trong nháy mắt liền rơi vào trên mặt của mọi người cái kia hạt mưa lại như hòn đá nhỏ như thế đánh nhân sinh đau đồng thời còn nương theo một ít mưa đá hạ xuống đồng thời gió to nhấc lên cái kia mấy chục mét cao sóng biển càng làm cho lý thiên hữu giờ khắc này cảm giác dưới chân thuyền lúc nào cũng có thể sẽ bị sóng biển lật tung như thế các vị đại nhân tiến vào khoang thuyền đi tránh một chút đi còn cần một ít thời gian mới có thể bước đi qua cơn gió hung bạo đây bên ngoài sóng gió quá to lớn mau vào đi hạng trưởng nhìn thấy cầm ý địa vệ các vị đại nhân còn đứng ở bong tàu bên ngoài c n t bít đi ra hướng về đại gia hô kết quả phát hiện các vị đại nhân liền ngơ ngác đứng ở đầu thuyền trên bong thuyền nhìn phía xa mặt biển lại như nơi đó có đặc biệt gì phong cảnh như thế ở cái kia cồn g bạo trên mặt biển ở cái kia mưa to gió lớn bên trong trong biển rộng quả thật có một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến chính hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong khoảng thời gian ngắn để mọi người đều quên tiến vào tránh mưa chuyện như vậy trên đời có tiên nhân sao thế nhân có thể thành tiên sao lý thiên hữu không biết hay là khâu gia an vẫn vẫn đang đổi u cầu tiên nhân cảnh giới đi thế nhưng đúng vào lúc này lý thiên hữu hay là có thể từ cái kia một đạo ở bao t ắ p bên trong n g u y ệ n chuyển nhảy múa bóng người ở trong nhìn thấy một tia tiên nhân cái bóng tiên nhân cũng là như vậy đi vẫn luôn nghe nói chu tức k i n h công đương đại số một đây là không người phản đối sự thực ở cái giang hồ này trên không phải ngươi muốn cứ gọi đệ nhất liền cứ gọi đệ nhất cái kia nhất định phải thế nhân công nhận mới được lại như năm đó đệ nhất thiên hạ khâu tỉnh thịnh như thế bị thế nhân công nhận sau lúc này mới có đệ nhất thiên hạ xưng hô hiện nay trên giang hồ võ công đệ nhất thiên hạ hay là còn có tranh luận thế nhưng khinh công đệ nhất thiên hạ điểm ấy không nghi ngờ chút nào là thuộc về chu tước vầng sáng ở trong mắt lý thiên hữu cao mấy chục mét sóng biển lại như chính mình sư tỷ trong tay món đồ chơi như thế bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái tiếp theo sóng biển lực thân thể liền hướng phương xa bay đi sóng lớn mánh liệt mặt biển ở hai chân của nàng dưới lại như cây bông như thế mềm mại chỉ cần hơi điểm nhẹ lại là bay ra mấy trăm triệu xa mưa to gió lớn không có một chút nào ngăn cản tốc độ của nàng so với những người bị gió hung bạo bên trong lảo đà lảo đảo chi biển môn từ từ liên g i khắc này trái lại càng như là một con mềm mại chính n phi càng ngày càng cao phi càng lúc càng nhanh không thẹn với nàng chu tức t i n t u ổ i ai mặc kệ nhìn bao nhiêu lần chu tước đại nhân khinh công đúng là đương đại đang phong tạo ca ự c từ tiên không nhịn được cảm khái một tiếng k ỳ lân nhìn bao tắc bên trong cái kia l u y ể n chuyển nhảy m ú a bóng người nghe được từ tiến l ờ i nói sau khẽ mỉm cười năm đó khâu tinh t ị n h tuy rằng võ công đệ nhất thiên hạ nhưng nếu bàn về đến khinh công này một khối tiểu tước nhi khinh công có thể so với khâu lao đạo lợi hại hơn nhiều đây lao già sống lâu như vậy cũng là lần thứ nhất thấy có người khinh công có thể luyện đến tiểu tước nhi cảnh giới này ha ha, ha năm đó dự định dương cánh bay cao tiểu tước nhi bây giờ đã trở thành chân chính chu tức rồi tiểu tử ngươi luyện cũng là phù quang l g ư c ảnh nhìn thấy tiểu tức nhi khinh công sau có hay không cái gì cảm xúc ca lý thiên hữu c ư ờ i khổ một tiếng nhìn báo tắp bên trong bóng người l ắ c l ắ c đầu kỳ lân đại nhân mạc đang t r e o g ẹ o tiểu tử ta sư tỷ khinh công ta cũng chỉ còn dư lại khâm phục hai chữ tiểu tử muốn làm đến sư tỷ nói như vậy ha ha ha người quý có tự mình biết mình lý thiên hữu ngược lại biết mình là không thể nào làm được chính mình sư tỷ từ tử, tử liên cái kia trình độ hoặc khen người ta điểm thiên phú toàn điểm ở thân pháp một cột lên đi hai á y thuyền, mắt mọi trên đi đến trên thuyền, nhìn mọi người vui hớn hở cười nói. bong nhìn hớn hở u, các vị tại đây x e mươi cuộc c vui sao? Tỷ tỷ mắt đẹp không? Kỳ lân ờ i tiểu tức nhi, cận, tức g ư tốt n hai ư thế nào tốt nào b a nha, này không phải muốn phải lão a ra ta sao? Ha ha ha, o nào rồi trở rằng. từ thấy tiểu tức Từ từ ngài mà, rồi mới trở về nhìn ngài, lẽ nào ngài không muốn nhìn nhi liên nhìn lân nói mà, mới cười về hì hì lẽ l kỳ giả ta còn không lớn như vậy mặt mũi n h a nói đi đến cùng xảy ra chuyện gì mọi người tới đến bên trong khoang thuyền theo t ử tử liên nói xong chuyện đã xảy ra sau đại gia hỏa cũng mới biết nguyên lai chu tức là bị phát hiện sau hết cách rồi lúc này mới tìm đến tổ chức tỉ tỉ nghe được những người kia nói lập tức liền muốn đến t i ê nào đ nghĩ đến nên chính là này một l ạ ngày n khoảng cách rất gần nghe phong người lạc uy đã lâu không nghe thấy danh tự này à liền hắn cái này xương giả cũng xuống núi sao nhìn dáng dấp lần này lạc gia thật sự rất coi trọng ngọc tỷ truyền quốc đây kỳ lân mang theo hoài niệm nói rằng ha ha ha lão gia tử còn không hết là hắn đây lần này theo lạc thiên dương vị này đại công tử đi tiên đạo tìm ngọc tỷ truyền quốc lạc gia cừng giả chỉ là nửa bước siêu phàm cảnh thì có mười hai người đâu vẫn không tính là những người nhất lưu cao thủ hàng người tuy rằng lời này từ t ừ liên là mang theo ý cười nói ra thế nhưng nghe vào mọi người trong thai cũng không phải tin tức tốt gì à. mười hai tên nửa bước siêu phàm từ tiến to mày lạc ra đây là quản gia để đều lấy sạch sao không kém bao nhiêu đâu ngoại trừ trị thủ mấy vị xương giả còn ở trong gia tộc c h â n thủ hắn có thể nhúc nhích nên đều đến lấy rồi chính trí chí dương phân tích sau nói rằng đại gia hỏa lẫn nhau nhìn một chút đều cảm giác được đau đầu tuy rằng lạc ra nửa bước siêu phàm cường giả lượng nước rất lớn nhưng này ở như thế nào dù sao cũng là nửa bước siêu phàm a Điên rồi sao? các h chuyện thiền ư ơ n g t o táng. Các vị đại nhân thực chúng ta cũng không cần thiết như vậy lo lắng lạc ra vấn đề đi mười hai tên nửa bước siêu phàm nghe tới xác thực rất lợi hại nhưng chúng ta lại không phải nhất định phải cùng đối phương l i ề u mạng chỉ là để người nhà họ lạc biết việc không thể làm tin tưởng lấy người nhà họ lạc tính toán tỉ mỉ thái độ nhất định sẽ không cùng chúng ta cầm y đ ị vệ thật sự trở mặt dù sao lạc gia còn muốn ở thái huyền vương triều bên trong tiếp tục tiếp tục sống đây các vị đại nhân cho là thế nào lý thiên hữu một nói xong mọi người cùng nhau rơi vào suy nghĩ ở trong tại hạ cảm thấy đến lý thiên hộ nói không sai lạc gia chỉ là chạy ngọc tỷ truyền quốc đi không phải là cùng chúng ta tranh cái gì tiền quả còn có siêu phàm bên trên bí mật chỉ cần bọn họ phát hiện thu được ngọc tỷ truyền quốc hành vi đã bị chúng ta nhìn thấu tin tưởng bọn hắn sẽ không cùng chúng ta liều chết dù sao kỳ lân đại nhân tới đến an hồi thành tin tức trước tiên bây giờ bọn họ còn không biết đây nói xong lời cuối cùng trịnh trí dương liếc mắt nhìn kỳ lân vị này định hại thần châm là bọn họ lần này cầm ý gì hệ vệ điều động trong đám người võ công cường đại nhất người cũng là chuyên môn vì ngọc tỷ truyền quốc chuyện này tới được thậm chí nói nói thẳng ra kỳ lân chỉ phụ trách ngọc tỷ truyền quốc một chuyện hắn tổng thể không chịu trách nhiệm cái gì tiền quả cái gì siêu phàm bên trên đối với hắn cũng không đáng kể yên tâm đi chỉ cần để lão già ta nhìn thấy cái kia ngọc tỷ truyền quốc nhất định bảo đảm lạc gia mang không đi các ngươi an tâm làm tốt chính các ngươi việc xấu là được không cần phải để ý đến phía ta bên này kỳ lân thẳng như nói thế nhưng ngự a khí lại làm cho người phi thường t í n phục chính khi mọi người thương lượng thời điểm đây đột nhiên khoang thuyền cửa bị mở ra chỉ thấy thái nhất ôm chuột tầm bảo một người một chuột cả người đất ấm đứng ở cửa khoang thuyền k h u thái nhất gãi gãi đầu đặc biệt bị hắn ôm con kia chuột tầm bảo. mọi người dĩ nhiên từ nó mắt nhỏ ở trong nhìn thấy vẻ lúng túng tâm tình ở bên trong cái t h ư các vị đại nhân cái thứ ba k h ắ c k h ắ c bên ngoài sóng gió quá to lớn đem mùi thổi tan rất nhiều chuột tâm bảo nó hiện tại người không thấy mùi vị khà khà khà này này chuyện này thực sự là thật không tiện à. chít chít chính trí chí dương hít sâu một hơi không nhịn được hỏi một điểm mùi vị đều người không thấy sao chít chít chỉ nó nói chỉ có thể nghe thấy được một chút nếu như lại không xuyên qua báo tắp mang lời nói liền một điểm mùi vị cũng không rồi thái nhất ở một bên phiên dịch đạo cũng không biết liền chít chít chỉ ba chữ mà thôi hắn làm sao nghe ra nhiều lời như vậy đến Các sư tỷ a đi g vạn nhất chuột tẩm bảo thật người không thấy mùi vị lời nói ngươi còn nhớ đường biển sao lý thiên hữu sắc mặt nghiêm túc hỏi từ tử liên nghĩ một hồi sau lắc lắc đầu không có khả năng lắm coi như ta nhớ rằng trở lại đường biển thế n hơi hơi phương. Phương đại gia hỏa cũng không thật sự trách tội thái nhất cùng hắn chuột tầm bảo hiện tại duy nhất có thể nghĩ biện pháp chính là dựa theo thái nhất nói mau chóng lao ra báo tắp mang không phải vậy nếu như cuối cùng một tia ngụy vị đều không còn lời nói khả năng này liền thật sự muốn mỏ kim đáy biển bẹp, bẹp. từ hoành găm đùi gà đi đến đầu thuyền vị trí liếc nhìn thường trí cao sau hướng hắn hỏi làm sao lại là ai lại đánh tới tới sao không phải có mấy cái môn phái nhỏ chuẩn bị thuyền không được gió nước nhìn dáng dấp là muốn chìm thường trí cao mặt không hề cảm xúc hồi đáp tuy rằng ra biển mới không tới thời gian một ngày thế nhưng ở một ngày này thời gian trong thường trí cao ở thuyền nhìn lên đến rất nhiều thái quá sự tình ở thuyền chu vi đều là lần này bởi vì tiên táng mà lựa chọn ra biển võ lâm nhân sĩ kinh nghiệm phong phú một điểm còn biết tìm chút thủy thủ đến dẫn đường tiền tài cùng thế lực đầy đủ một điểm liền sẽ chọn càng to lớn hơn càng tốt hơn thuyền nói như vậy cựu đại môn phái cùng các đại thế ra đều là làm như vậy hay là liền biển rộng nguy hiểm đều không rõ ràng đi để hòa hợp tầm thường sông lớn như thế dĩ nhiên thuyền biển đều không chuẩn bị tìm mấy chiếc tiểu tàu đánh cá liền dám hoa ra biển thường trí cao một ngày này tới gặp đến nhiều nhất không phải là bởi vì tranh đấu mà xuất hiện tử vong dĩ nhiên là bởi vì chết chìm một đám vịt lên cạn lại dám ra biển tầm b ả o không thấy liền bọn họ cầm ý gì hệ vệ lần này đều yêu cầu nhất định phải biết bơi tính mới có thể ra nhiệm vụ lần này sao n g h e xong thường trí cao lời nói sau từ hoành cười cận không có chuyện gì không có chuyện gì những người kia có chết hay không, không đáng kể đúng rồi đường môn cùng bồ tắt man đều thông báo sao đều nói rồi đến thời điểm bọn họ sẽ cùng chúng ta cùng nhau khởi hành động có điều tại hạ có thể thấy bọn họ đối với chúng ta cũng là ô m thái độ hoài nghi vẫn chưa toàn bộ tin tưởng chúng ta lời nói chuyện không quá bình thường muốn thật toàn tin tưởng chúng ta lời nói đó mới kỳ quay đây lần này đường môn cùng bồ t á t man đều là ai mang đội ra biển không để từ hoành trợ lâu thường trí cao lập tức phải trả lời nói rằng đường môn là chấp pháp trưởng lão đào mệnh trưởng lao mang đội chỉ dẫn theo năm tên đệ tử lại đây còn có vị kia đã từng chuyển công trường lao vu bà bà cũng tới cho tới bồ tắt man mà mang đội chính là đại sư tỷ ngô song cùng một đám đệ tử có thể thấy chỉ là đơn thuần quá đến kiến thức quen mặt mà thôi cũng không có cái gì tranh đấu t â m đúng rồi hiện tại cái này hai môn p h ả i dùng chung một cái thuyền ngay ở chúng ta phía tây cách đó không xa đây đ à o mệnh cũng tới từ h à n h có chút giật mình tên tiết như vậy t i ế p mệnh lại như vậy phạm lại hắn làm sao cam lòng từ đường môn chạy xuống núi a cái này thuộc hạ liền không rõ ràng đại nhân ngài nếu như tình nguyện lời nói có thể quá đi hỏi một chút ta cách chúng ta thuyền vị trí lại không xa vài bước l i ề n đến quên đi thôi lão tử cùng cái nhóm này chơi đùa âm thực sự là không có gì hay tàn gẫu theo ấn bản đồ biển vị trí đến xem chúng ta còn có mấy ngày mới có thể đến chỗ cần đến a ba ngày dựa theo thời gian đ ể tính ngày mai kỳ lân đại nhân bọn họ liền nên đến chỗ cần đến huyền vũ gật gù xoay người lại tiến vào trong khoang thuyền đợi đây cách cầm ý đ ì a vệ thuyền cách đó không xa vừa nãy từ hành cùng thường trí cao đề tài nhân vật chính giờ khắc này cũng ở trên thuyền trò chuyện nô s o n g sư đ i ệ t không nghĩ đến lần này ngươi dĩ nhiên cũng đi tập hợp cái này não như ta thật là làm cho sư thúc ta không nghĩ tới đây đào mệnh sư thúc ngại như vậy vững vàng một người đều đến rồi sư liệt đi tham gia trò vui cũng không kỳ quá đi nô xong lời nói này nói đào mệnh có chút lúng、túng. làm bộ ho khan hai tiếng thật sự cho rằng hắn nghĩ đến à nếu không phải là bởi vì vu sư mọi nguyên nhân hắn mới chẳng muốn lại đây thang này giao du với kẻ xấu đây ở đường môn trong ngọn núi đợi mỗi ngày uống trà sinh sống không thoải mái mà tại sao phải ở trên giang hồ quyết đấu sinh tử người giang hồ đều biết bọn họ đường môn bên trong người ham muốn nhất hòa bình các ngươi cũng chính là không hoa cỏ đến chứ một bên vu bà bà lạnh giọng hỏi tuy rằng nghe tới như là đang dò hỏi thế nhưng ngựa khí nhưng phi thường khẳng định nô song cực kỳ hào phóng gật g ủ nghe đồn tiên táng bên trong có loại dược liệu này song nhi tự nhiên đồng ý lại đây điều tra điều tra đồng tâm hiệp lực đắc thủ sau chúng ta đường môn cùng các ngươi bồ t ắ t man một người một nửa thế nào nô s o n g hướng vu bà bà gật g ủ tán đồng rồi đề nghị của đối phương chương bốn trăm bốn mươi sáu thấy hòn g đảo chuẩn bị đổ bộ người đứa nhỏ này thực sự là muốn sớm để tiền thưởng cái đề tài này lời nói ta lý mộ nhân gặp p h ở phạt sao hữu tài bắt được tội phạm truy nã còn có tiền thưởng sao người cẩn thận nói một chút đặc biệt tiền thưởng bộ phận này lý thiên hữu ánh mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng không trách hắn t h ă n tài thực sự là người nghèo trí ngăn a chúng ta đô ý viện có thể tiếp xúc được tội phạm truy nã đại thể đều là một ít uy hiếp tính không cao tội phạm những người uy hiếp tính cao đặc biệt hiệu nội lực có võ công tội phạm truy nã càng sẽ không xuất hiện ở chúng ta đô ý viện trong danh sách cái kia đều là cầm ý đ ị v ậ bọn họ cần phải đi giải quyết sự tình mỗi một cái tội phạm truy nã đều có thuộc về bọn họ tiền thưởng tiền thưởng bao nhiêu coi tội phạm tình tiết nghiêm trọng trình độ xem lần trước một vị say rượu hán tử say uống nhiều rồi xông vào một chỗ nhà dân không chỉ có cưỡng gian một vị chưa lấy chồng nữ tử bị nữ tử người nhà phát hiện sau còn sát hại toàn g i a bốn miệng ăn tuy rằng cái kia hán tử say sẽ không võ công thế nhưng tiền thưởng cũng có ba mươi lượng mặt trắng cũng là bởi vì tình tiết quá nghiêm trọng vương hữu tài chỉ, chỉ lý thiên hữu ngực sư gia gọi chúng ta cầm tội phạm truy nã chân dung không tất cả lý đại ca người cái kia sao ngươi có thể nhìn một chút ta phía dưới cùng thì có thuộc về bọn họ tiền thưởng vừa nãy lĩnh nhiệm vụ thời điểm bởi vì nghĩ tới tương lai thủ cổng lớn thời điểm thê thảm giá n g d ố c sư gia đưa tới một tờ giấy t r ư ơ n g trực tiếp liền bị lý thiên hữu không đáng kể nhét vào trong lồng ngực đều không nhìn thẳng nhìn một hồi nghe được vương hữu tài lời nói sau lý thiên hữu lúc này mới lấy ra họ tên tạ kim giới tính nam hộ tịch l ạ phủ tội danh liên tục phạm vào trọng đại ăn các án đồng thời hoài nghi từng có trộm mộ trải qua tiền thưởng 15 lượng b ạ chừng trắng. n l ệ t r u gian chính là một t mươi nhân vật phát hoạ. vật Lý n nhìn Hiếu một chương lệnh truy nã toàn bộ xem xong trên căn bản đều là gần như tương tự tội phạm cái gì trộm cắp a cưỡng gian a tối nghiêm trọng nhất cũng chính là hai người ẩu đả ra tay quá nặng đánh chết đối phương sợ sệt ngồi tù ngục bỏ chạy chạy tuy rằng ở hiện thực bên trong chỉ cần là đang lẩn trốn tội phạm thực đều có rất lớn độ nguy hiểm nhưng nơi này như n g là thái huyền vương triệu a một cái võ hiệp trò chơi thế giới chỉ là trộm cắp ẩu đả loại này tội phạm cái kia s ắ c thực xem vương hữu tài nói như vậy không nguy hiểm gì tính tổng so với tội phạm là võ lâm nhân sĩ、si、thân thiết đi lý thiên hữu cũng không hy vọng đang đổi u bắt tội phạm thời điểm người trở tay một trường liền đập chết chính mình đặc biệt vẫn là ở trước mắt chưa từng học qua bất kỳ võ công thời điểm càng phải cẩn thận một chút dựa vào mạnh mẽ trí nhớ lý thiên h ư u trong chốc lát liền nhớ rồi sở hữu tội phạm cùng bọn họ tự thân tiền thưởng sau đó liền đem tinh lực đặt ở chuyện quan trọng nhất trước mắt trên xem cộng lớn đại gia ngừng một hồi chúng ta kiểm tra dưới n g à i trên xe hàng hóa lập tức liền tốt ngươi qua cửa văn đ i ệ p đây rơi mất cái kia trước tiên cần phải đi làm lại một hồi vị trí ngươi biết đến chứ ta nói xoáy ca ngươi hàng này vật trên danh sách rõ ràng biết vận chuyển hai mươi thùng gỗ hoàng c ể u hiện ở phía trên đều xếp vào nhanh ba mươi thùng gỗ quá tải ngươi biết không hơn nữa ngươi này qua hải phí hiện tại đến thêm tiền ha dàn xếp một hồi Lấy đô bí v i ệ người luật đều tới ta thể pháp nói n có đưa đi u ố ngoài trà, thôn không qua cửa văn điệp trước tiên đi công việc qua cửa văn điệp ra khỏi thành q u ẹ o phải đi thẳng liền có thể nhìn thấy đi mau đừng cản đường mặt sau cùng lên đến kiểm tra vị này văn tiểu thư n g ư ơ i làm sao toàn thân ư ớ t đậm a rơi xuống nước ta nói ta không biết bơi liền cách sông hộ thành x a một chút không tốt chân ái sinh mệnh à qua cửa văn điệp không thành vấn đề mau trở về thay quần áo đi coi chừng bị lạnh vương hữu tài ước ao nhìn đối diện lý thiên hữu chính mình nếu như xem lý đại ca như vậy sẽ nói là tốt rồi như vậy kiểm tra lại đến tốc độ cũng sẽ nhanh hơn không ít lý đại ca kiểm tra ba người phía bên mình mới kiểm tra một người mà thôi hơn nữa đại gia hỏa đều rất thích cùng lý đại ca nói chuyện đây cái k i ê u các vị tiểu thư xem lý đại ca ánh mắt đều không giống nhau lần sau đến h ả o hào hướng về lý đại ca thỉnh giáo thỉnh giáo vương hữu tài trong lòng âm thầm nghĩ đến ở thủ thành thời điểm lý thiên hữu càng thêm cảm thụ thế giới này chân thực tính mỗi một vị vào thành ra khỏi thành dân chúng đều có ý nghĩ của chính mình cùng mục tiêu cũng đều có thuộc về bọn họ khổ cực cùng vui sướng lau khô cái chán chạy xuống mồ hôi nước lý thiên hữu tiếp tục thuộc về hắn cổng thành thủ vệ công tác trong lòng cũng không còn bán giận ngược lại bán giận cũng vô dụng còn có thể nghỉ việc hay sao một tháng hai vạn năm n a i đối với kinh tế quân bách hắn tới nói đừng nói thủ cổng lớn thủ vệ sinh công cộng cũng được à? lao nhân ra đưa ra một hồi dương lão r a tử là ngài à? lý thiên hữu vừa định gọi trước mắt lão nhân đưa ra một hồi qua cửa văn điệp vừa n g â g đầu liền phát hiện mình nhìn thấy lao nhân này ngày hôm qua mới vừa ở bên trong bên ngoài thành cùng người ta ngắn ngủi tán gẫu qua đây lấy lý thiên hữu trí nhớ làm sao có khả năng gặp quên dương huyền lâm một vị nóng g trong thiên hạ đại đồng nho ra lao nhân lý tiểu ca lại gặp mặt ta dương huyền lâm cười ha ha nhìn lý thiên hữu t i ệ n thể đem qua cửa văn điệp giao cho lý thiên hữu mặc kệ quan lớn gì chỉ cần muốn từ cửa thành phía nam này ra vào cũng phải đưa ra tự thân qua cửa văn điệp đây chính là đ ư ờ n g kim hoàng thượng tự mình định ra đến quy củ vì lẽ đó dù cho là dương huyền lâm lúc này cũng đến đưa trước chính mình một bài có điều người lao gia tử hay là căn bản là không n g h ĩ n ắ m thân phận của chính mình như phúc lợi đây lý thiên hữu hơi hơi liếc mắt nhìn qua cửa văn điệp đúng đấy lao gia tử không nghĩ đến ngày hôm nay dĩ nhiên lại gặp mặt nhân sinh vô thường đại tràng bao ruột non a ngày hôm qua ta còn là một đô uý ngày hôm nay liền thành xem c n g lớn chức trách tại người xin mời thuộc tiểu tử không thể cùng ngài tiếp tục tán gẫu xuống mặt sau còn có rất nhiều người đây người tên tiểu tử này trong miệng tất cả đều là một ít cổ quái kỳ lạ lời nói không quái dày ngươi làm t r ê n h lệnh lý niệm chúng ta đi thôi vâng lao sư nhìn đi ra ngoài thành dương huyền lâm cùng trong miệng hắn lý niệm lý thiên hữu cao mày không thoải mái cái kêu gọi lý niệm người trẻ tuổi cho hắn cảm giác không thoải mái lý thiên hữu rất khó nói ra tại sao tổng cảm giác tên kia không chân thành tâm tư quá nhiều rồi mặc dù mới cùng hắn nhìn thấy hai lần hơn nữa lý niệm cũng không nói lời nào thế nhưng lý thiên hữu chính là cảm giác không thoải mái sách nghĩ nhiều như thế làm gì vị kế tiếp trên tới kiểm tra dương huyền lâm cùng lý niệm đôi thầy trò này ra khỏi thành sau liền hướng ngoài thành trụ sở chậm rãi đi đến bởi vì dương huyền lâm không thích ở tại nội thành vì lẽ đó cô ý ở ngoài thành tu một và viện đồ cái thanh tịch điểm tao sư ngài rất coi trọng cái kia gọi lý mỗi nhân người ngoài thôn sao lý niệm vẻ mặt cung kính hỏi liếp nhìn bên người cái này đệ tử dương huyền lâm trong lòng thở g i i tuy có đại tài nhưng không lòng dạ à có điều vẫn kiên nhẫn cùng giải thích khác đạo coi trọng hiện nay tới nói đến không thể nói là chẳng qua là cảm thấy hắn không giống nhau lắm mà thôi vừa nay chúng ta ở phía xa nhìn bao lâu có nửa giờ đi tin tưởng lấy võ học của ngươi tu vi coi như cách một khoảng cách cũng có thể nghe rõ ràng hắn cùng bách tính trò chuyện ngươi có phát hiện cái gì không lý niệm không có vội vã trả lời nghĩ một hồi sau học sinh cũng không phát hiện ngược lại còn cảm thấy đến vị này lý m ỗ u nhân nói chuyện miệng lưỡi cho chu cùng ngài trò chuyện cũng không trước tiên túi người trào thực sự là không biết lễ pháp người v ố định chính mình lời nói này có thể để dương huyền lâm sản sinh một ít tán đồng không nghĩ đến lễ pháp ừ đây chính là người ở thư viện học được đồ vật chương bốn trăm bốn mươi bảy lên nào tức giận lạc ra mọi người mặc vào sở hữu trang bị sau lý thiên hữu còn cảm giác rất không sai một tám mươi ba thân cao còn tương đối thích hợp bộ này đô i bị p h ụ lý thiên hữu đưa ánh mắt bỏ qua một bên trên đao không nhìn lầm lời nói cái này chế tạo đao cụ khá giống cổ đại đường đao loại kia dáng vẻ nằm ở trên tay cảm giác cũng là ba bốn cân khoảng t r ư ờ n g trái phải trọng lượng thời gian dài cầm vẫn tính là u n g dùng rút đao ra sau lưới dao trên xem ra còn là phi thường sắc bén tối thiểu thử dưới một đao chém đứt cảnh cây tuyệt đối là không bất cứ vấn đề gì đối với này lý thiên hữu đã phi thường thỏa mãn có thể có trang bị cũng đã vô cùng tốt tin tưởng rất nhiều tợ lờ vào lúc này còn ở các nơi leo núi chạy đi hoặc là đầu góc mơ hồ đây tốt xấu ta hiện tại là có biên chế người khởi điểm liền không giống nhau chỉ là đô bí viện không phát bí tịch võ công điểm ấy để lý thiên hữu có hơi thất vọng nói tốt võ hiệp trò chơi đây mang theo đao lý thiên hữu lại lần nữa trở lại triệu tân dương này dù sao đến cùng nên làm gì còn phải vị thủ trưởng này lên tiếng đây đến địa phương sau phát hiện còn có một vị thiếu niên cũng ở trong phòng đang đứng cùng triệu tân dương nói chuyện đến rồi à tiểu tử ngươi sau khi mặc quần áo vào vẫn thật có dáng vẻ giới thiệu cho ngươi một hồi đây là ngươi sau đó hợp tác vương hữu tài hữu tài hắn là lý m ộ i nhân hai người các ngươi nhận thức một chút đi không đợi lý thiên hữu dò hỏi triệu tân dương liền hướng về hắn giới thiệu bên cạnh vị thiếu niên kia đến nghe được đây là công việc sau này trên đồng bọn lý thiên hữu cũng cùng hắn đánh thanh bắt chuyện được rồi hai người các ngươi nhiều làm quen một chút tiểu lý vừa tới hữu tài ngươi nhiều nói với hắn giới làm chúng ta đô ý nghề này đều nên chú ý gì đó đừng làm cho tiểu tử này cho chúng ta đô bí viện thiêm phiền p h ư ớ c hiện tại đều đi ra ngoài cho ta cài cửa lại bị triệu tân dương đổi ra sau lý thiên hữu mới khỏe mạnh đánh giá một hồi sau đó đồng bọn vương hữu tài xem dáng dấp nên còn phi thường tuổi trẻ khoe miệng n ộ n mao mới vừa trường tề dáng dấp chỉ có thể nói trường phi thường thành thật nói tóm lại xem ra phi thường thường thường không có gì lạ chính là một cái thiếu niên bình thường mà thôi hai người một bên đi ra phía ngoài một bên cho chuyện chủ yếu là lý thiên hữu dự định hỏi nhiều điểm tin tức hữu tài ngươi bao lớn a ta hai mươi ba tuổi a nha nha ta năm nay mới vừa tròn lý đại ca ngươi tốt vương hữu tài vui cười hớn hở đáp lại nói ngươi làm đô uý mấy năm a đến năm nay mới thôi đã ba năm a i lý đại ca ngươi thật là lợi hại hả tại sao nói như vậy a lý thiên hữu t ỏ mò hỏi đương nhiên lợi hại a làm vì là đệ nhất thiên tài đi đến chúng ta thái huyện vương triều người ngoài thôn lý đại ca ngươi lập tức liền có thể trở thành là một tên đô uý phải biết ban đầu ta nhưng là trải qua cuộc thi mới có thể thu được chuyện xui xẹo này đây lý thiên hữu trước bị người một ánh mắt nhận ra là người ngoài thôn còn có thể sử dụng nhân vì mọi người đều là thống nhất vài thô áo tăng để giải thích nhưng là vào lúc này h ắ n đều mặc vào đô uý chế phục tại sao vương hữu tài còn có thể một cái kết luận chính mình là người ngoài thôn a hữu tài các ngươi là làm sao biết chúng ta là người ngoài thôn a hoặc là nói các ngươi là làm sao phán đoán chúng ta là người ngoài thôn a đây là lý thiên hữu lớn vô cùng nghĩ vấn hơn nữa hắn cảm giác biết do vấn đề này sau đối với sau đó có chỗ tốt vương hữu tài đột nhiên quay đầu nhìn về phía lý thiên hữu hại lý thiên hữu vội vã dừng bước lại không biết tiểu tử này dự định làm gì lý đại ca ngươi không biết sao thực rất đơn giản bởi vì chỉ có các ngươi người ngoài thôn con ngươi đều là màu đỏ a không trách không trách rõ ràng trên đường cũng có rất nhiều với bọn hắn các người chơi như thế vải thô á o tang thế nhưng liền bọn họ những tờ lệ ơn này sẽ bị người một cái nói ra là người ngoài thôn thân phận nguyên lai nguyên nhân tại đây à? này hay là cũng là dùng để phân chia tự do thế giới địa phương nhân sĩ cùng các người chơi trong lúc đó một loại thủ đoạn đi bởi vì cái bụng đói bụng nguyên nhân lý thiên hữu dự định trước tiên đi ăn một chút gì lại nói còn cố ý hỏi giới vương hữu tài có biết hay không loại kia số lượng lớn quản no lại tiện nghi địa phương vương hữu tài nghe được lý thiên hữu vấn đề suy nghĩ một chút sau nói rằng đi lưu a bà cái kia ăn đi nàng mặt kia điều phân lượng đủ hương vị không sai còn tiện nghi một bát mì lớn chỉ cần mười lăm đồng tiền ta bình thường đều là đi nẳng cái kia giải quyết bữa trưa được hữu tài ngươi dẫn đường lý đại ca ta mời ngươi ăn mì đều đi mới từ triệu tân dương cái kia mượn một lượng bạc còn không tốn đây xa xỉ đồ vật mời không nổi chỉ là mười lăm đồng tiền mì sợi vậy còn là không thành vấn đề dù sao một lượng bạc nhưng là có thể đổi một nghìn đồng tiền như thế tính toán mỗi tháng có hai lạng năm bạc đồng lộc công tác xác thực rất tốt ta quả nhiên mặc kệ đến cái nào thế giới làm công chức chuẩn không sai không phải có lời giải thích vũ trụ phần cuối là công chức mà lý thiên hữu theo vương hữu tài hướng về trong miệng hắn lưu a bà cái kia đi đến càng chạy lý thiên hữu sắc mặt càng ngày càng quái dị cũng không phải bởi vì vương hữu tài dẫn hắn đi đến cái gì hù do nơi mà là lý thiên hữu phát hiện trên đường phố rất nhiều người trong mắt loại hồng quang đang xem những người kia hành vị rõ ràng chính là các người chơi tại sao chỉ có tự do thế giới địa phương nhân tài có thể phân biệt ra có hay không là người ngoài thôn quy tắc ở hắn một vị vợ lẽ ơ trên người cũng xuất hiện tác dụng phải biết ở tiến vào đô uý về i trước hắn cũng chỉ có thể dựa vào đối phương ngôn ngữ cùng hành vi mới có thể phân biệt ra được đối phương có phải là tờ l a y e r nhưng là trở thành cấp ba đô uý sau khi lý thiên hữu dĩ nhiên cũng có thể cùng tự do thế giới địa phương người như thế dựa vào nhãn cầu màu xác nhận biết thân phận đối phương thuộc tính đây là tại sao cùng vương hữu tài đều đi đến quán mì ăn mặt trên điệu lý thiên hữu vẫn là không nghĩ rõ ràng tại sao mãi đến tận hắn nhìn thấy vương hữu tài vì ăn mì dễ dàng một chút đem trên người đao cụ cùng yêu bài đặt ở trên bàn thời điểm trong đầu mới có một tia linh quang giống như vương hữu tài thanh đao cụ cùng yêu bài đặt ở trên bàn ở quay đầu nhìn về phía đường phố trước kia những người trong mắt lóe hồng quang các người tròi vào lúc này cũng biên thành bình tường h lên rồi cùng chu vi tự do thế giới địa phương người như thế lý thiên hữu đem trên bàn đao nắm lên không có phát sinh thay đổi lại một lần nữa để đao xuống cụ sau càng làm trên b à n có lý mỗi nhân tên yêu bài nắm lên xuất hiện trên đường phố các người chơi trong mắt lại xuất hiện hồng quang là yêu bài vương hữu tài hiếu kỳ nhìn bản đối diện lý thiên hữu chính mình ngày hôm nay mới quen vị này lý đại ca làm sao kỳ kỳ quái quái là bởi vì người ngoài thôn không thích ở trên bản ăn đồ ăn sao hữu tài Có cho chút thể ta một hay không nhìn yêu ngươi đem bài lý thiên hữu không nhịn muốn i t h g h được cười cận nhìn dáng dấp qua cửa văn đ i ệ n chỉ có thể để các người chơi có cái thân phận mà thôi tác dụng lớn nhất cũng chỉ là có thể ra vào các thành phố lớn mà lý thiên hữu trong tay yêu bài thì lại để h ắ n có thêm cùng tự do trong thế giới địa phương người như thế thuộc tính có điều liên tưởng đến chính mình hiện nay công tác tuy rằng đến hiện tại còn không biết đô ý viện cụ thể là làm gì nhưng nhìn xem này một thân chế phục cùng trong tay dân chúng đều khó mà thu được đau c ụ không khó nhìn ra đô ý viện hẳn là thái huyền vương t r i ề u một cái ngành chấp pháp vì lẽ đó có hay không có thể hiểu như vậy chỉ có thái huyền vương t r i ề u bên trong ngành chấp pháp tỷ như đô ý viện loại này phân phát một thân phận khác tin tức như yêu bài mới có thể làm cho các người chơi cũng có nhận biết thân phận đối phương năng lực đoán được điểm ấy sau lý thiên hữu mỹ sợi đều ăn càng vui vẻ có thể không nhận biết cờ l ê loại năng lực này xem ra thật giống không có tác dụng gì thế nhưng đối với hiện nay thân là chấp pháp giả bên trong một thành viên lý thiên hữu tới nói cái kêu ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau tối thiểu ở rất nhiều chuyện trên có t i ê n co thì như kiếm tiền chương 448, chào đầu lưỡi đây là một khoản hoàn toàn mới mạng lưới trò chơi đại gia hoàn toàn có thể đem nó xem là một cái thế giới chân thực trò chơi lấy tài liệu cho ta quốc độc nhất võ hiệp văn hóa đề tài nhưng lại không hạn chế các người chơi phát huy là một ví dụ các người chơi thậm chí có thể ở trong game phát động cách mạng công nghiệp chỉ cần ngươi có năng lực làm đến không có trò chơi giải thích không có những chuyện đó thống trong game phức tạp nhiệm vụ lại như tên của trò chơi như thế tự do thế giới hết thể tất cả cũng chờ đợi các người chơi đi thăm dò ngươi có thể ở trong game làm tên sát thủ cũng có thể là một người bác sĩ nếu như cảm thấy đến phát chán ngươi còn có thể đi làm ruộng đương nhiên tiền đề là ngươi đến thật sự gặp làm ruộng nói chung một câu nói đó là một cái hết sức thế giới chân thực cũng là một cái tự do thế giới các người chơi đi thăm dò đi mặc kệ chính là của cải vẫn là vì giải trí trở lên đoạn văn này đến từ giờ tờ khoa học kỹ thuật công ty chủ tịch n ô tinh vũ ở hôm qua tuyên bố bị lừa mấy trăm nhà ký giả truyền thông nói thành t ự u hiện nay toàn cầu lớn nhất nổi tiếng khoa học kỹ thuật công ty giờ tờ khoa học kỹ thuật công ty cho tới nay đều là lấy trí năng ai thần kinh khoa học cùng vợ giờ giả lập hiện thực này ba loại nghe tên không giống với hắn khoa học kỹ thuật công ty làm to làm cường sau trắng trận phô mạng cái gì đều muốn ở dính ít một bên Giờ tờ khoa h ọ công kỹ thuật c ty cũng chỉ t ậ n sức với này, 3 loại này kỹ t hai u ậ t k h o học kỹ thuật cách kỹ t n Bên n t r o g giờ tờ k h o a học không ỹ t u ậ t c t y chủ t ị c h k i ê m giám ngô đốc kỹ thuật t i n trong công linh hồn nhân vận, nói không ngô h thể tinh vũ lại là ty có có vũ, sinh ẽ không g có ờ tờ c ô g Công ty. ty từ năm n 2023 s i ra đến nay thời gian 15 năm bên trong giờ tờ công ty sinh ra kỹ thuật cùng sản phẩm sớm đã trở thành toàn cầu bách tính sinh hoạt hàng ngày bên trong không thể thay thế vật phẩm nguyên tưởng rằng hôm qua giờ tờ khoa học kỹ thuật công ty tuyên bố nên vẫn là tuyên bố một ít sản phẩm chưa mới để các ký giả không nghĩ đến sự tình là không chỉ có lần này tuyên bố dĩ nhiên là do khó gặp giờ tờ chủ tịch n ô tinh vũ tự mình đứng ra tuyên bố càng để mọi người cảm thấy nghi hoặc chính là như vậy long trọng một hồi tuyên bố dĩ nhiên chỉ là giới thiệu một khoản mạng lưới trò chơi mà thôi phải biết giờ tờ khoa học kỹ thuật công ty có thể chưa từng có từng làm bất kỳ một khoản trò chơi cũng chưa từng có cùng toàn cầu bất kỳ một nhà trò chơi nhà cung cấp hợp tác quá trong chớp mắt tuyên bố sắp tuyên bố một khoản vong du trò chơi vẫn là chủ tịch tự mình đứng ra tuyên bố tuy rằng không biết giờ tờ công ty vì sao lại đột nhiên tuyên bố chế tắc một khoản trò chơi thế nhưng bởi vì cho tới nay sinh sản sản phẩm đều cực ưu tú các ký giả truyền thông còn là phi thường tình nguyện đưa tin hôm qua tuyên bố trên nội dung dù sao đây là giờ tờ công ty a vẫn là chủ tịch ngô tỉnh vũ tự mình đứng ra tuyên bố liền hai điểm này đã đầy đủ để sở hữu yêu thích giờ tờ sản phẩm f a n điên cuồng lão bản cái trò này bao nhiêu tiền a 1.288 sách vẫn có chút tiểu q u ỷ a cho ta đến một bộ từ a khoa quan quét Hiếu thuật Thiên niết một tờ ty toàn người, miệng, công này xưng là hoàn toàn mới thần kinh cảm quan cơ hệ thông giờ cả như hồi đối với Lý là học mới cảm bộ vở kỹ suy xem chối lao bản giao hàng tới cửa do hỏi lý thiên hữu lựa chọn chính mình g á n h cái dương đi bộ về nhà ngược lại mới chừng nửa canh giờ khoảng cách vừa vặn có thể rèn luyện rèn luyện thân thể tuyệt không phải là bởi vì không nỡ cái kia hơn hai trăm phí vận chuyển ý vào bình thường vẫn kiên trì rèn luyện thân thể gánh nặng mấy chục cân cái dương đi tới nhà lý thiên hữu vẫn tính là chịu nổi thiên hữu đây là cái gì a đào được bảo tàng a tiểu lý ta vậy có phân n h ậ n kết công tác ngươi muốn đi làm sao vẫn là như lần trước như thế cùng ngày liền tính tiền bốn bách một ngày thiên hữu ca buổi tối muốn tới nhà của ta ăn cơm không ta tên ta mụ mụ nhiều thiêu một cái món ăn cùng chu vi các bạn hàng xóm thăm hỏi một lần lý thiên hữu mới trở lại nhà mình quốc gia sắp xếp phúc lợi phòng lý thiên hữu bởi vì là một người ở nguyên nhân cũng chính là một cái tiêu chuẩn một người không tới hai mươi mở trong không gian có g i ư ờ n g có phòng vệ sinh còn có cái địa phương nhỏ có thể để hắn bình thường nhiện cơm canh nóng cũng là như vậy hoàn cảnh mà s á t thực rất kém cỏi nói là nói tiểu khu có điều bảo a n cái gì hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy ven đường cỏ dại cũng không biết có tính hay không là xanh hóa thế nhưng lấy hiện nay giá hàng tới nói hai nghìn năm trăm một tháng phúc lợi phòng đối với lý thiên hữu hiện nay điều kiện tới nói cái kia thật sự tính cả là phúc lợi c ù n g khá một chút phòng cho thuê không có cách nào so với còn thương phẩm phòng cái gì càng không phải lý thiên hữu có thể nghĩ tới sự tỉnh phá mở dương sau đập vào mắt chính là bộ này cái gọi là hoàn toàn mới thần kinh cảm quan vờ i hệ thống làm sao càng xem càng giống là trong bệnh viện kiểm tra thân thể dùng máy móc a nguyên bộ trang bị chia làm tứ đ ạ i khối chia ra làm đầu bộ ngực phần tay cùng bước chân cũng không giống trước những người vờ giờ như thế chọn dùng mũ giáp phương thức liên tiếp xem ra đúng là khá giống bệnh viện dùng lùi n h i ệ tiếp t mỗi cái vị trí đều có tinh tế đường bộ nối liền cùng một chỗ m à vẫn là rất thuận tiện dựa theo trong sách hướng dẫn nhắc nhở đem các vị trí liên tiếp cùng nhau sau đại biểu máy móc đã có thể bình thường sử dụng liên tiếp tiến vào tự do thế giới lúc gặp có nhẹ nhàng đâm nói cảm có thể có bao nhiêu đau a hiện tại trước tiên thử xem lý thiên hữu đem máy móc đều m ặ t thật sau liền đẻ xuống s á t n h ậ t kiện bởi vì trò chơi còn muốn ngày mai mới chính thức khai thông vì lẽ đó vào lúc này chỉ có thể cảm nhận được máy móc mang đến đâm nhói cảm mà thôi cũng không thể tiên vào trong g a m e vẫn được cũng là cùng kim đâm một hồi như thế mà thôi lý thiên hữu nghĩ thầm vậy hẳn là là máy móc liên nhận tự thân thần kinh nguyên nhân không trách muốn bốn cái vị trí đây trong sách hướng dẫn nói bộ này máy móc còn có phụ trợ giấc ngủ công năng đơn giản tới nói chính là các người chơi có thể ở buổi tối lúc ngủ đến sử dụng không chỉ có sẽ không ảnh hưởng giấc ngủ còn có thể trị liệu mất ngủ đây so với những người thuốc ngủ dễ sử dụng hơn nhiều có điều loại này giá rẻ bản máy móc mỗi ngày nhiều nhất cũng là hai mươi tiếng thời gian sử dụng cũng không phải bởi vì không điện loại này cấp thấp nhân tố mà là thời gian sử dụng tới lượng gặp đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng vì lẽ đó liên tục sử dụng mười chín giờ sau máy móc liền sẽ mở ra cảnh cáo hình thức hai mươi giờ sau trò chơi nhân vật liền sẽ tự động lọ gặp hàng chữ này ở trong sách hướng dẫn nhưng là dùng màu đó kiểu chữ lệnh dấu chứng minh hay là ở trong đêm tự động lọ gặp có lẽ sẽ có tình huống ngoại ý muốn phát sinh lý thiên hữu hàng ngày ước ao một làn sóng những người sử dụng cao cấp kho dinh dưỡng cường hào tờ l a y e r nào có cái gì hai mươi tiếng sử dụng hạn chế nha liên tục ở bên trong chuyến cái mấy ngày cũng không có vấn đề gì thân thể còn lần giúp nhi có điều cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi kho dinh dưỡng món đồ kia đều là căn cứ mỗi người từng người không giống tố chất thân thể đi dở tờ khoa học kỹ thuật công ty tư nhân đặt làm một bộ làm sao cũng đến đại mấy triệu đương nhiên đây là lý thiên hữu muốn như vậy dù sao hắn có thể không quen biết người nào có thể sử dụng lên kho dinh dưỡng bên người liền không loại này cường hào bằng hữu tất cả chuẩn bị thỏa đáng hiện tại chỉ cần chờ sáng sớm ngày mai chín h đúng tự do thế giới chính thức mở ra lý thiên hữu đối với này biểu thị phi thường chờ mong có thể hay không đem tương lai nửa năm tiền thuê nhà cùng tiền ăn kiếm được liền xem cái trò chơi này nếu có thể kiếm nhiều một chút còn lại tiền tiêu vặt cái tiết thì càng thêm đắc ý dù sao vì tự do thế giới này khoản trò chơi lý thiên hữu đều đem một tháng tiền ăn hoa đến mua máy móc tự do thế giới cũng đừng làm cho ta thất vọng a nơi đó thật sự có tự do sao lý thiên hữu ngủ say chương bốn mươi chín hụ chết người suy đoán muốn chạy đường võ xuyên lý thiên hữu chú ý tới vong xuyên trên người có chút vết máu không nhịn được hỏi ngươi không có chuyện gì chứ không có chuyện gì cái tên này bên người có mấy tên hộ vệ thấy trong bóng tối mang không đi hắn ta không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ trước tiên đem bọn hộ vệ đều giết sau đó mới giải quyết hắn kha kha kha lý mỗi nhân ngươi biết cái tên này đang làm gì thế thấy ánh mắt của mọi người đều tụ hội đến trên người mình sau vong xuyên hai tay chống lạnh cười to vài tiếng sau mới nói rằng cái tên này ở một cái trong nhà gỗ nhỏ cùng một nam đang làm chuyện g a y c ò n còn không thoát ni liền bị ta nằm lấy ta trong bóng tối nghe đ ư ờ n này những thủ vệ kia đều xưng hô hắn tên gì lục t u n gi là khâu gia an tâm phúc một trong đồng thời còn biết lần này khâu gia an sở hữu ở tòa này trên hải đảo sắp xếp tin tưởng nhất định có thể hỏi ra rất nhiều thứ đến có thể a vong xuyên lý thiên hữu hài lòng vô vô bả vai của đối phương nay cũng thật là một con cá lớn đây người đến cho ta khỏe mạnh thẩm vấn một chút cái tên này trọng điểm hỏi hắn có biết hay không hải đảo này địa hình phân bố tranh thủ cho bản quan hoa phân bản đồ đi ra còn có khâu gia an bọn họ lần này nhân viên phân phối dẫn đi có thể nói vong xuyên nắm về này một người liền bù đắp được lý thiên hữu bọn họ tất cả mọi người nỗ lực chỉ có thể nói cái tên này vận khí quá tốt rồi tuy tiện chuyển l o ạ n liền có thể đụng với loại này nhân vật trọng yếu các vị đại nhân ngày hôm nay mọi người đều mệt mỏi nghỉ sớm một chút đi sáng mai chúng ta lại cẩn thận t r a xét xuống dưới chân hòn đảo này lý thiên hữu sau khi nói xong liền tự mình tự tìm cái rễ cây d ư ớ i đáy ôm đao dựa vào thụ liền nhắm mắt nghỉ ngơi suốt đêm không nói chuyện chờ sáng sáu ngày thứ hai sau khi đứng lên đặt tại lý thiên hữu trước mặt chính là một bước này cái hải đ ả o qua loa bản đồ thiên hộ đại nhân tuy rằng không đủ rất hoàn thiện thế nhưng căn cứ lục chín độ tên kia cung cấp lời giải thích thuộc hạ cũng chỉ có thể hoạch định phận này lên lý thiên hữu xem trong tay phần này tạm thời xem như là bản đồ tranh vẽ đi chỉ chỉ trung tâm cái kia hồng hồng khu vực hỏi đây là vật gì bầm đại nhân căn cứ lục chín độ từng nói nơi này là một chỗ núi lửa có điều rất nhiều năm chưa từng phun trào tin tưởng còn ở vào trạng thái hôn mê ở trong căn cứ lục chín độ từng nói khâu ra ăn người này tế đàn liền bại ở tòa này núi lửa nơi đó lý thiên hữu từ khi nghe được núi lửa món đồ này sau sắc mặt liền vẫn phi thường ấm chầm n g h e bên người cầm ý đ ì a vệ lời giải thích hòn đ ả o bên trong cái kia ngọn núi lửa như là một ngọn núi lửa không hoạt động thế nhưng lý thiên hữu cũng sẽ không bởi vì núi lửa không hoạt động liền thả lòng cảnh giác hắn sư huynh trước chuyên môn nghiên cứu thuốc nổ đã từng đã nói với hắn chỉ cần phương pháp thỏa đáng núi lửa không hoạt động là có thể bị thuốc nổ một lần nữa kích phát sức sống nói cách khác chính là chỉ cần kỹ thuật thỏa đáng lại có sung túc hòa được thời gian địa điểm đều lựa chọn chính xác lời nói núi lửa không hoạt động cũng có thể một lần nữa biến thành núi lửa đang hoạt động vẫn là bất cứ lúc nào phun trào núi lửa đang hoạt động lục chín độ tên kia biết khâu ra an định dùng này ngọn núi lửa làm gì sao còn có tế đàn kia lại là chuyện ra sao thuộc hạ hỏi qua có điều căn cứ lục chín tế đàn vẫn luôn là do khâu gia an cùng hắn người hầu a man hai người thiết chí người khác dù cho là hắn cũng không biết tế đàn nơi đó là tình huống thế nào có điều hắn nói trước nơi này t r ở rất nhiều x ú c vật lại đây đều là dùng để thành t i ể u tế phẩm dùng có hay không đồng nam đồng nữ những này lý thiên hữu quan tâm hỏi hắn thật sự sợ khâu gia an cái kêu người điên lại trộm tới xem lần trước đồng lai tiên đ ả o bên trong nhiều như vậy đồng nam đồng nữ vậy thì thật sự phiền phước đồng nam đồng nữ cái này lục chín độ đúng là không có nói a đi cho bản quan hỏi rõ ràng hiện tại liền đi nhất định phải hỏi rõ ràng ngoại trừ những người súc vật ở ngoài khâu ra an đến cùng có hay không chuẩn bị việc gì cúng tế người phẩm nhanh đi nhìn thấy thuộc hạ sau khi rời đi lý thiên hữu xem trong tay tấm bản đồ kia không nhịn được xoa xoa lông mày đặc biệt chính giữa đại diện cho núi lửa cái kia hồng hồng cùng nơi cảm giác đầu càng đau xoay người muốn đi cùng các vị đại nhân thương lượng một chút thời điểm liền nhìn thấy vong xuyên chạm sau l ư n g tự mình không được nuốt mùi nước sắc mặt sắm ngắt sáu ngươi h ã y thành thật nói cho ta khâu ra an cái kia người điên có phải là muốn làm nổ trên đảo cái kia ngọn núi lửa lý mộ nhân ngươi cho ta nói thật vong xuyên lôi kéo lý thiên hữu không tung tay mạnh liệt muốn biết đến cùng hắn suy đoàn lý thiên hữu vô vô vong xuyên cánh tay trấn an nói rằng yên tâm đi tình huống không ngươi nghĩ tới hỏng bét như vậy vong xuyên thở phào nhẹ nhõm có điều không đoán sai lời nói đối phương s á c thực dự định làm nổ núi lửa do đó đặt thành hắn tế thiên ý nghĩ Ngậy! ai ai ai ngươi làm gì thế a lý thiên hữu gắt gao kéo vong xuyên không cho hắn chạy mất ta làm gì ta có thể làm gì ta đương nhiên là chạy trốn a đại ca ngươi có biết hay không lúc núi lửa b ộ c phát h ổ u uy là ca vẫn là trên hải đảo núi lửa a về đi xem xem trung học cơ sở địa lý thư đi vong xuyên tay chỉ, chỉ xa xa cái kia một tòa bốc hơi nóng núi lớn nếu không là biết đó là một ngọn núi lửa lời nói khả năng rất nhiều người còn chỉ là cho rằng mặt trên chính là vụ mà thôi đây thấy không lớn như vậy một ngọn núi lửa nếu như bị làm nổ cả hòn đảo nhỏ cũng phải đồng thời xong đ ờ i đồng thời loại này hải đảo núi lửa một khi phun trào cực dễ dàng gợi ra đáy biển động đất do đó gợi ra mạnh mẽ sóng thần cùng sóng biển đến thời điểm chúng ta muốn ngồi thuyền chạy trốn đều c h ậ m a chúng ta không thể mỗi một lần cũng như này may mắn ở sóng thần bên trong tiếp tục sống sóng a lý m ỗ nhân nghe ta một lời khuyên để các vị đại nhân chạy mau đi bọn họ nghe lời ngươi nơi này là một cái bẫy chết cái kia người điên khâu ra an dự định lôi kéo tất cả mọi người đồng thời trôn cùng đây nhìn vẻ mặt thật lòng lý thiên hữu vong xuyên chậm rãi bình tĩnh lại như là nhận mệnh như thế được rồi được rồi không chạy chính là ha ha ha cái tên nhà ngươi đ ừ n g như vậy sợ mà bằng vào ta đối với khâu ra an tên kia hiểu rõ đối phương tuyệt đối có lưu lại hậu chiêu đồng quy vô tận chuyện như vậy không phải tên kia làm việc đang nói chuyện bây giờ còn chưa tới không cách nào giải quyết địa phương mà chúng ta trước tiên cùng mọi người h ò a thương lượng một chút xem có thể hay không đang hoàn thành nhiệm vụ điều kiện tiên quyết lại bảo vệ mạng nhỏ đến lý thiên hữu vô vô vong xuyên vai sau liền cầm bản đồ đi tìm cầm ý hệ vệ các cao tầng làm nghe xong lý thiên hữu một câu một câu phân tích sau mọi người liền trong tay đồ ăn đều cảm giác không thơm chính trí chí dương nuốt một ngụm nước bọt hướng về lý thiên hữu hỏi lý thiên hộ ngươi loại này suy đoán chuẩn xác không không phải hoài nghĩ ngươi ý tứ chỉ là núi lửa không hoạt động còn có thể thông qua hỏa dược bạo phát trở thành núi lửa đang hoạt động điểm ở y tại hạ thực sự không từng nghe quá càng là chưa từng nghe thấy nghe ngươi nói như vậy sau thực sự là cảm giác quá mức kinh dị không sai luôn luôn đối với bất cứ chuyện gì đều có vẻ không đáng kể từ tử liền giờ khác này cũng biểu hiện nghiêm nghị nhìn lý thiên hữu. Tiểu sư đệ, chuyện như vậy có thể ngàn vạn không thể nói vậy ngươi xác định thật có thể xem như ngươi nói vậy làm được sao lý thiên hữu ở ánh mắt của mọi người khe khẽ gật đầu có thể ở chúng ta người ngoài thôn quê nhà biện pháp như thế không là cái gì cỡ nào ngạc nhiên sự tình hơn nữa mấu chốt nhất chính là lý thiên hữu chỉ chỉ xa xa tòa kia không ngừng bốc hơi nóng núi lửa các vị đại nhân tuy rằng lục chín độ nói trên đảo này ngọn núi lửa rất lâu không bạo phát thế nhưng tại hạ thấy thế nào cái kia ngọn núi lửa cũng không phải xem hắn nói như vậy là một ngọn núi lửa không hoạt động tức có khả năng bản thân nó chính là một tòa núi lửa đang hoạt động vẫn là một tòa lúc nào cũng có thể phun trào núi lửa đang ho mà khâu g i a an dùng những người hòa dược muốn làm cũng rất đơn giản ở một cái thích hợp thời gian trong làm nổ hắn mang đến những người thuốc nổ sống tiêu đốt trên đảo cái này to lớn thùng thuốc súng là được sau đó vay một tiếng đem chúng ta toàn đ o à n bay lý thiên hữu ở mọi người không ánh mắt hiển hòa ở trong cười ha ha miêu tả xong xuôi chút nào không cảm thấy đến lời nói của chính mình mang đến cỡ nào ảnh hưởng không tốt vui một mình không bằng mọi người đều vui ha lý thiên hữu cảm giác mình nói rất hình tượng cũng cho rằng thông qua tiếng nói của chính mình sau có thể giảm bớt đại gia hóa áp lực thế mắt bất thiện nhưng nhìn hỏa ánh đến đang càng ngày càng gia đại sự a của khan u thu nhất nét chính mình, làm bộ ho khan 2 tiếng. thời ho Khắc khắc, lại cởi làm bộ s tình chính là như vậy tuy rằng không dám nói tại hạ suy đoán liền nhất định là đúng thế nhưng y theo tình huống trước mắt đến xem khâu g i a an muốn làm nổ núi lửa sát xuất vô cùng lớn bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đặt thành hắn muốn dùng những người võ lâm nhân sĩ tê thiên dự định chờ núi lửa phun trào thời điểm cái kia đến thời điểm liền thật sự trời cao không đường vào biển không cửa từ từ liên biểu hiện nghiêm nghị thành tựu quanh năm c h ấ n thủ ở nam hải phủ c ầ m y địa vệ t h ầ n vệ đối với trên biển nguy hiểm nàng so với người thường càng hiểu liền nói hải đảo núi lửa loại này nội địa người cả đời hiếm thấy nhìn thấy một lần sự tình nàng cũng đã gặp nhiều lần dù cho là nàng tự nhận khinh công thế gian tuyệt đ ỉ n h cũng tuyệt không muốn ở như vậy thiên thai xuống thoát t h â n trời long đất lở chỉ có tận mắt từng thấy mới có thể biết cảnh tượng đó căn bản không phải là sức người có thể chống lại người đến truyền lệnh xuống chưa đạt giang hồ nhất lưu cao thủ trình độ cũng hoặc là k i n h công không tốt tất cả đều đi thuyền trên đợi đi để thuyền không nên tới gần hòn đảo duy trì cách biển đảo ít nhất năm trăm triệu trở lên khoảng cách xa nhìn thấy huyền vũ thuyền đến sau lập tức hướng về thường trí cao tiên hộ nói rõ trên đảo tình huống hắn biết nên làm như thế nào nhanh đi từ tử liên lạnh dọn hướng bên người cầm y đ ị vệ phân phó nói nhìn thấy ánh mắt của mọi người từ tử liên không có đồ ù dỡn nói thật tỷ tỷ ta đã thấy hải đảo núi l ử a phun trào cảnh tượng không có đạt đến tỷ tỷ ta mới vừa nói những người tiêu chuẩn ở trên đảo chính là đ ư a mạng tỷ tỷ chiếu không chú ý được đến nhiều người như vậy coi như, như vậy đến thời điểm không cẩn thận dù cho là giang hồ nhất lưu cao thủ khả năng cũng sống không nổi Núi lửa phun trào thời lửa trào được i liền kêu mùi hay c g k chiếu như thế làm đi lần này ở trên hải đảo nhất định phải nhất định phải là tinh nhuệ không phải vậy nhiều người trái lại là đưa mạng truyền lệnh cầm ý địa vệ tiếp thu được mệnh lệnh sau không có giỏ hỏi tại sao nghiêm ngặt dựa theo chu tức phân phó của đại nhân nghe theo chỉ chốc lát sau những người không có đạt đến yêu cầu bọn cầm ý vệ mỗi một người đều dồn dập trỏ lại thuyền lý đại ca ta vẫn là họ lại bên cạnh ngươi đi ta bảo đảm không cho ngươi gây sự tình kim chiêu dương mí môi có chút khổ sở năn nỉ nói hiện tại mọi người đều biết này cái hải đảo trên tràn ngập nguy cơ một toa tùy thời tùy khắc đều sẽ phun trào núi lửa các đại võ lâm nhân sĩ tụ hội giá tâm bừng bừng tà giáo nhân viên hết thầy tất cả cũng làm cho những này cầm ý địa vệ hiểu rõ đến dưới chân tòa này phong cảnh tươi đẹp hải đảo đến thời điểm đem sẽ biến thành một toa lượt ngục bởi vì tự thân võ nghệ không được mà bị muốn cầu rời、đi. chuyện này đối với vẫn muốn giúp lý thiên hữu giải quyết vấn đề kim chiêu dương mà nói thực sự là một cái sự đà kích không nhỏ vào lúc này tâm tình có vẻ phi thường hạ lý thiên hữu tiến lên vô vô kim chiêu dương vai cười nói c h i ê u dương lần này ngươi xác thực không thích hợp ở trên đảo đợi nghe lời chính là võ công không giúp đỡ dễ luyện chính là l ý đại ca lần này ở trên đảo thật sự không thể phân tâm chăm sóc ngươi sau khi nói xong liếc nhìn kim chiêu dương bên người bàng vệ quốc hắn lần này cũng muốn đi thuyền trên đợi tuy rằng cái tên này võ công miễn cưỡng đầy đủ thế nhưng lý thiên hữu càng thêm coi trọng đầu ó c của hắn vì lẽ đó cũng sắp xếp hắn cùng đi thuyền trên đợi. Vệ quốc, u ở t h bàn trên giao một phen sau tương tự bàn vệ quốc cùng kim chiêu dương những ngày bọn cầm ý vệ từng cái từng cái một lần nữa leo lên thuyền lý thiên hữu đứng ở vách núi một bên yên tĩnh nhìn rời đi thuyền trong lòng không biết đang suy nghĩ gì nghe được đầu sắc trẻ châu tần hải xuyên lời nói sau lý thiên hữu lại không nhịn được cười ra âm thanh đến vong xuyên bất đắc dĩ liếc nhìn tần hải xuyên ta nói lại ca ta lời kia là có ý gì ngươi không nghe ra tới sao nhìn thấy mặt không hề cảm xúc tần hải xuyên vong xuyên từ bỏ cái tên này thật không đang nói đùa hắn là nhận thật nghĩ như vậy được rồi đừng đùa dọn dẹp một chút ngày hôm nay chúng ta muốn hướng đảo bên trong xuất phát lý thiên hữu sau khi nói xong xoay người liền hướng trong doanh địa đi đến chuẩn bị cùng đại gia hỏa thương lượng một chút khâu gia an vì là lạc thiên dương thêm một chén nước t r à sau ra hiệu đối phương nếm thử lạc công tử xin mời dùng t r à lạc thiên dương ngồi xếp bằng không có động tác chỉ là yên tĩnh nhìn khâu gia an khâu công tử không biết ngươi đến cùng đánh toán lúc nào đem ngọc tỷ chuyển quốc giao cho chúng ta lạc ra yêu cầu của ngươi chúng ta đều làm được bên trong gia tộc tất cả mọi người đều còn đang đợi tin t r c đây bất kể như thế nào ngày hôm nay nhất định bồn công tử nhất định phải nhìn thấy ngọc tỷ truyền quốc nếu không mặc kệ khâu công tử kế hoạch của ngươi đến cùng là cái gì lạc gia nhất định sẽ nhúng tay hỏi đến ha h a khâu gia an khép cười một tiếng không nhanh không chậm nói rằng tại hạ lại không phải lần đầu tiên cùng các ngươi lạc gia hợp tác rồi lạc công tử chẳng lẽ không tin tưởng tại hạ thành ý sao t i ê n tâm đi đến thời điểm liền sẽ đem ngọc tỷ truyền quốc giao cho các ngươi lạc gia đồng thời tại hạ còn miễn phí đưa các ngươi một món lễ vật tin tưởng các ngươi nhất định sẽ hài lòng lạc tiên dương giơ tay ra hiệu khâu gia an tiếp tục nói m ó những lễ vật này là vật một cái tin, một t này cái cái người còn không đáng cảm ý l ì ễ u vệ điều động nhiều như vậy người đến đối với võ lâm nhân sĩ tử vong bọn họ thì càng thêm không để ý lạc công tử cảm ý l ì ễ u vệ lần này đến tiến tắng chính là bởi vì tiến tắng bên trong có một viên tiến quả có thể kéo dài tuổi thọ tiến quả trong h h á i u t r khoảng i n nay h thời gian ngắn bên trong phòng trở nên trầm mặc chỉ còn nấu nước cấm nước cùng gục cùng n gục bốc hơi nóng âm thanh chỉ cần một hồi lâu thời gian theo vài tiếng gõ cửa thanh âm vang lên khâu ra an lúc này mới lên tiếng nói rằng đi vào một tên thần giáo giáo chúng sau khi đi vào đi đến khâu già an bên người thì thầm vài câu ha ha ha là công tử đi thôi tại hạ dẫn ngươi đi thưởng thức một hồi đ ả o bên trong phong cảnh xin mời chương bốn trăm năm mươi mốt sắp hội tụ tiên đ ả o đại ca ngài quý tính a không dám họ nô gọi nô đạo hữu tiểu tử ngươi đây tiểu đệ ta họ lý gọi lý m ô nhân nghe thấy lý thiên hữu nói sau nô đạo hữu không nhịn được cười nhạo một tiếng các ngươi những n à y quê người người có tên thực sự là lung ta lung tung cũng không biết các ngươi cha mẹ là làm sao cho các ngươi đặt tên ngay ở mới vừa ta mới bắt lấy một cái dự định ăn cắp người ngoài thôn tên dĩ nhiên tên gì ca ca không cấm ứng dụng quả thực là làm bữa cũng còn tốt chính mình lấy cái xem chọn người dạng a i đi, không giống tờ lẽ ơ khắc môn như vậy tùy tiện theo nô đạo h ư u đi rồi mấy phút sau liền đi đến một chỗ chu vi không có bất kỳ kiến trúc biệt việc cửa trên tấm bảng dâng thư ba chữ lớn đôi v viện vào đi dẫn ngươi đi gặp gỡ lao đại nhớ tới cơ linh một điểm a nô đạo h ư u dẫn lý thiên hữu đi đến trong sân ở chính giữa nhà trực tiếp liền đẩy cửa đi vào lao triệu cho ngươi linh cá nhân lại đây ngươi không phải nói còn kém cá nhân tay mà nhìn người này có được hay không trong phòng trang t r í đúng là khá giống trong thực tế trên tv thường thường xuất hiện chủ tịch văn phòng như thế chỉ là không có những người trí năng hóa người máy mà thôi chính đối diện chính là một tấm cổ kính bản đang ngồi một vị ăn mặc quan phục nhân viên xem ra chính là ngô đạo h ư u trong miệng lao triệu lý thiên hữu tỉ mỉ phát hiện vị này lao triệu quan phục cổ áo trên têu bảy cái màu xanh lam vân nghiêng mà ngô đạo h ư u quan phục trên một cái vân nghiêng đều không có cái này có thể là đại diện cho quan chức đẳng cấp triệu tân dương thả tay xuống bên trong bút lông nhức rái nhìn ngô đạo hữu sờ sờ dâu mép ta nói ngươi có thể hay không mỗi lần đi vào chức trước, trước tiên go cửa、à? vạn nhất ta ở cùng người khác trao đổi bí sự đây. người có cái dám bí sự người ngược lại ta mang đến đi trước nói xong ngô đạo hữu mang theo đao liền phi thường tiêu sái rời đi chỉ để lại một mặt choáng váng trạng thái lý thiên hữu thấy lao triệu nhìn về phía chính mình lý thiên hữu lập tức lộ ra phi thường nụ cười hiền hòa khà khà khà đại nhân chào ngài à. ừ m qua cửa văn đ i ệ p đây đem ra cho ta nhìn một chút triệu tân dương nhấp ngụm trà thản nhìn nói thật không có bởi vì lý thiên hữu lấy lòng mà k h á t mắt chờ đợi đưa lên chính mình qua cửa văn đ i ệ p sau lý thiên hữu liền ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi đều đến nơi này có thể bắt được công tác đương nhiên là tốt nhất đi hơn nữa nhìn dáng vẻ nơi này tốt xấu là cơ quan đơn nguyên có thể hiểu rõ đến thế giới này tin tức khẳng định càng thêm thuận tiện cũng coi như là đến mới bắt đầu mục đích hộ tịch là h o à n thành vậy còn rất tốt ngược lại này việc xấu cũng không khó ngươi lại là ngô đạo hữu tiểu tử kia mang đến như vậy đi người ngoài thôn lý mỗi nhân bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là chúng ta h o à n thành đô ý viện một thành viên mỗi tháng đồng lộc hai l ư ợ n g bạc đúng rồi ngươi muốn đô ý viện an bài cho ngươi nhà ở sao triệu tân dương nhìn một chút lý thiên hữu tin tức sau cảm thấy đến không có vấn đề gì lại nghĩ đến này người ngoài thôn vẫn là ngô đạo hữu tiểu tử kia đóng cửa、lại. lọi cũng sẽ đồng ý hạ xuống sắp xếp nhà ở phân nhà liền trong game công chức đều có đ á i ngộ tốt như vậy sao lý thiên hữu cũng không nhịn được nhanh l ệ mục bất quá nghĩ đến chính mình là cái vợ l a y e r đối với trong game nhà vẫn là không đáng kể cảm tạ đại nhân lòng tốt có điều ta đã có một nơi để ở vậy được không cần sắp xếp nơi ở mỗi tháng bổng lộc chính là hai lạng năm bạc đầu tháng sau đi sư ra cái kia lĩnh là được ngươi lợi một chút ta triệu tân dương từ trên b à n lấy ra một phần công văn ném cho lý thiên hữu cầm phần này công văn chờ một lúc đi kho chữ a binh khi nhận lấy vũ khí của n g ư ơ i trang bị còn có chính là đô ý viện mặc kệ cơm cái này ngươi tự mình giải quyết đi thôi nói xong triệu tân dương liền phất tay một cái muốn gọi lý thiên hữu đi ra ngoài chờ chút mặc dù là được công tác xem ra vẫn là tự do trong thế giới công trước đây có điều đô ý viện đến cùng là làm gì cũng không biết còn có tối điểm trọng yếu nhất trước đã nói tự do thế giới trò chơi này đối với thân thể ngũ rác chân thực trình độ là phi thường phi thường cao từ trò chơi bắt đầu đến hiện tại cũng đã mấy tiếng trôi qua đổi mấy tiếng đường không nói lý thiên hữu lại đang trong hoàng thành đi dạo nửa ngày trò chơi nhân vật cũng sớm đã cảm thấy phi thường đói bụng theo ấn lý thiên hữu đối với trò chơi này lý giải muốn giải quyết nhân vật cảm giác đói bụng cái kia nhất định phải xem người bình thường như thế đi ăn uống có điều ăn cơm đến dùng tiền a dù cho chỉ là một cái bánh bao mà thôi mà lý thiên hữu cho đến bây giờ trên người nhưng là một cái miếng đồng đều không có chờ đã đại nhân bởi vì ta vừa mới đến quý bảo địa không lâu trên người bây giờ người không có đồng nào chính là chờ một lúc ăn cơm cũng thành vấn đề tiểu lý ta cũng muốn giúp đại nhân hảo hảo làm việc a chỉ là này cái bụng thực sự là quá đói bụng vì lẽ đó không biết đại nhân này kha kha sờ sờ dâu mép triệu tân dương chậm chạp khoan thai nói với lý thiên hữu ta có thể mượn trước ngươi một lượng bạc chậm đã đừng vội cảm ơn ta tiểu lý ngươi xem à ta mượn ngươi một lượng bạc là giúp ngươi có đúng hay không ngươi đến thời điểm đưa ta một lượng bạc cũng bình thường có vay có trả lại mượn không có mà thế nhưng đối với hiện nay tình huống của ngươi tới nói ta mượn ngươi một lượng bạc đối với sự giúp đỡ của ngươi vậy cũng lớn hơn đi tới phần ân tình này ngươi đến báo đáp ta đúng không ngươi cẩn thận ngẫm lại ta cho ngài bốn điểm tức lý thiên hữu thăm dò tính đến rồi như thế một câu thành lao đen bạc cầm nhớ kỹ lời nói của ngươi à bốn điểm tức triệu tân dương mặt tươi c ư ờ i đem lý thiên hữu đưa ra gian phòng còn phi thường n h i ệ tâm t giúp hắn chỉ ở đâu là đi kho chứa binh khí con đường không lo lắng chút nào lý thiên hữu gặp không trả vấn đề tiền đùa dõn nho nhỏ một cái người ngoài thôn dám không trả h ắ n triệu đại nhân tiền chạy đến chỗ nào đều phải gọi người đãi lên đánh một trợ lý thiên hữu nhật ký đi đến tự do đệ nhất thế giới thiên đối với này khoản trò chơi có ấn tượng phi thường sâu sắc không chỉ có trong game mỗi nhân vật đều nắm giữ độc lập nhân cách còn có phi thường phi thường chân thực ngũ giác ta không chỉ có tìm một phần tương tự công chức việc xấu đồng thời còn ghi nợ bốn điểm tức như thế khổng lồ lợi tức l ạ i suất cao cho vay chính là người lãnh đạo trực tiếp mấu chốt nhất vẫn là chính ta nói ra bốn điểm tức đau lòng a ai dựa theo triệu tân dương chỉ con đường lưu một tay đi đến kho chứa binh khí đừng hỏi hắn làm sao biết nhà này là kho chứa binh khí môn bài kia trên sáng loáng viết đây chào ngài ta tới đây linh trang bị đây là triệu đại nhân công văn ngài nhìn một chút lý thiên hữu đem công văn giao cho kho chứa binh khí người phụ trách đối phương liếc mắt nhìn sau vứt câu tiếp theo chờ chút liền đi vào bên trong đi trong chốc lát liền ôm một đống đồ vật đi ra cấp ba đô uy lý m ô nhân đây là ngươi hàng ngày tuần tra ca trực mặc quần áo quần dày cung vũ khí mỗi dạng hỏng rồi muốn bù lời nói cũng phải dùng tiền đặc biệt bao cụ nhớ tới thích đáng b ả o quản vật này không phải là ngươi hiện nay có thể bồi thường nổi cuối cùng đây là ngươi yêu bài không thành vấn đề lời nói nơi này ký tên nhìn đối phương từng kiện đem đồ vật thả ở trên bàn lý thiên hữu còn là phi thường hài lòng dù sao đây là trò chơi chơi đến hiện tại lần thứ nhất thu được vật phẩm cũng coi như là đồ tân thủ ký xong tự sau lý thiên hữu liền ôm trang thiết bị đến đi ra bên ngoài vừa vặn có trong sân có miệng giếng hởi quần áo liền trực tiếp dùng nước giếng dự định cọ rửa một hồi tuy rằng không giống cô gái như vậy không chịu được thế nhưng bởi vì mồ hôi nguyên nhân trên người dính nhơm nhớp cũng không dễ chịu a hắn đã hoàn toàn tiếp nhận rồi tự do thế giới chân thực trình độ vào lúc này ở trong game tắm rửa chuyện như vậy bắt tay vào làm ộ t điểm gánh nặng đều không có có điều đến cùng sắp xếp chính mình đi làm cái gì công tác a chương bốn trăm năm mươi hai cửa đá cơ quan mở ra tháng ngày x o á i ca ngươi biết này nơi nào có thể tắm rửa sao đại thúc ngươi có nhiệm vụ gì giao cho ta không tốt nhất là loại kia mang báo thủ nơi này là nơi nào nhỉ ai đứa nhỏ ngươi đừng chạy a đừng chạy a ta là người tốt a dọc theo đường núi đi rồi một lúc sau lý thiên hữu bọn họ cái này tiểu bộ đội các người chơi rốt cục phát hiện một chút người có thu gom hành lý chạy đi có c ư ỡ i ngựa y phục kia vừa nhìn liền biết là gia đình giàu có xuất thân còn có một chút cầm vũ khí xem ra lại như là võ hiệp trong điện ảnh những người giang hồ kia sĩ mỗi một người đều đang yên lặng hướng về phía trước đi đến rốt cục nhìn thấy nở căn cứ d i vãng đại đa số trò chơi kinh nghiệm muốn biết trò chơi này làm sao chơi tiếp hỏi một chút n ở tờ cờ chính là biện pháp tốt nhất dù sao n ở tờ cờ sẽ nói cho ngươi biết đón lấy nên làm gì mới đúng lúc này mới xuất hiện vừa mới mở những tờ lễ ơ này m ộ n câu hỏi bọn họ cũng mặc kệ những người n ở tờ cờ có thể hay không nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì ngược lại ôm hỏi trước lại nói đạo lý tóm lại ai liền hỏi ai không làm được liền có thể biết một ít chuyện mà lý thiên hữu không có cùng những người tờ lễ ơ như thế lung tung dò hỏi chơi trò chơi này đến hiện tại hắn có thể cảm giác được giờ tờ công ty tại sao vẫn ở cường điệu chân thực tính đều có thể từ trong game cảm nhận được trên thực tế ngũ rác tại sao những này xem ra xem nở tờ cờ người không thể là chân t h ự c đây hướng về hắn vừa ý mục tiêu đi đến đó là một chiếc đứng ở ven đường nghỉ ngơi xe bò đánh xe chính là cái đại gia còn mang theo một cái đứa bé xem y phục của bọn họ chính là cổ đại bình dân dân chúng loại kia ăn mặc cùng đại gia giao thiệp với vẫn luôn là lý thiên hữu sở trường hắn đưa chuyển phát nhanh có thể đi vào người xa lạ không cho vào tiểu khu dựa vào chính là huyền thuyên đem bảo an đại gia tán gấu này mọi để hắn đi vào vì lẽ đó lựa chọn loại này cụ ông đi câu thông tin tưởng gặp càng thêm dễ dàng một điểm còn có một chút vậy thì là lý thiên hữu nhìn thấy b ò trên xe có nước đi rồi thời gian dài như vậy con đường vào lúc này trò chơi nhân vật đã sớm chết khát lại không uống nước cảm giác thân thể đều muốn mất nước lao trượng chào ngài a đặt nghỉ ngơi chứ nhìn thấy lý thiên hữu cùng chính mình chào hỏi lão nhân cũng liền bận bịu đáp lại người ngoài thôn ngươi tốt có chuyện gì sao người ngoài thôn lẽ nào đây là tự do trong thế giới người đối với sở hữu các người trời sưng hô sao lao trượng ngài làm sao gọi ta người ngoài thôn a gọi ta tiểu lý là được ngài là làm sao biết ta là người ngoài thôn a ồ cái này à sớm cái thời gian mấy tháng trước Các nơi đô cũng chiều có còn cho chúng nơi nói rồi, nói vương bên trong gặp có rất nhiều người ngoài thôn đến, còn nói cho chúng ta không cần rồi, phải đô đã bí gặp rất ta sợ, lý a ta vừa o ngoài già ngươi người mới thời điểm nhiều tiểu thấy rất nhiều xem tiểu ca như thế người ngoài thôn xem đánh đây. còn nhìn như xe ca l thiên hữu nghe trước mắt đại thúc nói càng phát giác chuyện này căn bản là không phải truyền thống nờ t ợ cờ cái k á i bộ mặt nhắn nhủi vẻ mặt tự do tổ chức ngôn ngữ nói chuyện với lý thiên hữu thời điểm còn đem trên xe bỏ đứa bé ôm lên xem ra chỉ lo lý thiên hữu là cái bọn buôn người đến cướp hải tử như thế nờ vợ cờ có thể tuyệt đối không làm được trình độ như thế này à bao quát bốn phía những người bị các người chơi dò hỏi bách ọ giống nhau đủ loại vẻ mặt đều có còn có một vị giang hồ nhân sĩ suýt chút nữa đều bất lịch sự một vị nữ tờ lê ơ nếu không là bên cạnh dân trung quốc lớn vị tiên nữ tờ lê ơ khả năng liền bị kéo đi rừng tây nhỏ lại cùng lão nhân nhàn lôi sau một thời gian ngắn lý thiên hữu rốt cục được một chút tự do thế giới cơ bản tin tức t ỷ như đánh xe lão nhân họ nghiu ngồi trên xe đưa bé là hắn tô tử đến từ thiên nam phủ lần này là lôi một xe chính mình loại hoa quả dự định đi hoàng thành bán nghiu đ ạ i g i a nói hắn là thái huyền vương triều con dân mà thái huyền vương triều đến năm nay chính vừa vạn thật chuyển t h ư ờ một trăm năm lâu dài hắn càng nhiều tin tức hắn liền không biết cũng không phải là không muốn nói lý thiên hữu cái tên này đối với người khách k h í như thế ngưu đại gia đối với hắn cũng có rất lớn hào cảm có thể nói đều nói rồi hắn nói không được nguyên nhân chỉ là ngưu đại gia cũng chỉ biết nhiều như vậy theo hấn ngưu đại gia lời giải thích lao già ta càng muốn biết năm nay trong đất thu hoạch như thế nào quản những đại nhân vật kia sự tình làm gì bất quá chúng ta thiên nam phủ có một tòa thần kiếm sơn nghe nói nơi đó đều là cao thủ phi diêm tẩu bích đều là điều chắc chắn a thần kiếm sơn nghe tới lại như cái đại môn phái không phải vậy nào dám lấy như vậy đều tên n ư u đại gia ngài nếu là đi hoàn thành có thể hay không mang tới tiểu tử cùng đi à để tiểu tử cũng va chạm xã hội thôi nếu là thái huyền vương triều hoàn thành nói vậy nơi đó có thể được tin tức tư liệu gặp càng nhiều có điều lạ nước lạ cái vì không đi nhầm đường theo như đại gia là lý thiên hữu nghị đến biện pháp tốt nhất còn có thể trả sát xe bỏ đây so với bước đi ung dung hơn rồi được tiểu lý ngươi đều nói như vậy như đại gia cái nào có thể cự từ đây cũng chính là tiện thể sự tình ngươi đi ra sau cùng em bé chăn trâu tự đồng thời ngồi đi lại có thêm nửa cái canh giờ cũng là đến hoàn thành trên xe có nước chính mình uống chính là thu được tán gẫu nhiệm vụ khen thưởng xe bỏ cưới quyền lợi hay là bởi vì tự do thế giới là võ hiệp phong cách nguyên nhân xem ra thường thường không có gì l ạ con bỏ ra chạy nhanh chóng đều có thể theo kịp giao bài xe điện liền tốc độ này đều muốn một canh giờ mới có thể đến hoàn thành hơn nữa trước nơi sinh có vợ lẽ ơ nói bạn hắn có sinh ra ở cạnh biển có ở bình nguyên còn có trực tiếp đang ẩm thị từ này có thể đến, đến ra tự do thế giới trò chơi này bản đồ khả năng đại đòi mạng à. chết tiệt giờ tờ công ty cái gì cũng không cho cho tấm bản đồ cũng tốt c h i ế m c h i ế m chiếp hai tiếng to lớn hưng hót để trên xe bỏ lý thiên h ữ không nhịn được ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy giữa bầu trời một con to lớn diều hâu bay qua tuy rằng lý thiên hữu không thể phi thường tình chuẩn tính toán độ cao nhưng nhìn dáng dấp làm sao cũng có cái tiểu một ngàn mét hướng về lên như thế cao khoảng cách dưới còn có thể để lòng đất lý thiên hữu phi thường thấy rõ ràng có thể tưởng tượng được cái con này tạm thời xưng là là diều hâu động vật lớn bao nhiêu khả năng đều có một chiếc phi công huấn luyện dùng hủ ẩn luyện viên kỵ lớn như vậy cao như vậy khoảng cách dưới còn có thể rõ ràng như thế chuyển đến hưng hót này diều hâu năm như đại gia mặt trên đó là cái tía a đó là phi ưng ngoại trừ vương triều ở ngoài cũng chỉ có những người có tiền kia hoặc là đại môn phái nhân tài dùng lên mỗi một con đều giá cả không ít đây mặt trên còn có thể ngồi người có điều lao già ta là xưa nay không có làm quá nha tiểu ca sau đó có cơ hội có thể thử xem nghe nói ngồi phi ưng từ hoàng thành đến lao già thiên nam phụ chỉ cần ngăn ngắn nửa cái canh giờ liền được rồi như đại gia một bên đánh xe vừa cùng lý thiên hữu nói rằng phi ưng loại động vật này coi như hắn cái này sinh trưởng ở địa phương tự do thế giới người địa phương cũng coi như là khó gặp không nhịn được cũng giống như lý thiên hữu ngẩng đầu nhìn lại càng đến gần hoàng thành đường núi trên người cũng càng ngày càng bắt đầu tăng lên đặc biệt làm tới gần sông hộ thành sau hai bờ sông trên dân chúng thì càng hơn nhiều còn ra phát hiện rất nhiều chỉ nhìn quần áo trang phục liền biết là con nhà giàu người trẻ tuổi nữ con nam có kết bạn đi ra dung loạn cho lý thiên hữu một loại cảm giác thật giống hắn thật sự đi đến một cái xa lạ cổ đại phong kiến thế giới tất cả hết thẻ đều để hắn cảm thấy xa lạ cùng quen thuộc tự do thế giới trò chơi này bên trong mỗi người khả năng đều có độc lập nhân cách tư tưởng căn bản không phải dựa theo trò chơi trình độ đến tiến hành đối thoại l ở bờ cờ nhưng là muốn làm được điểm này cái kia đến khổng lồ cỡ nào giải toán c ù n g cỡ nào trí tuệ a i hệ thống a giờ tờ công ty đã trưởng thành đến một bước này sao có điều hiện nay những này đều không đúng trọng yếu nhất lý thiên hữu lập tức liền muốn đi vào hoàn thành tương tự cổ đại loại kia c ổ m thành thế nhưng quy mô càng thêm khổng lồ có tới tám tên lính cầm cây giáo ở thủ vệ cũng tiện thể kiểm tra đám người tới lui cùng xe cộ cùng những khác dân chúng không giống nhau chính là đến t h i ê n lý thiên hữu thời điểm hắn bị ngăn lại chương bốn trăm năm mươi ba như là từ cục hòn đảo lý thiên hữu hai mắt hiếp lại càng nghe càng không đúng vương hữu tài nói rồi nhiều như vậy hắn câu nói đầu tiên có thể tổng kết đô ý viện công tác quản lý đô thị mà nhiều nhất còn phụ trách một phần cảnh sát giao thông xét xử đỗ xe trái quy định trách nhiệm thế nhưng càng nhiều vậy còn là làm quản lý đô thị mà n h a đúng rồi còn phải thủ c n g lớn được rồi lần này liền bảo an công tác đều hàm ở bên trong ta nói hữu tài ta đôi bi viện công tác đều là như vậy giản dị tự nhiên sao không cần đi bắt chảo cái gì hải ta c à, trộn hoa loại hình sao lý thiên hữu còn không hết hy vọng hỏi một câu hết cách rồi trước kia cho rằng đều n ắ m lấy đao làm sao tại đây trong hoàn thành cũng nên là cái tương tự cảnh sát như thế nhân vật ta không nghĩ đến chỉnh nửa ngày dĩ nhiên lên làm quản lý đô thị ngược lại không là cảm thấy đến quản lý đô thị nghề nghiệp này không có nhiều được trong thực tế hắn muốn làm cũng làm không được đây nhưng là ở một cái võ hiệp trong game làm quản lý đô thị thì có điểm không nói ra được ca vương hữu tài cũng không biết lý thiên hữu ý nghĩ trong lòng còn sung sướng hớn hở cười đúng rồi này việc xấu không sai ba lý đại ca ngươi yên tâm được rồi ta người hầu ba năm một lần bất ngờ đều chưa từng sinh ra thật sự có án mạng cũng đều là do nội thành cầm y t h i ệ vệ đứng ra không cần chúng ta đô ý viện b ậ n tâm cầm y t h i ệ vệ cầm y t h i ệ vệ rất lợi hại phải không theo chúng ta đô ý viện so với thế nào lý đại ca cái kia có thể thả đồng thời đến so với mà nghe nói có thể gia nhập cầm y địa vệ đều là có nội lực cao thủ hơn nữa người ta thuộc về hoàn g quyền phê duyệt đặc biệt nắm giữ tiền trạm hậu tấu quyền lợi có điều ở cái kia người hầu quá nguy hiểm không làm được thì có nguy hiểm đến tính mạng đây ta lý mô nhân không sợ nguy hiểm à ngược lại chết rồi nhiều nhất ba ngày cũng là một lần nữa phục sinh có điều đáng tiếc không người quen giới thiệu à hơn nữa đến bây giờ đi đâu học nội công cũng là đầu vóc mơ hồ ai đi một bước xem một bước đi hiện tại tốt xấu có cái chính quy biên chế tại người mỗi tháng còn có tiền lương nắm hơn nữa đối với tự do thế giới lý giải trình độ hiện tại khả năng cũng so với tờ lễ ớ khác môn muốn cao khởi điểm đã vô cùng tốt bánh mì gặp có nội công cũng sẽ có lý đại ca chờ sẽ không có chuyện gì nhi lời nói chính ngươi trước tiên ở này ngoại thành phụ cận đi dạo chứ ta còn phải về chuyên nhà sáng sớm ngày mai nhớ tới đến đô ý viện báo danh đến thời điểm sẽ an bài chúng ta cùng đi ra nhiệm vụ vương hữu tài sau khi nói xong liền đứng dậy cùng lý thiên hữu cáo tử về nhà thăm láo nương đi tới cái tên này a n no liền lấy người khiến cho thật giống chính mình sẽ không trả nợ như thế không phải mười lăm đồng tiền mà ném ba mươi đồng tiền thành từ hai bát mì s ợ i chi phí lại nhiều cho mười đồng tiền đó là t i ề n đoa ta lý mô nhân hiện tại có tiền dù cho là lãi suất c a o mượn lý thiên hữu dự định tiếp tục trước còn chưa làm xong sự t ì n h vậy thì là dọc theo đường phố hướng về trong thành đi đến tối thiểu phải nhìn vương hữu tài trong miệng nội thành là hình dáng gì mới được mà coi như không vào được đặt xa xa nhìn một cái cũ n g tốt nếu không trò chơi bản đồ cái tia lý thiên hữu chỉ có thể bằng tự thân trí nhớ đi càng nhiều càng tốt nhớ k ỹ một ít điểm mấu chốt hay là bởi vì này một thân xem ra quá giống là thái huyền vương triệu địa phương trong thế giới nhân vật lý thiên hữu này cùng nhau đi tới quá nhiều con ngươi b ư ớ c lên ánh sáng màu đỏ tờ lễ ơ đến cùng hắn tiến hành đối thoại đều bị hắn dùng cao lánh vẻ mặt cho từ chối t h ự c hắn dễ cái bản chính là không biết trả lời như thế nào những người cổ quái kỳ lạ vấn đề mà thôi càng không có ý định hướng về những người các người chơi cho thấy chính mình thực cũng là tờ lễ ơ bên trong một thành viên ở trong đêm có thể gia nhập biên chế chuyện như vậy khẳng định không ngừng một mình hắn mà thôi mười hai phủ châu đều có các người chơi tồn tại không thể sẽ không có người không đi đắn đếm thử gia nhập một tổ chức chuyện như vậy không làm được trong hoàng thành giống như lý thiên hữu tình huống đều có thật là nhiều người không thừa dịp đại gia tin tức vẫn còn đối lập mù quán thời điểm ki chẳng lẽ còn phải chờ tin tức thiên hạ rõ ràng thời điểm a lý thiên hữu lại không phải trong tiểu thuyết sống lại nhân sĩ biết tự do thế giới đến tiếp sau tất cả phát triển do đó lựa chọn có lợi nhất bắt đầu phương thức đối với này khoản trò chơi tới nói hắn cũng là tiểu bạch cùng mọi người như thế cũng phải từng bước một đi tìm tòi rốt cục ở đi bộ mấy tiếng sau khi lý thiên hữu mới nhìn thấy nội thành hình dạng lời nói này hoàn thành kiến trúc quy mô đối với cổ đại phong kiến vương triều tới nói thật là lớn a chỉ tính một cái ngoại thành cũng phải thẳng tắp đi vài cái giờ mới có thể nhìn thấy nội thành một dòng sông nhỏ đem ngoại thành cùng nội thành phân cách ra cầu trên còn có người canh gác lý thiên hữu nhìn thấy mỗi một cái quá tiểu người đều gặp móc ra công văn để thủ kiệu binh lính kiểm tra đương nhiên cũng có một chút người căn bản không cần kiểm tra liền trực tiếp cho đi nhìn dáng dấp đều là rất nhân vật có thân phận a phí lời thủ kiệu binh lính cũng phải đối với những người kia cúc cung túi chào đây không điểm thân phận làm được đến m à giai cấp a đến chỗ nào đều như thế ở khắp mọi nơi lý thiên hữu cảm khái một câu ô tiểu ca cảm thấy đến giai cấp không nên tồn tại sao ai ban ngày ở đường nhân thân một bên đột nhiên nói chuyện muốn vụ chết người a lý thiên hữu theo ô n thanh nhìn sang một cái ăn mặc hoa phục ông lão liền đứng ở bên cạnh mình Mặt sau c ò nghe theo cái đ ồ n dạng ăn mặc o nào Lão sao. a Hai vừa ai ra, vừa ta phục phải. cạnh mình có thể không ai à. Nhìn trái nhìn phải. Lão nhân h lúc được, có cùng người người này bên ngài nãy nói n g lời tuổi. tới mới trái tiểu trẻ tử à. là được lý thiên hữu này rõ ràng đang giả ngu lời nói s a o lão nhân gia không nhịn được nợ đủ cười ngươi này người ngoài thôn đến thú vị vừa mới đến một ngày dĩ nhiên liền đem đô uý quần áo đều mặc vào đến rồi ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây tiểu ca ngươi cảm thấy đến giai cấp nên không nên tồn tại đây vấn đề này không có ý nghĩa lao nhân gia lý thiên hữu vẻ mặt hở hữu tại sao không có ý nghĩa đây người có thể không hô hấp liền sống s ó t sao đương nhiên không thể cái kia không phải đã lúc trước sự tình cần gì phải lại đi thảo luận đây lý thiên hữu câu nói này đem ông lão này n h n có điều lời này xác thực phi thường thực sự để dương huyền lâm cũng không biết làm sao b i ệ n giải đúng đây giai cấp ở khắp mọi nơi ngoại thành cùng nội thành phân chia chính là rõ ràng nhất giai cấp có điều ta tin tưởng ở cố gắng của mọi người dưới thiên hạ đại đồng gặp thực hiện dương huyền lâm nhìn nước sông không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì ta nói lại ra ngài đây là cái gì tất đây ngài có thể ở đây nói với ta những này vốn là hưởng thụ giai cấp mang đến phúc lợi theo đổi thiên hạ đại đồng không phải ta dương huyền lâm quay đầu nhìn về phía lý thiên hữu trong giọng nói mang theo hiếu kỳ ồ tiểu ca tại sao cảm thấy cho ta cũng hưởng thụ giai cấp mang đến phúc lợi đây ha ha mà không nói chuyện chúng ta tại đây mới hàn h u y ê n vài câu mà thôi trên cầu n h ữ n g ta đó cũng không biết dưng hô như thế nào binh lính liền liên tiếp đem ánh mắt nhìn về phía bên này hơn nữa ngài cùng ngài phía sau thiếu niên xuyên tuy rằng cũng đã là phi thường phổ thông hóa phục ó thể phía sau thiếu niên trên eo ngọc bài có thể lừa gạt không được người món đồ kia dân chúng bình thường cũng mua không nổi hơn nữa ta tin tưởng dùng tiền cũng không mua được món đồ kia lý thiên hữu xoay người hướng về ông lao đưa tay ra lão gia tự nhận thức một hồi ta tên lý mô nhân hiện nay ti chức ngoại thành đô ý viện cấp ba đô ý ngày thứ nhất đi đến thái huyền vương triều quý bảo điện đây là các ngươi người ngoài thôn chào hỏi phương thức sao lão hủ dương huyền lâm dương huyền lâm vui cười hớn hở cùng lý thiên hữu n ắ m tay không chút nào bởi vì lý thiên hữu chỉ là một cái cấp ba tiểu đô ý mà xem thường hắn lúc này phía sau thiếu niên ở dương huyền lâm bên người thấp giọng nói rằng lão sư đến xuất phát hữu tướng đang đợi ngày đây dương huyền lâm gật gật đầu biểu thị biết rồi lý tiểu ca bởi vì có người mời lão hủ còn phải trước tiên đi đến hẹn ngày sau có cơ hội trở lại cùng lý tiểu ca tắng c u lý thiên hữu nhìn đối phương qua cầu hướng vào phía trong thành đi đến vẫn chưa hiểu một điểm ngươi lại không có mình tin nhắn riêng bạn tốt từ đâu tới cơ hội sau đó ở thấy mặt tán g â u đây quá khách sáo thiên hạ đại đồng cổ đại nho ra sao thú vị chương bốn trăm năm mươi bốn cuốn hoan bắt đầu sáng sớm hôm sau sắt trời vẫn chưa hoàn toàn lượng nguyên bản yên tĩnh hòn đảo bên trong liền bị một thanh â m đánh vỡ yên tĩnh bầu không khí đại nhân đại nhân thiên hộ đại nhân bên ngoài thuyền đều đến lý thiên hữu từ trên cây khô nhảy xuống hướng trước mặt cẩm y h i ệ vậy hỏi đều tới sao đều đến rồi chị thủ huynh đệ phát hiện xa xa trên mặt biển xuất hiện rất nhiều chiếc thuyền chỉ, nhìn dáng dấp chính là chạy tiên táng đến các đại phái võ lâm nhân sĩ lý thiên hữu gật g ủ lập tức xoay người thổi thanh chói thai huýt sáo chỉ chốc lát sau thời gian cầm ý n g h ệ v ệ giờ k h ắ c này ở hòn đảo bên trong các đại cao tầng liền rồn rập xuống tới các vị đại nhân bên ngoài thuyền đều đến nghĩ đến cách khâu ra an kế hoạch của hắn cũng càng ngày càng gần sư tỷ lý thiên hữu nhìn về phía từ tử l i ê n ngài mau trở lại đến phát hiện cửa đá địa phương đi đội thân phổ thông quần áo ẩn giấu đi chỉ cần thấy được t i ế n quả liền lập tức ra tay cấp giật hắn chư vị đại nhân, Chờ thông huyền ở dưới thông báo song báo vũ đi ạ nhân sau. chúng sau, thôi a ở tập ợ hợp được p phối hợp sư cùng kỳ lân đại nhân cấp cùng cùng cùng ngọc quốc, một khi thực nhau hành động, lân nhân tiên truyền hiện khởi khi h sau, quả kỳ k đại đoạt một sư tỷ tỷ n g h ỏ nguyên do, lập tiểu ứ c rút k h ỏ này cái hải đảo. còn có vấn đề không cái có có. hải Đi thôi i đạo, đề t sư đệ sư tỷ lần này nhất định không tụt dây xích từ từ liên vô vô lý thiên hữu vai ra hiệu hắn có thể xuất phát lý thiên hữu hướng mọi người ôm quyền hành lễ sau xoay người liền hướng vách núi một bên mà đi lại nói về ở thuyền trên trị thủ bọn cẩm m vệ khi thấy xa xa không ngừng có thuyền chỉ xuất hiện sau liền biết những người bởi vì t i ề n táng một chuyện mà đến võ lâm nhân sĩ môn cũng đã chạy tới hải đảo lên đảo chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi vừa định phát tên lệnh thông báo trên đảo cầm y địa vệ thời điểm liền nhìn thấy hải đảo trên vách đá treo leo nhảy xuống một người thân thể mềm mại rơi vào trên mặt biển sau không ngừng giẫm mặt nước hướng thuyền bên này mà tới là ly thiên hộ đại nhân hơn năm trăm trượng khoảng cách một n g à n sáu bảy trăm m xa khoảng cách nếu như tiểu hải tử chạy trốn lời nói khả năng còn cần tiêu tốn mấy mười phút dù cho là người trưởng thành nếu như không trải qua huận luyện lời nói cũng đến gần như muốn khoảng mười ph tuy h nhưng Thiên h ế đối với Lý thiên hữu mà nói, điểm nói, ấ khoảng không khiêu không cách thể cho chiên, cho phải bản căn gần được là là t đây dù 2.000m ở rằng ê n đất b là ở trên mặt、biển. Tuy rằng biển. không làm được xem từ tử liên như vậy nhảy một cái chính làm ấy trăm trượng điên cuồng như thế khinh công thực lực thế nhưng lý thiên hữu dựa vào cây khô gặp mùa xuân môn tâm pháp này thần công ỉ vào tự thân nội công c a o cường mũi chân chỉ là ở trên mặt biển một điểm cũng có thể một nhảy ra gần trăm trượng khoảng cách nhanh chóng như vậy tốc độ ở thuyền trên c ầ m y đ ị vệ còn không phản ứng lại thời điểm lý thiên hữu đã vươn mình rơi vào trên bông thuyền tham kiến thiên hộ đại nhân đều đứng lên đi lý thiên hữu gặp cụ bước nhanh đi đến mép thuyền bên cạnh hướng cách đó không xa mực nước biển nhìn lại có thể nhìn thấy cái nào trước là chúng ta cầm ý địa vệ thuyền sao bầm đại nhân cái kia đó là chúng ta cầm ý địa vệ thuyền bên người thủy thủ thả tay xuống bên trong viễn vọng kính hướng về xa xa chỉ chỉ lý thiên hữu tiếp nhận trong tay đối phương đơn sơ viễn vọng kính hướng phía đó nhìn một chút chỉ thấy ba chiếc thuyền đi ở trên mặt biển trên thuyền cờ xí chính là thuộc về bọn họ cầm ý địa vệ cờ xí ở trên thuyền bảo vệ có bất kỳ tình huống gì nhớ tới phát tên lệ cầm trong tay kính viễn vọng nhưng trả lại đối phương sau Lý t hai mươi t hai y h ả công á c h h k tử bọn họ đều đến rồi a man cởi đứng ở khâu ra an trước mặt cởi ha hà nói a man cực khổ rồi nhanh ngồi ăn chút điểm tâm đi khâu ra an bắt chuyện a man ngồi xuống đối với a man vì sao có thể trước một bước mang theo yên vũ lâu sát thủ lên đạo điểm ấy khâu g i a an không có một chút nào cảm thấy đến kỳ quái dù sao đối với người khác chưa quen thuộc đường biển aman đối với đến tiên táng khu vực đường biển đã là vô cùng quen thuộc tự nhiên còn nhanh hơn người khác nhiều lắm người đến nhiều sao ha ha rất nhiều nhưng có rất nhiều người bởi vì chuẩn bị không đủ thuyền trực tiếp phiên ở nửa đường lên đúng là đáng tiếc những người tế phẩm khâu g i a an cười cận không sao người yếu cũng không tư cách làm tế phẩm nếu mọi người đến rồi vậy chúng ta cũng là thời điểm nên chuẩn bị một chút aman mang những i ê n vũ lâu đó sát thủ đi cửa đá cái kia đồng thời vì chúng ta tế tự các tế phẩm chỉ dẫn thật đi tới phương hướng để chính bọn hắn đi đến trên tế đàn được rồi công tử t i ệ ngay thể ta ở đi kiểm tra một chút h kiểm ở đi n n ữ người h dược dùng cẩn lực tách Lạc cùng cầm tình thời thời thôi, tới thận tận huống, đừng đến thời điểm muốn dùng thời điểm không vang. Ơn, đi nhớ tới điểm điểm đi điểm, ra、lạc、ra cùng cầm ý này, hai ba người. Ngay người. ở khâu gia an thương lượng với a man sự tình khác một chỗ bên trong b i ệ t viện lạc thiên dương cùng lạc uy cũng ở yên tình ăn bữa sáng thương lượng chuyện này đối với sách nhị ra ra ngài cho rằng khâu gia an tên kia gặp g ạ t chúng ta sao lạc uy thả xuống bắt búa lạnh nhật nói chúng ta lạc ra vốn là cùng hắn cũng là lợi dụng lẫn nhau không thể nói là cái gì lựa gạt không lựa gạt vẫn là cái kia lạo lý kế hoạch của chúng ta vẫn luôn chính là cầm lại chúng ta lạc ra ngọc tỷ truyền quốc mà thôi sự tình k h á c một mực mặc kệ chờ một lúc cửa đá mở ra sau ngay lập tức liền để khâu ra an đem ngọc tỷ cho chúng ta chính là cái kia không phải một ngọn núi lửa không hoạt động lạc thiên dương vẻ mặt nghiêm túc hắn cũng nhìn ra rồi ở một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào núi lửa đang hoạt động đãi ngộ trên đợi coi như là hắn cũng không nhịn được hoài nghĩ mình có thể hay không bị khâu ra an cái k i a người điên đánh chê thế nhưng hết cách rồi vị gia tộc coi như biết có nguy hiểm nhắm mắt cũng được với lạc công tử lạc uy tiền bối nhà ta giáo chủ cho mời hai vị lạc, lạc, lạc t về về h công c tử lạc uy h tiền bối n hai vị sáng sớm hôm nay dùng đỡ sao khâu ra an đứng ở ngoài bệnh viện cười ha ha nhìn lạc gia đòn người cảm tạ khâu công tử chiêu đãi ngày hôm nay chính là cửa đá mở ra tháng ngày đi kính sinh khâu công tử đến thời điểm giao đưa chúng ta lạc ra bảo vật lạc thiên dương lúc này còn không quên nhắc nhở một hồi đối phương làm cho đối phương ký cho bọn họ lạc ra mục đích ha ha ha yên tâm đi tại hạ không phải nuốt lời người cửa đá mở ra sau chắc chắn t r ả đã từng lạc vương triều ngọc tỷ chuyên quốc khâu ra an sau khi nói xong xoay người liền hướng cửa đá vị trí đi đến lạc ra mọi người cũng đ ộ i vàng đuổi theo sở hữu đi thuyền mà đến giang hồ nhân sĩ cặp bờ đổ bộ sau ngay lập tức tìm tìm lên cái gọi là t i ề n táng tài bảo đến, đến rồi thế nhưng mù quáng làm việc nửa ngày cũng chỉ phát hiện trước mắt hòn đảo này chính là một tòa phổ thông hải đạo mà thôi cũng không hề khác gì nhau đến trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều người không nhịn được hoài nghi chính mình có phải là bị lừa mãi đến tận đột nhiên có một cái tin ở trong đám người phát t á n ra vậy thì là trước kia cái gọi là tiên táng tài bảo tất cả hòn đảo ngay chính giữa núi cao mật thất bên trong bên trong lẫn giấu hai vị cao thủ tuyệt thế sở hữu tài bảo t i ê n tài công pháp đan dược tiên quả thậm chí cái kia đột phá siêu phẳng bên trên tâm đắc chờ chút hết t hệ tất cả tất cả đều có lý trí còn vẫn còn tồn tại đại phái võ lâm nhân sĩ trong nháy mắt liền có thể cảm giác được tin tức này chuyển ra quá mức đúng lúc cũng quá mức tốc độ thật giống chính là có người hy vọng tất cả mọi người đều đi chô đo núi cao mật thất như thế theo lý mà nói biết tài bảo địa điểm không nên giấu giấu diễm mà làm sao đang yên đang lành nhất định phải tuôn ra đ e n lại như bản đồ b i ể n như thế đột nhiên liền xuất hiện ở an hồi thành tất cả mặt người trước như thế thế nhưng lại như khâu ra an chủ tớ hai người nói như vậy làm tham dục chiếm thượng phong thời điểm bất kỳ cái gọi là lý trí đều sẽ mất đi tác dụng mọi người chỉ có thể vâng theo nguyên thủy nhất dục vọng hành động lại như giờ khắp này những người điên cùng võ lâm nhân sĩ như thế chương bốn trăm năm mươi lăm sắp mở ra t i ề n táng lại ở trong thành đi dạo đường này trong lúc còn đụng với hẳn là hải sa phái đệ tử xác thực dường như vương hữu tài nói như thế căn bản là không giống như là cái danh môn đại phái Bán r ư ợ coi như u y ệ là thế giới được, thậm n g ờ nói t võ a vào hiệp coi như là thái huyền vương triều hoàn thành vị trí đến vào lúc này buổi tối bảy h nhiều toàn bộ thành thị ngoại trừ hoàng cung ở ngoài quá đa số địa phương cũng đã tắt đèn toàn bộ thành thị trở nên đen kịt một mảnh đang không có đèn điện không có quá nhiều giải trí phương tiện phong kiến cổ đại dân chúng thực ở buổi tối có thể làm ra sự tình thật không có quá nhiều cùng ở bên ngoài sở soạn đi dạo còn không bằng về nhà sinh đứa nhỏ Chứ một chút phong hoa tuyết nguyệt trường hợp thì như tiên nữ lâu loại này ban ngày hắn doanh nghiệp trường hợp trên căn bản đã toàn bộ đóng cửa nghỉ ngơi tưởng tượng trong thực tế như thế buổi tối ăn cái ăn khuya đều không tiện lý thiên hữu đi đến đô ý viện phụ cận tìm cái không ai địa phương liền dự định lọc góc sáng sớm ngày mai lại online nhìn sẽ an bài cho mình cùng vương hữu tài cái gì việc xấu đi làm、Cô. sau đó vẫn đúng là phải chú ý điểm ấy ngoại trừ sáng sớm ăn mấy cái thịt heo bao chơi trò chơi mười mấy tiếng cũng là trong game ăn một tô mì sợi ở ngoài một ngày này thân thể đều không lại ăn uống k h e n chốt trong game mì sợi chỉ có thể quản trò chơi nhân vật đói bụng vấn đề cũng không thể giải quyết trên thực tế thân thể đói bụng vấn đề thông thạo đốt ấm nước sôi một bát mì thêm vào hai cái thịt c h ẳ n g đây chính là lý thiên hữu cơm tối may là đến bây giờ thời đại này mì cùng thịt c h ẳ n g những thứ đồ này đã không là cái gì r á c dựa hời thực phẩm thực phẩm phát hiện hiện n a y là phi thường nghiêm ngặt không thể lại xuất hiện mấy chục năm trước loại kia cống ngầm đầu tình huống có điều coi như, như vậy mì thứ này cũng không cái gì dinh dưỡng ăn nhiều trung quy không được chờ lao tử kiếm được tiền nhất định phải điểm ba món một canh ô m loại ý nghĩ này lý thiên hữu tốc độ cực nhanh sách trước mặt mì đi dưới lầu ném xuống r ắ t rời lại vây quanh tiểu khu đi bộ một vòng trở về liền đi phòng vệ sinh rửa mặt năm qua máy tính bảng lý thiên hữu liền dự định vào internet nhìn các đại gia đối với ngày thứ nhất tự do thế giới du ngoạn s a u đánh giá tìm tới trên mạng to lớn nhất liên quan với này khoản trò chơi trải nghiệm cùng chia sẻ tám gấu một hồi các vị đều ở tự do trong thế giới trải qua đi cái này chính thức thiếp mời dưới hiện nay đã có mấy triệu hồi phục lượng lúc này mới vẹn vẹn tuyên bố không tới hai giờ mà thôi xem ra đại gia hỏa đối với này khoản trò chơi phi thường thỏa mãn a giới hạ này cái quỷ gì trò chơi lao tử ở trong núi đợi một ngày người cái kia khá tốt ta vốn là muốn cùng một nữ tính nở tợ cờ đối thoại kết quả bị người làm sắc tặc cho nắm lên đến rồi các bằng hưu ta rất hoảng chúng ta một nhóm người vừa sinh ra liền bị sơn tặc bắt cóc vào lúc này chính muốn trong nhà của chúng ta người phó tiền c h u đây ta ở hoàn thành nơi này thật l ư n a có điều không tiền ăn cơm hiện tại trò chơi nhân vật đói bụng đội mạng không có trò chơi giải thích không có cảnh tượng bản đồ không có nhiệm vụ chỉ dẫn không có không gian ba lô liền tự thân thuộc tính cùng đối phương ai đi thuộc tính cũng không thể kiểm tra này phá trò chơi còn có thể chơi có điều thật sự thật chân thực à uống nước bị s ặ c đến cảm giác cùng trong thực tế giống như lúc hơn nữa nhìn đến mỹ nữ sau liền thân thể phản ứng đều cùng hiện thực như thế ta liền muốn biết có người hay không đã học được v õ c ô n g có hay không trên mạng đúng là nói có người đã bái vào một ít m ô n phái thế nhưng còn thật không có nghe nói ai đã học được v õ c ô n g có một người gọi là vong xuyên tờ lê ơ hắn đều đã trở thành thần kiếm sơn đệ tử nghe nói người ta vốn là trên thực tế chính là chơi kiếm bị thần kiếm sơn một ánh mắt liền tương bên trong thần kiếm sơn là làm gì a môn u phái võ lâm sao ai ta hiện tại liền muốn biết được làm sao ở trong game kiếm tiền sau đó sẽ làm sao đem kiếm được tiền biến thành sự thật bên trong tiền không phải nói gọi chúng ta đi tìm của c á i sao cái này ta biết ta ở trong thành loạn lắp thời điểm phát hiện mỗi cái trong thành đều có một người gọi là hoán kim phủ địa phương nơi đó là giờ tờ công ty thành lập nơi là các người chơi hối đoái vật phẩm cùng tiền t à i địa phương tỷ giá hối đoái thật cao a một lượng bạc trắng liền có thể hối đoái một vạn đồng đáng tiếc bản thân người không có đồng nào lý thiên hữu nhìn thấy con mắt này đều sáng lên thật hay giả một lượng bạc liền có thể hối đoái một vạn đồng cái kêu đô ý viện mỗi tháng hai lạng năm bạc đồng lộc như thế một đôi so với thực sự là quá thoải mái a vong du chỉ ta ở trong game mỗi tháng hai và năm h o a n kim phủ đúng không hôm nào đem hoàng thành toàn đi bộ một lần cũng phải đem chỗ này cho tìm tới đến đây chính là quan hệ đến lý thiên hữu chưa đến chất lượng sinh hoạt nơi a mới bắt đầu hiểu rõ đã có đô ý thân phận này thuận tiện sau lý thiên hữu đã nghĩ đến rất kiếm thêm tiền con đường có đ i ề u vẫn n g h ĩ hoặc hắn cũng là đến cùng đi đâu hối đoái trong game tiền tài đây chính là tin tức tầm quan trọng a chính mình không biết nhiều chuyện đi xem xem trên diễn đàn lời của người khác không làm được liền có thể phát hiện mình tin tức cần lại như hiện tại như thế vẫn nghĩ hoặc lý thiên hữu sự tình không phải bị người khác một câu nói giải quyết có điều trong game lợi hại tờ lễ ơ cũng rất nhiều a xem vị kia vong xuyên tờ lễ ơ ngày thứ nhất liền có thể gia nhập xưng là nắm giữ đệ nhất thiên hạ kiếm pháp thần kiếm sơn lý thiên hữu có thể không giống rất nhiều tờ lễ ơ không biết thần kiếm sơn là cái gì dạ n g môn phái hơn nữa nhìn mặt sau cùng tiếp còn có rất nhiều tờ lễ ơ đều ở ngày thứ nhất thu được chính mình kỳ ngộ còn có rất nhiều tờ l ơ cũng gia nhập các đại môn phái xem một ít cô gái gia nhập vào cái kia vương hữu tài trong miệng không thể t r e o chọc bồ t á t man thậm chí ngay cả rất thần bí lao thần sơn cũng ở ngày thứ nhất bên trong chiêu thu một vị vợ lê ơ có người nói vị này vợ lê ơ trên thực tế bản người cũng đã nhanh bốn mươi tuổi trong thực tế chính là một cái đạo sĩ khá lắm đây là đi trong game tìm tổ chức đạo tâm sẽ không d ố i loạn sao có trên thực tế người đọc sách gia nhập thiên đạo thư viện vốn là cái tiểu lão bản gia nhập đam mê làm ăn hải sa phái lý thiên hữu phát hiện chỉ cần trên thực tế có một ít nhất nghệ tinh đều có thể ở tự do trong thế giới tìm tới đối ứng với nhau công tác thành công vì là đâu b ế t trong thực tế chính là đâu b ế t nhìn thấy trong game có người ở xây nhà liền bao toại tự tiến cử đi hỗ trợ mang theo kiếm lấy báo thù người kia trong thực tế chính là học kiến trúc thiết kế nhìn thấy đại gia kỳ ngộ lý thiên hữu đúng là không nhiều làm ước ao ta lý mô nhân hiện tại nhưng là biên chế nhân viên vẫn là có chứa chấp pháp tính chất bộ ngành dù cho xem ra xem quản lý đô thị các ngươi những người này gia nhập đỉnh thiên chỉ có thể coi là tư doanh sĩ nghiệp ta đây chính là công chức c mỗi tháng đều có hai vạn năm tiền lương có thể lĩnh rất hiện tại trò chơi nhân vật trên còn có sắp tới một lượng bạc ở trên người nhi lãi suất cao mượn người có tiền đương nhiên càng nhiều t ờ lỡ vẫn là đối với tự do thế giới trò chơi này đầu góc mơ hồ hoặc là nói mọi người họa vẫn là đem tự do thế giới xem là một khoản truyền thống về mặt ý nghĩa giả lập trò chơi tin tưởng chỉ có bọn họ lúc nào lấy thế giới chân thật góc độ đến xem tự do thế giới thời điểm mới có thể phát hiện này khoản trò chơi mang đến lạc thú cùng kỳ nộ g bởi vì trò chơi này thật sự gặp xem giờ tờ chủ tịch nộ tinh vũ ở tuyên bố trên nói như vậy kẻ nắm giữ khắp nơi kỳ nộ g cùng của cải Trước 456, đồng thời tất cả mọi người có thể nghe được đây là từ lòng đất chuyển đến âm thanh lạc thiên dương kinh h ỉ liếc nhìn lạc uy thấy mình nhị ra ra khe khẽ gật đầu sau trong nháy mắt liền biết đây là lòng đất cơ quan gặp phải hải lưu sau mở ra cũng mang ý nghĩa cửa đ á sắp lập tức liền muốn mở ra lạc vương triều đã từng ngọc tỷ chuyển quốc rốt cục lại muốn thứ lại thấy ánh mặt trời sao ha ha chư vị t i ê n táng sắp mở ra đại gia sau khi tiến vào tuyệt đối không nên chạy loạn bên trong có rất nhiều cơ quan tồn tại nếu như bị thương đừng trách bủn giáo chủ không nhắc nhở các ngươi nhìn thấy xa xa a man hướng chính mình khoa tay cái thủ thế sau khâu ra an cười nhắc nhở tế tự còn chưa bắt đầu, hắn cũng không muốn ở trong tế đàn sớm xuất hiện thương vong đây là đối đầu thiên đại bất kính dầm dầm dầm ở ánh mắt của mọi người chứng kiến bên trong nguyên bản đóng kín cửa đá chậm d a i hướng mặt đất hạ xuống mang theo lượng lớn bụi bặm bất kể là ai nhìn thấy tiên t ă n g sắp xuất hiện ở trước mắt thời khắc này cũng không nhịn được nội tâm kích động lên đặc biệt khâu da an ai lại biết vì trước mắt thời khắc này hắn chuẩn bị bao lâu đây ẩm theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn cửa đá hoàn toàn hạ xuống chống chân mật thất cửa động lúc này đã hoàn toàn bại lộ ở trước mắt mọi người khâu da an g ơ g ơ trước mắt cho bụi trước tiên hướng yên vũ lâu bọn sát thủ g sau đó hướng lạc ra mọi người đưa tay các vị xin mời cùng tại hạ đi vào nói xong cười cật sau coi như trước tiên dẫn mọi người hướng trong hang núi đi đến nhưng vào lúc này xung quanh h u y ê n thanh em h u y ê n náo đã chuyển tới cửa đá nơi nơi này nghĩ đến nên chính là những người nhận được tin tức hướng này tới rồi những người người trong võ lâm lạc r a đệ tử tiến vào mất thất nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta tất cả nhớ tới cẩn thận cẩn thận lạc thiên dương nói xong câu đó sau không chút do dự nào trực tiếp liền theo khâu ra an tiến vào hà núi hắn lạc ra mọi người vội vã đi theo chờ tất cả mọi người đều vào sơn động sau đó không lâu Từng đ một nhóm g bóng đạo người p ư ơ n g t họa sắc mặt điền của võ lâm nhân sĩ tranh nhau chen lấn hướng trong hang núi chạy đi căn bản không quan tâm bên trong đến cùng sẽ có hay không có cái gì cơ quan á m khí hay là hiếm hoi còn sót lại cái k i a m ộ t tia lý trí cũng bị tiên táng bên trong tài bảo nghe đồn cho tiêu diệt đi Chiếm chiếp. tức cửa cách khác chính cầm cao Cuối cùng cũng cấp bậc hoặc Thiên Hữu ngẩn đầu nhìn đến trên trời tên lệnh sau, lập tức hướng hợp, nhanh không mảnh hợp hơn những thủ. hồ nhất trời người mọi người nói. Tập hợp, nhanh đi giờ giang đến một lập Tập tập Lý lề là là l ý trên tên trên đất trống, tổng bên ngẩn này đầu sau, qua. đá đó vệ xa Ở kỳ vị vâng thiên hộ đại nhân lý thiên hữu nhìn mọi người gật gù vung tay lên hành động lạc thiên dương xuất lĩnh lạc ra mọi người theo khâu ra an đi ở yên t ĩ n h sơn động trong đường nối ưu ám đường nối lại như muốn thôn vệ linh hồn yêu thú miệng như thế không biết phần cuối thông tới đâu theo đi rồi đại khái mười mấy phút đột nhiên lạc thiên dương cảm giác được sáng mắt lên đi tới đường nối sau hiện ra ở trước mắt h ắ n chính là một chỗ vô cùng to lớn quảng trường trên quảng trường còn có một cái to lớn vô cùng trụ đá đứng vững lạc thiên dương hơi hơi tính toán khả năng ít nhất cần mấy chục người vây quanh mới có thể vây nốt trước mắt cây này trụ đá toa này quảng trường nóng có a vẹn vẹn chỉ là đi vào một lúc mà thôi lạc thiên dương cũng đã mồ hôi như mưa rơi xuống nhìn một chút quảng trường bốn phía trên vách tường tiêu đốt cây đuốc muốn dựa vào như thế bó đuốc liền đem như thế to lớn quảng trường nhiệt độ lên cao cái kia không thể nghi ngờ là nói chuyện viện vồng sự tỉnh cái k i a chủ đá các vị hoan nghênh đi đến tiên táng khu vực khâu gia an mở ra hai tay hướng mọi người cười nói d á n g dấp không nói ra được đắc ý ha ha ha khâu giáo chủ ngươi tìm nơi này thật đúng là ghê gờm à, chúng ta lâu chủ phi thường tính đ ể ngươi năng lực bất quá chúng ta yên vũ lâu thứ cần thiết ngươi chuẩn bị xong chưa thái âm nguyên quân cười hít mắt hướng khâu gia an hỏi từ trong giọng nói liền có thể biết yên vũ lâu không phải lần đầu tiên hợp tác với khâu gia an hai bên chính là bởi vì hợp tác phi thường thoải mái thông thuận mỗi một lần đều có thể theo như nhu cầu mỗi bên lại không ảnh hưởng lẫn nhau lúc này mới có càng sâu sắc hơn hợp tác r ồ i dài tuy rằng trong quá trình gặp có một ít tử thương lại như bồng lai tiên đảo trên lần kia như thế thế nhưng cái kia lại có quan hệ gì đây ha ha ha nguyên quân yên tâm b ổ n giáo chủ vẫn luôn phi thường cảm tạ lâu chủ đối với tại hạ trợ giúp a man đi đem đồ vật giao cho hai vị nguyên quân vâng công tử a man trả lời một tiếng sau liền hướng bên trong quảng trường trên một chiếc bàn nhảy ra một quyển sách phủi xuống mặt trên tro bụi sau liền đưa cho thái âm nguyên quân toét miệ cười nói xem một chút đi n à y chính là các ngươi muốn đồ vật t i ê n vũ lâu thái âm mặt trời hai vị siêu p h à m cường giả phiên xem thư tịch sau cẩn thận nhìn mấy lần nhìn nhau gật đầu sau hướng khâu gia an nói rằng đa tạ khâu giáo chủ cùng khâu giáo chủ hợp tác thực sự là thoải mái sau này còn có nhu cầu gì chúng ta yên vũ lâu làm xin mời trực tiếp nói rõ ngươi biết được làm sao liên hệ chúng ta thái dương nguyên quân l ệ n h giọng nói rằng đương nhiên khâu gia an gật gật đầu đối với thái dương nguyên quân ngự a khí không tốt điểm ấy không có cảm thấy chút nào kỳ quái địa phương yên vũ lâu hai vị nguyên quân rõ ràng đại biểu mặt trời tính cách lại có vẻ phi thường l ạ n h nhạt đại biểu mặt trăng nhưng phi thường nhiệt tình thực sự là quái lạ khâu công tử chúng ta lạc ra đồ đâu lúc này lạc thiên dương đứng dậy không nhịn được hỏi đều đến nơi này không có cái nào người nhà họ lạc còn có thể duy trì tờ giờ ở ở mở ổn bên trong quảng trường tùy ý bày ra những người tài bảo bí tịch căn bản không phải mục tiêu của bọn họ bọn họ chỉ vì một thứ mà đến vậy thì là ngọc tỷ chuyên quốc ha ha khâu ra an cười cận sau cất bước đi đến một chỗ sau lấy ra một cái hộp gỗ ngay lập tức tiện tay liền ném cho lạc thiên dương sợ hãi đến đối phương cuốn quýt tiếp được phi thường bất mãn liếc mắt nhìn khâu ra an khi sâu m ộ t hơi lạc thiên dương chậm rãi mở ra hộp hay là niên đại quá xa xưa dẫn đến món đồ bên trong không ở xem trước như vậy ngăn nắp xinh đẹp thế nhưng này cũng không thể che lấp nó đã từng h à o quang ngọc tỷ t r u y ề n quốc hơn tám trăm n ă m trước thuộc về lúc đó chúa tể một phương lạc vương triều ngọc tỷ t r u y ề n quốc lạc tiên h dương mừng rỡ cùng lạc quy đối diện một ánh mắt ánh mắt của hai người bên trong đều để lộ ra thần sắc mừng rỡ đắc thủ lạc gia vẫn khổ sở tìm mấy trăm năm lâu dài ngọc tỷ chuyển quốc rốt cục đắc đa thủ đang lúc này lúc mới tới trong đường nối chuyển đến từng trận ná chương bốn trăm năm mươi bảy tiên quả đắc thủ lạc thiên dương lấy r a ngọc tỷ truyền quốc đặt ở ngực mình giấu kỹ loại này quý giá đồ vật chỉ có thiếp thân gửi hắn mới có thể yên tâm lại nhị ra ra lạc uy gật gù một phất ống tay náo sau trên tay phải trong nháy mắt xuất hiện một cái nhuyễn kiếm tất cả mọi người bảo vệ năm trời bảo vệ ngọc tỷ truyền quốc vâng nhị trưởng lão k h â u g ra an mặt mỉm cười nhìn một cái lại một cái võ lâm nhân sĩ đi đến bên trong quảng trường dù cho đều lục tục đã đi vào mấy ngàn người này toa thật to vô cùng bên trong quảng trường vẫn là có vẻ hơi trống trải thanh âm huyên náo trong nháy mắt đầy giấy toàn bộ quảng trường sở hữu mới vừa người tiến vào đều bị trên quảng trường tùy ý có thể thấy được tài bảo hấp dẫn lấy nhất thời mất đi lý trí như thế nhằm phía tài bảo ha ha ha đều là của ta đều là của ta rồi cúc ngay đừng cản đường cái tiêu bản bí tịch là lao tử phát hiện tiên quả đây có thể kéo dài tuổi thọ tiên quả đây lao phu còn muốn dựa vào nó kéo dài tính mạng đây không phải nói có cái gì siêu phạm bên trên tâm đắc sao đến cùng ở nơi nào ở nơi nào các vị yên tĩnh yên tĩnh khâu ra an hô vài tiếng sau bên trong quảng trường não thanh em huyên não lúc này mới chậm rãi tiêu giảm lại đi thấy ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người mình sau khâu gia an tung người một cái đi đến một chỗ trên đài cao cười ha ha nhìn dưới đáy mọi người các vị đều là cầu tài bảo mà đến tuyệt đối không nên quyết đấu sinh tử nơi này tài bảo đông đảo tuyệt đối có thể thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu tiền tài công pháp bí tịch dù cho là kéo dài tuổi thọ t i ê n quả m ộ n giáo chủ đều có thể cho các ngươi ha ha ha đều có thể cho các ngươi Ngươi là người nào ở đây nói ẩu nói tả dưới đây có không quen biết khâu gia an võ lâm nhân sĩ lúc này phát sinh nghỉ vấn không nhận ra người nào hết người đã nghĩ để bọn họ ngừng tay làm sao có khả năng khâu gia an cười cợt ta chính là thần giáo giáo chủ lần này tiên táng khu vực tin tức chính là bồn giáo chủ thả ra ngoài hy vọng có thể cùng các vị hào kiệt đồng thời đến chia sẻ chỗ này mật bảo không biết đại gia còn thỏa mãn sao thần giáo giáo chủ cái kia là cái gì không nghĩ đến tin tức dĩ nhiên là hắn thả ra hắn là ai ở trên giang hồ trước đều chưa từng nghe tới a môn phái nào tên cứ gọi là gì hừ tiền tài động lòng người húng chi là bí tịch võ công cùng tiền quả linh rồi đây tại hạ có thể không tin tưởng người này gặp như vậy lòng tốt trừ phi có thể nắm ra chứng cứ đến khâu gia an một nói xong dưới đáy trong nháy mắt liền bắt đầu nghị luận đồng thời không ngừng có người để khâu gia an nắm ra chứng cứ chứng minh hắn nói chính là thật sự ha ha ha chứng cứ sao khâu g i a an cười cợt từ bên dưới đài cao mới một cái ám cách bên trong lấy ra một viên màu sắc tươi đẹp chu quả đi ra cái này chu quả chính là tiền táng bên trong tiến quả dù cho là sắp chết người ăn sau khi cũng có thể kéo dài tính mạng mười năm ngoài ra cao thủ võ lâm nếu như a n lời nói còn có thể tăng cường thể c h ấ t tăng cường kinh mạch từ đây siêu phàm con đường lại không trở ngại ở mọi người ánh mắt tham lam bên trong khâu g i a an cầm trong tay chu quả một lần nữa thả lại trong hộp nếu không phải là bởi vì khâu da an bên người có rất nhiều vị vừa nhìn chính là giang hồ cao thủ tồn tại dưới đáy bang này võ lâm nhân sĩ đã sớm lên đường cướp giật có điều coi như như vậy phía dưới những người này cũng cùng một đám đói bụng như sói nhìn chằm chằm khâu g i a a n tin tưởng chỉ cần hắn một cái sơ sẩy chắc chắn bị dưới đáy cái đám này giã thú cho nước ăn vậy ngay ở khâu g i a an dự định lại nói chút gì thật gây nên mọi người điên cùng thời điểm bên trong quảng trường tất cả mọi người liền nhìn thấy một vệ bóng đen bám một tiếng hướng khâu g i a an bay đi tốc độ kia căn bản không giống như là người mà là một đạo ẩn thân với trong bóng tối quỷ mị như thế đứng ở khâu ra an bên người mặt trời thái âm hai vị l ê n vũ lâu siêu phàm cực giả chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn trên đài cao một người. nguyên bản ở khâu g i a an trong tay hộp giờ k h ắ c này đã rơi vào trong tay đối phương vừa n ã y tốc độ kia cái nào sợ hai người bọn họ thân là siêu p h ả m cờ ư n giả g nhanh cũng không phản ứng lại từ t ừ liên mở hộp ra nhìn như thế biểu hiện sức sở cũng không phải bởi vì trong hộp không có t i ê n quả mà là không ngừng một viên dĩ nhiên có ba viên tồn tại l i ế c nhìn khiếp sợ khâu g i a an từ t ừ liên đóng lại hộp sau cười duyên một tiếng ha ha ha tiểu đ ệ đệ tỉ tỉ cảm tạ ngươi tiên quả đi cầm ý thể vệ nhiệm vụ hoàn thành khâu ra an nuốt một ngụm nước bọn may là mới vừa mới đối phương chỉ là hướng về phía cái kia tiên quả đi mà không phải mình nếu như vừa nãy dự định đánh giết chính mình bên người hai vị siêu phàm cường giả vẫn đúng là không nhất định có thể mạnh mẽ cứu chính mình đương nhiên nếu như mạnh mẽ đánh chết lời của mình cái k i a tiên quả cũng đừng muốn đạt được chu tước đại nhân yêu thích là tốt rồi nếu như còn coi trọng cái gì cứ việc cầm đi chính là nhìn thấy hai vị siêu phàm bảo vệ trước người mình khâu ra an lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cũng hướng về bên trong quảng trường mọi người nói ra thân phận của từ tiên ử l cái gì là cẩm ý liệ vệ chu tước tứ thần vệ cũng tới sao mọi người cẩn thận để thả bên người, người xa lạ bọn họ cực có khả năng là cẩm ý liệ vệ ám tử cẩn thận chớ cho chúng cách thận Bang này、triều、đình cho săn, ngoại, triều ta hại. hải bị bây ám giờ cách xa ở lần ạ đoạt i với vẫn đến dành với chúng ta đoạn của ta bảo. l này tiên táng là chúng ta võ lâm nhân sĩ sự tình triều đình dựa vào cái gì đến cấp đ ồ đâu chính là ở thái huyền vương t r i ề u bên trong còn mời nàng chu tức thần vệ mấy phần thế nhưng bây giờ chúng ta đang ở hải ngoại bảo vật có người có tài mới chiếm được dựa vào cái gì nàng muốn lấy đi liền lấy đi không sai đại gia đừng sợ chúng ta nhiều người hợp nhau tấn công nghe được dưới đ ấ y những võ lâm nhân sĩ kêu kêu gào âm thanh t ừ từ liên giận không chỗ phát tiết nhất thời xoay người chống lạnh bám thân túi đầu nhìn những võ lâm nhân sĩ k i ê u mắng gọi gọi gọi gọi cái giám a có năng lực tới cùng lão nương quá mấy chiêu không năng lực liền cho lão nương ta câm miệng vừa nãy kêu gà hung hăng nhất cái kia mấy cái môn phái lao nương nhớ kỹ các ngươi có năng lực cả đời đừng trở lại không phải vậy trở trở lại thái huyền vương triều t ỷ t ỷ ta dẫn cầm y hỉa vệ liền đi các ngươi môn phái phát ra trí phú đi h ừ mắng xong sau khi cả người k h o a n khoái t ừ t ừ l i ê n đi các ngươi môn phái phát ra trí phú đi ừ mắng xong sau khi cả người khoái khoái tử tử tử tỉa k h khâu g i a an hào hiệp cười cợt ha ha ha chu tước đại nhân cứ nói đừng ngại ha ha ha tỷ tỷ kia liền không khách khí nha xin mời đem ngươi trên gáy đầu người giao cho tỷ tỷ đi tỷ tỷ cần nắm món đồ kia sóng trở về báo cáo kết quả đây khâu g i a an lắc lắc đầu rất xin lỗi chu tước đại nhân tại hạ đầu người một chốc trả lại không được ngươi huống hồ ngài chính là một người mà thôi cộ như khinh công nhanh hơn nữa lẽ nào có thể ở hai vị tiên quân trên tay lấy tính mạng của ta sao tiếng nói vừa dứt tiên vũ lâu thái dương nguyên quân cùng thái âm nguyên quân hai vị siêu phạm cường giả liền dự định tiến lên vậy kín từ tử liên vừa nay nhất thời ngây người dĩ nhiên để cô gái này ở hai người bọn họ ngay dưới mắt cướp đi tiên quả thực sự là quá mất mặt điều này làm cho luôn luôn điều càng tự mãn hai vị nguyên quân cũng không nhịn được muốn tìm về mặt mũi t ừ t ừ liên sau khi thấy không có sợ sệt từ trong lòng lấy ra một nơi tiểu bố gói ký hộp sau vững vàng c u ố n vào trên người mình bên trong ba viên tiên quả còn phải đi về cho l á o trần kéo dài tính mạng đây có thể không thể sai sót h ừ chu tước ngươi quá bất cẩn thật sự cho rằng ỵ vào chính mình khinh công vô s o n g liền có thể tùy ý làm bậy coi khinh anh hùng thiên hạ sao tư tử liên xem thường liếp nhìn thái dương nguyên quân đều là siêu phạm Thế thường nhưng nhưng nàng nhưng là xem thường bang này là xem đ i ê n bọn danh n vũ lâu bọn sát thủ, ư ớ c b ẩ n con chuột mãi mãi đều vậy con chuột, c ăn n đều mãi mãi mập lại vậy vậy ũ g là con c h u ộ tim l ề n bọn họ cũng xứng gọi anh hùng. Đừng họ gọi t ì nàng phí lời thừa dịp cầm ý địa vệ còn chưa tới người nhanh lên một chút giết nàng thái âm nguyên quân thiếu kiên nhẫn nói câu sau từ phía sau lưng móc ra một đôi ngân hoàn liền dự định cấp động thủ trước Đang đường đồng đơn bay ra này, trong nối hiện lượng lớn tiếng bước chân, đồng thời trước tiên bay ra một bóng người, đơn chân giống lúc bước trước xuất thời một người đến để trần đầu nửa người trên cổ áo mở ra lộ ra lồng ngực nhìn trên đài cao mọi người toét miệng cười nói kha kha khả ai dám bắt nạt lao tử biểu cô chương bốn trăm năm mươi tám kỳ lân lạc gia huyền vũ tử hành đối với cầm ý địa vệ bốn vị siêu phàm c ư ờ n giả g mọi người ở đây đương nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ tử hành vừa lộ diện mọi người liền biết người đến là ai nắng trời chờ một lúc thừa dịp loạn đi nhanh lên người nhị ra ra giúp ngươi ngăn cản bọn họ lạc uy liếc nhìn trên đài cao vừa tới tử hành sắc mặt nghiêm túc hướng bên người lạc thiên dương nói rằng được tô nhi biết rồi lạc thiên dương không do dự lập tức đáp ứng nói không phải hắn sợ chết vẫn là câu nói kia tất cả muốn lấy lợi ích của gia tộc làm chủ lại nói về trên đ à i cao từ hoành nhìn thấy trước mặt chính là yên vũ lâu hai vị nguyên quân sau tương tự xem thường cười nạo một tiếng thiết ta còn tưởng rằng là ai đó hóa ra là hai con phỉ con chua ta làm sao cảm thấy được các ngươi yên vũ lâu có thực lực và chúng ta cầm ý hệ vệ va b ả o sau khi nói xong vừa nhìn về phía mặt không hề cảm xúc khâu gia an nói rằng lại là ngươi cái này em ba à, lần trước ở đồng lai tiên đảo trên nhường ngươi chạy lần này xem ngươi chạy đằng nào ha <cười> khâu gia an k h é cười một tiếng huyền vũ đại nhân này nói gì vậy tại hạ lúc nào nói muốn chạy cơ chứ đúng rồi huyền vũ đại nhân tại hạ cái kia người bạn tốt lý mỗi nhân không tới sao Bạch, bản quan tại đây lý thiên hữu lắc người một cái đi đến trên đại cao mắt lạnh nhìn khâu g i a an khâu công tử ngươi còn không hết hy vọng sao còn vọng tưởng thành tiên đắc đạo khâu g i a an hướng lý thiên hữu thân thiện g ậ t g ù không sai đây là tại hạ cho tới nay tâm nguyện đồng thời vẫn vì là điều tâm nguyện này mà nỗ lực có lỗi à lý t h i ê n hộ đúng đây có lỗi sao không sai chỉ là khâu ra an vì hoàn thành tâm nguyện của chính mình nhưng phải để mọi người trả nợ vẫn là dùng tính mạng của mình trả nợ vậy thì có lỗi có điều lý thiên hữu biết khuyên không được người như thế đối phó loại này người điên chỉ có thể giam giữ lên hoặc là trực tiếp nhân đạo hủy diện bất kỳ ngôn ngữ đều là lại lãng phí thời gian mà thôi sư tỷ vật tới tay sao từ tử liên gặp ngủ v ô vỗ bên hôm hộ lý thiên hữu sau khi thấy vẻ mặt mừng rỡ lập tức đối với từ tử liên cùng tử hành nói rằng hai vị đại nhân không muốn dây dưa nhiệm vụ nếu hoàn thành rồi lập tức rút khỏi hang núi này lý thiên hữu sau khi đi vào vừa liếc mắt liền thấy cái kia to lớn vô cùng trụ đá liên tưởng đến đây là một ngọn núi lửa sau trong nháy mắt đã nghĩ đến cái k i a trong trụ đá cực có khả năng là sôi trào rung nhăm sau là thật sự một khắc đều không muốn ở trong sơn động này đợi ước gì giờ k h ắ c này có bao xa liền đi bao xa ở mọi người nghi hoặc trong mắt trên đài cao ba tên cầm y l ị a vệ cao tầng từ trên đài cao nhảy xuống đã nghĩ trước tiên rút đi hang núi này không nghĩ đến dĩ nhiên có người không đồng ý bọn họ rời đi muốn tới thì tới muốn đi thì đi thật coi nơi này vẫn là thái huyền vương triều sao quá không đem chúng ta yên vũ lâu để ở trong mắt chứ lý thiên hữu một cái vươn mình tránh thoát sau lưng kéo tới kinh khí thế nhưng phía sau vài tên võ lâm nhân sĩ liền gặp xui xẻo trong n g á y mắt bị đạo kia kinh khí đâm thủng ngược m ạ qua mắt thấy liền không sống được tư hoành sau khi thấy không nói hai lời quay đầu liền một quyển hướng thái dương nguyên quân đánh tới con mẹ nó ngơi sau lưng đánh lén xú con chuột âm tư hoành cú đấm này trực tiếp để vốn là nằm ở không an phận quảng trường mọi người trong n g á y mắt tiêu đốt bọn họ tranh đoạt dục vọng mỗi một người đều dồn dập hướng trực tiếp muốn tài bạo đấm mất trong nháy mắt toàn bộ quảng trường đại gia hòa tất cả đều rơi vào tranh đấu bên trong lộ sư tỷ không được lý thiên hữu ngăn cản từ tử liên nóng lòng muốn thử ý nghĩ nhìn thấy từ hoành một người đ ộ c chiến yên vũ lâu hai đại siêu phảm cao thủ thành thạo điêu luyện dáng v ẻ sau yên lòng sư tỷ nhiệm vụ quan trọng không nên vận động trước tiên đem đồ vật mang ra sơn động đi từ tử liên nhìn như thế thái dương nguyên quân trong lòng nhớ tội dám sau lưng đánh lén nàng tiểu sư đệ tương lai nhất định để hắn hảo hảo cảm thụ một chút chu tức tỷ tỷ chăm sóc tiểu sư đệ chính ngươi cẩn thận một chút sau khi nói xong hãy cùng như do hướng sơn động ở ngoài bay đi lý thiên hữu yên lòng tiên quả ở từ tử liên trên người là không thể an toàn hơn trừ phí nàng cố、ý. nếu không thì không ai có thể từ trên người nàng cướp đi đồ vật coi như khâu ra an cái k i a người điên làm nổ núi lửa làm lòng trời lở đất từ tử liên cũng tuyệt đối có thực lực bảo vệ tốt t i ế n quả dù sao nàng chạy nhanh mà lý mô nhân bây giờ nên làm gì là muốn cùng yên vũ lâu đánh nhau chết sống vẫn là trước tiên l u i lùi từ tiến đi đến lý thiên hữu bên người nhìn trên sân họ hét loạn lên thế cuộc t a o mày hỏi lý thiên hữu hướng đối phương lắc đầu một cái không cần thiết cùng yên vũ lâu ở đây đấu cái một mất một còn sẽ chỉ làm khâu ra an cái tia người điên càng vui vẻ đúng rồi kỳ lân đại nhân đâu lạc thiên dương phát hiện mình cho tới nay đều phi thường bình tĩnh nhị ra ra giờ khác này dĩ nhiên mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g vừa nãy dù cho chu tức cùng huyền vũ song song đến cũng không có vẻ mặt này trước mắt vị này gánh màu đồng cổ đũa lớn lao nhân chẳng lẽ có cái gì phi thường đáng giá chú ý địa phương sao ai lúc trước các ngươi đã lựa chọn hòa vào thái huyền vương triều hiện tại cần gì phải nghĩ tái hiện huy hoàng chuyện như vậy đây lạc u y hít sâu một hơi không nhịn được nắm chặt trong tay nhuyết kiếm trầm giọng nói rằng tổ tông di vật thân là hậu thế tự tôn không biết cũng còn tốt nếu biết sao dám để rơi rót ở người ngoài bàn tay ngài nói đúng sao kỳ lân đại nhân, Kỳ lân g ậ t g ụ biết lạc uy không phải ở kiếm có sự thực s á c thực như vậy táo tổ tông đồ vật dù cho là một cái bình dân dân chúng đều sẽ phi thường bảo vệ không chỉ là lạc gia loại này ngàn năm thế ra đây lại huống chỉ là ngọc tỷ truyền quốc loại bảo vật này đây thế nhưng ngươi nói đều đúng thế nhưng ngươi quên một điểm có chút bảo vật thả ở trong gia tộc chính là mầm hoạn thả ở bên ngoài khả năng còn càng an toàn lại như cái kia đứa bé trong lòng đồ vật như thế tiền bối đến cùng là a nói cho các ngươi cẩm y hệ vệ chúng ta lạc ra mục tiêu của lần này là cái gì vẫn bối tự nhận là tin tức rất bảo mật không thể từ chúng ta khối này nhi tiết lộ kỳ lân lắc lắc đầu không hề trả lời vấn đề này ngược lại không là hắn giả vờ giả vịt là hắn thật không biết trần sương thịnh chỉ nói cho hắn lạc ra dự định đón về ngọc tỷ t r u y ề n quốc hy vọng hắn có thể thân mật cầm lại triều đình đến cũng chưa nói cho hắn biết tin tức này đến từ đâu nói thật hắn cũng không biết càng ngươi biết la thượng không k h á c h k h í đứa bé đem đồ vật giao cho lão già ta đi lão già không muốn ra tay với ngươi lạc thiên dương vẻ mặt bất an bốn phía nhìn một chút dù cho bên người có l ạ uy vị này siêu phảm cường giả cùng mười hai tên nửa bước siêu phảm bảo vệ cũng cảm giác không an toàn uy hiếp cảm đương nhiên là đến từ lão nhân trước mặt lúc này hắn còn không biết đối phương là cầm y hỉa vệ kỳ lân đại nhân lời nói cái tia thật sự không tư cách làm lạc gia đại công tử kỳ lân a trong cầm y vệ tối quyền cao chức t r ọ n g người không ai biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu ngược lại trên giang hồ vẫn truyền lưu ông lão này truyền thuyết không nghĩ đến chính mình cùng đối phương lần thứ nhất chạm mặt dĩ nhiên là ở đây sau một cái trường học dưới kỳ lân tiền bối xin thứ cho ván bối cả gan yêu cầu của ngài ván bối không làm được kỳ lân thở dài đem trên vai cây búa đặt ở trên mặt đất một tay chống cây búa nói rằng đến đây đi các ngươi lạc gia lúc trước tốt xấu với xã tắc có công không có mạnh mẽ tạo thành lượng lớn vô tội dân chúng tử vong lao g i à sẽ không giết các ngươi thế nhưng đánh phục các ngươi sau khi liền muốn ngoan ngoan đem đồ vật giao cho ta đi không phải vậy lao g i à thật tức rồi lạc uy đem lạc thiên dương sau này đẩy một cái để hắn lùi tới lạc gia những người nhất lưu cao thủ bên trong hướng cái kêu mười hai tên nửa bước siêu phạm gia tộc con cháu mở miệng nói rằng kết trận ngăn địch chương bốn trăm năm mươi chín các nơi chiến trường lạc gia cùng kỳ lân động tĩnh bên này cũng hấp dẫn trên quảng trường rất nhiều người chú ý dù sao mười hai tên nửa bước siêu phàm cùng hai tên siêu phàm cường giả chiến đấu coi như giờ khắp này còn không có độc thủ vẹn vẹn chỉ là khí thế phương diện cũng đầy đủ khiến người ta coi trọng kỳ lân nhìn vây quanh mình lạc gia cường giả không có vội vã độc thủ hướng lạc b y g ậ t ngụ lão giả ta cũng đã lâu không có độc thủ lần này nếu không phải là bởi vì chuyện của các ngươi khả năng còn ở trong hoàng cung mỗi ngày lưu điều đây vẫn là câu nói kia nếu có thể từ ta này quá khứ triều đình liền không truy cứu nữa các ngươi đón về ngọc tỷ truyền quốc truyền này nếu như bị ta ngăn lại, liền đem lạc u y ánh mắt nghiêm nghị nhìn vị lão nhân trước mắt này đối với kỳ lân thực lực bọn họ lạc ra có quyền lên tiếng nhất đừng nhìn bọn họ hiện tại thật giống nhân số càng nhiều càng có ưu thế như thế thế nhưng đồng dạng thân là siêu p h à m lạc u y biết đối với có chút thế gian cao thủ tuyệt thế tới nói nhân số bao nhiêu cũng không thể đối với bọn họ sản sinh uy hết gì xem ra lần này hay là muốn dựa vào chính mình a chuẩn bị l i ề u mạng đi trong lòng cảm khái một tiếng sau lạc u y trầm giọng nói với kỳ lân kỳ lân tiền bối đắc tội rồi、Bạch. rõ ràng là n h ữ n kiếm thế nhưng lạc u y một kiếm đã đâm đi thời điểm dĩ nhiên sản sinh sẽ gió thanh âm trói thai ẩn chứa kiếm cương một kiếm Ha ha, t i ngay ở lạc quy động thủ một sắt na kia hắn mười hai tên lạc gia nửa bước siêu phàm cường giả trong nháy mắt theo tới tuy rằng từng người vũ khí hoặc là công pháp đều cũng không giống nhau thế nhưng căn cứ tu luyện tính toán chất pháp cũng khiến cho bọn họ giờ khắp này cường độ công kích có thể đối với bình thường siêu phàm cường giả sản sinh uy hiếp ẩm một tiếng vang thật lớn ở bên trong quảng trường vang lên s n g khi chấn động trong khi giao chiến tâm xung quanh một ít võ lâm nhân sĩ ngã trái ngã phải cá biệt nội công tu luyện bặt được còn bị sóng khí chấn động miệng p h u n màu tươi mau rời đi mau rời đi nội công không được đi xa chút không phải vậy cũng bị đánh chết có người cuốn quýt hướng chính mình sư môn đệ tử hô cao thủ giao chiến s ắ c thực đẹp đẽ nhưng không phải là a cũng có tư cách quan sát không chút thực lực lời nói xem kỳ lân loại cao thủ này cùng người quyết đấu vậy thì là muốn chết giao chiến kinh khí liền có thể chấn động giống như chết võ lâm nhân sĩ từ đại nhân chúng ta muốn đi giúp kỳ lân đại nhân sao lý thiên hữu không nhịn được hướng từ tiến hỏi không cần Kỳ lân đại nhân nói quá ngọc tỷ truyền quốc thời điểm chính h à n đến chúng ta làm thật chuyện của chính mình là được từ tiến lắc đầu một cái gia hiệu lý thiên hữu không cần hỗ trợ lại nói đừng xem trên sân thế cuộc thật giống người nhà họ lạc càng nhiều thế nhưng đối với kỳ lân đại nhân tới nói nhân số nhiều có thể cũng không có tác dụng lạc uy cái chán mồ hôi c h ả y r ò n g mình đã dùng tới mạnh nhất cơ ư n g khí thế nhưng là căn bản không làm gì được kỳ lân nửa phần hơn nữa đối với bên trong gia tộc cái tiêm mười hai tên nửa bước siêu phàm cường giả công kích, kỳ lân dựa vào mạnh mẽ cương khí hộ thể trực tiếp liền không nhìn bọn họ công kích toàn tâm toàn ý quay về trực tiếp đ ổ đến、Ấm. một bữa bước lui lạc uy kỳ lân cười cợt mọi người đều có trưởng thành A, trước k i a bị chính mình một bữa liền sợ đến không dám động thủ lạc uy giờ khác này cũng có thể cùng chính mình tiếp vài c h i ề u nhìn một chút bên người vây công chính mình những người lạc g i a nửa b ư ớ c siêu p h à m mặc dù đối với chính mình hình thành không là cái gì uy hiếp thế nhưng là có thể trở ngại chính mình kéo dài tấn công thời cơ quá phiền phức trước tiên xử lý cá t ạ đi hừ h lạnh một tiếng kỳ lân dùng cương k h í đánh văng ra bọn họ sau vươn mình nhảy lên bước chân nhẹ nhàng nhảy một cái hai tay nắm bứa đối mặt cái kia mười hai tên lạc da nửa bớt siêu phạm cực giả ở ánh mắt của mọi người bên trong kỳ lân đánh thép đúa tầng tầng đúa trên đất mắt trần có thể thấy một đạo gọn sóng sáng lên toàn bộ mặt đất lại như trên b i ể n rộng sóng biển như thế thành quận sóng t r ạ n lật lên kinh khí mạnh mẽ nhất thời thổi đến mức trong sân mọi người không nhịn được đưa tay che chắn liền ngay cả nằm ở kỳ lân chỗ này t r ê n trường phía ngoài xa nhất những võ lâm nhân sĩ kia cũng bị tình khí thổi suýt chút nữa quăng ngã cái té ngã tình huống thế nào quát gió to chỉ là dư âm thì có bực này vi lực có thể tưởng tượng được nằm ở, ở giữa chiến trường cái kia mười hai tên lạc da nửa bước siêu phảm cường già tạo nộ ở bứa lớn rơi trên mặt đất một khắc đó, bọn họ liền cảm giác mình lồng ngực bị một con k h ó i mã va vào như thế thậm chí càng mạnh hơn còn không phản ứng lại thời điểm hai chân vừa giống như bị người một đao chặt đứt như thế cũng lại không cảm giác được hai chân của chính mình tồn tại ngay lập tức một trận cuồng phong thổi tới chờ bọn hắn tầng tầng đánh trên mặt đất miệng p h u n máu tươi thời điểm này mới phản ứng được chính mình này mười hai tên nửa b ư ớ c siêu phàm cường giả lại bị đối phương một bữa liền cho đánh bại kỳ lân mặt không hề cảm xúc nhắc lên cây b ú a đối với một chiêu đánh bại đối phương mười hai tên cường giả chuyện như vậy hắn không có cảm giác được cái gì tự hào tâm tình lại không phải trước không có làm quá ở hắn này một bên d trước mặt hình quạt mặt đất, lại như bị cày quá đất ruộng như thế, lại cũng nhìn không ra trước dáng vẻ. Lạc u y tuy rằng xem đến gia tộc cái k i a mười hai tên cường giả bị đánh bại, thế nhưng lúc này không cũng thời gian đi thăm dò xem rốt cục tình huống làm sao, chỉ có thể đặt hy vọng vào kỳ lân không có hạ sát thủ, có điều trong lòng vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng. trên lệch vẫn là quá to lớn a. Cầm có cỡ cái năm gì phong về đều tiền kỳ kia khâu lân lại là nhân này, nhất thiên tỉnh tỉnh nào đại đó đệ hạ bối, thế thế uy hắn lạc u y cũng tuyệt đối không thể trực tiếp đầu hàng hắn đã bởi vì e ngại mà thả xuống quá một lần kiếm trong tay giờ khác này quyết không cho phép chính mình lại một lần nữa làm ra loại chuyện kia bởi vì hắn không chỉ có là lạc ra người vẫn là một tên võ giả c ô n từ hành o cánh tay trái đỡ được thái âm nguyên quân ngân hoàn xem thường cười cận tay phải trực tiếp một quyền oanh đi đến đẩy lùi đối phương sau chính mình phía sau lưng lại bị thái dương nguyên quân một trưởng đánh trúng ẩn chứa thái dương nguyên quân nóng rực cương khí một trưởng đánh vào từ hành phía sau lưng ngoại trừ con một tiếng hưởng ở ngoài cũng chỉ là đem đối phương quần áo thiêu phá mà thôi từ hành o phản tay nắm lấy cổ tay của đối phương một tay vung một cái liền đem thái dương nguyên quân hướng thái âm nguyên quân bên kia đem tới nhìn một chút mình bị hai vị y ê n vũ lâu siêu phảm cường giả đánh rách rách dưới dưới quần áo từ hành o thẳng thắn trực tiếp đem quần áo kéo để trần nửa người trên quân đi sơ sơ ngực từ hành o phi thường khinh thường nói thiết còn tưởng rằng hai người các ngươi chỉ chuột nhỏ lớn bao nhiêu bản lính đây ngoại trừ đánh xấu lao tử quần áo ở ngoài các ngươi còn có thể làm gì cho rằng lao tử là hiệu điệu tiểu cô nương sao con mẹ nó chuyên lôi lão tử quần áo thái âm nguyên quân xoa xoa xoa cánh không đối phương so với sắt thép còn cứng rắn hơn nhiều lắm tối thiểu sắt thép còn có thể bị chính mình cho đất n ư c mà đối phương hoàn toàn liền không nhìn sự công kích của chính mình làm sao bây giờ cái tên này luyện thể quá cứng toàn bộ liền thuộc rùa đen căn bản không đánh nổi thái dương nguyên quân ánh mắt nghiêm nghị hắn cũng phi thường đau đầu phiền nhất cùng xem từ hành loại này luyện thể cường giả quyết đấu đặc biệt vẫn là đương đại luyện thể số một số hai ra hỏa căn bản không đánh nổi dù n g đ ộ c trâm xem có thể hay không phá hắn phòng thủ thái âm nguyên quân vật cụ trên tay phải trong nháy mắt xuất hiện một viên độc trâm đây là bọn h ắ n yên vũ lâu noi theo đường môn bên kia chế tác độc trâm có người nói uy lực vô cùng thế nhưng có thể hay không phá huyền vũ phòng thủ cũng không biết dù sao không đường hoàng gia giáng thí nghiệm quá chương bốn trăm sáu m bị hố làm mệnh công tử có thể động thủ sao a man bảo vệ khâu gia an không nhịn được hỏi hiện tại trên sân thế cuộc quá mức hỗn loạn coi như có thần giáo mọi người bảo vệ a man cũng không dám hứa chắc khâu gia an an toàn dù sao cái kia mấy chỗ siêu phảm cường giả chiến đấu chiến trường nhìn thực sự là để nhân sinh không ra cái gì đối chiến dục vọng quá hù dọa đặc biệt cái kia nắm tay bữa ở hắn ở giữa chiến trường chu vi mấy trăm mét bên trong trên mặt đất liền không một chỗ là hoàn hảo không chút tổn hại căn bản không giống như là đánh nhau trái lại như là đến cày ruộng khâu g i a an đúng là không làm sao sợ sệt hoặc là nói hắn vẫn luôn không sợ sệt tâm tình phản mà phi thường hài lòng nhìn sơn động bên trong quảng trường thế cuộc thật tốt ta càng nhiều người càng tốt ta như vậy cuối cùng tế điện hiệu quả mới gặp trở nên càng thêm mười p h â n vạn mười cũng có chân chính t i ề n táng uy lực a m a n đi chuẩn bị đi một phút sau khi lập tức bắt đầu tiên táng nghi thức khâu da an mỉm cười nói nghe nói như thế sau quay chung quanh ở bên cạnh hắn thần kiếm nhân viên đều phi thường cùng nhiệt nhìn khâu ra an hai tay giơ lên cao trong miệng hô to cung nên giáo chủ đứng hàng tiên ban đến c h ứ n g kim tiên vị trí cung nên giáo chủ đứng hàng tiên ban đến c h ứ n g kim tiên vị trí cung nên giáo chủ đứng hàng tiên ban đến c h ứ n g kim tiên vị trí vũ sư muội vũ sư muội đừng t r u n g quá nhanh à, nơi này nhiều người như vậy vạn không cân thận chúng chiêu làm sao bây giờ đây đào mệnh có chút bất đắc dị hướng bên người vu bà bà hô vu bà bà không thèm để ý bên người vị này sợ chết sư mình đối với hắn tập tính từ nhỏ liền hiệu rõ phi thường t ấ u triệt không có bị b ứ c gấp tuyệt đối không thể ra tay thế nhưng đối thủ nếu như thật là coi khinh hắn khả năng này đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết phù thủy thúc bên này vu bà bà nghe được cách đó không sang lô s o n g lời nói sau vội vã hướng bên kia chạy đi đào mệnh thấy thế không có cách nào cũng chỉ được đi theo vài bước đi đến quảng trường một chỗ nơi này lô s o n g đang cùng mấy chục người đối lập đây nhìn thấu trước mắt này mấy chục người vẫn là đồng nhất cái thế lực xuất thân đây khi thấy đào mệnh cùng vu bà bà đến hai bên nhân mã phản ứng bất nhất lô xong là thợ phào nhẹ nhõm đ ắ n người kia thì lại sắc mặt hơi đổi một chút ừ đào mệnh các ngươi đường môn khi nào thì bắt đầu cùng bồ t á t man mặc chung một quần đào mệnh bất đắc dĩ l i ế c nhìn ngô s o n g cùng mình sư muội hướng đối phương lắc đầu một cái nói rằng hạ sách ngươi là thật có thể mò m ậ m à người ta bồ t á t man đều là hoa cúc đại khuyên nữ làm sao có thể gọi cùng chúng ta mặc chung một quần đây đường sỉ nhục người ta đại cô lương vị t i a gọi hạ sách đầu lĩnh v ẫ n nộ nói rằng hừ cái tia cây tiên thảo vốn là chúng ta kỳ phong sơn trại phát hiện là con mụ này đột nhiên ra tay cướp đi chúng ta sơn trại bảo vật đem đồ vật trả cho chúng ta chuyện này liền đi qua nếu không liền coi như các ngươi là đường môn cùng bồ tắt man c ha ú n g t kỳ p ha o n sơn huynh cũng không ngươi. Không g sợ s trại các các vị đệ i đưa c ha ú n g t tiên thảo. Giao ra bảo vật, tha Giao bảo ra con á c c ngươi người ba người bất、tử. Ha ha ha, tử. mụ này còn giống như là bồ t á t man đại sư thì đây này nếu như trói về sơn trại làm áp trại phu nhân lời nói cái kia chẳng phải là thoải mái chết ha ha ha nô s o n g từ phía sau lưng túi vải ở trong lấy ra một cây màu đỏ sầm thực vật đi ra hướng đ à o mệnh cùng vu bà bà nói rằng không hoa cỏ liền này một cây vu bà bà đi lên phía trước căn bản không để ý tới những người kêu gào kỳ phong sơn trại thành viên cẩn thận liếc nhìn nô xong trong tay thực vật sau mang theo kinh hỉ gật g ụ không sai chính là thất truyền không hoa cỏ không nghĩ đến bên trong thật là có một cây xem tình huống bảo tồn còn rất tốt song nhi sư điện đem nó để tốt đến thời điểm mang về hai phái chúng ta khỏe mạnh nghiên cứu một chút làm sao một lần nữa gắn nó ân sư điện cũng là nghĩ như vậy nô song g ậ t c cù muốn gắn như thế một cây thất truyền thảo dược quang dựa vào các nàng bồ t á t man một nhà không thể được đừng xem đường môn thật giống chỉ là chế độc cũng không cứu người liền cảm thấy bọn họ đối với thảo dược cũng không biết vừa vặn ngược lại đối với các chồng thảo dược nghiên cứu bọn họ thậm chí còn ở lấy trị bệnh cứu người bồ tắt man bên trên dù sao bồ t á t man chỉ nghiên cứu thảo dược đối với chữa bệnh phương diện tác dụng mà đường môn nhưng là mọi phương diện đều sẽ đi thâm nhập nghiên cứu mấu chốt nhất một điểm đường môn lịch sử xa xưa trong môn ghi chép tỉ mỉ quá không hoa có loại thực vật này nghiên cứu điểm ấy so với các nàng bồ t á t man mạnh hơn nhiều thấy đối diện ba người s á c thực nói là hai người phụ nữ hoàn toàn không thấy bọn họ kỳ phong sơn trại các anh em lời nói hạ sách phi thường phẫn nộ nói rằng này có phải là quá mức không coi ai ra gì bản trại chủ gọi các ngươi đem cái tía cây hoa có trả cho chúng ta vu bà, bà thiếu kiên nhẫn xoay người nói rằng lão thân đang bể b ụ đây kêu la cái gì Đồ vật coi như cho các người h cho ư các n các đám người hiểu dùng như thế nào sao? Một đám sơn hiểu thế Một sao? Ngươi, vũ bà bà một câu nói nói hạ sách có chút không nói gì bọn họ chỉ là cảm giác trước mặt cây này thảo dược nên chỉ ít tiền nhưng cụ thể có tác dụng gì điều ấy bọn họ trên nào có biết đi a nếu là có cái kia đầu h ó c lời nói hà tất chạy đi làm cái gì sơn phì đây có điều lời tuy như vậy thế nhưng quá bắt nạt người n g ư ơ i quản chúng ta có hiểu hay không vật này là chúng ta phát hiện đó chính là chúng ta các người thân là đại phái l i ề n có thể tùy ý cướp giật đồ của người khác sao còn có nói đạo lý hay không đ à o mệnh nghe nói như thế sau vung vung tay ai ai ai mò mâm à ngươi có thể đừng nói như vậy chúng ta danh môn đại phái cũng sẽ không làm loại này mạnh mẽ chiếm đoạt sự tình bình thường muốn làm cũng là trộm đạo đến sẽ không như thế trắng trợn có điều các ngươi thân là s u n t vị cướp các ngươi đồ vật đúng là rất hợp lý dù sao các ngươi những người này bị cướp tin tưởng võ lâm đồng đạo cũng chỉ có thể vỗ tay khen hay nghe xong vu bà bà lời nói sau kỳ phong sơn trại trại chủ hạ sách liền đủ tức giận nhưng là làm nghe xong đạo mệnh lời nói thì càng thêm không khống chế được lựa giận trong lòng mặc dù đối phương nói rất có đạo lý tiên sử nó khi người quá đáng sư minh ngươi ngăn chở bọn họ sư mội cùng xong nhi t ư điệt trước tiên xuống núi động nhớ kỹ nhanh lên một chút đi ra cầm ý ề n a vệ nói trong này nguy hiểm tuy rằng không biết là nguy hiểm gì nhưng nếu bọn họ như thế nói với chúng ta nói vậy cũng sẽ không cố ý gạt chúng ta vu bà bà vừa dứt lời xoay người rồi cùng nô s o n g hướng bên ngoài sơn động bay đi này không chỉ có là bởi vì phải bảo vệ tốt không hoa cỏ càng là bởi vì vị k i u cầm y hệ vệ thiên hộ lý mỗ nhân nói với các nàng lời nói nếu không muốn chết liền sớm một chút lui ra sơn động nơi đó gặp nguy hiểm mặc kệ là vu bà bà cũng được vẫn là nô s o n g cũng được đều cung vị này mới lên cấp người ngoài thôn cầm y hệ vệ thiên hộ lý mỗ nhân từng có tiếp xúc biết đối phương không chỉ có đối với các nàng từng người môn phái không có định ý trái lại còn đều rất có thiện ý dù sao mặc kệ đường môn cũng được vẫn là bồ tắt man cũng được đều đã cứu đối phương tính mạng nếu lý mô nhân đều nói như vậy nghĩ đến trong sơn động sát thực khả năng tồn tại các nàng không rõ ràng nguy hiểm lúc này mới thu được không hoa cỏ sau l i ề n lập tức hướng bên ngoài sơn động lui lại ngược lại đường môn cùng bù t á t man này hai môn phái mục tiêu của chuyến này chính là không hoa cỏ nếu giờ khắc này đều chiếm được vậy cũng không cần thiết tiếp tục ở l â u vu bà bà cùng nô xong lui lại rất đúng lúc t h ể nhưng đặc mệnh cái kia các vị sơn phí hảo hán cái kia nếu không các ngươi coi như không thấy ta để ta cũng đi thôi đ à o mệnh khách khí cùng kỳ phong sơn trại sơn phỉ môn thương lượng một chút chỉ là ừ giết này tôn tặc chương bốn trăm sáu mươi mốt thiện lương đ ặ o mệnh thật muốn chạy trốn lấy mạng giờ khác này bên trong quảng trường phi thường hỗn loạn mỗi một nơi đều đang phát sinh chiến đấu đặc biệt có hai nơi chiến trường càng là làm người ta kinh ngạc run sợ một chỗ chính là từ hành một người độc chiến hai vị yên vũ lâu siêu phàm cực giả khác một chốt nhưng là kỳ lần cùng lạc quy quyết đấu còn không tới gần nơi này hai nơi chiến trường kinh khí mạnh mẽ liền để bình thường võ lâm nhân sĩ cảm thấy n g h ẹ thở căn bản không dám tới gần chỉ có thể xa xa nhìn mà hiện tại tại đây hai nơi chiến trường ở ngoài lại gia tăng rồi một chỗ chiến trường càng làm cho người sợ hãi dồn dập chạy tư tán à, đây là cái gì ta thật khó chịu a độc đây là độc cháy mau đều sắp chạy đường m ô n độc đây là đường m ô n độc là ai ở đây dùng độc cứu ta nhanh cứu ta a người kia là ai như thế dùng độc liền không sợ võ lâm nhân sĩ hợp nhau tấn công sao đó là đường môn chấp pháp trưởng lão đào mệnh trưởng lão là đường môn bên trong cường giả cấp cao nhất nhanh cách hắn xa một chút không phải vậy chết như thế nào cũng không biết hạ sách tay chống đao bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn đứng vững hiện tại chính mình không chỉ có cảm giác hô hấp có chút khó khăn liền nội lực trong cơ thể vận hành đều biến chậm rất nhiều mỹ mắt đánh nhau cảm giác nếu như nằm xuống lời nói lập tức liền có thể ngủ t i ế p đi nhìn thấy bên người từng cái từng cái các anh em ngã xuống không biết sinh tử hạ sách kinh n ộ hướng đ à o mệnh nói rằng ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì trong bóng tôi dùng độc ngươi tính là gì anh hùng h ả o hán lại tính là gì danh môn chính phái đ à o mệnh vẫy vẫy tay bất đắc dĩ hồi đáp ta không trong bóng tôi dùng độc a ta ngay trước mặt các ngươi dùng là chính các ngươi không nhìn thấy mà thôi nay không trách ta còn có a chúng ta đường môn vốn là dựa vào độc cùng ám khí sống sót đây là chúng ta ăn cơm bản lĩnh a cho tới cái gì anh hùng h ả o hán chúng ta luôn luôn ham muốn hòa bình vừa nãy rõ ràng là các người động thủ trước nay có thể không trách ta hạ sách thấy kỳ phong sơn trại các anh em trước mắt không còn lại bao nhiêu người còn có thể nhúc đích liền dự định trước tiên lui xuống núi động ngày hôm nay xem như là ngã xuống đừng nói đ và bảo có thể bảo mệnh thế là tốt rồi được coi như các người đường môn lợi hại có điều ngày hôm nay mối thủ này chúng ta kỳ phong sơn trại nhớ rồi tương lai nhất định sẽ tìm các người đường môn đòi một lời giải thích chúng ta đi hạ sách sau khi nói xong liền dự định mang theo các anh em rời đi mà nghe được hạ sách lời nói sau có chút q u e người thuộc đ ư ờ n môn võ lâm nhân sĩ lúc này n võ lúc h sĩ n không nhịn hướng n g g được ư b ê này cạnh mình nhẹ giọng nói rằng n Tây trại thật Hà Phủ Kỳ, Phong Kỳ Sơn chạy xẻo rồi. bọn không xui rồi, biết họ là thật không biết đường một ô n tính vẫn người vẫn Mệnh này nham những người này thì khi hiếp khác, hiểm hỏa hiếp, hãy chờ đi đi, lại đối với cái à, là Đào lao dám xem, m uy uy ra cái đều không sống nổi đào mệnh nghe được hạ sách lời nói sau n h ữ n h ữ mày các ngươi đã nhất định phải như thế nói vậy ta cũng không thể thả ngươi đi rồi nếu không thì ngày sau ngươi còn phải tìm chúng ta đường môn đệ từ phiến p h ư c không đợi hạ sách tiếp tục nói cái gì đào mệnh vung hai tay lên vô số bé nhỏ độc c h â m từ ống tay áo của hắn bên trong vung ra đồng thời mỗi một cái độc c h â m trên đều lập lòe năm đen ánh sáng đó là cương k h i bám vào độc c h â m trên biểu hiện xoạt xoạt xoạt xoạt lại như trời mưa rào như thế nguyên bản liền bị đ à o mệnh độc không có khí lực hạ sách mọi người nhìn thấy này vô số độc c h â m tuy rằng từng người dùng hết biện pháp ngăn cản thế nhưng có chứa cương khí độc c h â m đừng nói bọn họ hiện tại trạng thái dù cho là thời điểm toàn thịnh cũng không nhất định có thể đỡ được c nhìn thấy từng cái từng cái kỳ phong sơn trại sơn phỉ môn chết ở trước mặt mình đảo mệnh không nhịn được trong lòng thở dài một tiếng cần gì chứ khổ như thế chứ nhìn thấy hạ sách lại vẫn có thể nhúc đích đào mệnh cao mày lại bù đắp một phát tám tiện quá khứ đâm thẳng đối phương hoa nhất hầu lần này tổng chết rồi chứ có điều trở lại phải cố gắng cùng tôn trưởng lão nói chuyện p h i ế g hàn phối chế độc dược dĩ nhiên không thể lập tức đem người độc chết khẳng định là lúc đó lời biêng không phải vậy không thể xuất hiện tình huống như thế cũng còn tốt chính mình phản ứng đúng lúc vừa nhìn ã y q bên trong quảng trường bốn phía vẫn còn tiếp tục chiến đấu đào mệnh căng thẳng cầm độc dược nhanh chóng hướng bên ngoài sơn động mạ đi muốn cùng mình sư mội sớm một chút tập hợp hy vọng bang này võ lâm nhân sĩ không muốn thấy mình nhỏ yếu liền chặn lại chính mình đi mọi người cầu ngươi đi mau lý thiên hữu nhìn thấy đào mệnh sốt ruột bận địu hoàng sau khi rời khỏi đây trong lòng cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm chiến đấu mới vừa rồi tạm thời xem như là chiến đấu đi tốt xấu người những ngọn núi phi còn nâng đao muốn phản kháng vừa đưa ra tuy rằng không thành công mà thôi cái tia đường môn chấp pháp trưởng lão đào mệnh lý thiên hữu trước cũng coi như từng thấy cảm giác vẫn cùng thiện một ông lão à thấy người nói chuyện đều phi thường k h á c h khí hơn nữa du đại du nhị cũng đã nói chính mình chấp pháp trưởng lão khá là sợ chết thường thường trốn ở bên trong sơn môn không xuống núi nếu không là thực sự không có cách nào lời nói căn bản không thể gọi đến động hắn cung tôn vô quá vị này dùng độc đại sư không giống chấp pháp trưởng lão đào mệnh am hiểu chế tác khí lại như lý thiên hữu trên người bây giờ đường môn đặc chế ám tiễn chính là xuất từ vị này chấp pháp trưởng lão bàn tay đương nhiên trải qua tình huống vừa rồi sau lý thiên hữu cũng sẽ không bao giờ cho rằng đối phương chỉ là một cái hiền lành ông lão quá hù dọa chỉ là đứng ở đó bất động cũng không thấy có động tác gì đ à o mệnh đối diện cái nhóm này sơn phỉ môn liền cái này tiếp theo cái kia ngã xuống căn bản không biết đối phương lúc nào hạ đ ộ n g còn có cái kia một đám lớn ẩn chứa cương khí đ ộ c châm chỉ là này một tay liền có thể nhìn ra vị này sợ chết đường môn chấp pháp trưởng lão ở cương khí tu vi trên cũng không thấp a thậm chí cương khí khống chế còn phi thường tính tới đây như thế một cái như bệnh dịch đại cao thủ rời đi cũng lần à phào này, m nhóm, cảm điểm, cho độc được cực c Thiên Hữu thở phào nhẹ nhóm. Dù sao độc khí thứ nghe thấy như sao Lý liền đáng đến nếu hắn dù sợ m thì hãy y vệ u h h đệ k ô này g cẩn thận hút tới. Vậy thì phước. Có điều mới vừa thở ra một hơi, lập tức nhấc thận phiến lên đến、rồi. Lần n hút tới, thì thở một tâm hơi, vậy lập điều mới lại rồi. vừa ra không phải là bởi vì những khác mà là nhìn thấy a man tên kia cùng khâu ra an nói rồi mấy câu nói sau liền vội vã rời đi đồng thời khâu ra an tên kia bên người những người thần giáo mọi người lập tức hãy cùng ăn thuốc kích thích như thế d ơ lên cao hai tay hô to lên bởi vì cách khá xa vì lẽ đó nghe không rõ ràng bọn họ đến cùng ở hô cái gì thế nhưng từng có trải qua lý thiên hữu có thể đoán được vô vi không phải là một ít khẩu hiệu loại hình mà then chốt không phải cái này mà là a man động tác vào lúc này rời đi cái kia có phải là mang ý nghĩa khâu ra an cũng định làm nổ núi lửa do đó s o n g thành chân chính tiên t ă n g đây vừa nghĩ tới nơi này lý thiên dương không có trì hoãn lập tức hướng bên trên quảng trường phóng ra một viên tên lệnh Chiếm chiếp. chói cả cũng được, chỉ có tục cấp thanh thai nghe không. Nhân, mọi người Biết điều này có ý vị gì, lại tiếp giật tài rồi. lui lại sao? Từ tiến bay người đi đến âm Mô muốn Đạo đầu bảo sao, này này lên là tất bắt từ bị vị gì, Lý ý lý thiên hữu gật cụ vẻ mặt nói thật từ đại nhân để các anh em nhanh lên một chút rút khỏi sân động nếu tiên quả đã đắc thủ nhanh lên một chút trở lại thuyền đi đến ta hoài nghỉ khâu ra an tên hướng kia dự định làm nổ núi lửa nơi này lập tức liền muốn sụp t ư tiên sắc mặt nghiêm túc được liền nghe lời ngươi sắp xếp chương bốn trăm sáu mươi hai lui lại ngọc tỷ đội chủ từ hành o một quyền đánh văng ra hai người trước mắt nhưng hai cẩn thận lắng nghe tiếng vang đó tiến sau bất đắc dĩ nết nếm ai c ò n muốn cùng các ngươi hai con xú con chuột khỏe mạnh vui vừa một chút n h ư đây hết cách rồi chúng ta cầm ý địa vệ là có quy tắc hy vọng các ngươi có thể khỏe mạnh sống sót đ ừ n g nha ở ta động thủ t r ư ớ c sẽ c h ế t ta ở yên vũ lâu thái dương nguyên quân cùng thái âm nguyên quân hai người không rõ trong ánh mắt từ hành vươn mình nhảy một cái liền hướng bên ngoài sơn động bay đi căn bản không để ý tới nhi ven đường hắn yên vũ lâu sát thủ thật giống như rất gấp như thế hắn có ý gì lẽ nào cầm ý địa vệ bên kia phát sinh vấn đề lớn thái âm nguyên quân không hiểu hỏi thái dương nguyên quân tay trái ngăn chặn run dậy tay phải ánh mắt nghiêm nghị nhìn rời đi từ quả nhiên danh bất hưu truyền này một thân luyện thể cùng c ư ờ n g khí cường độ thực sự là đương đại ít có cùng hắn quyết đấu một phen sau trong cơ thể ta khí huyết sôi trào nếu như tiếp tục cùng hắn chiến đấu tiếp lời nói sợ là chỉ bằng hai người chúng ta vẫn đúng là có thể sẽ gặp sự cố thái âm nguyên quân g ậ t g ụ liếc nhìn trong tay ngân hoàn nguyên bản cứng cỏi vô cùng ngân hoàn vũ khí giờ khác này mặt ngoài càng nhưng đã có vết n ư ớ c đây cũng là bởi vì từ huếnh cái k i a một đôi n ụ c quyền d â n đến ai cầm ý đ ì a vệ tứ đại thần vệ người người đều có tuyệt học tại người cũng còn tốt đây là h u ế n vũ sắp tính không lớn như vậy nếu như đổi làm là bạch hổ đến, đến rồi vậy ngày hôm nay trong hang núi thật sự liền muốn thây chất đầy đồng a đi rồi thái âm đừng ở chỗ này đợi khâu giáo chủ người kia gầm gầm gừ gừ ta sợ hắn điên lên ngay cả chúng ta cũng t i n h kê ở bên trong chỗ này không an toàn thái âm nguyên quân sắc mặt thay đổi thành tựu cùng khâu g i a an từng có rất nhiều lần chiều sâu hợp tác yên vũ lâu bọn họ quá rõ ràng khâu g i a an người này là cái gì người nhìn như một cái quân tử khiêm tốn nhưng trên thực tế thật là một cái không chọn không t r ụ người điên điên lên không ai biết hắn muốn cái gì người điên được chúng ta thuyền ở hải đảo mặt nam ngược lại vật tới tay trở lại cũng có thể hướng về lâu chủ báo cáo kết quả hai vị yên vũ lâu nguyên quân giờ khác này cũng c h ậ m chậm lui ra chiến trường về phần h ắ n yên vũ lâu sát thủ có thể hay không chết ở trên hải đảo mắc m ơ gì đến bọn họ khai thiên ẩm kỳ lân một cái búa nặng trực tiếp đem lạc u y đánh bay ra ngoài miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất căn bản vô dụng a coi như đỡ được đối phương đánh thép búa thế nhưng đối phương mạnh mẽ cương khí trực tiếp liền phá hủy sự chống cự của chính mình căn bản không có bất kỳ biện pháp nào để ngăn cản sự công kích của đối phương không thể cản phá cái này thành ngữ lạc u y lần thứ nhất hiểu rõ rõ ràng như thế, Nói chính là kỳ lân người như thế đi sự công kích của hắn không tính nhanh góc độ cũng không xảo quyệt đường đường chính chính nhường ngươi một ánh mắt liền rõ ràng hắn muốn hướng ngươi nơi nào công kích nhưng là khi ngươi muốn dựa vào thân pháp tranh né thời điểm lại phát hiện căn bản trốn không được chỉ có thể nhắm mắt đi đón dưới sự công kích của đối phương là ạ quy biết đó là kỳ lân tu lợi thế đường đường chính chính để ngươi không thể tránh né thế tối quan g minh chính đại tối gian nan hiểm trở một loại thế cũng đại diện cho kỳ lân người này tính cách không chơi âm mưu kỳ kế càng không nịnh mọn chỉ muốn cùng ngươi đến một hồi quan minh chính đại chiến đấu lạc uy tu luyện thế là cùng tính giác có quan hệ cái này cũng là tại sao danh hiệu của hắn gọi nghe phong người thế nhưng ở kỳ l ầ n trước mặt chính mình thế căn bản không đáng nhắc tới cùng nói lạc uy là bởi vì nội lực cương khí cùng chiêu thất thua chẳng bằng nói là bởi vì thế không bằng đối phương hoặc là nói hai người thế t r ê n l ệ n h thực sự quá to lớn nhìn thấy lạc uy trong kiếm gắng gượng đứng lên dáng vẻ kỳ l ầ n không nhịn được lắc đầu một cái hướng một bên lạc thiên dương nói rằng tiểu tử đem đồ vật giao cho lão già đi lão già không muốn lấy lớn ép nhỏ lạc thiên dương không nhịn được nuốt một n g ụ m nước bọt mồ hôi lạnh trên trán chảy r ò n g đây là cuộc đời hắn bên trong lần thứ nhất thấy được thế gian chân chính cường giả cấp cao nhất q u i đấu càng đã được kiến thức cái gì gọi là chân chính một người mà khi chăm vào quân nguyên coi chính mình lạc ra bên này một vị siêu phàm cường giả cùng mười hai tên nửa bước siêu phàm hơn nữa mấy chục tên giang hồ nhất lưu cao thủ loại này xa hoa đội hình không nói thiên hạ vô địch thế nhưng ở tòa này trên hải đảo bởi vì cũng là số một số hai thế lực tồn tại thế nhưng không nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là một cái cầm ý địa vệ kỳ lân liền như bẻ cánh khô diệt bọn hắn toàn bộ cao thủ hàng、đầu. may m à đối phương không có chân chính hạ sát thủ vẫn tính là để lại điểm tình cảm nếu không lần này lạc gia thật là muốn tiền mất tật mang lạc thiên dương cầm s o n g quyền từ trong lòng lấy ra cái k i a hộp vông ném cho kỳ lân toàn bộ hành trình m ặ t không hề cảm xúc dáng vẻ khiến người ta không nhìn ra giờ phút này vị lạc gia đại công tử đến cùng đang suy nghĩ gì kỳ lân tiếp nhận hộp sau ở một đám lạc gia cao thủ trước mặt mở ra hộp không chút nào sợ bên trong gặp có cái gì ám khí xuất hiện nhìn thấy trong hộp ngọc tỷ truyền quốc sau kỳ lân lúc này mới yên lòng lại đem hộp thu vào trong lồng ngực liếp nhìn lạc uy cùng lạc thiên dương kỳ lân khe khẽ gật đầu cảm tạ tiền đối vinh quang tự nhiên cần bảo vệ thế nhưng tuyệt đối đừng bởi vậy cho đương đại người mang đến mối họa lao già đến đây là hết lời các ngươi tự lo lấy đi lạc quy lại là phun ra một ngụm máu tươi lạc thiên dương vội vã đi ở đến đây đỡ lấy đối phương nhị ra ra ngài thế nào rồi còn chịu đựng được sao ha ha nhị ra ra còn chết không được không thẹn là kỳ lân đại nhân à, t r ê n lệnh quá to lớn đều nói năm đó chúng ta là bởi vì hoác a n thái mới lựa chọn gia nhập thái huyền vương triều ha ha ha thế nhân lại nào có biết b á c h khiến cho chúng ta gia nhập thái huyền vương triều dĩ nhiên là một vị thợ đánh sát đây khạc khạc hướng lạc thiên dương phất tay một cái đi đến xem giới gia tộc khác con cháu có không có nguy hiểm tính mạng tô nhi n đã từng điều tra tuy rằng đều bị thương nặng nhưng tạm thời còn không nguy hiểm đến tính mạng có điều nhất định phải lập tức trở lại tu dưỡng nếu không thì một thân võ công khả năng liền muốn hoa phế lạc uy trông kiếm lau lau rồi một hồi môi máu tươi nhìn xuống bên trong quảng trường thế cuộc trở về ba n ă g trời nếu ngọc tỷ chuyển quốc mang không đi đợi ở chỗ này nữa cũng mất đi ý nghĩa các tộc nhân cũng cần một, một chỗ yên tĩnh tiến hành trị liệu lạc thiên dương trầm mặc gật gật đầu không nói thêm gì lần hành động này thất、bại. tuy rằng coi như bị phụ thân biết rồi cũng chắc chắn sẽ không trách tội chính mình thế nhưng lạc thiên dương còn là phi thường không hài lòng phi thường không hài lòng chỉ là bởi vì một cái võ giả liền để cho mình toàn bộ hành động hoàn toàn mất đi hiệu lực liền để như thế đổ lộ nhà người bó tay toàn tập liền giống nhân loại đối mặt thiên thai như thế giờ khác này lạc thiên dương cũng cảm giác phi thường bất lực mà hắn suy nghĩ nát b ó c cũng không nghĩ ra một cái từ kỳ lân đại nhân trên tay bảo hộ được ngọc tỷ truyền quốc biện pháp vì lẽ đó vừa nay mới như vậy quả đ o á n đem đổ vật ném cho đối phương bởi vì hắn biết cường trống đỡ là không có bất kỳ ý nghĩa gì lạc gia đệ tử toàn bộ rút khỏ t h u y ề n chỉ nghe lệnh b v ậ h khâu g i a an lắc mình một cái cúi đầu tránh thoát kéo tới một đ a o sau lưng một tên thần giáo giáo chúng lại bị cái kia một đạo đ a o cương chặn ngang chém thành lượng giải nhất thời nội tạng tung k h ắ p một chỗ ha ha ha lý m ô nhân chuyện gì nhường ngươi tức giận như vậy đây bạn cũng gặp lại không nên ngồi xuống uống trà trò chuyện mà lý thiên hữu phất tay một đ a o lại chém đứt một tên thần giáo nhân viên cổ dĩ nhiên cảm giác trong tay nhiễm phải máu tươi đoạt mệnh phát sinh tâm tình v u i thích n à y mẹ kiếp là một cái yêu đạo a đừng cùng ngươi này người điên làm bằng hữu quá nguy hiểm tại hạ không chịu nổi khâu ra ăn kế hoạch của ngươi chúng ta đã toàn bộ biết rồi hiện tại cầm y địa vệ ở hải đ ả o xung quanh đã làm tốt bố trí coi như ngươi làm nổ núi lửa cũng đừng nghĩ chạy đi nghe được lý thiên hữu lời này sau khâu ra an sửng sốt một chút sau đó hài lòng v ỗ tay lợi hại lợi hại có điều tại sao lý mỗ nhân ngươi có thể đoán được kế hoạch của ta điều ấy ta nhưng vẫn không cảm thấy kỳ quái đây coi như ngươi biết rồi ngươi có thể ngăn c ả n sao chương bốn trăm sáu mươi ba lưu lại thiên m u ố n vỡ lý thiên hữu mặt lệnh không biết trả lời như thế nào đối phương vấn đề này đúng đấy coi như biết rồi có thể ngăn c à n sao nếu như cẩm ý gì hệ vệ đối với tiên táng bên trong tất cả mọi thứ đều không có nhu cầu lời nói t ỷ như tiên quả ngọc t ỷ truyền quốc những thứ này cái kia từ lúc phát hiện khâu gia an ngay lập tức liền có thể mạnh mẽ giết chết cái người điên này thế nhưng hết cách rồi khâu gia an ngắt lấy cẩm ý hệ vệ cần tiên quả điểm ấy hoặc là từ lúc biết trần sương thịnh không còn sống lâu nữa chuyện này sau liền biết cẩm ý hệ vệ gặp bởi vì tiên quả sự t ì n h không được không để kế hoạch của chính mình tiếp tục tiến hành thậm chí càng bảo vệ hắn đây đây chính là vì cái gì lý thiên hữu đối với khâu gia an đánh giá là một cái hết sức lý trí lại hết sức điên của người điên. lý m ô nhân ngươi muốn dùng thời gian ở đây giải quyết ta sao khâu g i a an nhìn thấy lý thiên hữu khó coi vẻ mặt sau c ư ờ i cợt liền xoay người hướng vừa đi nơi đó đang có một chỗ mật đạo ngăn lại hắn lý thiên hữu đứng tại chỗ không n ú c đ í c h mắt lạnh nhìn khâu g i a an đoàn người rời đi cũng không muốn tiếp tục tại đây tiêu hao thời gian nguyên nhân chủ yếu là không biết khâu g i a an này người điên lúc nào sẽ làm nổ núi lửa hắn cũng không muốn thí nghiệm một hồi mình có thể không thể trốn thoát loại này thiên thai tận thế đây lý m ô nhân đi rồi đi mau、Bạch. một đạo kiếm cương ở bên cạnh mình sáng lên ven đường chém giết vài tên thần giáo giáo chúng vong xuyên hạ xuống thân thể ngay lập tức liền hướng lý thiên hữu sốt ruột hô các anh em đều rút khỏi đi tới sao người còn quan tâm người khác liền thuộc ngươi tối làm phiền đều rút khỏi đi tới hiện tại liền còn lại mấy người các ngươi thiên hộ lý thiên hữu nhìn chung quanh bốn phía một cái hiện tại bây giờ ở đầy đất tài bảo trước mặt còn có thể gắng giữ tỉnh táo hay là cũng chỉ có những người đại phái thế g i a còn n g ư ờ i khác sớm đã bị tài bảo mê hôn mê hai mắt đừng xem những người này chết chắc rồi coi như ngươi hiện tại nói với bọn họ nơi này muốn sụp nơi này gặp nguy hiểm có tin hay không bọn họ cũng sẽ không nghe lời ngươi vong xuyên k i n h t h ư n g nói được rồi được rồi đừng nói Ta biết rồi, chúng ta rồi, đi chúng s ớ m đi, lý thiên hữu cùng vong xuyên hai người vừa đổi tới sơn động đường nối thời điểm liền nghe thấy phía trước cách đó không xa chuyển đến một tiếng vang thật lớn hai người nhìn nhau đều nghe được thanh âm này là cái gì nổ tung hoặc là nói là hòa dược tiếng nổ vang tiên sư nó ban ngày tôn tử đem vào miệng lối vào nổ sụt thật muốn t r ô n sống chúng ta à vong xuyên không nhịn được mắng một câu lại quay đầu lại nhìn xuống bên trong quảng trường trước kia còn ở tranh đấu các đại võ lâm nhân sĩ nghe thấy này một tiếng vang thật l ớ n sau rốt cục cảm giác được thật giống có cái gì không đúng địa phương một ít môn phái lớn nhân viên giờ khắp này cũng r ồ n dập tụ tập cùng nhau dự định trước tiên lui xuống núi động lại nói có điều đi vào dễ dàng muốn đi liền khó khăn vong xuyên tránh ra vong xuyên tránh ra thân thể tựa sát vào vách tường sau hướng lý thiên hữu gật g ủ nhất t h i ê n ở tối tăm trong đường núi một đạo mạnh mẽ đao cương từ đoạn mệnh trên thân đao sáng lên trong n g á y mắt để trong đường nối trở nên như ban ngày như thế liên giống như là các đậu phụ những người bởi vì nổ tung mà che ở lối vào hang núi đá tảng bị lý thiên hữu này một đao cắt thành nát tan có điều bốn sắt còn không được à lực công kích rất đủ thế nhưng đối với chắn cửa tảng đá vô dụng à vong xuyên tiến lên kiểm tra một chút bất đắc dị hướng lý thiên hữu nói rằng lúc này từ tiến cũng đi đến bên người nhìn thấy tình huống này sau cũng nhữ mày giống như lý thiên hữu hắn v ô công lực công kích cũng đủ thế nhưng đối với, với tình huống trước mắt cũng không biện pháp gì tốt lắm vừa nay cái kia một đao ta đều dùng toàn lực hết cách rồi sự công kích của chúng ta đều lấy sắc bén cùng cắt chém làm chủ đối phó loại này chắn cửa đá tảng vẫn đúng là không biện pháp quá tốt đến đây đi chậm rãi na đi lý thiên hữu thở dài sâu đã nghĩ cùng từ tiến còn có vong xuyên đem cửa những người đá tảng na qua một bên đi chính vào lúc này cảm giác được chính mình vai bị người vỗ vỗ quay đầu lại liếc mắt nhìn chính là kỳ tân đại nhân tham kiến kỳ lân đại nhân lão gia tử ngài nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi sao kỳ lân cười gật cù nhìn một chút tre ở trước mặt đá tảng hướng lý thiên hữu nói rằng tiểu tử tránh ra đi để lão già đến đem những này đá tảng thanh lý đi chờ tất cả mọi người tránh ra sau Kỳ ẩm mặt mặt nhìn a a i t cách đó không xa cái tia bởi vì ánh mặt trời mà một lần nữa sáng sủa cửa sân động lý thiên hữu không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt khá lắm người ta một búa đỉnh thiên tám mươi kỳ lân đại nhân này một búa có thể trực tiếp đem người đưa vào ý c h u đi ha ha ha quyết định đại gia đi nhanh đi nhìn trước mắt vị này cười ha ha ông lão lý thiên hữu lại một lần nữa đối với trong miệng hắn ở nông thôn kỹ năng cảm thấy y ế u kỳ ông lão này đến cùng luyện chính là cái gì võ công a cao tuổi rồi so với tiểu tử đều càng cường tráng khỏe mạnh thực sự là xem trước hắn nói như vậy vẹn vẹn chỉ là một vị thợ đánh sát sao mọi người mới vừa đi ra sân động trước người liền xoạt, xoạt xoạt xoạt hạ xuống rất nhiều bóng người đến chính là ở bên ngoài trị thủ cầm y địa vệ đầu lĩnh nhìn thấy lý thiên hữu bọn họ sau lập tức nói k ỳ lân đại nhân thư minh lý thiên hộ là muốn lui lại sao không sai chính thiên hộ sư tỷ cùng huyền vũ đại nhân đâu lý thiên hữu gấp góc hỏi chu tước đại nhân sau khi ra ngoài liền hướng thuyền đi đến bảo là muốn bảo vệ tên i quả huyền vũ đại nhân còn không thấy hắn đi ra đây chính nói đây mọi người cũng cảm giác được sau l ư n g truyền đến một đạo kinh phong quay đầu nhìn lại chính là mới vừa mới cho tới huyền vũ tử hành nhìn thấy hắn để chân nửa người trên dáng vẻ kỳ lân nhạc cười ha ha cười làm sao đây là quần áo lại hỏng rồi này kỳ lân đại nhân ngươi là không biết ta đám người kêu đánh nhau liền đánh nhau kết quả không thương tổn được ta đem ta quần áo lại cho làm phá phiền chết rồi tử hành khó chịu nói rằng ha ha ha ai kêu ngươi mai rùa rắn như vậy lại không muốn dùng vũ khí Cái kia gặp xui xẻo tự nhiên là phục của、người. Được rồi, nếu chúng chút kia xui nhiên người. rồi, mọi người đủ, liền ta gặp nếu xẻo tự một chút rút là y đủ, sớm v ề t h u y ề n lên n đi. v a g đột nhiên một tiếng vang trầm thấp từ trong hang núi chuyển ra ngay lập tức lại là liên tục vài đạo vang trầm chuyển đến đồng thời trên đỉnh đầu miệng núi l ử a vậy cũng liên tục không ngừng chuyển đến nổ vang lý thiên hữu sắc mặt thay đổi nghe được đây là thuốc nổ nổ tung âm thanh không được khâu ra an cái kia người điên làm nổ thuốc nổ tất cả mọi người mau lui lại về thuyền đi đến rời xa hải đảo vừa dứt lời lại là liên tục vài đạo tiếng nổ vang chuyển đến lần này là từ dưới lòng đất chuyển đến lý thiên hữu bọn họ cảm giác mặt đất chấn động ngay lập tức đứng thẳng mặt đất liền phát sinh sụp đổ đồng thời trước kia cửa đá cái kia trong nháy mắt phun ra lượng lớn bọn nước đây là dưới nền đất cơ quan bị phá hỏng vì lẽ đó hải lưu hướng lên trên dâng trào biểu hiện cũng không biết đến cùng phát sinh bao nhiêu cho nổ nổ đợi được tiếng nổ vang kết thúc mọi người phát hiện bọn họ chân đạp mặt đất đã sớm bị nghiêm trọng phá hoại càng nhiều càng nhiều người từ trong đường nối hoảng không chọn đường muốn đến ở ngoài chạy thế nhưng bởi vì, cửa động vốn cũng không lớn, hay bởi vì nổ tung nguyên nhân phát sinh sụp đổ cũng chỉ có một phần nhỏ người trốn thoát càng nhiều võ lâm nhân sĩ chỉ sợ đã bị này các vị đại nhân có phải là có tiếng gì đó a là ta nghe sai lầm rồi sao vong xuyên nghi ngờ hỏi lại vành thai lên cẩn thận lắng nghe kỳ lân lần thứ nhất ở trước mặt mọi người lộ ra vẻ ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lại trên đỉnh ngọn núi trong miệng nhẹ nhàng nói thiên băng cháy mau chương 464, t h o á t thân giết người vành vành vành ở mọi người sợ hãi trong ánh mắt trên đỉnh đầu miệng núi l ử a thỏa thích phun sự phẫn nộ của nó cái k i a từng đạo từng đạo đỏ tươi r u n g nham cái k i a mây đen bình thường khói độc mặt đất kia không ngừng chuyển đến chấn động làm cho tất cả mọi người đều biết toàn à y vẫn tồn tại với trên hải đảo núi lửa rốt cục phát sinh thuộc về tiếng giống giận dữ của nó. tuy rằng đây là bị người là gợi ra lựa d ậ n từng khối từng khối lại như bom như thế tảng đá từ trên đỉnh núi hạ xuống đánh trên mặt đất thời điểm lại gợi ra to lớn phá hoại ở cái k i a mạnh mẽ sóng trùng k í c h dưới dù cho là một khối nguyên bản phi thường đá bình thường ở đây khắc cũng như là cương khí bình thường có vẻ phi thường trí mạng tầm thường võ lâm nhân sĩ phàm là bị loại này tảng đá đánh trúng trong nháy mắt liền có thể muốn tính mạng của bọn họ、ừ. Lý Thiên hữu một tảng Hữu đánh rơi rơi xuống đao đá tảng, cùng cái kia mây đen bình thường mà có chứa thiêu đốt cùng độc khí khói đen lúc vẫn là không nhịn được tinh hồn bạc vía tất cả mọi người đi mau đ ừ n g động bất luận người nào nhanh hướng thuyền phương hướng chạy nhanh mây đạo nhân ảnh từ trong hang núi sông ra còn chưa kịp thở m ộ t hơi liền bị bởi vì dung nham xì ra đá tảng đập chúng ở trong mắt lý thiên hữu những người nguyên bản xem như là trong trốn võ lâm nhất lưu cao thủ trong nháy mắt liền bị đánh thành thịt nát d o a đến hắn không tự giác hướng lùi về sau vài bước cái gì gọi là thiên hai lý thiên hữu ở hiện thực bên trong chị có thể ở trong video nhìn thấy cảnh tượng giờ khác này ở trên hòn đảo xem như là tự mình lĩnh hội đến hải xuyên vong xuyên hai người các ngươi mau mau rời đi vong xuyên quay đầu nhìn về phía lý thiên hữu không nhịn được hỏi sao nhỏ nghe ngươi ý tứ ngươi còn muốn lưu lại sao ha ha giải quyết một điểm cá nhân đ ơ n đoán đừng nói đi nhanh đi nhìn chung quanh ngày này hai tận thế bình thường cảnh tượng cảm thụ mặt đất rung động cái tia trên núi lửa cấp tốc chạy xuống r u n g nham để vong xuyên dùng mình một cái lúc này không tiếp tục do dự xuống hướng lý thiên hữu gật g ủ được ngươi k i n h công so với chúng ta được chính mình cẩn thận một chút làm xong việc nhanh lên một chút trở về nói xong cũng lôi kéo muốn nói lại thôi tần hải xuyên hướng thuyền phương hướng chạy đi tại sao không lưu lại đến giúp lý đại nhân đây vong xuyên toàn lực vận chuyển khinh công nghe được tần hải xuyên vấn đề sau nhàn nhạt, nhạt mở miệng hồi đáp vậy dĩ nhiên là bởi vì lý đại nhân muốn làm sự tình không tiện để càng nhiều người xem đến thôi yên tâm đi tên i tia c h â n trượt vô cùng chết không được vẫn là quản thật chúng ta cái mạng nhỏ của chính mình đi cao thành bay đầu mang theo sợ hãi nhìn một phía khu rừng rậm rạp giờ khắc này mang cho hắn chính là vô cùng hoảng sợ nguyên bản phong cảnh tươi đẹp bảo tàng đông đảo hòn đảo này giờ khắc này trong nháy mắt liền biến thành luyện ngục không phải nói đó là một ngọn núi lửa không hoạt động sao tại sao khỏe mạnh liền p u n trào cơ、chứ? chết rồi tất cả đều chết rồi h ắ n t ừ thần kiếm sơn mang đến đến mười mấy vị đệ tử nội môn tất cả đều bị mai táng ở chỗ hang núi kêu bên trong nếu không là vừa nay hắn cảm giác được không đúng lập tức từ trong hang núi chạy đến bị mai táng trong đám người thì có hắn hiện tại cao thành đã không dành quan tâm cái gì tài bảo không tài bảo sự t ì n h giờ khác này hắn muốn làm chính là bảo vệ tính mạng của chính mình mặc kệ trở lại thần kiếm sơn đem sẽ phải chịu tội gì trách trước tiên đem mạng nhỏ bảo vệ được rồi thuyền mau trở lại thuyền rời đi nơi này nếu không thì chờ núi lửa hoàn toàn bộ phát ra thời điểm e là cho dù là những người thuyền biển cũng rất khó ở sóng gió dưới tiếp tục sống sót giữa lúc hắn muốn tiếp tục thoát thân thời điểm cũng cảm giác được phía sau có một đạo kình phong truyền đến nhiều năm chiến đấu ý thức để hắn dù cho ở như vậy hoảng sợ tình huống cũng một cái c ú i đầu tránh thoát công kích Bạch! nhìn thấy trước người những người tráng kiện cây cối bị đạo kia công kích chặt đứt cao thành không nhịn được hét lớn một tiếng ai cái nào tiểu nhân ở sau lưng đánh lén dám chọc chúng ta thần k i ể m sơn là không muốn sống sao Cục! Cục cụ. ha ha ha cao trưởng lão lâu như vậy không thấy vẫn là lớn như vậy uy phong à, động một chút là nói đến người khác không muốn sống chà chà là ngươi cao thành ánh mắt kinh nộ nhìn đối diện người kia gương mặt đó hắn là không thể quên chính mình đệ tử thân chuyển chính là bị người này nắm lấy đồng thời còn phi thường t à n nhận đánh gây chính mình đổ nhi gân tay gân chân hắn làm sao có khả năng quên thế nhưng theo đối phương chức vị càng ngày càng cao v õ công càng ngày càng mạnh cao thành biết e sợ muốn tự tay vì đổ nhi ý niệm báo thù là đ ạ t không được thậm chí trưởng môn đều nhắc nhở chính mình để cho mình không muốn ở đi t r e o chọc đối phương chính là bởi vì đối phương giờ k h ắ c này đã là trong cầm ý vệ thiên hộ nếu như t r e o chọc đối phương trưởng môn cũng không nhất định có thể giữ được chính mình để cao thành không nghĩ đến chính là ở lần này hải ngoại tiên đ à o trên hắn lại nhìn thấy đối phương biết hai người giờ k h ắ c này trên lệch sau cao thành cũng chỉ có thể ấn xuống cựu hận trong lòng trước tiên lấy c ấ p giật tài bảo làm chủ không nghĩ đến dĩ nhiên lại ở đây nhìn thấy hơn nữa nhìn lên đối phương còn giống như là chuyên môn chạy tới tìm kiếm tự mình hắn muốn làm gì ha ha ha đương nhiên là ta à cao thành trưởng lão lâu như vậy không thấy thân thể ngươi còn tốt lý thiên hữu tay phải cầm đ a o cười híp mắt dáng v ẹ lại như cùng bạn cũ nói chuyện phiếm thiên như thế ừ lão phu thân thể sao dám làm phiền một cái cầm ý địa vệ thiên hộ mong nhớ không có chuyện gì lời nói xin thứ cho lão phu không phục bồi lại gặp cao thành sau khi nói xong đã nghĩ nhanh lên một chút rời đi nơi này lai giả bất thiện thiện giả không đến à. Bạch! lý thiên hữu lắc người một cái lại lần nữa ngăn ở cao thành trước mặt thấy cao thành hàn cái mặt nhẹ g i ọ n g cười cợt cao trưởng lão hà tất vội vã đi đây ngươi xem hòn đảo này phong cảnh tốt như vậy trên trời còn có pháo hoa đây cỡ nào thích hợp ở đây ở lâu a nếu không cao trưởng lão ngươi liền vĩnh viên ở nơi này thôi đi. Công. lý thiên hữu phất tay một đao đỡ được cao thành công kích sau trở tay mang theo cơ ư n g khí thân đao chính là chấn động lập tức liền bước lui cao thành quá yếu trước kia ở hãn châu thành hồi đó để cho mình căn bản là không có cách ư ớ n g phó thần kiếm sơn nội môn trưởng lão cao thành hiện tại ở lý thiên hữu trong mắt nhưng trở thành bình thường một tên giang hồ nhất lưu cao thủ lý thiên hữu trong lòng đương n h i ê n biết không phải cao thành lui bước mà là mình tiến bộ quá nhanh cao thành tên này thần kiếm sơn nội môn trưởng lão theo vong x u y nói ngoại trừ ở bên trong sơn môn thời gian rất lâu ở ngoài thực vẹn vẹn chỉ xem võ công lời nói thực cũng không mạnh thậm chí có thể nói rất yếu căn bản làm không nổi cựu đại phái nội môn trường l a o lại như giờ khắc này như thế vẹn vẹn chỉ là một đao lý thiên hữu liền biết hiện tại xem cao thành loại này võ công giang hồ nhân sĩ đã hoàn toàn không tư cách để cho mình chăm chú đối địch thậm chí đều không có thể làm cho mình trải nghiệm đến quyết đấu vui sướng lý mô nhân ngươi thật sự dám trắng chọn sát hại một tên cựu đại môn phái nội môn trường l a o sao ngươi muốn cẩm ý địa vệ cùng chúng ta thần kiếm sơn khai chứ không cao thành nắm kiếm sợ hai nói rằng hắn có thể không biết đánh không lại sao có thể đánh thắng cần gì phải chuyển ra sư môn muốn cho lý thiên hữu bởi vì hắn sau l ư n g thần kiếm sơn mà thu tay lại đây ha ha ha ha ha ha, lý thiên hữu cười dài vài tiếng hướng cao thành lắc đầu một cái cao trưởng lão a cao trưởng lão ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào ai biết là ta giết ngươi đây làm những người dòng chảy r u n g nham quá ngươi thi thể thời điểm hết thể đều gặp hóa thành cho t à n không có ai biết ngươi là chết như thế nào sau khi nói xong lý thiên hữu sắc mặt dữ tợn nhìn cao thành lao tà mao lão tử đã nói ngày sau sẽ đích thân lấy ngươi mặc chó liền nhất định sẽ làm được ngươi cho rằng lão tử cùng ngươi đang nói đùa lý thiên hữu l ắ c người một cái đi đến cao thành trước mặt ở đối phương sợ hai trong ánh mắt d ơ lên đoạt mệnh liền hướng cao thành đâm tới lữ quang chương bốn trăm sáu mươi lăm rời đi chủ tớ ạch ạch ạch cao thành đưa tay muốn tóm lấy cái gì lại phát hiện cái gì hai tay lại như mất đi khí lực như thế căn bản không nhấc lên nổi hai mắt nhìn chằm chằm lý thiên hữu muốn nhìn rõ ràng đối phương là vẻ mặt gì nhưng phát hiện mình hai mắt đã mơ hồ căn bản thấy không rõ lắm đối phương thậm chí đã bắt đầu mơ hồ không rõ chậm r ã phát hiện mình cảm giác phi thường phi thường buồn ngủ mí mắt đang đánh nhau rất muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc tuy rằng hắn biết mình không thể nhắm mắt nhắm mắt sau liền cũng lại không mở ra được thế nhưng trầm trọng mí mắt để hắn thật sự không cách nào chống đỡ thêm ở chậm rãi liền nhắm hai mắt lại lý thiên hữu đem đoạt mệnh từ cao thành nơi cổ họng rút ra trong nháy mắt đối phương nơi cổ phun ra lượng lớn máu tươi thân thể tầng tầng ngã trên mặt đất vậy vậy trên đao máu tươi sau mới đem đoạt mệnh một lần nữa cắm vào trở về trong vỏ đao đao này thật mẹ k i ế p quái gì mỗi một lần thấy máu sau đều có loại tâm tình hưng phấn tồn tại hãy cùng thật sự có tư duy như thế nhanh nhẹn một cái yêu đao có điều đoạt bệnh cũng không chỉ là có cái này đặc điểm lý thiên hữu phát hiện mỗi lần dùng nó ngưng tụ cương khí thời điểm đều sẽ phi thường thông thuận hơn nữa cương khí cường độ cũng rất cao hơn nữa thân đao sắc bén thực sự là một thanh đao tốt ta giết cao thành cũng không có để lý thiên hữu cảm thấy cỡ nào hài lòng đối với thời khắc này hắn mà nói cao thành chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi cao thành thường thường nếu như không phải có một cái thần kiếm sơn nội môn trưởng lao thân phận e sợ cũng không có tư cách đối thoại với hắn thế nhưng hắn hay là muốn giết bởi vì này lao t ạ mao là cái thứ nhất để lý thiên hữu cảm nhận được từ vòng cảm giác đồng thời còn uy hiếp quá hắn Thậm chí trải t chí h i qua Lý ê nếu Hữu trong bóng tối điều tra, áp giải minh về hoàng thành thời điểm. Cái nhóm này liên vũ lâu bọn sát thủ chính là cao Thành điều lâu trong tối tra, trương sát tạp bao tìm. Cao lao bao bóng này yên bọn này n giải điểm, cái về áp vũ là không phải là bởi vì t ừ tiến từ lúc hãn châu thành thời điểm lý thiên hữu liền muốn bị cao thành một kiếm giết chết nếu không phải là bởi vì t ừ tiến áp giải trương minh về hoàn g thành thời điểm lý thiên hữu khả năng liền sẽ mất mạng yên vũ lâu sát thủ bàn tay n à y hết thạy tất cả cũng làm cho lý thiên hữu trong lòng sâu sắc nhớ rồi cao thành người này chỉ cần cho hắn cơ hội nhất định phải tự tay chém giết cao thành người này làm ở an hồi thành biết lần này thần kiếm sơn đệ tử là do cao thành mang đội thời điểm vào lúc đó lý thiên hữu cũng đã nghĩ kỹ đi đến tiên táng khu vực sau nhất định phải tìm một chỗ không người làm thịt cao thành hiện tại cái này không phải là cơ hội mà trong lòng thoải mái không lý thiên hữu nhìn cao thành thi thể c h ầ m m ặ t không nói nghe được âm thanh này sau cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc dù sao hắn đã sớm biết một bên có người chỉ là đối với người này hắn cũng không lo lắng từ tiến đi tới lý thiên hữu bên người liếp nhìn chết thấu thấu cao thành không nhịn được cười cợt nghe được vong xuyên lời nói sau bản quan liền đoán được tiểu tử ngươi khả năng tìm đến cao thành quả nhiên không ngoài sở liệu của ta như vậy cũng tốt chết ở này sắp bị hủy diệt trên hòn đảo cũng không ai biết lý à làm thành là vào người như đoán được cũng vô dụng, chỉ cần không chứng chính thiên bên tiến được dưới. việc, coi coi cái thai l vô vô vỗ chỉ cứ, cao chết kêu Từ thiên hữu vai sau, xoay người liền hướng bên cuối ạ n đến. n h đi ế ý nghĩ hòn này hiểu rõ, cái kia mau đi đi, kêu mau rõ, m đảo n không còn, đừng lãng phí h t ờ gian. Lý thiên Lý Hiếu cuối cùng u ố i c liếc nhìn cao thành thi thể sau đó cười cận sau một cái bay vọt liền hướng từ tiến phương hướng đ u ổ i theo Do lão, núi thổi qua, vang thần kiếm sơn nội môn trường lão, liền như thế yên tĩnh ng thổi rội kiếm thế qua, khâu g i a an phi thường hài lòng lắc lắc quả giấy thật đẹp a sinh mệnh ở hai cái thời khắc là s i n h đẹp nhất vô cùng một cái chính là sơ sinh một cái khác nhưng là tử vong bây giờ hiện ra ở khâu g i a an trước mặt chính là tuyệt mỹ tử vong cảnh tượng trước kia phong cảnh tươi đẹp cây t ố i bộc phát nắm giữ dở h ật nhiều sinh mệnh hòn đảo ở cái kia từng đạo từng đạo nóng bỏng dung nham bên trong đều sẽ hóa thành cho t à n trà sơ hạ xuống lại vì là này một đạo tuyệt mỹ phong cảnh tăng thêm rất nhiều sắc thái ở phía trên kia càng có nhiều vô cùng tế phẩm là chính mình vị này dáng vóc tiểu t h ụ tín đồ đưa cho trời cao lễ vận bọn họ không chỉ có không thể trách chính mình hại chết bọn họ ngược lại còn muốn cảm tạ hắn bởi vì là hắn nỗ lực mới để những n à y nguyên bản chúng sinh người bình thường có cha tìm tiên giới cơ hội hắn khâu ra an mới thật sự là đại thiện người a man ngươi cảm thấy đến đẹp không a man đứng ở trên b o n g thuyền nhìn cách đó không xa cái kia chính gặp thiên thai tận thế tàn phá hòn đảo không nhịn được gật g ù là đẹp đẽ nếu như công tử ngươi ở nhiều cho ta một điểm hỏa dược lời nói vậy thì càng xinh đẹp ha ha ha ngươi cái này m a tử e sợ chẳng qua là cảm thấy thiêu đốt thuốc nổ chơi rất vui đi thực sự là thô tục a khâu ra an cười lớn nói chủ tớ hai người đối thoại để phía sau thái dương nguyên quân cùng thái âm nguyên quân hai người khắp cả người phát lệnh người điên tất cả đều là người điên nếu không phải mình hai người cảm giác được có gì đó không đúng trước tiên lui đi ra không chắc hiện tại còn không biết có thể hay không chạy ra cái kia hòn đ ả o đây đều nói bọn họ yên vũ lâu sát thủ là giang hồ gieo vạn thế nhưng bọn họ yên vũ lâu một năm có thể giết bao nhiêu người mấy chục mấy trăm mấy ngàn nghe tới phi thường tàn nhẫn nhưng là phải cùng trước mắt hai vị này chủ tớ so ra yên vũ lâu vậy thì có vẻ phi thường từ thiện nay một hồi ở tại bọn hắn trong miệng tế tự trôn giết bao nhiêu võ lâm nhân sĩ hay là đã không nhân số rõ ràng thế nhưng hai vị nguyên quân biết chờ đại gia hỏa trỏ lại thái huyền vương triệu bên trong trên giang hồ chắc chắn gọi ra chấn động không chỉ có như vậy người khởi xướng khâu gia an chủ tớ hai người cũng tất sắc trở thành rất nhiều giang hồ nhân sĩ trong lòng phải giết mấy người một trong hai vị nguyên quân làm sao vì sao không đến đồng thời thưởng thức như vậy mỹ c ả n h đây nghe được khâu gia an lời nói sau thái âm nguyên quân không nhịn được cười lạnh một tiếng ha ha khâu g i á chủ thực sự là nhàn tình nhã trì à bắt người mệnh làm vui chúng ta để thưởng thức không nên có điều khâu giáo chủ ngươi vẫn là mau mau thoát thân đi nếu như bị những người người trong giang hồ phát hiện ngươi còn sống sót lời nói ha ha ha tuy rằng thái âm nguyên quân nói còn chưa dứt lời thế nhưng đại gia hỏa đều hiểu là có ý gì để mọi người phát hiện khâu gia an còn sống sót có thể làm sao đương nhiên là cùng mà giết chết ta đi một tòa hải ngoại trên hòn đảo ẩn nút đi ngược lại khâu giáo chủ ngươi đều thành tiên tốt nhất không muốn ở bước lên giang hồ tiên vũ lâu từ đây cắt ra bắt đầu cùng khâu giáo chủ ngươi hợp tác chấm dứt ở đây sau đó lẫn nhau không liên hệ cáo tử thái dương nguyên quân sau khi nói xong xoay người rồi cùng thái âm nguyên quân đồng thời nhảy xuống thuyền hướng k h á c một chiếc thuyền biển mà đi đó là thuộc về bọn họ yên vũ lâu thuyền biển nhìn thấy hai vị nguyên quân rời đi khâu gia an không có giữ lại trong lòng càng không có bất kỳ thất vọng tâm tình khanh người chết nhà nhiều như vậy sát thủ phải tiếp tục hợp tác xuống đương nhiên không có khả năng lắm có điều khâu gia an không lo lắng bởi vì h ắ n biết chỉ cần có càng to lớn hơn chỗ tốt yên vũ lâu tự nhiên còn có thể cùng chính mình tiếp tục hợp tác công tử làm sao bây giờ à hiện tại chúng ta đi cái nào lúc này mới chỉ là hoàn thành rồi bất thứ nhất còn có món đồ không được đây khâu g i a an từ trong lòng lấy ra một chiếc chìa khóa chính là lạc r a cho hắn chìa khóa xoa xoa chìa khóa mặt trên hoa văn khâu g i a an nhẹ nhàng cười cợt ha ha đừng nóng nổi vừa nãy hai vị nguyên quân có một chút nói đúng hiện tại chúng ta xác thực không thích hợp xuất đầu lộ diện đi thôi đi bốn nghệ đảo chủ cái kia trông trốn vừa vặn cùng hắn nói chuyện kế hoạch ở sống sót tất cả mọi người đang tìm kiếm khâu g i a an chủ tớ thời điểm trên mặt biển đang có một chiếc thuyền biển hướng về k h á c một chỗ vùng biển chạy tới chuyện này đối với điên cùng chủ tớ còn không biết muốn làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa đây chương bốn trăm sáu mươi sáu đến tiếp sau t ổ thất vòng xuyên phát hiện cầm ý địa vệ đã sớm chuẩn bị tự nhiên tỷ lệ tử vong gặp so với thế lực khác ít hơn rất nhiều cái kia chết đi chín người có thể nói là vận khí có chút xui xẻo cũng may thi thể đều bị dẫn theo trở lại đúng là có thể để bọn họ m ù yên mà đẹp không đến nỗi xem chết ở trên đảo những võ lâm nhân sĩ kia như thế hải quất không còn nhìn lăn lộn mặt biển dòng chảy rung nham vào biển rộng sau nhất thời bước lên hừng hực hơi nước đều sắp muốn đem cái hải đảo kia cho che đậy không chỉ có như vậy hải lý rất nhiều cá tôm đều bởi vì nước biển nhiệt độ dâng lên mà không ngừng xuất hiện tử vong hiện nay toàn bộ hải đảo bốn phía chính là nhanh nhẹn lượn ngục lúc này còn chưa kịp lên thuyền còn đang ở hải người trên đảo sống sót cơ hội trên căn bản là số không m ạ c h nhìn thấy t ử tử liên sau khi trở lại lý thiên hữu vội vã đi lên phía trước sư tỷ thế nào phát hiện bọn họ sao từ tử liên lắc đầu một cái phi thường đáng tiếc nói rằng không có quá dối loạn không người thế lý thiên hữu quả đoán nói rằng khâu gia an tuy rằng cho tới nay lấy thành tiên đắc đạo vì là mục đích làm việc thế nhưng cũng không có dự định chính mình thật sự bỏ mình điểm ấy cùng sư phụ hắn la thượng có bản chất khác nhau tin tưởng hắn đã sớm lựa chọn kỹ càng đường lui thương thiên hộ c h biện pháp biện pháp? may là lần này mục tiêu của đối phương là những ngày thường thường không bị triều đình quản chế võ lâm nhân sĩ chết bao nhiêu triều đình cũng không đáng kể nhưng lần sau nếu như mục tiêu của đối phương đổi thành bình dân dân trúng lời nói bốn nhìn phía xa tòa kia nguyên bản mỹ lệ hải đảo giáng vẻ hiện tại dù cho là không sợ sinh tử câm ý đ ể vệ mọi người cũng không nhịn được cảm thấy hoảng sợ không sợ những người vi phạm pháp lệnh người trong giang hồ chỉ sợ loại này muốn trở thành tiên đắc đạo người điên a điên lên địch ta không phân mạnh yếu không phân cái gì đều không phân chỉ phân sinh tử người điên ha ha ha các ngươi làm sao từng cái từng cái làm gì như vậy to mày túi đầu đủ rũ dáng v ẽ cho người khác nhìn thấy thật không tốt kỳ lân nhạc cười ha ha cười thấy mọi người nhìn mình kỳ lân nhẹ nhàng vô vô bên hông dù sao chúng ta vẫn là hoàn thành rồi nhiệm vụ a mặc kệ là tiền quả vẫn là ngọc tỷ chuyển quốc cuối cùng không đều an ổn rơi vào tay chúng ta sao một cái khâu ra an mà thôi có gì đáng sợ chứ lao già si sống nhiều năm như vậy không biết cái gì đạo lý lớn thế nhưng có một cái đạo lý rất rõ ràng vậy thì là âm mưu quỷ kế sớm m u ộ n gặp có bại lộ một ngày đường đường chính chính dương n h u mới là đáng sợ nhất chỉ cần tiểu tử kia còn vọng tưởng thành tiên còn muốn làm chút mờ ám sớm muộn có một ngày gặp bại lộ đến thời điểm chúng ta ở đem hết toàn lực bắt lấy chính là hiện tại cần gì phải như vậy sốt ruột như vậy t h ấ t l ạ c đây lý thiên hữu sau khi nghe cười cận hướng đối phương ôm quyền hành lễ kỳ lân đại nhân giáo hơn chính là là chúng ta quá mức sốt ruột cũng may chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu toàn thu được cũng coi như là không hưởng chuyến này chính là cái kia cái gọi là siêu phàm bên trên bí mật không biết ở đâu khá là đáng tiếc vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hai mươi ba sg ha ha ha ha tiểu tử ngươi thật sự cho rằng có vật kia liền có thể đột phá siêu phàm bên trên s a o kỳ lân cười to vài tiếng sau liền xoay người hướng bên trong khoang thuyền đi đến hiện tại mặc kệ là ngọc tỷ truyền quốc vẫn là t i ế n quả tất cả đều ở trên người hắn cũng để cho hắn rời thuyền sau ngay lập tức đưa đến hoàn thành tin tưởng có thể từ trên người kỳ lân đem đồ vật trộn đi người coi lời này cũng không mê cái lý thiên hữu có chút không tìm được manh mối nghe kỳ lân đại nhân lời nói ý tứ lẽ nào siêu phàm bên trên có hắn thuyết pháp nhìn thấy lý thiên hữu nghi hoặc dáng vẻ từ t ừ liên cởi hì hì vô vô bà vai hắn tiểu sư đệ đừng nghĩ nhiều như thế ngươi liền đường hoàng gia dáng nửa bước siêu phàm cũng chưa tới đây đã nghĩ siêu phàm bên trên sự tình làm gì đây sư tỷ ta xem ngươi mặc kệ là nội lực cũng được cưng khí cũng được đều thậm chí vượt qua tầm thường nửa bước siêu phàm c ự n giả tại sao còn chưa tới nửa bước siêu phàm ngươi không biết sao suy nghĩ thật kỹ ngươi thế là cái gì thế đi không nghĩ thông suốt điểm ấy đừng nói siêu phàm bên trên ngươi cả đời cũng đừng nghĩ bước vào siêu phàm lý thiên hữ nhìn đối phương cái kia dáng rất y ế u ớt không nhịn được xì một tiếng bật cười không nghĩ đến ở trên đất bằng sinh long h o ặ c h ổ vong xuyên vừa lên thuyền dĩ nhiên liền trở nên có vẻ bệnh thật không thiện nhịn không được thấy đối phương mắt trọn trắng dáng vẻ lý thiên hữu ho khan hai tiếng sau cười nói được rồi được rồi giả nhân giả nghĩa dáng vẻ n ổ nước bọt một câu sau bên trong gian phòng hai người rơi vào trầm mặc bên trong hồi lâu sau vong xuyên nhìn bên trong khoang thuyền trần nhà nhẹ giọng hỏi hắn chết thống khổ sao một đau mất mạng phi thường thoải mái vậy thì tốt cảm tạ lý thiên hữu không hề nói gì nhẹ nhàng vô vô vong xuyên cánh tay sau liền xoay người hướng khoang thuyền bên ngoài đi đến lưu lại vong xuyên một người yên tĩnh chờ ở trong phòng mặc kệ cao thành là không phải là bởi vì trưởng môn diệp thế hiên nguyên nhân mới thu chính mình làm đồ đệ mặc kệ cao thành thu chính mình làm đồ đệ sau thực căn bản không dạy mình bất kỳ công p h á p nào tất cả đều là trưởng môn truyền thụ nhưng dù sao hai người vẫn có t h ể y trò danh phận ở bên trong vong xuyên ở lý thiên hữu lên đường một khắp đó liền đại khái đoán được đối phương muốn đi làm gì sao tự hỏi mình nếu như đổi thành chính mình khả năng chính mình cũng sẽ như thế lựa chọn đậu thủ cho nên đối với lý thiên hữu lựa chọn đi rét cao thành đ i ấy vong xuyên cũng không có cỡ nào chống cự thậm chí căm thủ dù sao hắn cùng cao thành vừa không có cái gì càng sâu thầy trò tình cảm ở bên trong nhưng vẫn là câu nói kia dù sao hai người xem như là thầy trò cũng đồng thời tiếp xúc thời gian rất lâu cao thành đối với mình không tính là cỡ nào sủng ái có điều cũng coi như là phi thường hòa ái ai ngươi nói ngươi không có cái gì đại bản lĩnh liền an tâm làm một người thần kiếm sơn nội môn trưởng lao ăn no chờ chết đến già là được chứ phi thường đi trọc e o c h lý mỗi nhân làm gì t r e o c h ọ c lý mỗi nhân cũng coi như an tâm ở trong sơn môn mang theo lý mỗ nhân cũng không thể xông đến thần kiếm sơn bên trong làm t h ị t n g ư ờ i lần này ngược lại tốt chính mình b ổ i tới môn đưa thức ăn ai biết cao thành dẫn thần kiếm sơn đệ tử ở an hồi thành thời điểm lý thiên hữu liền làm được rồi r ế t người chuẩn bị biết cao thành dẫn thần kiếm sơn đệ tử ở an hồi thành thời điểm vong xuyên liền làm được rồi cao thành cũng bị lý mỗ nhân tệ chuẩn bị hẳn q u a rõ ràng lý mỗ nhân cá tính tiểu tâm nhãn một cái có cựu ván tại chỗ báo không được lời nói trước tiên ghi nhớ sau đó không có cơ hội tìm cơ hội cũng sẽ báo lại như lâm an phủ tư ra như thế bị cẩn thận dạng lý mỗ nhân ghi nhớ lên sau không liền tìm cơ hội dẫn chu tước đại nhân tới cửa đánh bãi đi tới m à vong xuyên cảm khái một phen sau đột nhiên nghĩ đến một điểm bốn ai đúng vậy cao thành chết rồi s a o vậy ta cái này chính quy đồ đệ không phải có thể tiếp nhận vị trí của hắn trở thành thần kiếm sơn nội môn trưởng lão rồi sao ánh mắt sáng lên vong xuyên không nhịn được lẩm bẩm l ầ u b ầ u nói rằng làm rất khá nha lý mỗi nhân chương bốn trăm sáu mươi bảy hài lòng vong xuyên chơi càng vui vẻ tần hải xuyên lý đại nhân tại hạ cho rằng cặp bờ sau vẫn để cho dược sư vì là vong xuyên làm cái kiểm tra đi nghe được tần hải xuyên lời nói sau lý thiên hữu hiếu kỳ nhìn đối phương vẫy tay làm cho đối phương ngồi xuống uống trà chờ cái tên này sau khi ngồi xuống mới hỏi làm sao đây là lẽ nào vong xuyên thổ ngất đi tân hải xuyên hai tay ôm ngực lanh khóc lắc đầu một cái cũng không phải chỉ là hắn hiện tại thường thường trắng bệnh gương mặt ở cái kia cười khúc khích tại hạ lo l ắ n g hắn có phải là đầu ở trên đảo thời điểm chịu đến trọng t h ư ơ n g lúc này mới kiến nghị Ngậy! Thiên nhắc ngục nhữ nhữ mày sao bất đắc gì nói? Như vậy à? Hải Xuyên ngươi yên tâm đi, hắn không có chuyện gì mày vậy Lý trà, bất Hiếu Hải đắc à, sao 2 3 i sg cơm nói tới cái này lý thiên hữu đều không còn gì để nói chết rồi thiệt thòi chính mình lo lắng giết cao thành sau gặp để cho mình cùng vòng xuyên giữa hai người mang đến ngăn cách không nghĩ đến cháu trai này không bao lâu liền gắng gượng thân thể nói muốn cảm tạ chính mình còn nói cái gì phát đạt sẽ không quên chính mình loại này mê sảng vừa mới bắt đầu đại gia còn tưởng rằng vòng xuyên có phải là chúng độc lúc này mới thần chí không rõ sau đó trải qua lời giải thích của hắn sau mẹ nó chứ không nghĩ đến chính mình báo thù còn giúp đối phương làm áo cưới theo ấ n vòng xuyên tiểu tử này nói hắn có thể có thể trở lại sau thật liền có có thể trở thành thần kiếm sơn nội môn t r ư ở n g l ã o đây thân phận hợp lệ thần kiếm sơn đệ tử nội môn đi đến thái huyền vương triều ngày thứ nhất liền bị triều thu tiến vào sân môn nội tình sạch sẽ địa vị hợp lệ cao thành đệ tử thân truyền dù cho là giả thế nhưng ở trong mắt người ngoài đây chính là thật sự võ công hợp lệ không vào siêu p h à m liền tu luyện ra kiềm cương thiên tài càng là diệp thế hiên đều thừa nhận kiếm pháp thiên tài liên này ba loại bãi ở đây cao thành chết rồi tiếp nhận hắn trưởng lao vị trí trên căn bản là thoa thỏa trừ phi vong xuyên lúc này đột nhiên làm phản thần kiếm sơn nhưng khả năng sao k h ô một cái ở cựu đại môn phái bên trong trong đó môn trưởng lão cầm ý diệ vệ tổng kỳ nhà đúng rồi lý thiên hữu nói rồi cặp bờ liền cho vong xuyên còn có tần hải xuyên thăng chức bách hộ trước ở cựu đại môn phái bên trong có loại này cấp bậc thân phận cầm y diệ vệ ngoại trừ tần hải xuyên vị này tương lai thiên đao minh minh chủ cùng du gia huynh đệ hai ở ngoài vậy thì còn lại lập tức sẽ trở thành thần kiếm sơn nội môn trưởng lao vong xuyên n à y có thể nói là một cái niềm vui bất ngờ lý thiên hữu lúc đó lúc giết người đều không nghĩ nhiều như thế đây kẹt kẹt lý thiên hữu cùng tần hải xuyên chính nói chuyện p h í m đây liền nhìn thấy khoan g thuyền cửa phòng bị người mở ra sắc mặt trắng bệnh nhưng cười hì hì vong xuyên suy yếu đỡ tường đi vào ha ha ẩu đều ở đây ngươi đừng thổ trong phòng ta a muốn thổ đi ra ngoài cho ta thổ vong xuyên vung vung tay sau khi ngồi xuống nâng trung trà lên trước hết nhấc bụng trà ai quá khó tiếp thu rồi sau đó đánh chết ta cũng không ra biển ngồi thuyền cha ngươi là đi khắp các đại dương thủy thủ kết quả sinh n g ư ơ như thế một cái say tàu trò chơi g e n thật là có ý tứ ta giống ta mẹ mẹ ta không chỉ có x a y tàu x a y xe ngất máy bay ngất tàu lửa làm nàng liền ra cửa du lịch đều chẳng muốn đi tới bị tội đúng rồi còn bao lâu cặp bờ à? ngày mai gần như liền có thể đến an hồi thành bên tàu làm sao ngươi có chuyện gì gấp sao vong xuyên gật gù có thể lời nói đến an hồi thành sau ta đã nghĩ trước về một chuyên sư môn không đề cập tới cao thành người này những sư huynh đệ kêu môn tử vong tin tức ta cũng phải cùng sư môn nói rằng à. có thể vậy ngươi h ã y đi về trước nếu như có thể lời nói hy vọng ngươi sau khi xuống núi chính là thần kiếm sơn nội môn trưởng lão rồi một vị cầm y hệ vệ bách hộ cấp bậc thần kiếm sơn nội môn trường lão ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì đi lý thiên hữu thản nhiên nói kha kha kha đương nhiên rõ ràng mang ý nghĩa thăng quan phát tài m ạ vong xuyên tiện cười một tiếng ta không có lừa gạt ngươi chứ còn nhớ ta đã nói với ngươi lời nói sao nói cái gì a vong xuyên có chút nghỉ n g ờ hỏi làm to làm cường vong xuyên ánh mắt sáng lên vỗ bàn một cái tranh sang huy hoàng a l lý thiên hữu c ư ờ i c ậ n đối với vong xuyên có thể trở thành là thần kiếm sơn trưởng lão điểm ấy hắn cũng rất cao hứng điều này đại biểu hắn bộ hạ trực thuộc càng ngày càng l ưu tú nếu có thể trở thành thần kiếm sơn trưởng môn lời nói tính toán một chút chuyện như vậy vẫn là đừng nghĩ người nhà đệ nhất thiên hạ kiểm diệp thế hiên có thể sống rất tốt đây đúng rồi hải xuyên thiên đao minh lần này tử vong tình huống như thế nào a ta không phải bảo ngươi đi nhắc nhở bọn họ sao t ầ n hải xuyên nhấp ngụm trà hướng lý thiên hữu gật gù thiên đao minh chấp pháp trưởng lao vệ từ thành để tại hạ đa tạ lý đại nhân trải qua lý đại nhân nhắc nhở sau chúng ta thiên đao minh chỉ chết rồi tám tên đệ tử mà thôi、này. vốn là lý thiên hữu nghe được tần hải xuyên nửa câu đầu vẫn là c thế nhưng nghe đến phía sau tử vong con số sau nụ cười liền chậm dãi biến mất không còn t â m hơi c a o mày hỏi chết như thế nào nhiều như vậy lẽ nào bọn họ không có đúng lúc tranh né núi lửa phun trào sao hay là bởi vì động đất sóng thần những ngày qua thai nguyên nhân cũng không phải n à y tám tên đệ tử đều là cùng người sau khi khiêu chiến thất bại mới bỏ mình cùng núi l ử a thiên thai cái gì không có quan hệ tần hải xuyên mặt không hề cảm xúc nói rằng lại như trong miệng hẳn cái kia tám tên đệ tử không phải thiên đao minh đệ tử như thế mà là môn phái khác nhân viên cha cha cha vong xuyên lắc đầu một cái lập tức tổn thất tám tên đệ tử Các người thiên đao minh m a những g đội vệ người này lên tới trưởng môn xuống tới đệ tử trí tưởng tượng một cái so với một cái thần kỳ lạ như lần này tiên táng như thế môn phái khác thế ra hoặc nhiều hoặc ít đều là tiên táng khu vực bảo vật mà tới chỉ có thiên đao minh này một môn phái hoàn toàn là bởi vì nơi này cao thủ đông đảo Vệ t đơn đơn ngươi ngươi nghe t v ị n c h tiên hộ nói ngươi thật giống như ở bên ngoài sơn động chơi rất vui vẻ a lý thiên hữu tò mò hỏi chư trưởng lão chuyện này chúng ta hải sa phái cùng cầm ý thì hệ vệ không để yên đối phương nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý đúng không sai công nhiên giết hại chúng ta hải sa phái trưởng lão bọn họ cầm ý đ ị vệ làm u ố n đối với chúng ta hải sa phái tuyên chiến sao lần này thực sự là tiền mất tật mang à, không chỉ có không thu được bảo vật gì liền chu trưởng lão cũng ai ừ mặc kệ như thế nào cầm ý đ ị vệ nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý nhất định phải giao ra cái kia tổng kỳ không sai nhất định phải làm cho bọn giao ra thủ phạm họ xuống ngay bên trong khoan g thuyền các vị hải sa phái đệ tử nội môn tại đây cãi nhau hiện nay địa vị tối cao hải sa phái chấp sự trần quân cảm giác vô cùng một mực không nhịn được vỗ bàn một cái hét lớn một tiếng được rồi cãi nhau còn hệ thống gì từng cái từng cái đánh không lại người khác liền không nhìn sự thực sao nếu không phải là các ngươi bang này trò chơi từng cái từng cái mỗi ngày không biết tiến thủ chỉ biết mọi tiền võ nghệ không được chu trưởng lão một giới thân phận trưởng lão cần muốn đích thân hạ tràn ứng chiến sao một trận tức giận mắng sau bên trong khoang thuyền cuối cùng cũng coi như yên tĩnh lại thế nhưng lúc này cũng có đệ tử nhỏ giọng đô la một câu chu trưởng lão thân là nửa bước siêu phàm đều đánh không lại tên kia chúng ta đi đến không phải chịu chết m à trần quân buồn bực một lần nữa ngồi trở lại trên đế đỡ đầu liền cảm giác trở nên đau đầu thiên đao minh bảo đau ai con mẹ nó đúng là người liền a Trước nghe võ xong tần hải xuyên lời nói sau lý thiên h i ế u cùng vòng xuyên hai người nuốt một n g ụ m nước bọn không xác định lại hỏi một lần hải xuyên ngươi thật đem hải xa phái trưởng lão làm thịt rồi sao thấy tần hải xuyên lại một lần nữa gật n g mẹ nó ngươi không sợ làm cho mâu thuẫn sao còn có nghe ngươi nói như vậy tên kia vẫn là nửa bước siêu p h à m cường giả a ngươi hiện tại đều có thể làm thịt nửa bước siêu p h à m cường giả sao tân hải xuyên ngữ khí không có phát sinh biến hóa còn là phi thường lạnh nhạt nói rằng tại hạ vừa mới bắt đầu không có ý định khiêu chiến vị kia chu trường lão là bọn họ hải x a phái các đệ tử không chấp nhận tại hạ khiêu chiến bất đắc dĩ mới đúng vị kia chu trưởng lao phát sinh khiêu chiến nguyên tưởng rằng đối phương thân là võ lâm tiền bối lại là nửa bước siêu p h à m cường giả lẽ ra có thể cùng tại hạ trải qua rất nhiều chiêu thế nhưng không nghĩ đến vị kia chu trưởng lao nên quanh năm sơ s ẩ y võ học luyện tập nhất thời không t r a tại hạ cho rằng hắn có thể tránh thoát cái kia một đao không nghĩ đến lại bị tại hạ một đao chém chết còn mâu thuẫn điều ấy tại hạ đã cho thấy thân phận lấy thiên đao minh bảo đao đến ứng chiến hải sa phái cường giả khắp nơi là chính bọn hắn không dám ứng chiến mà thôi không trách tại hạ lý thiên hữu hướng vong xuyên vung vung tay ngăn cản đối phương khuyên bảo ý nghĩ vẫn là câu nói kia thiên đao minh người đều không thể dùng lẽ thường đẩy g i a đoạn chuyện này nếu vệ tử thành vị này chấp pháp trưởng lao cũng biết đồng thời lại vẫn phi thường hài lòng tần hải xuyên biểu hiện vậy thì không cần đến thiên hai người bọn họ đến bận tâm M-23-S-C sao Cơm chủ đây. Thật có chuyện ta gia đao hoàng người tần xuyên nhưng đường dáng thiên minh mình sinh, thiên minh không có sao. Tuy rằng đời hải tiếp theo thật phát Tuy đây, là thể không nghĩ đến hải xuyên bây giờ lại trưởng thành đến nước này vong xuyên ngươi phải cố gắng lên ngươi xem một chút người ta hải xuyên cưng khí ngươi trước tiên người khác l u y ệ n được thế nhưng hiện tại đây ngươi có thể cùng người ta hải xuyên so với sao lần này trở lại thần kiếm son khỏe mạnh đem tự thân võ học luyện một chút hoặc là từ diệp thế hiên cái kia ở c h ụ điểm tuyệt học được nếu không thì chúng ta tam kiếm khách ngươi liền muốn bị bỏ lại đằng sau đi vong xuyên gật g ụ nhưng còn là phi thường kinh ngạc nhìn tần hải xuyên không trách cái tên này mấy ngày nay không có bán dẫn không cùng cường giả quyết đấu chuyện như vậy ngươi lai、like、người ta ở trên đảo chơi rất tận h ư n g đây có thể chưa hết h ư n g mà đều để người ta hải sa phái nửa bước siêu phạm trưởng lão cho đùa chơi chết có thể dự đoán đến chờ thuyền chỉ dựa vào ngạn sau hải sa phái tuyệt đối sẽ tìm tới cửa dù sao dù như thế nào vậy cũng là một vị nửa bước siêu phạm có hy vọng trở thành siêu phạm cường giả A. vẫn là một tên trưởng lão không cho cái bàn giao lời nói hải sa phái thân là cựu đại môn phái mặt hướng về cái nào thả đây theo r a biển võ lâm nhân sĩ trở lại an hồi thành sau đồng thời cũng mang về liên quan với trên đảo tin tức trong nháy mắt toàn bộ giang hồ chấn động bao nhiêu năm bao nhiêu năm giang hồ không xuất hiện lớn như vậy thương vong không chỉ có là những người tiểu môn tiệu phái dù cho là cựu đại môn phái cùng các đại thế gia cũng tổn hại đông đảo đệ tử tinh anh đồng thời không phải là bởi vì luận võ nguyên nhân mà là bởi vì thiên thai nhân họa khâu g i a an cái này nguyên bản còn bừa bãi vô danh tên giờ khác này nhưng trở thành trên giang hồ vang dội nhất tên các đại quán r ư ợ u p h o n g trà chỉ cần xem gặp người địa phương có võ lâm nhân sĩ tồn tại địa phương đều đang bàn luận này khâu g i a an đến cùng là thần thánh phương nào lại dám đồng thời trôn giết nhiều như vậy võ lâm đồng đạo hơn nữa không phân biệt được trắng đen không phân địch bạn bè chỉ cần xuất hiện ở trên hải đảo võ lâm nhân sĩ đều là hắn hô giết đối tượng có một ít tiểu môn tiểu phái thậm cũng h í bởi vì l ư là vào lúc này mới rõ ràng tại sao lúc đó lý mỗi nhân nói nếu như không cân thận lời nói khâu g i a an người này thậm chí có thể để tư gia cái này mới lên cấp thế gia biến mất vừa mới bắt đầu cho rằng là đối phương hù dọa chính mình bây giờ mới biết nguyên lai、like、người ta không lừa người thực sự nói thật à? a n hồi thành tất cả bao tắp truyền đến trung tâm giờ khác này trong thành nhưng trở nên ổn định yên tĩnh rất nhiều những võ lâm nhân sĩ k ê u cặp bờ sau ngay lập tức liền a đi đường ấ y chính mình sơn môn đi tới toàn này biên thủy hải mậu thành thị cuối cùng từ t r ư ớ c thùng thuốc súng biên trở về nguyên l i n h dạng thế nhưng trong thành dân chúng vẫn là không dám tùy ý ra ngoài chỉ lo những người phát điên võ lâm nhân sĩ làm sang làm b ậ y hay là muốn khôi phục thành trước đây phồn hoa giám vẽ khả năng còn cần một ít thời gian đi lão gia tử trở lại sao lý thiên hữu hướng chính mình sư tỷ gật gù ân sáng sớm mới vừa đi bao quát vong xuyên sư đệ ta cũng làm cho hắn trước tiên về sư môn ai trên giang hồ khả năng lại muốn nhắc lên một trường máu me ban g n à y võ lâm nhân sĩ ăn lớn như vậy thiệt thòi làm sao có khả năng tiêu dừng lại đây từ tiến ở một bên đau đầu nói rằng bẹp bẹp từ hoành không đáng kể ăn đ ù i gà sợ cái gì muốn gây chuyện ở chính mình trên địa bàn á o nếu như dám xuống núi r e o vạ bách tính lời nói nên gãi gãi đáng chết g i ế t chính là thôi yên tâm đi ta đã viết phong mặt tin thắc kỳ lân đại nhân giao cho chỉ huy sứ đem lần này chuyện đã xảy ra đều tỉ mỉ nói rồi một lần tin tưởng chỉ huy sứ sẽ biết nên sắp xếp như thế nào huyền vũ đại nhân nói tháo lý không tháo cái nhóm này võ lâm nhân sĩ náo h không thành vấn đề thế nhưng nếu như dám vượt qua cái t i ê u độ chúng ta cầm y h ỉ vệ dĩ nhiên là sẽ xuất thủ lý thiên hữu cười nói ha ha ha vẫn là tiểu t ử ngươi lợi hại sự tình nghĩ tới toàn diện liền mật tin đều v i ế t tốt có ngươi ở chúng ta làm việc đều thoải mái hơn nhiều từ h à n h cười ha ha khích lệ nói đó là ngươi cũng không nhìn dưới là ai sư đ ệ đây mọi người mở hội nhi chuyện cười sau lý thiên hữu này mới nói rằng các vị đại nhân vì phòng ngừa các nơi xuất hiện hỗn loạn chúng ta ở an hồi thành lại ở lại mấy ngày sau liền từng người trụ sở đi những người môn phái võ lâm lần này như thế thương gân độ cốt vì phòng ngừa bọn họ hồ để phát tiết còn cần các vị trở lại c h ấ n thủ đây nói không sai các ngươi không có chuyện gì liền đi đi tỉ tỉ một người ở nam hải phụ không thành vấn đề từ tử liên cười duyên một tiếng vui cười hớn hở nói rằng s ắ c thực không có vấn đề gì dù cho hải s a phái tổn hại một thành viên nửa bước siêu phàm trường lão cũng chỉ dám ở trong bóng tối phát cầu nhau hướng về thiên đao minh tạo áp lực mà thôi cũng không là gan đó chọc tới chúng ta chu tức tỉ tỉ không vui dù sao chọc tới người khác không vui quá mức đánh một trận chính là nhưng nếu như chọc tới chu tức đại nhân không vui khả năng này bên trong môn phái đồ lót đều phải bị ăn trộm sạch sẽ, sẽ chuyện này đối với luôn luôn coi tại như mạng hải x a phái tới nói có thể so với giết chết bọn hắn còn khó chịu hơn a trần sương thịnh cầm cái viên này thuộc về lạc vương triều ngọc thì truyền quốc ở trên tay thưởng thức nhìn vài lần sau lúc này mới thả lại trên bàn hướng một bên k ỳ lần cười nói lao gia tử lại để cho ngài nhọc lòng ha ha ha không có chuyện gì không có chuyện gì vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì làm hoạt động một chút cũng rất tốt đúng rồi cái kêu ba viên tiên quả lão già giao cho thái ý viện để bọn họ trước tiên kiểm tra một chút kiểm tra không ngại sau ngươi đang ăn đi kỳ lân c ư ờ i cợt cùng trần sương thịnh đối thoại không giống như là quân thần càng như là ông cháu như thế ân khổ cực các ngươi đúng rồi lao gia tử tuy rằng có lý mỗi nhân m à t i n nhưng chấm vẫn là muốn biết tình huống cụ thể còn muốn phiền phức lao gia tử ngài tỉ mỉ nói một chút có thể lão giả ta nhàn cực kỳ rồi cùng ngươi cẩn thận nói một chút đi chương bốn trăm sáu mươi chín trần sương thịnh dự định kỳ lân lai lịch trần sương thịnh tập trung tinh thần nghe kỳ lân giàn giải có lúc nghe được đặc sắc thời điểm còn có thể hài lòng cười to hai tiếng nghe được căng thẳng thời điểm cũng sẽ nhữ mày n g ư n g thần thân vị thiên hạ tri chủ hắn đã rất lâu không có đi ra khỏi dưới chân tòa này thâm cung nhìn như quyền cao c h ứ c trọng nhưng trên thực tế trần sương thịnh nhưng phi thường cô độc đến bây giờ ngoại trừ trước kia những lao nhân kia ở ngoài đã không ai gặp ở trước mặt hắn nói thật cũng không ai gặp ở trước mặt hắn không hề bảo lưu tâm tình của chính mình càng không ai dám ở trước mặt hắn làm cản thế tử nhi nữ tâm phúc đại thần tất cả mọi người đều đối với hắn cung cung kinh k í n h chỉ lo ở trước mặt mình xảy ra sai sót giờ khác này cùng kỳ lân tán gẫu là trần sương thịnh phi thường thả lòng thời điểm hắn lại như dân chúng ở trong quán trà nghe cô sự như thế không hề bảo lưu phóng thích chính mình sướng vui lao bờn mà kỳ lân cũng hiểu trước mắt vị này năm đó phi thường non nớt nam nhân hiện nay đã trưởng thành thành một vị vì thiên hạ muôn dân đương ra làm chủ hoàng thượng nếu bình thường đã như vậy mệt mỏi cái kia vào lúc này liền cái kia bông u lòng một chút hài lòng một chút đi chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy lao già ta kể chuyện năng lực không được nên để dương lao đầu tới nói đúng là để hoàng thượng ngươi cười chê rồi trần sương thịnh cười lắc lắc đầu ai kỳ lân đại nhân nói không thể nói như vậy ngài nói phi thường đặc sắc để chấm cảm giác đích thân đến như thế nghĩ đến lần này sự tỉnh q u a đi trên giang hồ lại gặp nhấc lên một ít phong ba đi ha ha, ha. một ít gió nhỏ sóng nhỏ mà thôi cầm y hệ vệ có thể xử lý tốt huống hồ dựa theo lý mỗ nhân cái kia đứa bé nói những người môn phái võ lâm chuyện lần này qua đi nghĩ đến nên cũng biết chúng ta triều đình thái độ dù cho không tam tâm cũng không dám đem sự tình làm lớn nghe được lý mỗ nhân danh tự này sau trần sương thịnh thu lại nụ cười túi đầu nhìn long án g trở nên trầm tư ngay ở kỳ lân cảm giác kẻ nhạt m u ố n cáo từ lúc rời đi long y trần s ơ n g sốt tào gia tử chấm muốn cho lý mỗ nhân rời đi cầm y hệ vệ ngài cảm thấy đến như thế nào đây kỳ lân sau khi nghe phi thường nghị hoặc không hiểu hỏi làm sao lý m ỗ u nhân tên tiểu t ử này làm rất tốt ta làm gì khỏe mạnh để hắn rời đi cầm ý nghệ vệ đây chấm không phải ý này trần sương thịnh đứng dậy ở thịnh lân điện bên trong chậm rãi đi dạo đi tới cầm ý nghệ vệ nhìn như quyền cao trức trọng thế nhưng dù sao con đường phía trước có hạn hắn cầm ý nghệ vệ cao tầng hay là chỉ có thể xử lý trong cầm ý vệ sự vụ không quá thích hợp đi triều đình bên trong làm quan có điều chấm cho rằng lý m ỗ u nhân người này nhưng phi thường thích hợp ngày sau bồi dưỡng một chút cũng có thể trở thành là một vị vì là triều đình phân ư u đại thần nếu như chỉ ở trong cầm ý vệ lời nói quá lãng phí nhân tài t ự hắn gia nhập cầm ý hỉa vệ tới nay liên tục phá vụ án quan trọng ở lạc nhạn quan lần kia càng làm cho những người binh lưu manh môn đều đối với hắn thưởng thức rất nhiều bao quát lần này t i ề n táng một chuyện xử lý cũng phi thường hoàn thiện thế nhưng nhất làm cho chấm cảm giác người này đáng giá bồi dưỡng thực vẫn là ở lâm an bên trong phủ cái kia hai chuyện một giới người ngoài thôn đại hội võ lâm liền có thể cho triều đ ì n h mang đến mấy vạn lượng bạc trắng thu vào càng làm cho dương thành tương lai trong vòng mấy năm đều không cần triều đình chỉ giúp đỡ vẫn tâm thành như vậy ngoan cô sự tình cũng làm cho hắn ở kiên cô trên tường thành đâm xuyên cái miệc lớn trần sương thịnh nhìn kỳ lân cơ cận lao r a tử ngươi cho rằng hắn cầm ý địa vệ có thể làm được phần này trên sao kỳ lân phi thường thoải mái lắc lắc đầu không làm được gọi bọn họ giết người ở hành làm những chuyện này không được không sai triều đình bên trong chỉ cho phép có mười tên thiên hộ tứ đại thần vệ c à n g là lập triều sau liền quy định chết chỉ huy sứ cùng hai vị c h ấ n phủ sứ làm lại rất tốt chớp cảm thấy đến lý mỗi nhân nếu như còn ở trong cầm ý vệ đợi thực sự là lãng phí nhân t à i à. kỳ lân đứng dậy đi tới trần sương thịnh bên người vỗ vỗ bả vai hắn cười nói hoàng thượng chính mình quyết định đi ngươi là chúng ta những lao bất tử này đều coi chọn người chúng ta tin từ ngươi ngươi cảm thấy đến nên như thế nào được cái đó không dùng qua hỏi chúng ta những người này ý kiến trần sương thịnh cười cợt thực hắn cũng biết kỳ lân lão gia tử sẽ không phát biểu ý kiến đến gì hoặc là nói không hiểu phát biểu ý kiến đến gì thế nhưng hắn chính là muốn cùng trước mắt vị này chính mình có thể không hề bảo lưu tin tưởng lão nhân trò chuyện mà thôi tự nhiên tiểu thuyết mạng sắc trời đã tối hoàng thượng nghỉ sớm một chút đi lão già không q cái dày tiên quả xác nhận không có sai sót sau liền sớm một chút tan bảo ngươi đ ừ n g nha chết ở chúng ta những người này trước mặt ta kỳ lân sau khi nói xong liền đi ra phía ngoài đẩy cửa phòng ra nhìn bên ngoài hoa viên như là hướng hư không thăm hỏi một câu khâu lao đạo lại gặp không có một bóng người bên trong vườn nhất thời vang lên một đạo l ạ n h lạnh âm thanh kỳ lân đại nhân mạnh khỏe lương kỳ lân bắt tay cùng cái tản bộ ông lao như thế yên lặng đi trở về đến chính mình ở trong hoàng cung nhà ở còn không tiếp cận tòa nhà đây ánh mắt nhất động liền cười cợt chi đẩy cửa phòng ra sau lại như sớm có dự liệu như thế trực tiếp mở miệng nói rằng dương lao đầu hơn nửa đêm không đi ngủ chạy lao già ta chỗ này tới làm gì lao già ta không phải là cái gì tiểu cô nương nha dương huyền lâm khe khẽ thở dài hướng kỳ lân ra hiệu ngồi xuống trên bàn đã sớm chuẩn bị kỹ càng rượu và thức ăn nhìn dáng dấp sẽ chờ kỳ lân trở về đây cầu t h ạ n g ngươi cũng là hơn ba trăm tuổi người nói như thế nào còn không cái chính hành ngồi xuống uống rượu kỳ lân không có một chút nào bởi vì đối phương nói tên mà tức giận trái lại hài lòng trực tiếp bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch cầu t h ạ n g hiện tại còn biết mình danh tự này cũng chỉ có trước mắt cái này dương lao đầu a kỳ lân không có tên tuổi kỳ lân danh tự này vẫn là trần sương thịnh thành lập cầm y đ ị vệ thời điểm bàn xuống trước đây những người đại cao thủ vẫn luôn xưng hô chính mình gọi thợi vậy thì là cậu t h ạ g danh tự này kỳ lân không biết chính mình cha mẹ là ai sư phụ của hắn cũng chính là dạy hắn đánh thép sư phó là từ vùng hoang dã kiếm về hắn lúc đó trời giá rét đóng băng hơn nữa thế đạo hỗn loạn tương tự kỳ lân loại này bị vứt bỏ ở g i ã ngoại trẻ con nhiều vô cùng sư phó phát hiện hắn thời điểm hắn chính đang một cái chó mẹ trên người uống sữa ngoan cường ở khí trời rét lạnh dưới bảo vệ hắn c á i kia yếu đối tiểu sinh mệnh đánh thép sư phó nhìn thấy cảnh tượng này sau trong lòng không đành lòng như thế một cái em bé chết ở vùng hoang dã liền đem hắn ôm trở lại ở trong lò rèn đem hắn nuôi nấm lên đánh thép sư phó không có văn hóa. ở nông thôn lại có tiện danh dễ nuôi lời giải thích hơn nữa kỳ lân lại là bởi vì chó hoang nuôi nấng mới có thể tiếp tục sống vì lẽ đó liền lấy một cái cầu thạng danh tự này đã từng cần nằm ngoài chó hoang trên người uống sữa ngoan cường sống sót cầu thạng hiện tại đã trở thành trong thiên hạ ít có cường giả người người kính nghệ cẩm ý đ ể vệ kỳ lân đại nhân nhìn mặt trước vị lao h ư u này dương huyền lâm cũng cảm giác trở nên hoảng hốt thời gian qua quá nhanh loáng một cái mấy trăm năm liền đi qua đều già rồi a ta đã tuổi già sức yếu đều cảm giác không còn sống lâu nữa cái tên nhà ngươi hiện tại thân thể lại vẫn tốt như vậy không công bằng a nghe được dương huyền lâm nói như vậy sau kỳ lân bắt đầu cười ha h a ha ha ha dương l ã o đầu a dương l ã o đầu chính mình sáng tạo ra đến tuyệt thế thần công chính mình nhưng luyện sẽ không mỗi lần nghĩ tới những thứ này l ã o già ta đều suýt chút nữa cười chết rồi dương huyền lâm sau khi nghe không có phản bác điểm ấy nhưng là phi thường tự hào khe cười một tiếng vậy có ngại gì đồ đệ của lão phu có thể luyện được là được được rồi được rồi biết ngươi lão này đ ê m tối khuya khoắt đến ta này không phải đến cùng ta uống rượu muốn biết ngươi cái kia tiểu đồ đệ sự tình đi nâng cốc cho lão già ta đồ đầy lao già chậm rãi cùng ngươi nói đến hai vị mấy trăm năm bạn cũ liền như thế uống rượu nói chuyện tiếm người ra sau muốn tìm đến cái còn sông xót bạn cũng không phải là một chuyện dễ dàng a chương bốn trăm bảy mươi thế phương hướng nguyện tinh giữa trời sáng sủa mặt trăng cao cao cải ở trên trời ánh trăng rải rác ở trên mặt đất phối hợp trong thiên hạ mỗi người một vẻ hi hi hi tiểu sư đ ệ làm sao một người ngồi ở trên nóc nhà uống rượu a đến sư tỷ cùng ngươi uống từ t ừ liên mềm mại rơi vào lý thiên hữu bên người tay cầm bầu rượu c ư ờ i hì hì nói sư tỷ chào buổi tối ngồi lý thiên hữu hướng bên cạnh hơi di chuyển thân thể ra hiệu từ tử liên ngồi xuống nói chuyện sư lệ chẳng qua là cảm thấy ngày hôm nay ánh trăng rất xinh đẹp muốn nhìn lên xem mà thôi Từ tử l i ê nghe sau khi n ồ i xuống ngựa đầu uống ngựa một p phương rượu, rằng, sư sư sư như người Hữu sau rằng, tiểu chuyện tuệ, quyết liếc Lý liền Thiên nói nói nói giải thế có có cùng chút chắc có cho ba, Cơm. nhìn thông không án n ha ha, thể thể h gì tỷ ta một tỷ S. g đệ đây. được chính mình sư tỷ như thế nói khoác lời của mình sau lý thiên hữu không nhịn được cười cận có điều cũng nói ra chính mình vừa nãy vẫn đang nghĩ tới vấn đề sư tỷ các ngươi vẫn luôn đang nói thế nhưng là thế đến cùng làm sao đi tu luyện đây điểm ấy sư đệ ta vẫn luôn không nghĩ ra lại như trước ngươi nói như vậy sư đệ ta cảm giác tự thân hiện tại mặc kệ là nội lực cũng được vẫn là cương khí cường độ cũng được đều không thua hắn nửa bước siêu phàm cường giả nhưng là vì sao nhưng vẫn chậm chạp không có nhảy vào cái cảnh giới kia đây đây là lý thiên hữu thời gian rất lâu đều không nghĩ rõ ràng vấn đề lại như hắn nói như vậy từ khi hắn tu luyện cây khô gặp mùa xuân môn thần công này sau nội lực trong cơ thể đã không thể dùng mạnh mẽ để hình dùng thậm chí có thể nói là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn tình trạng này không nói những thứ khác bên người vị này chân chính siêu phàm cường giả chính mình sư tỷ từ tử, tử liêm chỉ dựa vào nội lực mạnh yếu đến luật nàng đều không có mình càng mạnh hơn thế nhưng lý thiên hữu có thể cảm giác được tiểu h ậ n sư đệ thế không phải dựa vào tu luyện là dựa vào lĩnh ngộ ngươi có thể đem khoái đao bên trong đạo pháp tâm pháp khinh công này tam môn thần công tu luyện mặt thành lại thành công tu luyện cây khô gặp mùa xuân có thể nói đối với võ công tu luyện thiên tư tới nói ngươi đã là thế gian cao cấp nhất thiên tài tuyệt thế, thế nhưng thế vật này không giống nhau nó không nhìn bầu trời tư xem chính là cá nhân lĩnh ngộ lĩnh ngộ lĩnh ngộ cái gì lý thiên hữu nhìn tình không tò mò hỏi người quyết tâm tương lai của ngươi ngươi đối với chuyện thái độ c h ở chút bất kể là ai thế đều có thể trình độ nhất định đại diện cho người này đối nhân xử thế một ít tính cách đặc điểm liên bắt chúng ta tới nói huyền vũ là vững như thái s o n thế này cùng hắn công pháp cùng với làm người có quan hệ bạch hổ là sát phạt tư thế bởi vì không chỉ có hắn võ công như vậy bản thân cũng là sát tính coi trọng nhất thanh long sư huynh nhưng là không thể ngăn cản tư thế vì lẽ đó đao pháp của hắn thế gian ít có coi như là vẫn lấy đao pháp gọi thiên b ằ mình cũng từng bị hắn liền đoạn ba mươi bảy cây bảo đao từ tử liên nhìn lý thiên hữu phát hiện không bọn họ cái gì tính cách tu luyện thế liền là cái gì loại này thế đang phối hợp bọn họ võ công liền có thể phát huy ra mỗi người bọn họ võ công mạnh mẽ nhất một mặt sư tỷ ngươi đây ngươi lại là cái gì thế hoặc là nói ý nghĩ của ngươi là cái gì đây nghe được lý thiên hữu vấn đề từ tử liên không có gấp trả lời uống một hóc rượu nhìn sau tinh không nhẹ nhàng cười cợt ánh trăng chiêu vào trên mặt của nàng trong khoảng thời gian ngắn đều đẹp suýt chút nữa để lý thiên hữu xem s ứ sở tỉ tỉ ta hy vọng mình có thể cơi gió mà đi thừa phong mà lên thiên hạ to lớn không chỗ không thể đi thế gian chi rộng rãi không người nào có thể ngăn cản một đời tự do tự tại muốn làm cái gì làm cái gì nghe từ tử liên lời nói lý thiên hữu có thể cảm nhận được chính mình sư tỷ trong lòng cái k i a một viên ngóng t r o n g tự do tâm hay là chính là đối phương loại tâm thái này hoặc là nói loại này mới cảnh mới để khinh công của nàng có thể trở thành là đương đại đệ nhất đi tự do tự tại không bị giàn g buộc làm cho người ước ao nguyện vọng a lý thiên hữu biết mình không làm được điều ấy cũng hoặc là nói hắn không chỉ là muốn trở thành không bị giàn g buộc hắn muốn khả năng càng nhiều tiểu sư đệ đừng học sư tỷ cũng đừng học bất luận người nào từ tử liên nhìn lý thiên hữu nói thật Làm chính ngươi, nghĩ kỹ ngươi muốn chính nghĩ ngươi, ngươi kỹ t r Ở thành hạng như người ngươi gì, vậy một ớ i có thể lĩnh n g ra chính ngươi h không phải ế n coi vậy h ư nội công n của g ư ơ i mấy ạ n hơn, cũng không thể đạt thành chân chính siêu cảnh h thể phàm giới. đặt Đều siêu mười m ngày, lý đại ca còn chưa có đi ra sao không có đây có điều chu tức đại nhân gọi chúng ta không cần lo lắng nói lý đại ca là đang bế quan đột phá rất nhanh sẽ có thể đi ra an hồi thành c ầ m y n g h vệ phủ đệ một chỗ ngoài biệt viện lý thiên hữu trực thuộc hành c ấ p nhị tướng giờ khắc này chính đang ngoài biệt viện nói chuyện vì hệ hiểm vương hữu tài nhận được kim chiêu dương mật tin sau ở lâm an phụ xử lý x o n g sự t ì n h ngay lập tức liền hỏa tốc hướng nam hải phủ an hồi thành tới rồi không nghĩ đến đi đến an hồi thành sau liền phát hiện mình lý đại ca bắt đầu cái gì bế quan hơn nữa mười mấy ngày đều không đi ra triệu dương thật ước ao ngươi còn có thể theo lý đại ca cùng đi ra biển làm việc tin tưởng quá trình nhất định rất đặc sắc chứ vương hữu t à i ước ao nhìn bên cạnh kim triều dương chính mình nhưng là cái thứ nhất theo lý đại ca làm việc người không nghĩ đến lần này dĩ nhiên không thể theo kim triều dương nếp miệng bất đắc dĩ nói với vương hữu t à i một hồi lần này chuyện đã xảy ra biểu thị chính mình từ đầu tới đuôi chính là ở trên thuyền lợi Căn bản không giống vâng ư như vậy đặc sắc, còn phi thường được ơ n nghĩ còn nhạc. Tài, chúng ta thật sự phải cố gắng lên, nếu không công không không hắn, còn phiền g giúp Hữu phi Hữu thật phải thì thấp, theo chỉ thể cho thiêm phức quá sau Tài tới Tài, ta Đại Đại vậy võ đặc đó đ sắc, cố Ca có có Ca sự kẻ Lý Lý y v ư ơ hữu tài rất tán thành gật c ù điểm ấy từ lần trước lạc nhạn quan sự tình hắn liền biết rồi theo lý đại ca vị trí càng ngày càng cao tiếp xúc vụ án cùng người sức ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn nếu như võ công không cao không chút bạn lánh lời nói sau đó chỉ có thể trở thành là phiền thoái giữa lúc hai người còn muốn tán gẫu gì đó thời điểm liền nghe nhìn sau lưng vang lên một trận tiếng cười hi hi, hi. Các người hai thằng nhóc đúng là thật sự rất quan tâm tiểu sư đệ à mỗi ngày tại đây bảo vệ không phải nói cho các ngươi sao tiểu sư đệ đang bế quan các ngươi bảo vệ cũng không dùng hành cấp nhị tướng quay đầu lại nhìn thấy người sau lưng sau liền vội vàng hành lễ tham kiến chu tức đại nhân tuy rằng ngoài miệng phi thường lễ phép nhưng hành cấp nhị tướng nghe được lời của đối phương sau vẫn là rất quật cường nói rằng vạn nhất đây vạn nhất ly đại ca đột nhiên có chuyện tìm chúng ta đây từ, từ liên cười cận trước mắt hai người này tuy rằng võ công bình thường thôi ở trong mắt của nàng thế nhưng là thắng ở trung thành tuyệt đối chính mình tiểu sư đệ có thể có loại này thuộc hạ thân là sư tỷ nàng vẫn là rất hài lòng được thôi được thôi hai người các ngươi tình nguyện bảo vệ liền bảo vệ vừa vặn cùng các ngươi nói chuyện này chờ tiểu sư đệ bế quan sau khi kết thúc gọi hắn ngay lập tức tìm đến ta t h tỷ ta có việc cùng hắn nói nhớ chưa tuân mệnh chu tước đại nhân hành cấp nhị tướng đáp ứng song s o n g vừa n g ầ n đầu liền phát hiện trước mặt mới vừa rồi còn ở trước mắt chu tước đại nhân giờ khác này cũng đã không gặp bóng người hoa hữu tài lý đại ca vị sư tỷ này thật nhanh thân phá đó là đương nhiên Ngươi là cũng h thấy Chu Nhân hại như Chu Đại Nhân hãy cùng như giống trên đất bằng như thế ở trên mặt biển phi hành, tình cảnh đó thực sự lạ. Kim Chiêu hướng Hiếu khinh ư Tước Tước Dương Vương phương. a ra địa trên tác, trên đất trên mặt một từ một câu hướng về Vương Hiếu Tài kể ra từ Tử đây, vậy càng lúc cùng câu lớn Đại đó Đại đó lạ. lợi biển nổi giống biển Kim Liên lợi lên bằng công báo kể về ở sự không biết quá bao lâu đột nhiên một tiếng vang nhỏ chuyển đến nguyên bản cửa phòng đóng chặt mở ra bên trong đi ra một người cười híp mắt nhìn mặt trước h à n h tắp nhị tướng hai n g ư ờ i nói cái gì đó b ả n quan ở bên trong không nghe rõ lại nói một lần thôi 471, lý thiên thân mới. từ tử liên nhìn trước mắt lý thiên h ữ vẹn vẹn chỉ là mười mấy ngày không thấy mà thôi khí chất cũng đã hoàn toàn thành hai người t i ể u sư đệ lĩnh ngộ được chính mình thế sao lý thiên hữu gật đầu cười mới vừa muốn nói gì thời điểm liền nhìn thấy tự sư tỷ từ t ừ liên lắc đầu một cái đừng đừng cùng sư tỷ ta nói chính ngươi rõ ràng là được nếu ngươi đã kết thúc bế quan vậy sư tỷ ta đã nói với ngươi một chuyện hoặc là nói là lao trần có chuyện tìm ngươi lao trần cái nào lao trần a lý thiên hữu ở trong đầu tìm kiếm một hồi họ trần người thật giống cũng không mấy cái nhận thức a không biết này lại là vị nào họ trần tìm chính mình chính là hoàng thượng tìm ngươi、này. được rồi Cũng chỉ có có ngươi tử h như thế minh chính ể quang g đại ọ l i ê n lấy ra một phong mật tin đưa cho lý thiên hữu cười hì hì nói kha kha sư tỷ ta nhìn là nhờ ngươi làm thành chủ đi cũng không biết xem như là thằng quan vẫn là xuống trước chính ngươi xem một chút đi tiếp nhận cái k i a phong đã bị mở ra mật tin lý thiên hữu đều chẳng muốn hướng về từ tử l i ê n nổ nước bọn đây là mật tin tại sao có thể tùy tiện mở ra lật xem điều ấy quen thuộc cẩm ý n g vệ thiên hộ lý mô nhân t h n khải bắt đầu từ hôm nay tiền nhiệm nam hải phủ ôn thành thành, thành chủ chức cũng bảo lưu cầm y hỉa vệ thiên hộ chức vị phụ trách duy tân phủ cầm y hỉa vệ sự hạng khâm thử lý thiên hữu cao mày xem xong này phong ngắn gọn mặt tin mặt trên ý tứ nói rất rõ ràng chính là để cho mình ra tay tiền nhiệm đi nam hải phủ chủ thành ôn thành làm thành chủ đi thế nhưng mặt sau sắp xếp nhưng để cho mình có chút không tìm được manh mối bảo lưu cầm y hỉa vệ thiên hộ chức vị thế nhưng là phụ trách duy tân phủ sự vụ đây là ý gì a nay còn không đơn giản ở nam hải phủ ôn thành làm thành chủ nhưng duy tân phủ cái kia phủ châu cầm y hỉa vệ nhân viên nhưng đến nghe theo ngươi còn hạng liền chuyện đơn giản như vậy làm gì cân nhắc lâu như vậy từ t ừ liên giải thích vô cùng đơn giản thô bạo lý thiên hữu cười cợt không nói gì nào có đơn giản như vậy nha đơn giản nhất sau đó chính mình làm ôn thành thành chủ vậy coi như là triều đình quan chức thuộc về lục bộ bên trong được lục bộ q u ả n hạt nhưng là mình cầm y địa vệ thiên hộ chức vị toàn vẫn còn đồng thời còn trực tiếp quản hạt một cái phủ châu cầm y địa vệ nhân viên điều động ở trong cầm y vệ tới nói này xem như là tháng trước bất quá vấn đề đến rồi sau này mình nghe ai a thân là ôn thành thành chủ nam hải phủ phủ chủ cũng được các đại quan viên cũng được đều có quyền quản hạt chính mình thế nhưng bọn họ dám sao chính mình có thể còn là một cầm ý n ì h ĩ a vệ thiên hộ đây thế nhưng thân là t h à n h chủ muốn muốn quản lý thật một tòa thành thị lại không thể hoàn toàn dựa vào cầm ý n ì h ĩ a vệ thiên hộ thân phận vậy thì ai hoàng thượng làm gì không đem sự tình nói rõ ràng điểm đây không muốn cho chính mình đi đ o á n m ỏ này nếu như lập tức không làm tốt hỏng rồi sự tình làm sao bây giờ tiểu sư đệ sau đó ở ôn thành làm t h à n h chủ có thể muốn thường thường đến sư tỷ nơi này đi lại à còn có a ngươi là ta tiểu sư đệ chúng ta đều là người một nhà như vậy đi sau đó không chỉ có là duy tân phủ cầm ý địa vệ sự vụ ngươi thẳng thắn liền nam hải phủ cầm ý địa vệ sự vụ cũng đồng thời xử lý đi nhiều rèn luyện nhiều một chút đối với người trẻ tuổi có rất nhiều chỗ tốt ngươi xem sư tỷ là suy nghĩ cho ngươi ha ha lý thiên hữu con mắt hiếp lại liên tục nhìn chằm chằm vào từ tử liên nhìn muốn dùng phương thức này biểu đạt chính mình chống cự đồng thời gây nên đối phương áy náy cùng xấu hổ đáng tiếc nước mắt đều sắp nhìn ra rồi từ tử liên vẫn như cũ cười hít mắt xem ra không chút nào bất kỳ tự mình nghĩ lười biếng xấu hổ ý nghĩ lý thiên hữu phục rồi hắn không thể khâm phục đụi như thế một cái không cần mặt mũi Hắn cố ó t h lệ à sao、đây? Chỉ có đồng đồng h t là xem xem bình kết quả báo cáo cẩn thận nhìn một lúc lâu sau mới thả tay xuống bên trong công văn chậm rãi xoay người lộ ra thức tha thư thái ước cơ đầu đang định tiếp tục xử lý sự t ì n h thời điểm n g o à i thư phòng cổng lớn lại bị người lấy ra n g u y ê n tưởng rằng là hắn nông học viện xuất thân người ngoài thôn đi vào báo cáo công việc ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện là bạn tốt của mình kiêm thủ trưởng lưu hiệu vân tỷ tỷ lúc này kinh ngạc nói hiệu vân tỷ tỷ ngươi làm sao đến rồi a làm sao tỷ tỷ liền không thể tới thăm ngươi một chút sao ngươi nếu như không hoan nghênh lời nói tỷ tỷ kết nhưng là đi đi. cố lệ bình che miệng khép cười một tiếng liền vội vàng đứng lên bắt chuyện đối phương ngồi xuống cũng vì lưu hiệu vân rót ly trả lại hiệu vân tỷ tỷ ngươi ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta này a lần trước không phải nói đang bận bên trong phủ những người môn phái võ lâm sự tình sao lưu hiệu vân không chỉ có là h ư u tướng lưu tuyền cháu gái đồng thời còn là lần trước hoa khôi q u ả n quân hơn nữa là một đường n g h i ề n thành vì là hoa khôi q u ả n quân tự thân mặc kệ là dung mạo trí tuệ tài hoa bao quát mấu chốt nhất xét luận đều là cái kia một lần cao cấp nhất tồn tại hiện tại thân là nam hải phủ bên trong hai tên thông phán một t r o n g có thể nói là ngoại trừ phụ chủ ở ngoài tối quyền cao chức trọng người đồng thời còn là t r i ề u đ ỉ n h chính quan tam p h ẩ m viên thái huyền vương t r i ề u bên trong tuy rằng cho phép nữ tử làm quan nhưng có thể làm được lưu hiệu vân tình trạng này nữ tử chỉ này một người mà thôi lưu hiệu vân tiếp nhận cố lệ bình pha tốt trà nhài nhấp một hớp sau tán thưởng nói rằng vẫn là bình nhi mội mội phao trà nhài uống ngon a người khác đều không đáng nhắc tới ha ha tỷ yêu thích lời nói chờ một lúc lúc đi ta cho ngươi trang một ít trở lại chỉ sợ ngươi biết tin tức sau không nỡ lòng bỏ đi lưu hiệu vân đặt chén trà xuống sau nhìn cố lệ bình cười c h i ể u vân tỷ làm sao ngươi nói là tin tức gì à cố lệ bình s á c bên lưu h i ể u vân bên người ghế tựa sau khi ngồi xuống tò mò hỏi chính mình vị này bạn thân tỷ tỷ chẳng lẽ không là đơn thuần đến xem chính mình tỷ tỷ lần này đến đây không chỉ có chính là kiểm tra và nhận lần này ôn thành nông tăng thu hoạch cùng thủy lợi kiến tạo đồng thời cũng là tới đón tiếp đợi mới ôn thành thành chủ tân thành chủ t â ngày thành chủ n hôm nay lại đây sao cố lệ bình s á c thực biết lao thành chủ bởi vì tuổi già vì lẽ đó cáo lao về quê nhưng nhưng lại không biết đợi mới thành chủ tình huống dù sao nàng chỉ là lưu hiệu vân chủ bạc một trong hiệp trợ lưu hiệu vân xử lý nông tăng cùng t h ủ lợi trên bản chất chính là cái thư ký chỉ là rất được lưu h i ể u vân tin cậy thư ký mà thôi đối với một thành thành chủ đổi mặc cho loại đại sự này đặc biệt vân là nam hải phủ chủ thành ôn thành thành chủ đổi mặc cho loại đại sự này thực vẫn đúng là không quyền lợi cùng con đường đi tìm hiểu liền có chút hiếu kỳ vị này đợi mới thành chủ thì là người nào t ân tân thành chủ buổi tối đến đúng rồi bình nhi buổi tối phủ thành chủ đã t i ệ c hoan nên tân thành chủ chờ một lúc đồng thời cùng tỷ tỷ ta đi bãi phòng bãi phòng tân thành chủ tỷ tỷ bình nhi hay là không đi, đi bình nhi chỉ là cái chủ bạc cái nào có tư cách đi phủ thành chủ dự hợp tiệc tối nha ha ha, ha không, đi đúng không? thật không đi cái kia cũng đừng hối hận nghe được lưu h i ể u vân loại này n g ữ khí cố lệ bình lập tức càng thêm cảm thấy yêu kỳ làm sao nghe h i ể u vân t ỷ t ỷ trong lời nói thật giống này vì là tân thành chủ vẫn là chính mình nhận thức như thế là ai đó